Chương 290, Điên Cuồng Kiếm Thánh. Chương 290, Điên Cuồng Kiếm Thánh. Phở ở đờ dịp hít mắt, nhìn chăm chăm cái kia hình vuông lối vào nhìn thật lâu. Hình vuông cửa vào bên trong cũng lấp đầy bùn đất, nhiên mà dưới cồn cắt dưới đáy lộ ra một cái có thể chứa một người thông báo lỗ hổng. Cứ như vậy, liền mang ý nghĩa hắn cái này bên trong cho dù có 3.000 người cũng chỉ có thể một cái tiếp một cái chui vào. Tại loại này chật hẹp không gian bên trong cùng từ nhỏ tại cái này bên trong sinh hoạt hổng lòng đánh nhau. Phở ở đợi diệt thật sự là suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Suy tư, do dự, đột nhiên. Phơ ở đợi dịp hướng phía cái kia hình vuông cửa vào nhập thi một cái trinh sát ma pháp. Rõ ràng nhìn xem kia bên trong có một mảng lớn gạch đá cửa vào, nhưng là trinh sát ma pháp phản hồi cho hắn tin tức lại là kia bên trong là một mảnh thực địa. Cùng ma pháp so sánh, Phơ ở đợi dịp càng tin tưởng con mắt của mình. Tâm lý suy tư một chút, lập tức xác định đây là cái gọi là chết đi kết giới đây là hắn tại di tích viễn cổ bên trong lần thứ nhất đụng phải loại này cao cấp kết giới. Cái này từ khía cạnh chứng thực một điểm, cái này di tích sẽ rất có giá trị. Cái này thúc đẩy hắn hạ quyết tâm, quay đầu hướng bên cạnh một vị gầy tiểu nhân kiếm sĩ nhìn qua. Tên này kiếm sĩ tương đối gầy. Vóc dáng cũng thấp, đứng tại cao tráng sờ ở đờ dịp bên cạnh, tựa như một cái không có nảy nợ tiểu hài tử đồng dạng. Thế nhưng là hắn cứ như vậy tùy ý hướng kia bên trong một chạm, tựa như một viên cái đinh đồng dạng đính tại kia bên trong. Trước đó thổ hệ ma pháp sư nhóm phát động, toàn bộ mặt đất đều chấn động đến đông dao tây lắc thời điểm, hắn cũng giống một viên cái đinh đồng dạng thân thể đều không có lắc một chút. Tu Du O, ngươi tự mình dẫn đội, cẩn thận một chút. Ngôi đẩy tiến một bước, đều muốn ổn định trận cướp lại trước tiến vào, không nên gấp áp. Phờ ở đờ dìp ra lệnh, sau đó thận trọng dặn dò, phía sau căn dặn chiếm đoạt phân lượng càng nặng, tựa hồ là đối cái này gây tiểu nhân kiếm sĩ rất không yên lòng dáng vẻ nghe tới phở ở đờ dịp lời nói, Ujuo dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc ngẩn hậu lên lại, trên mặt của hắn lộ ra cùng hình thể hoàn toàn không xứng thất hung ác, điên cuồng biểu lộ. Chỉ gặp hắn giơ tay lên hướng sau lưng một chiều, sau đó đi đầu vọt ra ngoài. Hắn một bước bước chân, trên thân lập tức dâng lên mánh liệt quần bạo đấu khí, đấu khí ở giữa, điểm điểm tinh mang chớp động. Ujuo giống chi kình tiễn đồng dạng nhìn về phía hình vung cửa vào, theo hắn vây tay một cái, nhân loại phía sau trận doanh bên trong, một đội ước chừng 200 người kiếm sĩ xoát một chút sông giang ngoài, hướng phía cửa vào phương hướng rung mánh lao tới. Cái này một đội kiếm sĩ đều có một cái rõ ràng đặc điểm, chính là trên mặt bọn họ biểu lộ đều là điên cuồng như vậy cùng hung ác, khí chất kia liền cùng tụ rủ ồ là một cái khuôn mẫu in ra như. Nhìn xem tụ rủ ồ dẫn đầu vọt cửa vào bối cảnh, nhìn nhìn lại những này bị hắn một tay điều giáo ra, đồng dạng có điên cuồng khí thế thân vệ, ở nộ dịp trong lòng là vô cùng thiết hận. Cái này tụ rủ ồ là một vị kiếm thánh, hắn là toàn bộ lơ lửng chi thành mấy chục ngàn năm lịch sử bên trong trẻ tuổi nhất một vị kiếm thánh, đồng thời cũng là có thiên phú nhất một vị. Hắn năm nay mới chỉ có 25 tuổi, nhưng là hắn tại 19 tuổi năm đó, liền đã bước vào kiếm thánh cảnh giới cho dù là chính order dịp, không có kéo dài khoảng cách lời nói, đối mặt tụ dù ổ duy nhất kết quả chính là miểu sát. Đương nhiên, kéo dài khoảng cách về sau, lại nhiều mấy cái phù dù ổ cũng không phải order dịp đối thủ đáng tiếc, chắc tuyệt thiên phú, cũng tránh không được sẽ ngộ nhập kỳ đồ. Tu dù ổ tính cách phi thường chỉ vì cái trước mắt, yêu thích mạo hiểm, đang tu luyện quá trình bên trong, nhiều khi hắn sẽ không lựa chọn ổn tỏa nhất dần tự dần tiến vào phương hướng, mà là tuyển hung hiểm nhất phương pháp nhanh chóng nhất, đấu khí mất khống chế là thường sự tình. Nhưng để người không thể không bội phục thiên phú của hắn, đối với người khác mà nói hung hiểm vô cùng đấu khí mất khống chế lại bị tụ rủ ông Ngạnh sinh sinh vận trở về, đồng thời thực lực đột bay mạnh tiến vào, tại 19 tuổi một năm, kia bước vào kiếm thánh cảnh giới. Bất quá loại này hung hiểm phương thức tu luyện, cũng làm cho hắn nhận không thể vãn hồi tổn thương, hình thể không cách nào cường tráng bắt đầu, nhìn qua vĩnh viễn là một bộ yếu đuối dáng vẻ. Nghiêm trọng hơn chính là, sinh mệnh lực của hắn cũng nhận nghiêm trọng hao tổn, căn cứ phở ở dự tính ra, tụ rủ cổ nhiều nhất chỉ có thể sống đến 50 tuổi đối với người bình thường mà nói, 50 tuổi không tính ngắn mệnh, nhưng là tuổi thọ cao tới 200.300 năm kiếm thánh cấp cường giả, 50 năm tuổi thọ quả thực có thể tính chết yểu thế nhưng làm thủ dù ổ cái tên điên này lại lơ đễn, biết mình sinh mệnh không lâu sau đó, hắn ngược lại càng thêm điên cuồng, chuyên chọn những cái kia càng thêm hung hiểm phương pháp tu luyện, ý đồ sung kích cao hơn một cái cấp độ cảnh giới. Cùng lúc đó, phật ở đời diệp còn phát hiện, cái này từ nhỏ tại lơ lửng chi thành giáo dục dưới lớn lên nhân loại, tựa hồ đối với bất tử sinh vật cũng không có bao nhiêu chán ghét, đặc biệt địa vị của hắn sau khi tăng lên, được tha rất nhiều bí mật, biết bên ngoài đã không phải là bất tử sinh vật thế giới về sau, loại tình huống này rõ ràng hơn. Nếu như thủ dù ổ không phải cực đoan như vậy, không phải điên cuồng như vậy, bằng thiên phú của hắn, tuần tự dần tiến vào. Dù cho muộn một chút, cũng tuyệt đối có thể bước vào kiếm thánh cấp độ, thậm chí có khả năng trở thành lơ lửng chi thành trong lịch sử vĩ đại nhất kiếm thánh đáng tiếc. Phơ ở đờ dịp trong lòng một trận thiết hận. Cái này tu dù ổ không riêng mình điên cuồng, hắn dạy do đến học sinh cũng đồng dạng điên cuồng. Cái này kỳ thật từ hắn chọn lựa học sinh phương pháp liền đã xác định nhạt dạo, chỉ có người điên cuồng mới có thể trở thành học sinh của hắn. Tu dù ổ chọn lựa học sinh phương pháp rất đơn giản, bảy cái phong hệ pháp sư phóng ra vòi rồng lưỡi đao, một đám hơn chục tuổi tiểu hài từ một đống phong nhận vòi rồng bên trong tiến lên, kỳ thật các pháp sư khống chế được rất tinh diệu, chỉ cần can đảm cẩn trọng không hoảng hốt, hoàn toàn là sẽ không thụ thương coi như thụ thương, trị liệu sư ngay tại bên cạnh chờ lấy, chỉ cần không có tại chỗ tắt thở đều có thể cứu lại được, đứt tay đứt chân đều không cần gấp. Nói thì nói thế, nhưng là để một đám hơn 10 tuổi tiểu hài từ lăng lệ gào thét phong nhận bảy bên trong xuyên qua, không dọa run chân đều tính gan lớn. Bình thường là gan tiểu nhân nhìn thấy phong nhận vòi rồng liền run chân, gan lớn điểm, vọt tới phong nhận trước cũng vô ý thức dừng lại. Chỉ có những cái kia nhất gan lớn, điên cuồng nhất, không sợ nhất chết mới có thể không chút do dự một đầu sông đi vào. Tạo lấy loại phương pháp này, tụ đủ hỗ trợ lựa ra hơn hai danh học sinh, dùng phương pháp của mình điều giáo bọn hắn, ngắn ngủi thời gian bốn năm. Những học sinh này thực lực đột bay manh tiến vào, bọn hắn đều không có vượt qua 17 tuổi, liền đã đạt tới tiến vào thiên quốc thần quân tiêu chuẩn, toàn bộ đạt tới cao cấp kiếm sĩ trình độ, thậm chí có mấy cái đã gần đột phá đại kiếm sư, rất có thể tại sinh thời đạt tới kiếm thánh cảnh giới. Nếu quả thật chính là dạng này, Tu Dù ỗ cũng có thể xem như một đời tông sư. Nhưng là dùng hắn loại phương pháp này điều giáo ra học sinh, cơ hồ mỗi một cái cũng giống như hắn điên cùng như vậy. Hung ác, không những đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng đồng dạng hung ác. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thân thể bên trên thương tích, có chút còn khống chế không ngừng mình. Nội điện đả thương người, thậm chí đấu khí mất khống chế mà chết. Mấy năm qua này, Lục Lục tiếp theo tiếp theo chết mất hơn 20 vị học sinh, cái này đều là đang tu luyện quá trình bên trong tử vong, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tu luyện đấu khí lại còn có thể đem người lựa chết. Nếu như không phải loại này phương thức tu luyện đích xác có hiệu quả rõ ràng, phở Ở Đở Dịp là tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục. Bất quá điên cuồng tụ rủ ổ cùng hắn những cái kia điên cuồng học sinh, đích thật là công thành đoạt đất hảo thủ, vô luận là nhiều kiên cố pháo đài, giao cho bọn hắn đều có thể cam đoan cầm xuống, hắn là Fở Ở Đở Dịp trên tay sắc bén nhất kiếm. Chương 291. Đồ Long ở phía sau. Chương 291, Đồ Long ở phía sau. Trên bầu trời, tầng tầng lớp lớp tầng mây ở giữa, một cái điểm nhỏ tại như ẩn như hiện, coi như mặt đất nhân loại ngẩng đầu, cũng rất khó phát hiện không trùng, cái này điểm nhỏ Đồ Long phe phẩy cánh, toàn bằng loại này vật lý phương thức lơ lửng tại không trung, khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, một tơ một hào đều không có tiết ra ngoài. Lúc này Đồ Long, cùng mấy ngày trước đó bị nhân loại đuổi theo phải chạy trối chết hắn, ngoại hình đã hoàn toàn khác biệt, nguyên bản đỏ bừng làn da, giờ phút này hiện ra cho tàn màu sắc, bả vai cùng khuỷu tay cùng gấp nối, xương cốt nổi lên, đột xuất lan ra hình thành một chút bén nhọn nổi lên. Vật đầu vai hở ra hai cái nửa vòng tròn, cung trên mặt đồng dạng mọc ra tiểu nổi lên, cái này khiến ngoại hình của hắn nhìn qua vô cùng dữ tợn đồng thời, hắn hình thể cũng phồng lớn hai ba vòng, cái này khiến hắn nhìn qua càng giống một đầu cự hình ác ma. thủ đoạn cùng ngược bụng cùng vị trí, giáp xác bao trùm những vị trí này, tổ hợp thành một tầng cứng rắn áo giáp. những này áo giáp cùng thân thể của hắn kín kẽ, tựa như từ thân thể của hắn lý trưởng ra đồng dạng. như thế một đầu dữ tợn ác ma, giờ phút này lại lén lén trốn ở tầng mây ở giữa, giống một cái kiên nhẫn thích khách đồng dạng ẩn nút chờ đợi lấy, ánh mắt của hắn thời thời khắc khắc đều rơi vào nhân loại trận duyên bên trong thờ ở đờ dị trên thân thờ ở đợi hoàn toàn không có phát giác mình bị người để mắt tới, hắn cùng bùn rủ ôu người đều tiến vào di tích về sau, lại hướng sau lưng một đội pháp sư phất phất tay. cái này một đội 20 người, từ các loại khác hệ, tất cả đều là ma pháp sư cấp 9 tạo thành đội ngũ vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ mở tiến vào di tích bên trong. bùn rủ ôu một ngựa đi đầu, cũng không có chờ đợi sau lưng đồng bạn, một thân một mình bước nhanh đẩy tiến vào lấy, tinh quang lấp lóe khí mang cuốn tại trên người hắn, trên tay của hắn dẫn theo một đem một tay trường kiếm. thanh trường kiếm này mười điểm đặc biệt, chất liệu nhìn qua không giống như là kim loại, mà lại vậy mà không có mở lưỡi núi nhọn chính là một vòng hình nửa vòng tròn cung mặt người bình thường cầm dạng này kiếm đoán chừng đầu hút đều cắt bất bình hết thảy liền sẽ ép nát nhưng là cầm loại này trường kiếm tụ ruộng ổ lại giống một bộ hình người máy xúc những nơi đi qua nếu như là thông đạo quá chật, trực tiếp một kiếm gọn đi qua lập tức liền có thể khuyết trương ra có thể trực tiếp để hắn đi qua không gian không bao lâu hắn liền xông qua kia một đoạn bị bùn đất vùi lấp lại bị hồng long móc ra bất quy tắc thông đạo tiến vào hành lang bên trong hành lang bên trong không có mưa hay hai bên trên vách đá ổ cũng không có hồng long tồn tại chỉ có một ít vang động từ xa xa hành lang cuối cùng truyền tới Từ ở đờ dịp đã từng thận trọng dặn dò qua, phải từ từ đẩy tiến vào, thế nhưng là nếu như phù dụ ổ sẽ nghe, vậy hắn cũng không phải là phù dụ ổ. Nhìn thấy không có một hai hành lang, lại nghe được xa xa văn động, hắn lập tức không nói hai lời hướng hành lang cuối cùng phương hướng chạy đi đằng sau theo tới đồng bạn chỉ tới kịp nhìn thấy một cái bóng lưng, chờ bọn hắn bước nhanh đuổi kịp, hành lang phương hướng lại bắn tới một loạt cấu trang thể cùng hồng long. Những này cấu trang bên trong có 10 bộ tự đi ma tinh pháo, 10 bộ tay cầm ma tinh pháo chiến thần cấu trang, tất cả đều là thay đổi sắc ngoài đổi tiến vào loại hình. Tại rộng rãi mã năng cao hành lang bên trong, cao 67 mét chiến thần cấu trang thể tựa như tiến vào cự nhân quốc gia, đây chính là cho cao 30 mét cự hình cấu trang sử dụng tiến trúc. Trăm những này cùng lên đến kiếm sĩ, 20 cố cấu trang thể không nói lời gì trực tiếp nã pháo, lóe sáng ma tinh pháo đạn xẹt qua đen nhánh hành lang, giống lợi kiếm đánh phía những cái kia thất kinh nhân loại kiếm sĩ. Những nhân loại này kiếm sĩ sợ dị thất kinh, cũng không phải là bởi vì đụng tới địch nhân, mà là bọn hắn chủ tâm quốc không gặp. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy tụ dụ ồ từ đầu này hành lang đi xuống, không nghĩ tới đuổi theo đi phát hiện địch nhân, mà tụ dụ ồ nhưng không thấy, khó nói phía trước có lối rẽ, tụ dụ ồ cùng những địch nhân này không có đụng vào nhau. Tu Du O đến đi đâu rồi? Đương nhiên là bị không gian trùng điệp dẫn tới khác một đầu hành lang đạo bên trong đi. Ngay từ đầu, Dụp liền ý đồ lợi dụng không gian trùng điệp đem những này nhân loại chia cắt ra đến, tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất xong tới vậy mà là một vị kiếm thánh, càng không có nghĩ tới hắn sẽ cùng phía sau đồng bạn kéo dài khoảng cách, vừa vặn lợi dụng không gian trùng điệp đem bọn hắn chia cắt ra đến, tiêu diệt từng bộ phận. Tại hành lang bên trong chạy gấp, Tu Du O đột nhiên ngã xuống, hướng sau lưng nhìn một cái. Hắn cảm giác là phi thường nhạy cảm, sau lưng đồng bạn đuổi theo thanh âm, dù cho cách phi thường xa, hắn đều có thể nghe được. Thế nhưng là không gian trùng điệp đột nhiên chặt đứt một khắc này, phía sau tất cả động tĩnh đều biến mất phải không còn một mảnh. Cái này khiến hắn lập tức ý thức được, mình khả năng bị chuyển di động một vị trí khác đi. Bất quá ỷ vào thực lực mạnh mẽ, phụ du ổ đối loại tình huống này, một chút cũng không cảm thấy bối rối, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền hững kế tiếp theo phát chân sông về phía trước đi, mặc kệ cái này bên trong có cái gì địch nhân hoặc cả bẫy, tại tuyệt đối thực lực mạnh mẽ dưới đều vô dụng, trực tiếp đánh vỡ là được. Hành lang rất dài, nhưng là tại phụ du ổ tốc độ xuống, chạy đến cuối cùng cũng chỉ bất quá là 2 3 phút sự tình, rất nhanh hắn liền bước vào đặt dự bị cấu trăng cái không gian kia. Khi 100.000 công cao tráng cấu trang cự nhân trận liệt xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn mặt kia vô biểu lộ trên mặt rốt cục động dung, hiện ra một kia vẻ khiếp sợ. Còn không có chờ hắn dừng lại, chỗ ngoặt phương hướng đột nhiên sáng lên, một cái ma tinh năng lượng pháo ầm vang hướng hắn phóng tới đánh lén hắn là một bộ tự đi ma tinh pháo, oanh ra xúc thế đã lâu một pháo về sau, tự đi ma tinh pháo một cái đều không có dừng lại quay đầu liền chạy, sáu đầu chân bị thôi động phải giao thoa thành một đoàn cái bóng, xoẹt một chút biến mất tại góc rẽ thông đạo bên trong. Tu Du ổ như quỷ mị hiện lên ma tinh pháo lần nữa nhìn thật sâu kéo dài đến ánh mắt của ấy, Cấu Trang Phương Trận xác nhận những này Cấu Trang đều là không có khởi động thế là hắn cũng không tại cái này bên trong dừng lại theo tự đi Cấu Trang Phương hướng đổi tới lần này có cụ thể mục tiêu dù dù ở tốc độ lập tức liền nổi lên đến so trước đó tới thời điểm tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần tựa như một đạo thiểm điện như hướng lục túc Cấu Trang đổi theo đây cũng là rồi mục đích phái ra một bộ lục túc Cấu Trang đi dẫn dụ đối phương chính là hy vọng địch nhân không muốn đem tinh lực đặt ở những cái kia dự bị Cấu Trang bên trên đây chính là rồi một bảo tàng khổng lồ nếu như bị đối phương hủy đi lời nói hắn liền muốn khóc đều không có nước mắt bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp Vũ Dụ Ổ tốc độ, lục túc Cấu Trang đầu tiên phát động, đồng thời khoảng cách ở giữa còn kéo ra một khoảng cách lớn. thế nhưng là không, có cùng lục túc Cấu Trang chạy đến sân luyện tập, liền bị Vũ Dụ Ổ đuổi kịp. bất quá đuổi kịp lục túc Cấu Trang Vũ Dụ Ổ cũng không có động thủ hủy đi nó, mà là mũi chân điểm một cái, lẹn đến Cấu Trang thể trên thân, cứ như vậy giống cái đinh đồng dạng đứng tại Cấu Trang trên thân, từ nó trở mình chạy về phía trước. hiển nhiên hắn cũng nhìn ra lục túc Cấu Trang thể chân chính mục đích, tất nhiên có người nghĩ đem hắn dẫn tới một nơi nào đó, vậy hắn liền đi, không sợ hãi chút nào, tiến vào sân luyện tập, Vũ Dụ Ổ liếc mắt liền thấy bảy bộ cao lớn cự hình Cấu Trang thể đã bị rộn rắp vào linh hồn cự hình cấu trang, bây giờ đều khôi phục hành động năng lực, đáng tiếc là rộn chỗ rót vào linh hồn cường độ quá yếu, chỉ có thể khu động bọn chúng động, nhưng muốn làm ra càng nhiều phức tạp động tác, cơ hội là không có khả năng. Bất quá có thể động là được, 30m mở thân cao cùng mấy ngàn tấn trọng lượng, tướng lệnh bọn chúng trở thành đáng sợ nhất sức chiến đấu. Chương 292, chọi cứng. Chương 292, chọi cứng. Bởi vì cự hình cấu trang hình thể quá to lớn, cứ thế đứng tại cấu trang phía trước rộn bị hoa lệ lệ không nhìn một mực cùng chạy vội tới rộp trước người hơn 20 mươi em mở khoảng cách. Pù rủ ổ mới đưa ánh mắt từ mấy cái kia cự hình cấu trang trên thân di động rơi xuống rộp trên thân ánh mắt tại rộp trên thân ngừng một chút. Pù rủ ổ mũi chân điểm một cái, trước hướng nhảy lên. Hắn động tác này làm được cử trọng nửa hình, nhìn qua tựa như tùy tiện hướng phía trước nhảy một cái, thế nhưng là trên người hắn lục túc cấu trang, lại phản phất bị ma tinh đại pháo chặn lấy phun một chút, toàn bộ thân thể bạo thành vụn vặt, bổ một chút bôi đầy đất. Mà Pù ổ cũng ngượng điểm này lực, giống một viên đạn pháo như hướng rộp bắn đi qua. Trường kiếm trong tay ngồi chỗ cuối vung lên, một đầu tình quang lấp lóe hình bán nguyệt đao mang bị vung ra. Dụ cảm giác đầu tiên là, thật nhanh. Tu dù ổ cơ hồ là khế động, sau đó sau một khắc liền bổ nhào vào trước mặt hắn, quả thực tựa như trong truyền thuyết tuấn di đồng dạng. Bất quá Dụ hay là thấy rõ ràng hắn di động quy tích, bây giờ phản ứng của hắn tốc độ nhưng khác biệt dĩ vãng, ngay lập tức vung lên trường kiếm trong tay, đón bán nguyệt đao mang chém tới, tiện tay vung chém chúng, đấu khí tuôn ra, ánh sao đầy trời lấp loé. Oeng! Hai thanh vũ khí giao thoa bổ tới cùng một chỗ, nổ lên hai viên tiên thạch va và vào nhau tiếng vang chổng chậm, hai người thân thể đồng thời chấn động. Dụ cảm giác thứ hai chính là, thật mạnh mẽ hắn cảm giác mình như bị cự hình cấu trang đá mất cước vũ khí trên tay gần như sắp không nắm vững tu du ổ cũng dễ chịu không đến đi đâu thậm chí tình huống càng kém dù sao hắn trên bản chất hay là nhân loại tu luyện lợi hại hơn nữa cũng vẫn là nhân loại nội tình mãnh liệt lực phản chấn chấn động đến hắn hổ khẩu đều kém chút đưa ra nhưng là cái này cũng không có để hắn có bất kỳ trên nét mặt biến hóa tay không một quyền đào ra Trung hợp chính là dọn cũng là chiêu thức giống nhau nắm đấm nên tiếp tủ rủ ổ nắm đấm hai nắm đấm giăn giăn chắc chắc đánh vào cùng một chỗ ẩm kích liệt sóng xung kích nổ tung thân thể hai người đồng loạt bị bắn ra thối lui tủ rủ ổ phẩy tay bên trong trường kiếm Khi kiếm thế đi tận thời điểm, hắn đột nhiên kéo một phát trường kiếm, mượn kia một chút xíu lực đem hắn toàn bộ thân thể kéo trở về, hóa lui vì tiến vào lại nhào về phía rỗng. Mà lúc này đây, rỗng còn tại bắn ra quá trình bên trong, từ cái này bên trong cũng có thể thấy được tủ rùa ổ đối lực xảo diệu vật dụng, quả thực đến thần hồ kỳ kỹ, kỹ trình độ, lại là đấm ra một quyền, quyền kinh ngưng tụ thành khí mang, phá quyền mà ra, điểm điểm tinh mang lấp lóe. Rỗng cũng không dám bị dạng này quyền kinh đánh trúng, vô nhoèo nhoèo, thân ở không trung hắn cũng vung ra một quyền, phá thể mà ra quyền mang cùng đối phương đụng vào nhau. Toàn bộ không gian không khí cũng giống như bị vô hình đại truy đập, phát ra khiến lòng người cuồng loạn chấn động. Một đoàn sóng xung kích ngay tại quyền kình giao kích địa phương nổ lên. Dỗ bị cỗ này sóng xung kích đâm đến song lui về sau hai bước, nhưng tụ dù ô lại không biết đạo dùng cái gì xảo kình thân thể không lùi phản tiến vào, lại nhào tới một quyền vung ra. Vô cùng đơn giản hướng quyền, không có gì hoa xảo, nhưng chính là loại này rắn rắn chắc chắc hướng quyền, đem rộp đánh cho một đường rút lui, trong nháy mắt liền bị đánh lui 2 300m đều không vững vàng bước chân. Du du ôm một quyền tiếp một quyền, liên miên không ngừng, căn bản không có cho dỗ cơ hội thở dốc, thân hình tại tiến tối ở giữa chẳng những hóa giải rồi quyền kình, mà quyền của hắn kình cũng là một quyền mạnh hơn một quyền, cũng nhanh tối lui đến vách tường, lại lui liền lui không thể lui. hai người nắm đấm lại một lần anh đến cùng một chỗ, lần này tu du ố lại cảm giác được quyền dưới chân nhẹ, mỗi lần đều rắn rắn chắc chắc ngăn lại hắn nắm đấm rồi, lần này lại giống đạn pháo đồng dạng cao tốc bay ngược lại đi, tựa như là muốn thoát ly dây dưa như, tu du ố làm sao có thể dễ dàng như vậy để hắn toàn nguyện, hai chân trên sàn nhà đạp đạp hai lần, thân thể cũng giống đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài, đuổi kịp bay ngược rồi, lại là đấm ra một quyền. sau lưng đã là vách tường, rộp lui không thể lui chỉ gặp hắn nửa người dưới đi lên vừa nhất, đạn đến giữa không trùng, một quyền vung xuống, quyền kinh giao kích cùng một chỗ, U Dù ốm đánh ra trước tình thế vì đó ngưng lại, dốc lại trực tiếp bị ép đến trên vách tường, hai chân dẫm lên vách tường, cơ hồ là ngồi chỗ cuối đứng, dây dưa không bỏ, U Dù ốm lại là đấm ra một quyền, dốc năm đấm đó lấy, nhưng lần này lui không thể lui, trên thân nhận lực trùng kích đều bị vách tường cho tiếp nhận ầm ầm ầm ầm, năm đấm giao kích trầm đục hợp thành một mảnh, vì vậy mà sinh ra sóng xung kích mấy trăm mét đều có thể cảm thụ được, hóa thành vong linh hình hóa tiềm ẩn tại cấu trang thể bóng tối bên trong giờ lọ dạ thấy cảnh này, trận mắt ốm ủm nàng chưa từng có nghĩ đến, nhân loại vậy mà có thể mạnh mẽ như vậy. Nhân loại không phải một mực lấy yếu ớt nghe tiếng sao? Nhân loại cường đại, càng nhiều là dựa vào kỹ thuật, dựa vào số lượng, luận cá thể thực lực, cơ hồ là tất cả sinh vật có trí khôn bên trong yếu nhất, ngay cả người lùn cũng không sánh bằng. đã từng khi nào, nhân loại cũng có thể cường hãn đến loại trình độ này? Tu du ổ thực lực phá vỡ nàng đối với nhân loại cách nhìn, cứ theo đà này, dột tình cảnh rất không ổn. nghĩ đến cái này, phớt lọt dạ khẽ vươn tay, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn năng lượng màu đen cầu động tác của nàng kinh động trong giao chiến vụ du ổ cũng không quay đầu lại, tu du ổ vung tay lên trường kiếm trong tay liền giống bị công thành nọ bắn ra kình nọ đồng dạng, ngay mắt bắn tới phở lọ dạ vị trí. trường kiếm đánh vào năng lượng cầu bên trên, phụ bên trên trên trường kiếm tinh mang khí mang liền thật giống tinh mang đồng dạng đem phở lọ dạ tay bắn ra thùng trăm ngàn lỗ. phở lọ dạ cơ hồ là ngay lập tức đem hình thể tản ra, thế nhưng là đã tới không kịp, khí kình đem nàng toàn bộ tay phải đều gọt sạch. tiện tay ném ra trường kiếm, phụ dù o lực chú ý cũng không có chuyển tới phở lọ dạ trên thân, hắn một kiếm này càng giống là một loại cảnh cáo. giang cao không dối. Vũ trụ thần tình trên mặt càng phát ra hư vấn, kích động cùng điên cuồng, hắn là rất lâu không có đụng tới có thể làm cho mình thông thông khoái khoái đánh nhau một trận đối thủ, toàn bộ lơ lửng chi thành có thể cùng hắn phân cao thấp chỉ có phở ở đỡ dịp cái này ma đạo sĩ, thế nhưng là phở ở đỡ dịp dù sao cũng là trường bối, mà lại ma đạo sĩ đối kiếm thánh, quyết định bọn hắn thắng bại nhân tố duy nhất là khoảng cách. Liên phảng phất phát tiết đồng dạng, cũng khỏi phải hoa gì xào chiêu thức, cứ như vậy thế đại lực trầm một quyền tiếp một quyền, đem dồn đè vào trên vách tường rừng lại của cậu. Dồn một quyền tiếp một quyền, rắn rắn chắc chắc đỉnh lấy vũ trụ ổ đấm, không nhượng bộ chút nào, nếu như đội thành vừa phụ thân thời điểm Dột là khẳng định ngăn cản không nổi loại này của phong bạo vũ công kích, bởi vì phản ứng của hắn căn bản theo không kịp phụ dù ở tốc độ. Nhưng là tại loạn thạch trận bên trong nóc lâu như vậy, kinh lịch mấy chục quả loạn thạch toàn phương vị giáp công đều thong dòng né tránh về sau, phụ dù hô loạn quyền liền lộ ra không có gì uy hiếp. Chỉ là hắn không hiểu được tinh diệu tá lực phương pháp, sở thụ đến quyền đỉnh đều bị hắn cùng sau lưng vách tường cho hấp thu, cái này khiến hắn không có cách nào thoát ly phạm vi công kích của đối phương. Tại loại này cường lực áp bách dưới, Dột cũng cảm nhận được mình bây giờ sử dụng bộ thân thể này cứng hãn, cùng đối phương ngay cả tiếp theo đối binh mấy trăm quyền, Dột một điểm cảm giác cố hết sức cũng không có. Chương 293, Cường công. Chương 293, Cường công. Kiến tạo nghỉ ngơi chi cung vật liệu, cung thạch cự nhân trên thân sắc ngoài vật liệu là đồng dạng, đây cũng là vì cái gì hơn 1.0000 tấn thạch cự nhân dẫm lên trên, sàn nhà một chút việc cũng không có nguyên nhân chủ yếu. Cho nên rồi không thèm để ý chút nào phóng xuất ra tự đi ma tinh tháo, mặc bọn chúng tùy ý loanh quanh, cũng là bởi vì làm sao loanh những này vách tường sàn nhà cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Cũng chỉ có phạm tơ lô loại này hồng long mới có năng lực ở trên vách tường gặm ra ổ tới. Sân luyện tập bốn bề vách tường, tự nhiên cũng là sử dụng giống nhau vật liệu. Thế nhưng là kiên cố như vậy vách tường, tại tiếp nhận vụ vũ ổ mấy trăm quyền xung kích về sau, rộp dưới chân chỗ giẫm địa phương vậy mà răng rắc một tiếng nứt ra. Răng có thế cục nháy mắt bị đánh vỡ, vũ ổ bắt được cơ hội này, hướng quyền đổi thành đấm móc, vung hướng rộp gương mặt đột nhiên xuất hiện biến chiều, tăng thêm vách tường vỡ vụn, để rộp tại vội vàng ở giữa, chỉ tới kịp đem cánh tay hướng mặt bên cạnh một khung. Tu du ổ nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào rộp trên cánh tay, quyền kinh vụ phát, đánh cho rộp cánh tay đụng vào trên mặt, sau đó mang theo toàn bộ thân thể bay ra đắc thế không tha người, tu vũ ủ mũi chân điểm nhẹ, thân thể cao tốc đột kịp, năm đấm như mưa rơi đánh vào không trung rộp trên thân quên đến thịt, trong lúc nhất thời, dũng chỉ có thể phòng lên đấu khí gặp trống. Phớt Lỡ Dạ cũng nhịn không được nữa, trên lòng bàn tay ngưng ra một cái đen nhánh năng lượng cầu, ra sức bắn tới. Năng lượng cầu vẽ ra trên không trung một nước đường vòng cung, cao tốc bắn về phía bị nàng con mắt chăm chú tỏa định phụ du ổ trên thân. Phụ du ổ cũng không quay đầu lại tốn chỉ thành kiếm, trợ tay hất lên, một đoàn khí mang bị hắn từ đầu ngón tay kia bên trong vùng ra, chính xác nên tiếp đen nhánh năng lượng cầu. Năng lượng cầu nổ tung, vậy mà tại một nháy mắt đem phụ cận tất cả không khí cùng một chỗ sắp xếp không còn ổn mạnh, hình thành một cái đường kính đạt 30m chân không phạm vi trực tiếp đem trụ phù ổ cùng dồn tất cả đều khỏa tiến vào chân không phạm vi bên trong. Nạ dị xạ chẳng ghét, đây là một cái rất ảo diệu ma pháp, nó tác dụng duy nhất là đem trong phạm vi nhất định phong nguyên tố bài xích sạch sẽ, trong thời gian ngắn hình thành một cái chân không trạng thái. Loại này ma pháp đối bất tử sinh vật là không có tác dụng, đối phong hệ ma pháp sư bên ngoài nghề nghiệp cũng là không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng là đối trụ phù ổ mà nói liền không giống, thực lực của hắn mạnh hơn, cũng là cần hô hấp sinh vật, mặc dù trong thời gian ngắn ở mức đối với hắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng chung quy là không có hô hấp thông thuận lúc tới được tự tại phớt lọt giả cái này ma pháp cũng không phải là nghĩ đối với hắn sinh ra bao lớn tổn thương, chỉ là hy vọng đạt tới nhất định quấy nhiêu hiệu quả liền tốt, mà mục đích này nàng đạt tới. Tuy dù Âu đại bộ phận điểm lực chú ý đều tại Rôm trên thân, tiện tay đánh tan năng lượng cầu thời điểm, hắn căn bản không nhận ra kia là nạ gì xả trắng ghét, cho nên không có tận lực trước hít một hơi. Cứ thế không khí bị bài xích sạch sẽ thời điểm, hắn kém chút một hơi thở gấp đi lên. Nhưng cái này còn không có xong, phớt lọt giả duỗi ra hai tay, hướng phía bọn hắn vị trí lăng không ấn xuống. Bù dù ẩu cùng Rôm lập tức cảm giác được toàn bộ không gian đều trở nên sền sệt bắt đầu, tốc độ di động cùng công kích tốc độ cũng vì đó giảm nhiều. Tựa như từ trong không khí đổi được nước biển bên trong đồng dạng đôi này bị đè ép đánh đập rồi quả thực chính là một tia cơ hội thở róc, phù dù ổ công kích trở nên trượng, hắn liền có tránh thoát cơ hội. Chỉ gặp hắn trên thân khí mang phóng đại, một chút bạo suất chói mắt từng quang. Sóng xung kích lây hắn làm trung tâm khuyết tán ra, phù dù ổ bị sống đến ngừng một chút, sau một khắc, quang đoàn bên trong, một cái chân to từ dưới đi lên thẳng tắp hướng phía phù dù ổ giữa hai chân điểm tới. Phù dù ổ nhấc đầu gối một khung, cả người nhất thời bị một cước này đạp phải lùi lại mấy bước một ngừng lại lui thế, phù dù ổ lại hướng rụt phương hướng nhìn lại, rốt đã ổn định trận ước, vững vàng đứng tại kia bên trong chỉ là trên thân lộn xộn vỡ vụn quần áo để hắn có chút trật vật. toàn bộ quá trình nói đến rất dài, nhưng trên thực tế, từ phụ rù ô đi vào luyện tập thất đến bây giờ mới bất quá ngắn ngủi hơn 2 phút đồng hồ thời điểm. song phương liền đã giao thủ mấy hiệp. từ trang diện nhìn lại, phụ rù ô lấy một địch hai còn hơi chiếm thượng phong. mà đổi thành một bên toa nhân loại kiếm sĩ muốn cùng bên trên phụ rù ô đuổi theo lại phát hiện ra chính là cấu trang thể. 20 mươi chi ma tinh pháo không chút do dự bắn ra, phủ kín bọn hắn tất cả nẹt tránh không gian. nhân loại kiếm sĩ cùng nhau biến sắc. nhân loại dù sao cũng là huyết đục chi khu, liền xem như ẩu ẩu gì dạng này đại kiếm sĩ. Đối mặt Ma tinh đại pháo lựa chọn duy nhất cũng chỉ có né tránh. Vấn đề là thẳng tắp hành lang, bao trùm xạ kích, bọn hắn có thể trốn đến đi đâu? Chỉ có một ít phi thường tỉnh táo, cực kỳ to gan lười, mới nhạy cảm phát hiện trên vách đá hùng lòng xào huyệt, tại thiên quân nhất phát nháy mắt vọt tiến vào xào huyệt bên trong, lại hoặc là tỉnh táo từ hai viên ma tinh pháo đạn ở giữa xuyên qua 20 đòn ma tinh pháo không một cái rơi mất, ma tinh pháo tại thế giới loài người thế nhưng là dùng để công thành vũ khí, đánh vào huyết lục chi khu bên trên, coi như đều là cao cấp kiếm sĩ cũng chịu không được, từng cái bị hoành bay ngực ra, thực lực. Thôi kém càng là trực tiếp bị bạo thành thị muối cho dù là những cái kiên ngạnh kháng trụ ma tinh pháo kiếm sĩ, cũng bị bạo tạc sau xung kích trực tiếp chấn vỡ nội tạng, còn bay về sau không có một cái có thể bỏ lên. Mà lại một cái ma tinh pháo đánh chúng liên lụy cũng không chỉ một người, một vòng tề xạ qua đi, vọt tới phía trước nhất hơn 40 danh kiếm sĩ, trừ số ít tỉnh táo to gan người mau né, còn sót lại hơn 30 người toàn bộ bỏ mình đằng sau Đuổi theo kiếm sĩ hơi hơi dừng bước chân, nhìn phía trước địch nhân một chút. Bọn gia hỏa này không hổ đều là biển vũ dù ô dậy rô đến, hung hãn không sợ chết, thấy rõ ràng tình thế về sau, không nói hai lời liền ra tốc vọt lên. Ma tinh thủ pháo tầm bắn phi thường xa, Tại toàn công suất mở ra thời điểm, có thể bảo trì 1 phút 1 phát tốc độ, nhưng nếu như đem công suất xuống đến 3 thành, xạ tốc ngay lập tức sẽ tăng lên tới 5 giây một phát. Đối phó nhân loại huyết nhục thân thể, 3 thành công suất đã đầy đủ. Đổi lấy lại là siêu cao liên phát tốc độ. Phía sau kiếm sĩ còn không có sông lên hai bước, lại là một đợt ma tinh pháo thể sạ. Tự đi ma tinh pháo hạng pháo cao độ chỉ có hơn 1 mét, chiến thần cấu trang thể thủ pháo cao độ là 4mm nhiều. Tại phát xạ thời điểm, đạn đạo bình thẳng trước. Tự đi ma tinh pháo đạn đạo là song song tại mặt đất, mà chiến thần cấu trang họng pháo lại là xéo xuống mặt đất, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đánh chúng hai em mờ không đến nhân loại. Nếu như nhân loại né tránh chiến thần cấu trang công kích, những cái kia đạn pháo cuối cùng sẽ rơi xuống mặt đất. Hành lang địa gạch tự nhiên cũng là dùng thạch cự nhân sắc ngoài vật liệu kiến tạo, cho dù là toàn công suất ma tinh pháo đánh vào phía trên, cũng rất khó thôi hủy nó không chiếm được tiêu hao đạn năng lượng bạo tạc về sau, toàn bộ năng lượng đều chỉ có thể hướng bốn phía bức bắn ra đây chính là so trực tiếp đánh vào trên thân phiền toái hơn sự tình, cùng bạo năng lượng tương vừa nổ tung, tất cả nhân loại đều bị liên lụy. Rầm rầm rầm lại có tiếp cận 20 vị nhân loại mất mạng tại đợt thứ 2 tề xạ phía dưới. Bất quá tỉnh táo người dạn dĩ vẫn phải có, phía trước nhất vị kia điêu luyện kiếm sĩ chí ít đã có được cấp 9 thực lực, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, hiện lên hai đợt tề xạ, tới gần khoảng cách tự đi ma tinh pháo không đến 10m khoảng cách bên trong, khoảng cách này, đối cấp 9 kiếm sĩ mà nói đã thuộc về phạm vi công kích. Ngay tại tên này kiếm sĩ vung lên trường kiếm, ý đồ đụng tiến vào cấu trang thể tụ quần bên trong lúc, bỗng nhiên chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, một đem trong suốt lưới dao vậy mà từ sau lưng của hắn xuyên thấu hắn chiến thân, từ trước ngực lộ ra, bởi vì máu đỏ tươi dính tại lưới dao đem nó hình dáng cho bơi hiện tới chương 294 chưa hết toàn lực chương 294 chưa hết toàn lực tên này kiếm sĩ khó có thể tin nhìn xem tấu ngực mà ra lưới dao khó có thể tin thì thảo nói đen đen võ sĩ trên thế giới này có thể tiềm ẩn đến nỗi ngay cả hắn loại này đẳng cấp kiếm sĩ đều phát giác không được chỉ có thể là đen võ sĩ kiếm sĩ sau lưng cái kia trong suốt cái bóng dùng sức có lại rút ra lưới dao thuận thế hất lên đem vũ khí bên trên huyết dịch vứt bỏ lời gì cũng không nói lại biến mất trong không khí nếu như tê đi tại chỗ Liền sẽ nhận ra cái bóng này, thình lình chính là kẹt dị thủ hộ giả ảnh cấu trang. Lúc trước dù tại kẹt dị kia bên trong đạt được chiết nhẫn, lại bởi vì linh hồn quá yếu, khống chế không được ảnh cấu trang, cuối cùng bị đối phương co lại bản nguyên bắt đầu trạng thái. mãi cho đến rất lâu sau đó, dồn linh hồn mới lớn mạnh đến đầy đủ điều khiển ảnh cấu trang trình độ, nhưng là lúc này, dồn đã có chiến thần cấu trang thể cùng lãnh thép chiến thần những này lợi hại hơn chiến lực, căn bản không dùng được ảnh cấu trang. thằng đến rồi quyết định tiến về lơ lửng chi thành lúc hắn mới đem cái này đồ vật giao đến vân thân tay bên trong, ảnh cấu trang tiềm hình năng lực, để nó lại càng dễ tại người khác địa bàn phát huy tác dụng. Đáng tiếc, chân chính dùng, dù phát hiện hay là có trực tiếp linh hồn liên hệ cấu trang thể càng dùng tốt hơn. Cho nên cái này đại ma pháp sư thủ hộ giả, cuối cùng cũng chỉ có thể dưới loại tình huống này phát huy nhiệt lượng thừa. Bất quá đừng nói, nhiều một cái tiềm hành thích khách, đối những cái kia nhân loại kiếm sĩ áp lực là to lớn, không nhìn thấy đồ vật mới là đáng sợ nhất, ai cũng không nghĩ đột nhiên một thanh kiếm đem mình đâm cho xuyên thấu. Tại đối mặt ma tinh đại pháo thời điểm, tất cả nhân loại còn muốn phân thần cảnh giác bên người nhìn không thấy nguy hiểm. Không có mấy lần, những này hung hãn không sợ chết, điên cuồng hung ác kiếm thánh đệ tử rốt cục sụp đổ, xoạc như ong vỡ tổ quay người lui lại. Thẳng tắp hành lang cả một đầu hành lang đều là ma tinh đại pháo phạm vi bao trùm, đẳng nhân loại chạy trốn tới cuối cùng lúc, chỉ còn lại có không đủ mười người. Tu Du ổ khẳng định nghĩ không ra, không có hắn chủ đạo tình huống dưới, hắn những học sinh kia sẽ như thế không chịu nổi một kích, có thời gian, chỉ có không sợ tâm là không đủ, càng cần chính là thông minh đầu não đánh một trận về sau. Dụ Bí thức được đơn đả độc đấu, mình tuyệt đối không phải cái này kiếm thánh đối thủ, thừa cơ hội này, Dụ Tâm niệm vừa động, xa xa bảy bộ thạch cự nhân đồng thời khởi động, bước nhanh chân đi về phía bên này. Mỗi bộ thạch cự nhân trên tay đều nắm lấy một bộ tự đi ma tinh pháo. Dụ hết thảy mang 20 cỗ tự đi ma tinh pháo tới Bị pher order di hủy đi một bộ, tụ đủ ô hủy đi một bộ, còn lại mười tám cố, có mười bộ tại một bên khác đối phó những cái kia nhân loại, còn lại cơ hồ đều tại cái này bên trong. Thạch cự nhân hình thể khổng lồ, nhưng thật luận đến thủ đoạn công kích, liền thực tế quá đơn một. Đối phó tụ đủ ô nhỏ như vậy hình thể, bọn chúng vì bảo trì thân thể cân bằng, cũng chỉ có thể dùng chân đi dẫm, không phải rất dễ dàng lặp lại dồn trong tay bọn chúng vị kia đồng loại vận mệnh, dồn tự nhiên không phải để xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không kịp cải tạo, rướt rát liền một cái phối một bộ ma tinh tháo chỉ ít có thể để cho bọn chúng có được công kích từ xa năng lực, tổ hợp bắt đầu thủ đoạn công kích sẽ phong phú hơn. Mấy cái thạch cự nhân thủ vệ khẽ động, dù dù ổ cũng bắt đầu động, chỉ gặp hắn hai tay nắm tay siết chặt, oanh một chút, trên thân nổ lên mạnh mẽ khí mang, đồng thời cũng đem hàn khí tức thúc cốc đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Nguyên bản thân thể gầy yếu, giống tội phong cầu giống nhau cường tráng lớn, trong thời gian rất ngắn liền hiện ra bắp thịt hình dáng, đem hắn một cái khô khan khô khan gầy hầu tự chống đỡ thành một cái cơ bắp máy nam. Dẫm chân, oanh. Tất cả mọi người cảm giác được liền phản phất thạch cự nhân một cước đạp tới đất bên trên đồng dạng, toàn bộ sân luyện tập mặt đất đều nhảy một cái. Tu dù ổ lại giống đạn pháo đồng dạng bắn đi qua. Thực lực đến hắn cấp độ này, đã bỏ qua tất cả hoa xảo đồ vật, thuần túy tốc độ, lực lượng, thời cơ kết hợp ứng đối công kích như vậy, dù cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể cứng đối cứng, hắn không lùi phản tiến vào, đón Tu dù ổ xông tới hai người đều sử dụng công kích khoảng cách ngắn nhất đấm thẳng, sau đó song phương năm đấm lần nữa không có chút nào hoa xảo hoành đến cùng một chỗ lại là một đoàn sóng xung kích nổ tung, tụ dù ổ cùng dồn cùng một thời gian hướng về sau rút lui lại đi. Kỳ thật tại thuần túy trên lực lượng đến xem, dồn lực lượng là càng hơn một bậc. dù sao thân thể của hắn thế nhưng là lúc trước bất tử quân vương sử dụng phân thân, tiên thiên ưu thế to lớn. thế nhưng là tại đối lực lượng vận dụng lên, hắn liền so ra kém dựa vào chính mình tu luyện ra tụ dù ổ. lần này đối với anh, tụ ổ chỉ là lui lại 4 năm bước, dồn lại lập tức bắn bay mười mấy mét. dồn rất rõ ràng cảm giác được thúc cốc đến cực hạn tụ dù ổ lực lượng lại so trước đó tăng lên rất nhiều. bất quá cứ như vậy, khoảng cách hay là kéo ra đã sớm chuẩn bị nửa ngày thạch cự nhân, trong tay Ma Tinh Pháo cơ hội là cùng lúc bắn ra ngoài. Trong đó một cái thạch cự nhân càng là nâng lên chân to, dùng sức đạp về Rôn cùng tụ du ổ ở giữa mặt đất. Thạch cự nhân tốc độ là không thể nào giẫm đến bên trong phụ du ổ, cho nên ngay từ đầu, Rôn không có ý định trực tiếp công kích đối phương, phủ kín đối phương đường tấn công, để hắn có thể kéo ra cùng tụ du ổ ở giữa khoảng cách liền đầy đủ. Có đôi khi lực lượng ưu thế là không cách nào tiêu trừ, hơn 1.0000 tấn nặng thạch cự nhân, một cước đạp xuống đến, liền xem như phụ du loại này điên cuồng hung ác ra hỏa, cũng không dám lại kháng, hắn bỏ đi lần nữa nhào tới. Một bên thân hướng thạch cự nhân một cái khác chân trô đứng vị trí phóng đi. Tu dù ổ thân hình khẽ động, bên mông đấu khí liền từ thân thể của hắn mãnh liệt mà ra, mỗi đột trước một cái thân vị, trên người hắn đấu khí liền tràn đầy một điểm, chờ hắn vọt tới thạch cự nhân bên chân thời điểm, đấu khí đã ngưng thực phải chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình của hắn đấu khí đoàn bên trong, mơ hồ bóng người vặn eo, giơ tay phải lên. Ngưng thực đấu khí hoa một chút liền từ toàn thân của hắn hướng tay phải rũ mạnh lao tới, tại trong tay phải của hắn tụ thành một viên phát ra hào quang lóa mắt mặt trời. Huy quyền, mặt trời, đánh vào thạch cự nhân trên bàn chân, mảnh vỡ bay ra. Thạch cự nhân kêu 34 em mở thô bắp chân bị từ đó đập gãy. Lúc này, thạch cự nhân chính nhấc lên một cái chân giẫm xuống dưới, trèo chống thân thể như thế chân lại bị đập gãy, cái này khiến nó triệt để mất đi cân bằng, thân thể khổng lồ giống một ngọn núi như khuynh đảo xuống tới đây chính là thạch cự nhân, nặng đến ngàn tấn thân thể, trèo chống nó khung xương liền là phi thường kiên cố vật liệu, dũng từng để cho vạo tở lộ thử qua, có thể gặm ra ngoài sát hồng long, lại gặm bất động thạch cự nhân trèo chống cơ cấu. Lại thêm sắc ngoài, đây chính là liên phá phong trường thương đều cắt bất động vật liệu. Bây giờ sắc ngoài thêm khung xương lại bị tụ rủ ôm một quyển quanh thành hai đoạn. Rỗm tâm thần kích chấn, từ phù chú ổ một kích này đến xem, lúc trước hắn cùng Rỗm đối văn thời gian vậy mà đều chưa dùng tới toàn lực, nếu như hắn tại đối mặt Rỗm thời điểm, quyền kinh có thể đáng sợ như thế, nói không chừng một quyền liền có thể đem Rỗm vĩnh bạo. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng có đạo lý, thạch cự nhân hành động quá chậm, có thể để phù chú ổ thông dòng tụ lực, nhưng tụ lực về sau lại không nhất định có thể đánh trúng bên trong Rỗm. Chỉ là bất kể như thế nào, phù chú ổ giờ phút này hay là chưa hết toàn lực. Chương 295: Vĩnh sinh dụ hoặc. Chương 295: Vĩnh sinh dụ hoặc. Thừa dịp đối phương quay đầu đối phó thạch cự nhân cái này lỗ hổng, dồn xa xa thối lui đến phở lọ dạ bên người, cùng tụ du ổ kéo dài khoảng cách. Khuynh đảo xuống tới thạch cự nhân, trước khi rơi xuống đất vươn hai tay chống ở mặt đất, cũng khất hựu tay giảm sóc một chút, tránh rơi trên mặt đất quẳng tan ra thành từng mảnh hậu quả. Một kích thành công tụ du ổ cũng không có truy kích, lui về sau đến một bên trên đất trống, tràn diện trong lúc nhất thời lại bắt đầu giằng co. Duju ổ trên thân mênh ngông đấu khí chậm chạp biến mất, phòng lên cơ bắp cũng để lọt khí như heo rút, khôi phục lúc trước hắn kia gầy yếu hình thể, thế nhưng là mặc kệ là Duju hay là phở lọ dạ, đều cũng không cho là hắn là kẻ lực. Ngược lại đề cao mấy điểm cảnh giác, bởi vì ta không biết hắn muốn làm gì. Các ngươi biết sao? Đột nhiên, từ ra sân sau liền không nói một lời phụ dụ ủ, vậy mà mở miệng nói với rục đến, nhân loại lớn nhất thiếu hụt là tuổi thọ quá ngắn ngủi, ngươi nhìn những cái kia thô lỗ ngu xuẩn người lùn, lại có hơn 500 năm tuổi thọ, dài có thể sống đến 1.000 tuổi, mà những cái kia yếu đuối nương nương khang tinh linh, ngắn nhất cũng có 1, năm tuổi thọ, sống đến 3, năm cũng không phải số ít. Càng không được sách cự lòng, cự nhân, còn có bất tử sinh vật. Muốn liền không nói lời nói, mới mở miệng, vậy mà thao thao bất tuyệt bắt đầu Dỗ Cung Phỡ Lọ Dạ đều có chút ngạc nhiên, hắn nói những vật này làm cái gì? Vĩnh Sinh bất tử, là các ngươi bất tử sinh vật tiên phú, không cần vì già yếu mà lo lắng, khỏi phải vì tử vong mà sầu lo, đây là cỡ nào để người giao ước một việc? Giao ra chuyển sinh thành bất tử sinh vật phương pháp, ta có thể rời khỏi các ngươi cùng nhân loại trận chiến đấu này. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, bằng các ngươi hai cái là ngăn không được ta. Tu Du ô miệng bên trong đột nhiên toát ra một cái để người khiếp sợ không thôi đề nghị. Cái này nhân loại kiếm thánh vậy mà nghĩ chuyển sinh bất tử sinh vật. Dỗ Cung Phỡ Lọ Dạ khó có thể tin liếc nhau một cái đặc biệt là rộm hắn nhưng là tiếp xúc qua lơ lửng chi thành người tại loại này trường kỳ cựu thị bất tử sinh vật hoàn cảnh bên trong trường thành vô luận là tì nạ hay là lao hại cơ đối bất tử sinh vật đều là căm thù đến tận xương thủy nhìn thấy bất tử sinh vật đều muốn buồn nôn chết chớ nói chi là mình biến thành bất tử sinh vật nhìn thấy rộp trên mặt thần sắc tu dù ở trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị nói đến khả năng ngươi tiếp xúc qua thiên quốc một số người biết bọn hắn ra sao cùng thống hận bất tử sinh vật bất quá bọn hắn đều là người bình thường chờ bọn hắn đến ta cái địa vị này thực sự hiểu rõ bất tử sinh vật về sau bọn hắn liền sẽ không cho rằng như vậy ngươi biết không? Bất tử đế quốc là ta nhất hướng tới thời đại. Vĩnh sinh bất tử, tùy tâm sử dụng, lực lượng cường hành, đây quả thực là hoàn mỹ nhất chủng tộc, nhân loại tại sao phải e ngại bọn hắn? Tại sao phải chán ghét bọn hắn? Có thể trở thành bất tử sinh vật một viên, không phải là một kiện rất tốt đẹp sự tình sao? Cho nên, nói cho ta chuyển sinh phương pháp. Vu Du ở trên mặt dần dần hiện ra một loại cuồng nhiệt thần sắc đến hắn cái địa vị này, đối thiên quốc một mực hư giả tuyên truyền đã sớm nhất thanh nhị sở, khi hắn lần thứ nhất biết mình đã từng nhận giáo dục đại bộ phận điểm đều là giả thời điểm, Vu Du hỗn nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Sau đó, Thông qua đại lượng tư liệu hiểu rõ bất tử đế quốc lịch sử cùng bất tử sinh vật tình huống về sau trong lòng hắn lại không tự chủ được đối bất tử sinh vật sinh ra hứng thú thật lớn. Bởi vì đấu khí mất khống chế nguyên nhân dù dù tổ thân thể vẫn luôn rất gầy yếu, còn có cực kỳ nghiêm trọng đau sót, có khi thậm chí sẽ đau đến hắn ngủ không yên. Những này đều để hắn lấy vô cùng nghị lực nhẫn lại xuống tới tâm lý thỉnh thoảng sẽ so sánh một chút. Nếu như mình là bất tử sinh vật, hắn là sẽ không có hỏi như vậy để đi. Thằng đến nào đó một ngày, phờ ở đời dịp cùng thiên quốc các trưởng lão nói cho hắn, hắn chỉ có nhiều nhất năm năm tuổi thọ, hy vọng hắn có thể rút ra một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa cho Thiên Quốc bồi dưỡng được càng thêm ra hơn sắc học sinh, một năm kia, hắn 19 tuổi. Khi một người biết mình tuổi thọ chỉ có 50 năm ngắn như vậy tạm, mà nửa đời trước của hắn còn một mực là tại trong nói dối vượt qua, thân thể chịu đủ đau sốt thời điểm, không có ai đi quan tâm hắn, mà là hy vọng hắn bất thời gian bồi dưỡng đời sau. Tại loại này đối tử vong sợ hãi cùng đối đồng bạn căm hận bên trong, tu dù khổ càng phát ra hướng tới bất tử sinh vật thế giới, cũng là vào lúc đó, hắn lần thứ nhất nảy mầm chuyển sinh làm bất tử sinh vật suy nghĩ. Thiên Quốc tồn vong mắc mớ gì tới hắn? Toàn bộ thế giới bất tử sinh vật đã diệt tuyệt, Thiên Quốc chỗ vị diện đã sớm là nhân loại thế giới. Mặc kệ có hay không càng cường đại đời sau, bằng thiên quốc giờ phút này cùng đại lục ở bên trên những cái kia nhân loại văn minh thay mà kém, đã có thể bảo chứng bọn hắn không có diệt vong nguy hiểm, dựa vào cái gì còn muốn chinh chiến ác ma giới? Dựa vào cái gì còn muốn hắn bồi dưỡng đời sau? Triệu tập một nửa thiên quốc thần quốc, phát động lớn như thế chiến đến dịch, đem toàn bộ ác ma giới làm cho long trời lở đất, chỉ vì tìm kiếm một cái nơi phát nguyên, mục đích là vì cái gì? Không phải liền là lực lượng cường đại hơn sao? Tại sao phải lừa gạt thiên quốc dân chúng bình thường, để bọn hắn coi là bên ngoài hay là bất tử sinh vật thế giới? Không phải liền là vì bảo trì Thiên Quốc ổn định, để những người lãnh đạo kia kế tiếp theo nắm quyền lợi, muốn làm gì thì làm sao. Bụu Dù Âu đã sớm nghĩ không chơi, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt nhất. Cái này bên trong có một cái vong linh, một cái khác xem ra giống người, nhưng Bụu Dù Âu không cảm giác được đối phương có sinh mệnh khí tức, khả năng cũng là một cái bất tử sinh vật. Vậy bọn hắn khẳng định biết chuyển sinh phương pháp, nếu như có thể nhờ vào đó thu hoạch được chuyển sinh bất tử sinh vật phương pháp, hắn cũng không cần phải xen vào nữa Thiên Quốc những đồng bạn kia. Rộn cẩn thận quan sát đến Bụu Dù Âu biểu lộ từ rời đi ma pháp tháp về sau, Rộn vẫn tại quan sát đến, quan sát nhân loại quan sát xã hội, quan sát thế cục, một đường yên lặng quan sát xuống tới, quan sát của hắn năng lực là phi thường mạnh, có thể rõ ràng nhìn ra, tụ dù ô cũng không phải là đang nói láo, mà lại cũng không cần như thế đối với tụ dù ô đề nghị này, dỗ mười điểm tâm động, mặc dù hắn đã an bài những phương pháp khác tới đối phó vị này cường đại kiếm thánh, nhưng là dựa theo đối phương, loại này thực lực sâu không lường được đến xem, dỗ chuẩn bị chuẩn bị ở sau không có nắm chắc tất thắng, nếu như có thể dùng chuyển sinh làm bất tử sinh vật phương pháp trao đổi đối phương không nên rời đi, dạng này trao đổi phi thường có lợi. suy tư một hồi, dỗ nhìn qua tụ dù ô nói đến đem hoàn chỉnh linh hồn chi hỏa rót vào tươi mới thi thể bên trong, 7 ngày sau đó liền có thể chuyển sinh làm vô yêu. Linh hồn hiến tế nhưng thật ra là vô cùng đơn giản, coi như không có linh hồn hiến tế, tự nhiên điều kiện cũng có là có khả năng thai nghén sinh ra bất tử sinh vật. Toàn bộ hiến tế quá trình bên trong, linh hồn chi hỏa lên tính tuyệt đối tác dụng. Tỷ như càng mạnh linh hồn chi hỏa, hiến tế ra bất tử sinh vật liền càng thêm cường hãn, linh hồn cường độ cũng sẽ tăng cao. Nếu như là dùng chính mình tách ra linh hồn chi hỏa, hiến tế về sau bất tử sinh vật sẽ cùng mình có tầng sâu linh hồn liên hệ. Sau đó, tự vong thời gian càng ngắn thi thể có thể giữ lại khi còn sống ký ức liền sẽ càng hoàn chỉnh. Chỉ đơn giản như vậy. Tu Du ồ có chút không thể tin được, chần chờ một chút, hắn nói đến, có thể hay không thử một chút cho ta xem một chút. Xem ra thật sự là hắn rất muốn nắm giữ chuyển sinh làm bất tử sinh vật phương pháp, vậy mà dùng tới thỉnh cầu câu nói. Dụ nghĩ nghĩ, từ chiếc nhẫn bên trong lật ra một cỗ thi thể. Vừa nhìn thấy cỗ thi thể kia, Tu Du ồ bản năng nhíu lại con mắt, trong lòng bản năng sát ý đại thịnh, thi thể phục sức trang bị cùng Tu Du ồ trên thân không kém bao nhiêu, chỉ là một chút chi tiết có điều khác biệt, Thình Lĩnh cũng là một vị thiên quốc thần quân kiếm sĩ. Chương 296 Quân Vương thực Lực, 1. Chương 296, Quân Vương thực Lực, thượng. Dỗ tại đưa tỉ nạ lúc trở về, phơ ở dở dịn phái 10 tên kiếm sĩ ý đồ đi bắt hắn, bị hắn đánh nát vách núi trôn ký đại bộ phận điểm, còn sót lại 3 vị bị hắn giết rơi, chuẩn bị dùng để chuyển sinh sau đó bộ lấy lơ lửng chi thành ký cản tình báo, chỉ là một mực không có thời gian đi hữu tế, cỗ thi thể này chính là trong đó một bộ. Cảm giác được tụ Dù ổ sắc ý, dỗ cùng phơ lọ ra lập tức đem thi thể để qua một bên, cảnh giác lên. Kít một hơi thật sâu, tụ nói đến, nhìn thấy quen thuộc đồng bạn, bản năng phản ứng có thể hiến tế chuyển sinh đôi này hắn cũng là một chuyện tốt mời kế tiếp theo xác nhận bù du ổ sát thực không có động thủ dự định rộn mới một lần nữa đem lực chú ý thả lại trên thi thể nhẹ đỡ liền quen tách rời linh hồn chi hỏa rót vào trong thi thể đã sớm cứng rắn thấu thi thể tại linh hồn chi hỏa rót vào về sau quỷ dị mềm hòa xuống tới cũng run rẩy quắc gấp thấy cảnh này bù du ổ ý thức được dồn sát thực không có lừa gạt hắn bù du ổ không hỏi dồn như thế nào tách rời linh hồn chi hỏa cũng không có yêu cầu rộn tiện hắn một đóa linh hồn chi hỏa bất tử sinh vật thông qua linh hồn điều khiển khác đồng loại sự tình hắn sớm có nghe thấy hắn cũng không muốn đến lúc đó mình chuyển sinh về sau ngược lại biến thành một ít người khôi lỗi, chỉ cần biết cụ thể phương pháp, hắn rất dễ dàng có thể thông qua phương pháp của mình đi thu hoạch được. Mục đích đã đạt tới, Bù dù sao hộ cũng không nguyện ý lại lưu tại cái này bên trong, hắn chỉ chỉ trên đất cỗ thi thể kia nói đến, cái này mang cho ta đi. Toàn bộ hiến tế quá trình cần 7 ngày thời gian, hắn không có khả năng tại cái này bên trong chờ đợi 7 ngày, dù cũng sẽ không để hắn lưu tại cái này bên trong. Nhưng là hắn cần xác nhận hiến tế thành bại, cũng có thể hỏi thăm một chút toàn bộ quá trình có cảm giác gì, cho nên mang đi cỗ thi thể này là rất cần thiết. Có thể sử dụng một cỗ thi thể đổi lấy đối phương rời đi, rất rất tình nguyện, hắn tối lui một khoảng cách Nhường ra thi thể vị trí, Tu Du ổ đi tới, dùng mũi chân vậy một cái, đem thi thể khiêng đến trên vai, sau đó nhìn thật sâu dò một chút. Nếu như mình thật thành công chuyện sinh làm bất tử sinh vật, chỉ sợ về sau thiếu không được muốn cùng dột đánh giao nói, nghĩ đến cái này bên trong, hắn mỉm cười nói đến, hy vọng ngươi không muốn chết tại phở ở đờ dịch trên tay. Có lẽ là rất ít đứng đáng cười, Tu Du ổ cái nụ cười này nhìn qua vẫn như cũ quỷ dị. Có đường khác hay không ra ngoài? Quyết định muốn đi, nhưng Tu Du ổ không thể tử tiến đến cái kia cửa vào rồi đi, để tránh một đống phiền phức. Yêu cầu này dột tự nhiên cũng là cầu còn không được. Hắn cho tủ rủu ổ chỉ một cái khác lối ra. Ngay tại tủ rủu ổ quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Rộn lật chức nhẫn lấy ra hai cái bình nhỏ, hướng tủ rủu ổ ném đi. Mỗi cái cái bình bên trong đều đổ đầy chất lỏng màu đen. Tủ rủu ổ tiếp nhận cái bình, không hiểu nhìn qua hỏi, thứ gì? Khôi phục thân thể sức sống, ngươi có thể ở trên người hắn thử một chút. Rộn vừa nói, một bên chỉ chỉ tủ rủu ổ trên vai thi thể, hắn cố ý cho hai bình, trong đó một bình chính là làm cho đối phương dùng để thí nghiệm, không phải ai cũng sẽ không dễ dàng sử dụng địch nhân cho kỳ quái đồ vật. Rộn có thể tính là thay đối phương suy tính được rất chú đáo. Tu Du ở lại một lần nữa nhìn thật sâu rồi một chút, quay người khiêng thi thể cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem Tu Du ổ thân ảnh biến mất đang luyện tập trận một cái khác cửa vào, thở lộ ra dạ thân thể xoạt một chút sụ xuống, xuống, có một loại thở dài một hơi dáng vẻ, chỉ nghe được nàng vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn nói đến, nghĩ không ra nhân loại lại còn đáng sợ như thế gia hỏa, Vương, liền xem như ngươi thời kỳ toàn thịnh, chỉ dùng hiện tại bộ thân thể này cùng hắn đánh, cũng không nhất định có thể tùy tiện bắt được hắn. Tu Du ô một mực cho người cảm giác chính là còn không có xuất tấn toàn lực, bằng hắn một quyền kia đánh gãy thạch cự nhân bắp chân thực lực, đối mặt thời kỳ toàn thịnh phở di mạn phân thân, vẫn có thể gánh mấy lần. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi chỉ sợ là cho tới bây giờ chưa thấy qua phở gì mạn thực lực chân chính a." Một thanh âm khác đột nhiên tiếp nhận phở lọ dạ lời nói, mở miệng rõ ràng là trong đó một bộ thạch cự nhân, nhưng là thanh âm lại là bất tử đế quốc cấu trang đại hiền giả Phệ mồ. Cách đó không xa tường đá, một bóng người khác chuyển ra, đến gần đến xem xét, rõ ràng là người mặc pháp bảo, tay cầm pháp trượng tẹt đỉ ruột đây chính là rô chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Dưới tay của hắn, duy nhất có năng lực khu động thạch cự nhân, cũng chỉ có Phệ Mộ, cho nên tiến hóa những cái kia hồng long về sau, rốt liền đem tẹt đỉ rột cùng Phệ Mộ đều triệu hoán đi qua có phệ mổ cái này tinh thông không gian ma pháp bất tử đại hiền giả tại vượt qua vị diện quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay đi tới cái này bên trong về sau phệ mộ lần đầu tiên con ngươi đem linh hồn chuyển rời đến một bộ dự bị cấu trang thể trên thân sau đó lợi dụng ý niệm chuyển di phương thức khống chế trong đó một bộ thạch cự nhân bởi vì thạch cự nhân là không có khoang chứa năng lượng nó động lực nơi phát ra phương thức là thổ nguyên tố chỉ có cướp đạp thực địa thời điểm nó mới có chiếm đấu lực cho nên lựa chọn an trí linh hồn thân thể chỉ có thể dùng những cái kia dự bị cấu trang phệ mộ bản thân liền là cấu trang đại sư đối thế thân cấu trang vận dụng sojo còn quen luyện đáng tiếc là Thế thân cấu trang linh hồn quá yếu, đồng dạng không phát huy ra thạch cự nhân thực lực chân chính. Cát ý ruột cùng sờ lọ dạ đều là đại ma pháp sư, tăng thêm phẩy mổ cùng mình, còn có 7 bộ cự hình cấu trang, còn thu thập không được một cái kiếm thánh, cho nên rồi mới có thể to gan như vậy đem bù rùa ổ bỏ vào đến. Chỉ là bù rùa ổ chỗ biểu hiện thực lực vừa xa khỏi dự liệu của hắn, lúc đầu 10% phần chắc chắn sự tình, nhất thời trở nên không quá xác định, có thể sử dụng hiến tế chuyển sinh phương pháp đổi lấy bù rùa ổ rời đi. Đây là một cái cả hai cùng có lợi sự tỉnh. Bị phế mổ vừa nói như vậy, sờ dạ cẩn thận nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng phở lọ dạ cùng phở Dị mạn thời gian trung đụng có mười mấy năm, đôi kia người bình thường đến nói là dài đang đặng một khoảng thời gian. Thế nhưng là đối bất tử quân vương thậm chí phổ thông bất tử sinh vật đều chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi mấy mắt, khả năng còn chưa đủ bọn hắn ngủ một giấc. Mà trung đụng kia một khoảng thời gian bên trong, phở lọ dạ nhìn thấy đều chỉ là phở Dị mạn dậy nàng đồ vật lúc tiến hành một chút làm mẫu, lại hoặc là cùng thủ hạ người đùa dẫn luận bàn mấy lần, đều không phải sinh tử tương bắt chẳng diện loại tình huống này, phở gì mạn không cần sử xuất thực lực chân chính. Nhưng là phở gì mạn bản thể cùng đại ma vương cùng chư thần ở giữa chiến đấu lấy nàng thực lực ngay cả đứng ngoài quan sát tư cách đều không có kiến thức tự nhiên cũng không thể nào nói lên nghĩ đến cái này bên trong phớt lọt ra nhịn không được hỏi lại đến phệ mộ đại sư vương sẽ có bao nhiêu cường đại tại bất tử đế quốc thời kỳ phệ mộ cũng là một cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh phớt lọt dạ nghe tới tên hắn số lần xa so nó hơn năm vị bất tử quân vương nhiều bởi vì cùng những cái kia quân vương không giống phệ mộ là một cái tương đối sinh động tồn tại thỉnh thoảng sẽ có hắn các loại phát minh ra hiện tăng thêm phở dị mặn cũng là hướng cấu trang phương diện phát triển cùng phệ mộ quan hệ xa so còn lại năm vị quân vương càng mật thiết hơn cho nên tại bất tử đế quốc thời kỳ phớt lọt ra liền từng cung phế mộ gặp qua hai lần, đây là rất khó được duyên phận. Dù sao nàng cùng phở gì mạng chỉ ở chung thời gian mười mấy năm, mà bất tử sinh vật ở giữa mấy ngàn năm mấy chục nghìn năm không gặp một mặt là chuyện rất bình thường. Mười mấy năm bên trong chạm mặt hai lần, đây tuyệt đối là quan hệ vô cùng mật thiết. Ừ, phế mộ lập tức bị hỏi khó, hắn biết cầm trụ dù ổ cùng phở gì mạng so sánh, kia là cầm hồ nước đi cùng hải dương so sánh, kia là không có cách nào đánh đồng. Thế nhưng là thật muốn để hắn đi hình dung hải dương sâu bao nhiêu không lường được, phế mộ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy chính xác phương pháp để hình dung nói quanh co qua hai lần, lại phát hiện không riêng phở lọ dạ nhìn xem hắn, liền ngay cả rôm cùng tẹt đi Rort đều bình tĩnh nhìn qua hắn, hiện nhiên cũng đối vấn đề này hết sức tò mò. Chương 297. Quân vương thực lực 2. Chương 297. Quân vương thực lực hạ. Trước mắt không cách nào hồ lộng qua, phải mô đành phải cân nhắc một chút, nói đến, kiếm thánh cùng đại kiếm sư về mặt sức mạnh trên lệch kỳ thật cũng không lớn, lớn nhất trên lệch ở chỗ tinh thần lực, kiếm thánh có thập phần cường đại tinh thần lực, có thể giống ma pháp sư khống chế ma pháp nguyên tố đồng dạng khống chế đấu khí của mình, thế là liền có tích lũy, tích phát, tăng phúc khả năng. Ngài suy nghĩ một chút, một cái đại kiếm sư doanh ngươi mười quyền, nhưng kiếm thánh là đem mười quyền lực lượng một quyền đánh đi ra. Mà phở gì mạn cộ thân thể này, phương diện lực lượng cùng kiếm thánh tranh lệnh cũng không lớn, kém cái 35 lần trái phải mà thôi, nhưng là tinh thần lực phương diện tranh lệnh liền lớn, 10,000 cái kiếm thánh cộng lại, tinh thần lực cũng so ra kém phở gì mạn. Cho nên nhiều khi, hắn có thể khống chế tự thân đấu khí, cũng có thể khống chế bốn phía nguyên tố, thật đánh lên, hắn một cái ngón tay liền có thể đem vừa rồi tên kia ấn chết dội giật mình gật đầu, mặc dù phẩy mổ vẫn là không có nói rõ ràng phở gì mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra nói rõ ràng phở gì mạnh ở đâu bên trong, cái này tủ dù ố lại mạnh ở đâu bên trong, tăng thêm phở ở đời gì cái kia khổng lồ tinh thần lực trường, rất hiển nhiên thực lực đến cấp độ này, tinh thần lực tác dụng càng ngày càng trọng yếu, mà bất tử sinh vật tinh thần lực mạnh yếu lại cùng linh hồn cường độ giao liên đến cùng một chỗ, chỉ có không ngừng tăng lên linh hồn của mình mới có thể tương ứng lớn mạnh chính mình tinh thần lực, nghĩ đến cái này bên trong, rồi bí thức được con đường tương lai hẳn là đi như thế nào. Lúc này Teddy đột nhiên hiếu kỳ hỏi, ngươi cuối cùng đổi cho hắn kia hai bình là sống hoa gì sao? cho hắn loại vật này làm cái gì? Đối với vấn đề này, phế mồ cũng là rất kỳ quái, bất quá phế mồ lịch duyệt phong phú hơn, đối bất tử sinh vật hiểu rõ cũng càng khắc sâu. Cách đi dồn hỏi như thế, rột vẫn chưa trả lời, hắn liền nghĩ đến nguyên nhân. Ta biết, ta chỉ nghe qua nói đen võ sĩ nắm giữ hắc ám đấu khí, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thi vu có thể sử dụng nhân loại đấu khí. Đấu khí là dựa vào sinh vật độc thể hoạt động mà sinh ra lực lượng, nếu như là thi vu, thân thể heo hú liền dùng không được đấu khí. Nói như vậy tên kia chuyển sinh về sau, một thân thực lực chẳng phải là liền phí rồi? Phớt lọ dạ trên mặt vui mừng, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nói đến. Cái kia hoạt hóa dịch là sống hóa thân thể, đem thân thể khôi phục sức sống, vậy liền có thể sử dụng đấu khí, không sai. Vật này tốt, nếu như trước kia có thể có thứ này, liền sẽ không có nhiều như vậy vu yêu từ bỏ thân thể, chuyển hóa thành vong linh lại đi chuyển sinh đen võ sĩ. Không sống qua hóa dịch công hiệu không phải mãi mãi. Kể từ đó hưởng qua hoạt hóa dịch ngôn ngọn, tên kia khẳng định sẽ trở lại tìm ngươi. Ha ha, giỏi tính toán. Teddy ruột cũng minh bạch, kim lòng không được tán một câu. Hắn cho tới nay đều tại ruột cái này bên trong chịu nhiều đau khổ, dù cho lúc kia ruột thực lực kém xa tít tắp hắn, bằng chính là loại kia thận thận tư duy bây giờ dồn đem loại này tính toán dùng đến trên người người khác chắc đi ruột cảm động thân thụ chi hơn lại không khỏi có loại cười trên nỗi đau của người khác hắc đến phiên người khác không may vài cái nhân loại kiếm sĩ chật vật không chịu nổi từ kiến trúc bên trong xông tới mặt hốt hoảng chạy vội tới đại doanh trước mặt phật ở đời diệp liền ý thức được tình huống không tốt 200 vị cao cấp kiếm sĩ tăng thêm một vị kiếm thánh chỉ chạy đến mấy người như vậy tổn thất cực kỳ thăng trọng mấy cái may mắn trốn được tính mệnh nhân loại kiếm sĩ lao nhau đem tình huống nói chuyện phật ở lập tức là vừa tức vừa giận tức giận đến là đủ dù ấu lại đem hắn lời nói xem như gió bên hay minh liền từng thận trọng dặn dò qua hắn không nên khinh địch bước lên tiến vào, không nghĩ tới một đi vào kiến trúc bên trong, hắn lập tức liền đem thủ hạ ném tới một bên, mình chạy vô tung vô ảnh. Trải qua những cái kia kiếm sĩ miêu tả, thở ở đờ dịch lập tức liền nghe ra nguyên nhân đến, khẳng định là bị một ít không gian ma pháp làm tới địa phương khắp đi, không có mạnh phụ rủ ở tại kia bên trong chỉ tổ chức, khó trách hơn 200 a kiếm sĩ nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt. Rõ là, công kích bọn hắn người vậy mà là dỗ. Tự đi ma tinh pháo là từ lục túc cấu trang thể đội tiến vào đến, mang theo rất nhất trí phong cách bất kỳ người nào xem xét, đều có thể ý thức được hai loại cấu trang thể liên quan. Cái này bên trong rất nhiều người đều là nhìn qua lục tục cấu trang thể, đối với mình đi ma tinh pháo tự nhiên cũng không xa lạ gì. Không nghĩ tới cái kia giấu đầu lộ đôi da hỏa vậy mà trốn ở cái này bên trong, mà lại vừa ra tay liền để bọn hắn tổn thất nặng nề. Sớm biết, sớm biết. Khí nửa ngày, ở đợt diệt mới nghĩ rõ ràng, coi như sớm biết, chỉ sợ hắn cũng không làm gì được rồi. Tựa hồ bọn hắn cũng còn không có chân chính chiếu qua mặt 200 tên cao cấp kiếm sĩ tổn thất rất thảm trọng, nhưng càng nặng nề hơn chính là vụ rùa mất tích. Đây chính là kiếm thánh, lơ lửng chi thành mấy chục nghìn năm lịch sử bên trong đều ra không được mấy cái kiếm thánh số lượng so hắn loại này mà đạo sư số lượng còn ít ỏi hơn, thế nhưng là tu tập ma pháp người cùng tu tập đấu khí người tỷ lệ cao tới so sánh bảy, có thể nghĩ kiếm thánh sinh ra độ khó, coi như lại tổn thất một hai ngàn cao cấp kiếm thánh, nó giá trị cũng so ra kém một cái bùn rùa ổ, khó nói hắn cũng thất thủ ở bên trong sao? Cùng hơn nửa ngày, không có thấy bùn rùa ổ trở về, trong kiến trúc cũng là một mảnh gió em sóng lặng, tất cả mọi người ý thức được, bùn rùa ổ chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít đường đường một vị kiếm thánh, đều vô thanh vô tức thất thủ ở bên trong, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem cái này địa phương nguy hiểm đẳng cấp nâng lên tối cao đồng thời cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Phở ở Đợi Diệp, chờ hắn hạ mệnh lệnh. Ngay cả Sao Huyệt Nguyên bản chủ yếu cũng không thấy, liền toàn quân bị diệt, dẫn đến bọn hắn bị tiêu diệt hay là một cái Phở ở Đợi Diệp căn bản không có để ở trong lòng giao hỏa. Làm sao bây giờ đâu? Chính Phở ở Đợi Diệp cũng đau đầu, tình huống không rõ, tùy tiện lại phái người xuống dưới là không được. Dù sao ngay cả Kiếm Thánh đều thất thủ ở bên trong, thế nhưng là không đi xuống cũng không được. Kiến trúc tường ngoài hắn khảo nghiệm qua, phi thường kiên cố, liền ngay cả hắn thả ra một cái phong nhận, đều chỉ có thể tại kiến trúc bên trên lưu lại một đạo không sâu vết tích nghĩ phá vỡ như thế kiên cố kiến trúc sát ngoài, không có thời gian ba năm tháng căn bản không cần nghĩ vấn đề là hắn có nhiều như vậy thời gian sao lựa chọn duy nhất hay là phải xông vào quay đầu nhìn một vòng đồng bạn bên cạnh ánh mắt của mình rơi xuống ai trên thân ai liền thần sắc kỳ biến một mặt cho tàn rời ánh mắt căn bản không dám cùng hắn đối mặt hiển nhiên tất cả mọi người sợ hãi kế tiếp bị gọi vào chính là mình ngay cả tụ rủ ô đều thất thủ ở bên trong mình thực lực cùng kiếm thanh có một đoạn chỉ lệnh xuống dưới giống nhau là cái chết nhìn một vòng xuống tới không có người chủ động đứng ra phật ở đời dĩ bất đắc dĩ lắc đầu Lơ lửng Chi Thành những năm gần đây kỳ thật cũng không có trải qua cái gì chiến tranh, liền xem như tại ác ma giới, cùng đám ác ma có chỗ tranh chấp, cũng chỉ là hướng đột mà thôi, không tính là chiến tranh. Đại bản doanh tại một cái thế giới khác, chỉ cần tránh về đến liền vạn sự không lo, tại loại này không khí giới, nuôi dưỡng không ra cái gì anh dũng không sợ chiến sĩ. Tu Du O là cái trường hợp đặc biệt, những năm này sở dĩ rất nhiều khó khăn nhiệm vụ, hắn đều thích giao cho Tu Du O đi hoàn thành, nguyên nhân chính là hắn có thể sử dụng lại đáng giá hắn tin tuyện, cũng chỉ có như thế một cái. Cái này khiến hắn thỉnh thoảng cảm thán, Lơ Lượng Chi Thành hoàn cảnh vẫn là quá bế tắc, nhân khẩu cơ số hay là quá ít. Có lẽ là thời điểm hướng nhân loại đại lục vết trương. Náo bên trong chuyển một chút loạn thất bát tao ý nghĩ, Thở ở đờ dịp ngoài miệng nói đến, "An Đông, Ảnh, Ami, mang các ngươi người đi theo ta, những người khác chú ý cảnh giác, đừng để người nào đem đại doanh cho chép." Nói, Thở ở đờ dịp nhấc chân đi về phía trước. Chương 298, Thạch áp. Chương 298, Thạch áp. Bị hắn điểm đến danh tự mấy người ngay từ đầu sắc mặt soát một chút chờ nhìn, nhưng nghe đến phía sau, "Đi theo ta." ba chữ, lập tức lại tinh thần đại trẩn phở ở dở dịp thế nhưng là cường hành vô song ma đạo sĩ, đi theo bên cạnh hắn cũng không phải đi chịu chết, mà là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, xoẹt một tiếng, mọi người vội vàng đuổi theo. Theo sau còn có ba cái bách nhân đội, trong đó một cái ma pháp sư đoàn, hai cái kiếm sĩ bách nhân đội. Trong lòng đất số km chỗ sâu, vạm vỡ lỗ mang theo một đống hồng long, tranh nhau chen lấn gặm tấn trước mặt bùn đất nham thạch, ngay cả gặm mang nước, khai ra một đoạn địa đạo, sau đó chống bụng tròn vo tròn vo hồng long liền lui sang một bên, phía sau đồng bạn lập tức đuổi theo, kế tiếp theo hướng phía trước gặm đi. Số kilômét dưới mặt đất, bị bọn chúng gặm ra một đầu thẳng tắp địa đạo, thông hướng chính là nhân loại đại doanh trung lương số km sâu lòng đất liền xem như phở ở đợi dịp thần niệm đều không thể xuyên đấu, chúng chi hắn cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ chú ý lòng đất. không ai biết đám kia hồng long đã sớm không tại sao huyệt bên trong, mà là đem địa đạo đào đến bọn hắn đại bản doanh hậu phương. thế giới này đoán chừng cũng chỉ có hồng long mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, vô thanh vô tức đào ra dài như vậy địa đạo, bọn chúng bản thân liền là ăn cái này đồ vật, đào ra bùn đất căn bản không cần chuyển đến gì, mà liền ngay cả thạch cự nhân sát ngoài bọn chúng đều có thể găm đặt được, lại kiên cố nhám thạch bùn đất tự nhiên cũng không thắng được bọn hắn. ai sẽ nghĩ đến một đám hồng long có thể có cái kia trí tuệ đào đất đạo đánh lén lén? Cung thờ ở đợi diệt rời đi đại doanh về sau, tất cả mọi người liền càng phát ra lòng gỡ, liền ngay cả nghe lén lòng đất tình huống pháp sư, cũng không thế nào chịu khó. Phở ở đợi diệt tiến vào nghỉ ngơi chi cung đồng thời, liền đã đem mình khổng lồ tinh thần lực trường xa xa phát tán lái đi, bốn phía tất cả biến hóa đều thu hết đáy lòng, liền ngay cả một viên côn trùng tại bùn đất bên trong ủi động đều giấu không được hắn. Cẩn thận như vậy, cẩn thận. phở ở đợi diệt đi vào hành lang bên trong, thẳng tắt hành lang không có một ai, ngay cả vốn nên có đầy đất thi thể cũng không thấy, chỉ còn lại từng bãi từng bãi trương ngưng kết huyết dịch ti mắng xác minh lấy trước đó trận kia thảm liệt chiến đấu. Phlở ở Đở Dịch tinh thần lực trường giống một đợt hải khiếu hướng hành lang một chỗ khác đẩy đi, đảo qua khoảng cách mấy trăm mét, hay là thứ gì đều không có phát hiện. Xác định không có nguy hiểm, Phlở ở Đở Dịch hay là thận trọng chống lên một cái hộ thuẫn, đem sau lưng một đống hành lang bảo hộ ở trong đó, sau lưng liên tục không ngừng nhân loại tràn vào. Tiến vào hành lang pháp sư tiếp nhận Phlở ở Đở Dịch làm việc, chống lên hộ thuẫn, còn lại kiếm sĩ tán ở chung quanh đề phòng, một số người phân tán ra đến, dùng chúa kiếm, hoặc là dùng ma pháp, đối bốn phía vết tường, Hồng Long gặm ra ổ, vết máu trên mặt đất cùng các loại, tiến hành một hệ liệt tỉ mỉ thanh tra, nhìn xem có hay không ẩn tàng thông đạo hoặc là cơ quan loại hình. Mặc dù Phở Ở Đờ Dịp đã trước đó dùng tinh thần lực trường tìm kiếm qua, nhưng hắn cũng không có ngăn cản người còn lại lặp lại làm việc như vậy. Hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn xông lên phía trước nhất. Lần sau có chuyện giống vậy lúc, những người này hay là cần mình đi tìm kiếm. Hiện tại coi như luyện tập tốt, mà lại một người tinh lực dù sao cũng có hạn, luôn có lúc sai, lại xem kỹ một lần cũng có thể bổ sung. Còn có một nguyên nhân, nơi này cổ quái thực tế nhiều lắm, trinh sát ma pháp vậy mà lại bị chết đi rơi. Phở Ở Đờ Dịp cũng sợ tinh thần lực của mình trận lại nhận quái nhiêu, đúng lúc này, một cái tại trên vách đá lung tung gõ kiếm sĩ, tay cầm gõ đến gạch đá bên trên, vậy mà phát ra bổ bổ bổ trầm đủ tựa hồ dưới đấy là chống không đồng dạng, thật sự có cổ quái. phát hiện vấn đề kiếm sĩ ngay lập tức hướng phờ ở đờ diệp xem ra, mà phờ ở đờ diệp cũng nghe đến kia chống rông thanh âm, lập tức đem tinh thần lực trường hướng vị trí kia tập trung. trước đó hắn đã dùng tinh thần lực quét hình qua bốn phía, mỗi một khối gạch đá mỗi một cái khe hở đều không có bỏ qua, bây giờ hắn lại đem tinh thần lực hướng vị trí kia tập trung, đồng dạng không có phát hiện vấn đề gì, tinh thần lực quét dọn đi hay là một khối gạch đá, đằng sau là rắn rắn chắc chắc bùn đất. nhưng vấn đề là, chui kiếm đập xuống rõ ràng là có rảnh động thanh âm. phờ ở biết chắc là có đổ vật gì lừa gạt hắn tinh thần lực trường. Vì biết phía sau chống rỗng là cái gì, Fờ Ờ Đở Dịch lớn tiếng mệnh lệnh đến, "Tập hợp, phòng hộ." Nghiêm chỉnh huấn luyện nhân loại lập tức ở Fờ Ờ Đở Dịch bên người xuống lại thành một cái hình tròn, kiếm sĩ bên ngoài, ma pháp sư ở bên trong, ma pháp sư cùng một chỗ phóng xuất ra ma lực của mình, cùng Fờ Ờ Đở Dịch ma lực lưới liên hệ đến cùng một chỗ, chống đỡ ra một cái ngưng động như thực chất ma pháp hộ thuẫn, làm tốt hoàn thiện nhất công việc phòng bị, Fờ Ờ Đở Dịch mới lấy tay hướng gạch đá lăng không ấn xuống mà đi. Cường đại tinh thần lực dưới sự chỉ huy của hắn, như một con bàn tay vô hình, đè vào gạch đá bên trên, răng, rắc, gạch đá bị đè xuống lấp kín cửa hình tường đá rơi xuống, nháy mắt đem bọn hắn tiến đến con đường cho phong bế. tốt. phật lộ ra trên mặt một bộ phân chấn biểu lộ, cái này bên trong là nghỉ ngơi chi cung hoạch tâm nhất một cái phòng, diện tích không nhỏ gian phòng bên trong phi thường trống trải, cái gì đồ dùng trong nhà trang trí đều không có, trống, dỗng chỉ có ở trên tường khắc đầy tinh diệu phù văn. gian phòng bên trong, giờ phút này chính bắn ra lấy hành lang cửa vào, phật ở đờ dị vị trí chỗ ở tình huống, hình chiếu vô cùng rõ ràng, ngay cả phật ở đờ trên mặt nếp nhăn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. phật ở đờ xúc động cơ quan, làm cho cả thạch áp rơi xuống thời điểm, phật lộ ra nhịn không được khen hay. Hưng phấn nói đến, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, nghỉ ngơi chi cung thiết bị thật đúng là có thể sử dụng, lần này nhìn các ngươi chạy trốn nơi đâu. Phở Lọ Dạ bên người, một cái cao 20 mét dự bị cấu trang ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở đó bên trong, bàn tay mở ra, đầu ngón tay thỉnh thoảng tại hình chiếu bên trên huy động, cái này bên trong điểm một chút, kia bên trong điểm một chút, bị điểm đến địa phương lập tức có phản ứng, soạn một chút tại hình chiếu bên trên hiện ra nhiều thứ hơn. Cái này tự nhiên là phải mộ thân thể mới. Nghe tới Phở Lọ Dạ lời nói, Phẩy mộ lập tức nhịn không được chế giễu bắt đầu, ngươi cho rằng là nhân loại kiến trúc ca? có thể chống đỡ cái 121,00005 liền đã rất đáng ngờ. Tại bất tử đế quốc, nếu như không phải ngoài ý muốn biến mất, ai sẽ sống không được mấy chục nghìn năm? Nói không chừng ngủ say thời gian dài một điểm liền có thể có số này, ngủ một giấc tỉnh lại phòng ở sập, phòng ốc như vậy ai sẽ ở a? Đặt ở kia bên trong mấy trăm ngàn năm đều hoàn hảo không chút tổn hại mới là yêu cầu cơ bản. Ngoài miệng nói, trên tay lại không ngừng chút nào. Cái này bên trong là toàn bộ nghỉ ngơi chi cung phòng điều khiển, vùng giám sát, đương nhiên, chỉ là dự bị. Phơ Dĩ Mạn ở thời điểm, thân niệm sẽ trực tiếp bao phủ toàn bộ cung điện, không cần phòng điều khiển. Cái này phòng điều khiển chủ yếu là phòng Ngư hắn không có ở đây thời điểm, thủ hạ con dân có thể khống chế cung điện bên trong công trình. Bất quá tất nhiên là dự bị, chính là không nhất định cần dùng đến, cho nên liền ngay cả Phở Lọ Dạ cũng không biết có một chỗ như vậy tồn tại. Phẩy bố lại biết, đồng dạng tại cấu trang kỹ thuật trên có xâm nhập nghiên cứu, hắn cùng Phở Dị mạn quan hệ là tương đối mật thiết, tới qua nghỉ ngơi chi cùng, thậm chí cái này bên trong sử dụng rất nhiều kỹ thuật đều đã từng là hắn đặc hữu. Chương 299. kích Tây. Chương 299. kích Tây. Cho nên hắn biết nơi này tồn tại, cũng tại rồi bướm pháo tụ vũ ổ thời điểm. Mình bạn thể chạy tới cái này bên trong, chụp một đêm những cái kia công trình mở ra. Thạch áp cơ hội cũng là cùng phở ở đờ gì sau khi đi vào mới mở ra, cho nên hơn 10,000 đầu hồng long tại cái này bên trong thai hỏa mấy chục nghìn năm đều không có chạm đến cơ hội, bọn hắn vừa đưa ra liền phát động. Thạch áp rơi xuống đồng thời, phẩy mộ linh hồn bên trong, một đạo tin tức hướng mặt đất chuyển quá khứ đã sớm chờ ở mặt đất dôm từ hố đạo bên trong đứng lên, cư cao lâm hạ từ trên sườn núi hướng nhân loại đại doanh nhìn lại. Tu du ổ rời đi về sau rốt cũng từ một cái khác lối ra rời đi nghỉ ngơi chi cung, trốn ở nghỉ ngơi chi cung khía cạnh trên sườn núi, sở dĩ chạy đến trên mặt đất đến, chủ yếu là vì phối hợp tác chiến Hồng Long đại quân. Thu được phế mộ đưa tin, Dỗ liền biết sợ ở đỡ dịch đã bị tạm thời vây ở lòng đất, tại hắn không tìm được cái thứ hai lối ra trước đó, muốn rời đi lòng đất cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh vỡ cung điện kết cáp, nhưng kia tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ dàng. Áp dụng thạch cự nhân sắc ngoài đồng dạng vật liệu chế thành kết cáp, độ dày đạt tới 30m, phá phong trường nhận đều cắt bất động, Dỗ Nghị không ra hắn có thể sử dụng phương pháp gì có thể đem nó Tại hắn bị vây ở lòng đất khoảng thời gian này bên trong, mặt đất những cái kia nhân loại chính là dê đợi làm thịt. Tota, nói loại lời này sát thực khẩu khí hơi bị lớn, dù sao đây chính là gần 3.000 cao cấp kiếm sĩ cùng ma pháp sư. Bất quá tại rụp trong lòng, mấy ngàn kiếm sĩ cùng pháp sư uy hiếp, nhưng không có phở ở đỡ dịp một người tới mạnh. Kiếm sĩ lại nhiều có làm được cái gì, đánh không lại hắn còn có thể chạy, nhưng đối mặt phở ở đỡ dịp, hắn không nhất định có thể trốn được. Từ hố đạo bên trong chui ra ngoài, rụp ngay lập tức lật lên chiếc nhẫn của mình, từng cố cấu trang bị hắn chụp một phóng xuất ra. 18 cố tự đi ma tinh tháo, 10 bộ chiến thần cấu trang thể. 6 cỗ thạch cự nhân, trong đó khiến người chú mục nhất tự nhiên là cao tới 30m thạch cự nhân, bọn chúng vừa xuất hiện, lập tức để nhân loại phía dưới đại doanh nhất lên rối loạn từng bừng. Không có phở ở đờ dịch tòa chấn, nhân loại phản ứng chậm một chút, trọn vẹn 30 giây sau, mới có một đội 200 người kiếm sĩ từ đại doanh bên trong bật ra. Cái này 200 danh kiếm sĩ cử động, cũng bừng tỉnh càng nhiều tại ngắm nhìn nhân loại, ngay sau đó, lại có 300 người từ đại doanh bên trong đổ xuất đến, đợt thứ hai 300 người có ý thức từ khía cạnh cuốn một chút, từ một phương hướng khác lên núi dần núi bên trên đánh tới 30 giây. Đã đầy đủ để tự đi ma tinh pháo cùng thạch cự nhân đều khởi động hoàn tất, chiến thần cấu trang thể khởi động thời gian tương đối dài, nhưng là rộp giờ phút này thân ở vị trí, khoảng cách nhân loại đại doanh có tam. Công bên trong trái phải khoảng cách, có như cái gì cũng không làm, nhân loại xông lên trước đó chiến thần cấu trang thể cũng đủ thời gian khởi động hoàn tất. Bất quá rộp đương nhiên không biết cái gì cũng không làm 18 cỗ tự đi ma tinh pháo đệ thấp học áo, ở trên cao nhìn xuống hướng chính diện vọt tới cái đám kia nhân loại đánh tới. Tự đi ma tinh pháo có thể tính phải là rộp một cái hoàn toàn mới tiên phong, liền ngay cả phẩy mổ cũng không nhịn được vì hắn cái này cấu tứ tán dương lấy gì lạ xạ vì loại này lục túc cấu trang thể làm bản gốc đem ma tinh đại pháo đem đến phía trên đi toàn bộ họng pháo liền thành lục túc cấu trang thân thể họng pháo ngay tại nó ngay phía trước việc này thoát thoát chẳng khác nào là một bộ sẽ chính mình di động ma tinh đại pháo thế nhưng là nó lại không riêng gì chỉ có thuần túy công kích từ xa lực tại họng pháo thượng bộ còn có một cái bàn quay, phía trên sắp đặt lấy hai cái cường tráng cánh tay một tay khảm não một tay tấm tuẫn, đánh xa cận chiến đều phi thường xuất sắc ma tinh đại pháo là công thành cấp vũ khí lấy ra hoang người quả thực chính là khi dễ người cường đại hơn nữa huyết nhục thân thể cũng chống cự không nổi loại này uy lực khủng bố Địa Tinh liền dựa vào lấy loại vũ khí này, đem bất tử sinh vật đuổi tận giết tuyệt, chiếm cứ bốn cái vị diện, thành tựu không ai bị nổi địa Tinh đế quốc. Vừa nhìn thấy tản ra chói mắt cường quang đoàn năng lượng bàn tới, nhân loại soạt một chút oanh một cái mà tán. Chính phải chậm, trực tiếp bị oanh chúng thân thể, mẫn diệt thành hư vô, vận khí tốt không có bị chính diện đánh chúng, kịch liệt sóng xung kích cũng đem bọn hắn đánh bay thượng tiên, mau tươi cùng thổ, lại ném xuống tới thời điểm, đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Một vòng tề xạ liền đem một chi tinh nhuệ đội ngũ đánh tan, ngay sau đó, tất cả tự đi ma tinh pháo chuyển qua họng áo, liếc về phía từ phía cạnh vòng qua đến đợt thứ 2 nhân loại. Lúc này Chiến thần cấu trang thể đã khởi động hoàn tất, khiến mình ma tinh thủ pháo cũng gia nhập tể xạ hàng ngũ. Kiến thức ma tinh pháo uy lực, khi họng pháo rơi tới thời điểm, đợt thứ 2 nhân loại lập tức hoảng loạn. Bất quá trong đội ngũ người chỉ huy rất nhanh lớn tiếng quát tháo, lần lại hỗn loạn, cũng chỉ huy tất cả mọi người kéo dài khoảng cách, thành tán binh đội hình. Rút mắt sắc, liếc mắt liền thấy nhân loại kia quan chỉ huy, tâm niệm vừa động, năm cỗ chiến thần cấu trang thể lập tức chết đi họng pháo, nhắm chuẩn nhân loại kia quan chỉ huy bốn phía. Oan, 28 cố ma tinh đại pháo chỉnh thể phát xạ, đạn năng lượng xẹt qua bầu trời, tạo thành một trường chật chẽ toàn lưới, bao trùm một mảnh to lớn phạm vi bị năm chi thủ pháo nhắm chuẩn nhân loại quan chỉ huy hạ tràng tham nhất trực tiếp bị trong đó một pháo đinh ở trên người triệt để mất diện lúc đầu hắn là có cơ hội tránh thoát ma tinh tháo đáng tiếc ngay từ đầu biểu hiện quá chói mắt trực tiếp bị đa trọng bao trùm đánh tan đội ngũ nhân loại uy hiếp liền lập tức giảm xuống mấy lần sáu cỗ thạch cự nhân hình quạt đẩy ra khỏi phải đạo thủ đặt chân dẫm là được kia to lớn bàn chân nặng nề thân thể bị dẫm chúng lập tức biến thành bánh thịt trong đó một bộ thạch cự nhân bản chân dẫm mạnh dưới điểm rơi vị trí bốn phía hình dạng xoắn ốc đâm nghiêng ra đại lượng gai đá đem phủ cận nẽ tránh không kịp nhân loại toàn xuyên thành tử xuyên Cô này thạch cự nhân tự nhiên là phải mộ thế thân cấu trang. Tại Bất Tử Đế quốc thời kỳ, phệ mộ chính là sử dụng thế thân cấu trang hào thủ, lệnh kép chiến thần chính là hắn nhất thường sử dụng thế thân cấu trang. Bây giờ đổi mới thân thể, thế thân đồng dạng không thể thiếu. Cũng chỉ có hắn mới có loại này cường đại ý niệm, đi khống chế thế thân thi triển ra phức tạp như vậy công kích, dỗ liền không có cách nào đem những cái kia thạch cự nhân khống chế thành dạng này, dẫm không ra đâm ra tới. Mấy cái kiếm sĩ ngưng tụ lại toàn thân đấu khí, điên cuồng dùng vũ khí, dùng nắm đấm đấm vào thạch cự nhân bắt chân, thế nhưng là kiếm bổ vào phía trên, chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Chỉ có đại kiếm sư mới có năng lực tổn thương đến thạch cự nhân kết cấu bên trong, tưởng tượng tụ phù ổn như thế một quyền linh bạo bắp chân là tuyệt đối không có khả năng đáng tiếc xông lên cái này hai đợt trăm tên nhân loại kiếm sĩ bên trong, đại kiếm sư chỉ có hai vị, trong đó một vị quan chỉ huy đã bị thành khói bụi, còn sót lại vị kia đại kiếm sư là một vị chừng 50 tuổi trung niên nhân, nhân, thân thể vô cùng cường tráng, cánh tay so với bình thường đủ người còn lớn hơn, mặc một bộ nặng nghề áo giáp, hai tay dẫn theo một đem cánh cửa rộng trọng kiếm, từ bị ma tinh pháo đánh tan thời điểm, hắn liền bắt đầu tụ lực, từng bước một sải bước đi lên, một kiếm bổ vào thạch cự nhân cùng góc bên trên. Vì thế vô luân một kiếm phá mở thạch cự nhân gót chân, phá xuất một đạo sâu đạt khoảng 2 mét vết thương. Chương 300, không đầu, 1. Chương 300, không đầu, thượng. Rất đáng tiếc hắn tìm nhầm vị trí, nếu như là thay cái khác địa phương, hơn 2 mét sâu đã phá vỡ thạch cự nhân sắc ngoài, tác dụng đến kết cấu bên trong bên trên. Thế nhưng là bản chân lại vẫn cứ là sắc ngoài dày nhất địa phương, cái này chiều sâu còn không có rất ra. Mà lại thạch cự nhân lại không phải nhân loại, gót chân cũng không phải là yếu hại. Lấy đưa một kiếm xuống dưới, thạch cự nhân không bị tổn thương không ngừng, cánh cửa kia rộng hai tay trọng kiếm còn kẹt tại bên trong vết thương bên trong trực tiếp bị thạch cự nhân mang đi. Cùng tên này đại kiếm sư chuẩn bị đuổi theo thời điểm, rộp ngăn tại hắn trước mặt. Trước đó cùng vũ dù ô đỏ sức, rộp bị đánh cho giống như lầu heo, kém chút liền để hắn đánh mất cận thân cách đấu lòng tin. Vì để tránh cho chuyện này trở thành tâm lý của mình bóng tối, rộp quyết định một lần nữa tìm một cái đối phương, một cái chí ít đừng giống vũ dù ô biến thái như vậy đối thủ. Một đồng cấu trang thể bên trong, rộp là một cái duy nhất nhất giống sinh vật có trí không ra hỏa. Vị này đại kiếm sư nhìn thấy cản đường rộp, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn ý thức được rộp rất có thể chính là khống thao những này cấu trang cấu trang sư chỉ cần đem cấu trang sư bắt được, những này cấu trang liền mất đi uy hiếp. Vị này nhân loại đại kiếm sư ý nghĩ thật là tốt, hắn cũng làm như vậy, mất đi vũ khí hắn tay không tất sát liền hướng rộnào tới, tay phải giơ lên trước người ngưng thần tụ khí. Dụ cho tới bây giờ cũng không dám chủ quan, từ rời đi ma pháp tháp về sau, hắn chỗ đụng phải địch nhân một cái so một cái mạnh, hơi có một chút vô ý, cũng có thể mất mạng, cho nên mỗi một lần chiến đấu, hắn đều tận lực làm được toàn lực ứng phó đối mặt đại kiếm sư công kích, dụ tự nhiên mà vậy toàn lực huy quyền lên kích. Cơ hồ là sân luyện tập bên trong chiến đấu phiên bản, chỉ là đối thủ đổi một người khác mà thôi. Dỗ kỹ xảo chiến đấu cũng tương ứng thuần tục không ít, trên thân đấu khí mãi cho đến nắm đấm va chạm một khắc này, mới đột nhiên nổ lên tới. Phương diện này có thể tránh bình thường lãng phí, hay là có thể gia tăng lực bộc phát. Thế nhưng là cái này lại đem đối phương nhân loại đại kiếm sư hố thảm. Hai quyền đấm nhau, nhân loại đại kiếm sư lấy soi nhào lên nhanh hơn mấy lần tốc độ bay ngược lái đi, bay ngược đồng thời, một đạo chói mắt sóng máu bị hắn phun lên không trung, cùng rộp đối bính nắm đấm vặn vẹo không còn ra hình dạng, thủ đoạn cơ bắp vỡ ra, lật ra bên trong máu me nhảy múa cơ bắp, còn có độ suất đứt gãy mạnh xương. Nhân loại đại kiếm sư cái cuối cùng suy nghĩ là, vậy mà là kiếm thánh. Dụ bộ phát đấu khí ma sát lên lấp loé tinh quang, kia là kiếm thánh đặc hữu tinh thần đấu khí đặc tính. Nếu như Dụ sớm tế ra đấu khí của mình, cái này đại kiếm sư chắc chắn sẽ không lốc hô hô cùng Dụ từng đối cứng. Nhân loại còn lại cũng chú ý tới Dụ đấu khí tinh mang, tức thời trí khí giảm lớn, những cái kia cấu trang thể bọn hắn ta không biết sâu cạn, bọn hắn còn có thể có dung khí liều một phen. Nhưng là kiếm thánh là tồn tại đáng sợ cỡ nào bọn hắn lại là biết đến, biết rõ đạo hẳn phải chết, lần này ngay cả liệu mạng dũng khí đều không có. Xông lên hai nhóm hết thảy 500 nhân loại, bị ma tinh pháo đánh tan, thạch tự nhân trả đập một phen về sau, chạy trở về không đủ 300 người tổn thất cao tới 40%. Nhân loại đại doanh một trận son sao đột nhiên xuất hiện cấu trang thể kỳ thật cũng không có bị nhân loại quá đặt ở mắt bên trong, cấu trang thể bọn hắn lại không phải chưa thấy qua, trong này chiến thần cấu trang vẫn là dùng lơ lửng chi thành kỹ thuật chế tạo. Những cái kia cao 30 mét thạch cự nhân liền càng không nghi hiệp, đầu năm nay cấu trang thể không phải càng lớn càng tốt, hình thể càng to lớn, mang ý nghĩa càng phù vệ. Tại cái này đại ma pháp sư liền có thể phóng thích cấm chú ma pháp thế giới, càng cự hình chậm chạp cấu trang chính là càng được hoan nghênh ngưỡng mộ. Tất cả mọi người cho là có 500 người liền đầy đủ diệt đi những này cấu trang thể nhân loại đại doanh chủ yếu lực chú ý hay là đặt ở nghỉ ngơi chi cung cửa vào phương hướng ai ngờ rằng đối vậy mà nắm giữ đáng sợ như thế vũ khí khi ma tinh đại pháo quang mang vạch phá thiên không chỉ lúc nhân loại đại doanh bên trong không ít nhân mã bên trên ý thức được phiến phức đến dột ma tinh pháo kỹ thuật là từ điệu tinh kia bên trong được đến nhân loại ma tinh pháo kỹ thuật quá là hậu chế tạo ra ma tinh pháo thể tích lớn uy lực nhỏ xạ tốc chậm tốn năng lượng cao dùng để công thành còn miễn miễn cương cưỡng nhưng là dùng để làm cấu trang thể vũ khí liền mười điểm gần gả đặc biệt là xạ tốc chậm tốn năng lượng cao hai điều này Sạ tốc chậm bao quát hai phương diện, ngay cả tiếp theo tốc độ bắn chậm, đạn pháo tốc độ phi hành cũng chậm. Liên sạ tốc độ chậm còn không sao, tốc độ phi hành cũng chậm vậy liền quá nghiêm trọng. Vốn là nhắm chuẩn địch nhân xạ kích, cùng đạn pháo bắn tới, địch nhân sớm ta không biết chạy đi đâu. Chỗ thiếu hụt này khiến cho ma tinh pháo tại điện quang hỏa thạch chiến đấu bên trong cơ hồ không có đất dụng võ đám điệu tinh sử dụng ma tinh pháo, đem những này thiếu hụt toàn bộ đổi tiến vào, co lại tiểu thể tích, tăng lớn uy lực, để cao sát tốc, giảm xuống có thể hao tổn. Đặc biệt là gia nhập ngăn vị điều tiết loại người này tính hóa công năng. Tại nhất tiểu công suất hình thức dưới, Ma tinh pháo xạ tốc so với bình thường cùng tiến thủ xạ tốc nhanh hơn. Thế nhưng là liền xem như nhỏ nhất công suất, lực phá hoại cũng so cùng tiến cường đại hơn trăm lần. Dạng này trước tiến vào vũ khí, là địa tinh đế quốc cấu trang quân đội chiến thắng vũ khí, chính là dựa vào dạng này vũ khí, bọn hắn thành lập vượt ngang tứ đại vị diện cường đại đế quốc. Dẫu mặc dù tại kỹ thuật bên trên so ra kém địa tinh đế quốc mấy chục ngàn năm tích lũy, nhưng là hắn luyện chế kỹ thuật lại so với bình thường luyện kim thuật sĩ còn có tinh diệu, đồng dạng ma tinh đại pháo, trải qua tay của hắn luyện chế ra đến, thể tích lại có lại nhỏ, cũng càng dùng bền, càng tiết kiệm năng lượng. Khi 28 chi ma tinh pháo ở trên cao nhìn xuống, từ ngoài 3 cây số trên sườn núi nhắm chuẩn nhân loại đại doanh, đại doanh bên trong nhân loại lập tức tuyệt vọng phát hiện, đối phương có thể đánh đạt được bọn hắn, bọn hắn đánh không đến đối phương. Bình thường ma pháp sư ma pháp tầm bắn đều tại 300 đến chừng 500 mét, cao cấp ma pháp sư đang thi triển cao cấp ma pháp thời điểm, có thể đạt tới 1 km, nhưng là liền xem như phở ở ở dở dịp dạng này ma đạo sư, tầm bắn cũng liền xa như vậy, tam công bên trong khoảng cách, nhìn bằng mắt thường đi qua chính là người bình thường cũng liền một cái hạt gạo nhỏ lớn nhỏ, ngay cả ánh mắt khóa chặt đều khóa chặt không được trừ phi là cao cấp phạm vi ma pháp mới có thể miễn cưỡng đủ phải địch nhân bên cạnh. nhưng là bây giờ nhất thời bán hội, ai có thể thả ra cao cấp phạm vi ma pháp? ma tinh pháo lại không giống, tại cự ly một cây số bên trong, ma tinh pháo đạn đạo là thẳng tắp, vượt qua một km, đạn đạo chỉnh đường vòng cung. muốn đánh chúng ngoài ba cây số nhân loại đại doanh, dồn chỉ cần đem họng pháo nâng lên một chút xíu liền có thể. với anh, hai ma đạo tinh pháo bắn ra, quang mang tức khắc chiếu sáng rộp chỗ sơn thành, từ nhân loại đại doanh góc độ vào tới, liền phảng phất có một vòng mặt trời rực rỡ đột nhiên từ trên sườn núi thăng lên, tản mắt ra mười phẩy không quang. Sơ sỡ lóa mắt một chi hơn 100 người ma pháp sư đoàn dơ lên hai tay, chống ra một cái bao phủ cả nhân loại đại doanh to lớn vòng bảo hộ. Chương 301. Không đầu, 2. Chương 301. Không đầu, Hạ. Khi vòng bảo hộ bao phủ đại doanh một khắc này, nó hơn bị kinh ngạc đến ngây người các ma pháp sư mới phản ứng được, lục tiếp theo để cho mình cũng gia nhập vào vòng bảo hộ ma lực lưới bên trong, toàn bộ đại doanh có 300 tên cao cấp pháp sư, mấy vị đại ma pháp sư, bọn hắn cùng một chỗ phát lực, vòng bảo hộ lập tức trở nên ngưng động như thực chất đạn năng lượng cơ hồ là không điểm trước sau đánh vào vòng bảo hộ bên trên, Tôn gia từng cái trùng sáng. To lớn ma pháp vòng bảo hộ đang run lên dậy, tại Hẻo rút, dù sao cũng là công thành cấp vũ khí, sinh ra nháy mắt súng kích phi thường cường đại, một chút thực lực hơi yếu một chút pháp sư tại súng kích lực dưới đặt mông ngã ngồi đến trên mặt đất. Nhưng là càng nhiều ma pháp sư lại ngạnh sinh sinh chống đỡ cú này lực trùng kích, kế tiếp theo đem ma lực của mình rót vào vòng bảo hộ bên trong. Nguyên bản bị liên tục oanh kích đánh cho hẻo rút vòng bảo hộ, tại đạn pháo vừa biến mất sau một khắc, liền nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Xem ra muốn dự vào cái này 28 cô ma tinh ảo, nghĩ văn bạo mặt này từ hơn 300 tên cao cấp pháp sư chỗ chống lên đến vòng bảo hộ, chỉ sợ là phi thường khó khăn sự tình nhìn thấy loại tình huống này, một ít nhân loại pháp sư nhẹ nhàng thở ra, trên mặt kìm lòng không được lộ ra tiêu dung, nhưng là tiêu dung còn không có thu lại, trên mặt biểu lộ nhưng lại vì đó cứng đờ. Nguyên lai tại dốc núi, đợt thứ 2 tề xạ lại xông ra họng pháo đây thật là muốn mạng, ngắn ngủi như vậy khoảng cách tốc độ hoàn toàn ra khỏi những nhân loại này đón trước, ma tinh pháo xạ tốc làm sao có thể nhanh như vậy? Nếu như vậy xuống dưới, nhiều gấp đôi đi nữa ma pháp sư cũng chịu không được loại hỏa lực này cường độ a, kiếm sĩ lên a, không thể để cho bọn hắn bắn xuống đi, cách ra cùng một chỗ hướng, không thể một đội một đội bên trên, dạng này sẽ bị bọn hắn ngoanh trở về. Chúng ta hướng. Pháp sư hiểm hộ a, không thể vãn hồi, nhân loại đại doanh loạn thành một đoàn, không có phò ở đỡ diệt chỉ huy, các binh sĩ ta không biết nghe ai mệnh lệnh tốt đúng lúc này, nhân loại đại doanh phía sau thổ mặt thất thủ một loạt cái hố, những này cái hố bên trong, đến mãi không hết hồng long một đầu tiếp vừa tiếp xúc với chào ra, trong nháy mắt liền dứt thành một mảnh màu đỏ thủy triều, hướng đại doanh vọt tới, bị dồn hấp dẫn đại bộ phận điểm lực chú ý nhân loại, vậy mà chỉ có cực thiểu số nhân tài chú ý tới phía sau hồng long, bọn hắn cao giọng cảnh báo, lại bị đồng bạn cao hơn âm thanh lượng che giấu, còn không có đảng nhân loại kịp phản ứng, hồng long chỗ tạo thành thủy triều đã không thể chống lại tuôn ra tiến vào nhân loại đại doanh. Tất cả bố trí tại đại doanh bên ngoài hàng rào, tự ngự cùng các loại, lập tức liền xung mở. Một chút gấp gáp hồng long thậm chí không đi xung kích những cái kia chướng ngại vật, trực tiếp một cái cánh bay vào. Tới gần đại doanh nhân loại phía sau rốt cục phát giác hồng long công kích, một bộ điểm người thật nhanh quen người, thang lên hướng tiến vào đại doanh bên trong hồng long. Thế nhưng là khi bọn hắn thấy rõ ràng những cái kia hồng long thời điểm, một số người lập tức sửng sốt. Những này cao 2m, thân thể cường tráng, hậu trước cánh đến cùng là sinh vật gì? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nhìn qua có điểm giống Hồng Long, thế nhưng lại so Hồng Long hung ác nhiều. Một tên cao cấp kiếm sĩ nên đón tiếp lấy, lập tức có một đầu Hồng Long hướng hắn đánh tới, mở ra miệng rộng liền cắn. Tên này kiếm sĩ vô ý thức giơ lên trong tay tấm Tuấn, đột nhiên hướng về phía trước để ép, nghĩ đem đối phương phá tan, một cái tay khắc trưởng kiếm tuấn thế muốn đi trước đâm tới. Thế nhưng là khi hắn tấm tuấn đụng vào Hồng Long những lúc, hắn lại đồng thời cảm giác được cánh tay mát lạnh, giơ cánh tay lên xem xét, nửa đoạn trước đều biến mất không gặp, máu tươi từ khuỷu tay trô đứt của vốn. Nguyên bản gác ở trên cánh tay Tấm Tuấn cùng tay nhỏ bé của hắn cánh tay, đều bị đối phương cắn tiến vào miệng bên trong. Tên này kiếm sĩ cho đến lúc này mới cảm giác được đau đớn, phát cuồng ném điểm trường kiếm, án lấy cánh tay rú thảm bắt đầu. Nhưng tiếng kêu thảm thiết một vang, lập tức lại đột nhiên ngừng lại, Hồng Long đại thủ vỗ, thuận thế đem hắn đầu cầu xuống dưới. Không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị tiến hóa qua hồng long từ phía sau lưng tràn vào đại doanh, vậy đơn giản chính là một trận thảm nạn. Vừa tiếp xúc, nhân loại liền tổn thất hơn 200 người, đại bộ phận điểm đều là chết tại hồng long kia không gì không phá răng nhọn bên trên, cái gì tấm tuấn áo giáp cùng hộ thuần cũng đỡ không nổi loại này kinh khủng giáng lợi. Mà đại doanh bên ngoài, còn có càng nhiều hồng long tại liên tục không ngừng tuân ra tiến đến. Nhân loại thực lực rất mạnh, bọn hắn rửa vào hơn 10.001 10, điểm số lượng, đánh cho toàn bộ ác ma giới vì đó nghẹn nào. Từ lỗ lông cái này đại ác ma mất tích về sau, đất đỏ hoang nguyên phủ cận mấy cái đại ma khư đại ác ma cũng tất cả đều sám xịt xa xa lách mình tránh ra. Liên ngay cả tứ đại ác ma vương đều chưa hề đi ra nói chuyện. Có thể tưởng tượng, nếu như bọn hắn không đi chủ động treo chọc kia bốn vị ác ma vương, toàn bộ ác ma giới đoán chừng là không cái gì lực lượng có thể khắc chế được bọn hắn. Nhưng là nhân loại nhưng lại rất yếu, cái này yếu yếu tại cá thể trên thực lực, cao cấp kiếm sĩ đặt ở thế giới loài người kia bên trên tồn tại hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng là đặt ở ác ma giới, vậy liền chỉ là trung cấp ác ma trình độ. Nếu quả thật so ra hơn nhiều, đồ long dạng này đại ác ma cùng thủ du ô dạng này kiếm thánh không kém bao nhiêu, cao cấp ác ma cùng đại kiếm sư thực lực trên lệnh không nhiều. Nhưng là nhân loại lực lượng lớn nhất không phải cá thể, mà là đoàn đội. Một chi tử cao cấp ma pháp sư dẫn đầu tiểu đội mười người, có thể đem cao cấp ác ma giết đến kẽ da quần. Một cái đại ma pháp sư dẫn đầu ma pháp sư đoàn, có thể đánh cho đồ long dạng này đại ác ma chạy trốn chết. Ác ma trong truyền thuyết Vương Đô làm rùa đen rút đầu, thật không phải là sợ từ phở ở ở địch chỉ huy nhân loại đại quân. Khi con người nghiêm mật tổ chức, bọn hắn hội sở hướng tăng tác, thế nhưng là khi bọn hắn hỗn loạn lên, một đám trung cấp ác ma liền đầy đủ diệt đi bọn hắn. Hồng Long thực lực chiến lệnh không nhiều tại trung cấp ác ma hàng ngũ, thế nhưng là bởi vì kia kinh khủng răng lợi, để bọn chúng lực công kích so cao cấp ác ma còn muốn đáng sợ. Chỉ cần cắn một cái dưới, mặc kệ là tâm chắn năng lượng hay là phòng ngự vật lý, hết thảy biến thành đậu hũ. Không gì không phá lực công kích dưới, nếu như nhân loại không thể ngay từ đầu tổ chức tốt đem bọn nó ngăn tại đại doanh bên ngoài, cẩn thận về sau. Cuộc loạn liền không thể tránh. Dột mục tiêu rất đơn giản, tuôn ra đi vào, đem đại doanh săn bằng. Hồng Long số lượng tiếp cận 10.000, tương đối hơn 3.000 nhân loại, chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế. Nguyên bản chuẩn bị là rượt trước đem Forder Order Dịp dẫn ra, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy phối hợp, mình chạy tiến vào cung điện bên trong. Không cần kiềm chế Forder Order Dịp, rốt có thể rảnh tay, cùng Hồng Long một chiếc một sau giáp công đối phương đằng sau là những cái kia sinh vật khủng bố, phía trước còn có không ngừng phóng tới ma tinh đại pháo, nhân loại rốt cục loạn. Ngay lúc này, toàn bộ đại địa run rẩy lên, phát ra rung động dữ dội. Đất rung núi chuyển, tựa như phát sinh địa chấn đồng dạng đại lượng nguyên tố hướng phía nghỉ ngơi chi cung phương hướng rũn bánh lao tới âm ầm tiếng vang bên trong vùi lấp lấy cung điện bùn đất dần dần chấn khai, lộ ra càng nhiều bộ điểm loại này rung động dữ dội bên trong người bình thường ngay cả đứng đều đứng không vững chỉ có bay đến không trung mới có thể ổn định thân hình trong lúc nhất thời tất cả mọi người siêu siêu siêu bay lên giữa không trung liền ngay cả hồng lòng cũng không ngoại lệ chương 302. cấm chú chương 302. cấm chú bay đến không trung đám người hoảng sợ phát hiện ánh mắt hy vọng đi toàn bộ đất đỏ hoang dã đều phảng phất đang chấn động đồng dạng tuy rồi một tiếng mặt đất vỡ ra một đạo to lớn khe hở, trực tiếp từ nhân loại đại doanh ở giữa truyền qua khứ. Tất cả tại đầu này khe hở phía trên vật thể tất cả đều bị nuốt tiến vào kia thâm bất khả trắc khe hở bên trong. Nhìn thấy này hình, tất cả nhân loại sắc mặt như màu đất, thần sắc đại biến. Còn không có chờ bọn hắn chậm đang nghi tỉnh, lại có một vết nứt xuất hiện ở trên mặt đất. Từ nghỉ ngơi chi cung lộ ra vị trí kia bắt đầu một đường xé rách đại địa. Theo một đạo tiếp một đạo khe hở xuất hiện, tất cả mọi người phát hiện vỡ ra đầu nguồn thình lình chính là nghỉ ngơi chi cung vị trí. Mặt đất biến hóa dẫn phát bầu trời dị tượng, mãi mãi cũng bao phủ vẻ lo lắng bầu trời. Tại nghỉ ngơi chi cung ngay phía trên thiếu một vòng tròn lớn, lộ ra kia đại bộ phận điểm bản vị diện sinh vật đều chưa từng thấy qua màu xanh thẳm bầu trời, một sợi kim hoàng ánh nắng từ chỗ lỗ hồng bắn thẳng đến xuống tới, quang tại nghỉ ngơi chi cung lộ ra ngoài vị trí kia. Thế nhưng là toàn bộ bầu trời, trừ cái này hình tròn to lớn lỗ hồng phụ cận còn duy trì bình tĩnh, còn lại địa phương đã là gió nổi mây phun, nồng đậm vẻ lo lắng càng để lâu càng dày, hóa thành tầng tầng lớp lớp mây đen tại kia bên trong lăn đàng không ngớt, tựa như có một con bản tay vô hình, chỉ lấy hình tròn lỗ hồng làm trung tâm liệu mạng quái đồng dạng. Mãnh liệt phong nguyên tố tuấn hướng nghỉ ngơi chi cung. Loại này thiên địa giao động dị biến bên trong, giao chiến nhân loại cùng hồng long đều không hẹn mà cùng dừng lại đấu thủ. Nơ ngác nhìn dẫn phát dị biến đầu nguồn, chính là kia ngoài ba cây số hùng vĩ kiến trúc. Đừng có ngừng, kế tiếp theo đánh. Đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang lên, cơ hồ vượt trên kia kinh thiên động địa dị biến tiếng vang, rõ ràng truyền đến mỗi một đầu hồng long linh hồn bên trong. Rốt rất tức giận, loại tình huống này liền không thể chuyên tâm một chút sao? Đánh tới một nửa vậy mà dừng tay rồi. Bay đến không trung hồng long cùng nhân loại đã quan sai đến cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, ngay cả tách ra đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Loại tình huống này đối Hồng Long là có lợi nhất, duy trì loại này quấn quanh cục diện, nhân loại liền tổ chức không dậy nổi hữu hiệu, hiệu tiến công. Loại tình huống này, không bắt được cơ hội đem nhân loại triệt để phá tan còn chờ cái gì? Đất dung núi chuyển mặc dù thanh thế kinh người, nhưng lại uy hiếp không được những này biết bay sinh vật. Lúc này càng là hẳn là chuyên tâm thời điểm chiến đấu, làm sao có thể chịu ảnh hưởng mà dừng tay đâu? Rõ tại dị biến bắt đầu thứ nhất khắc, liền để chiến thần cấu trang bay lên, nó hơn không biết bay tự đi mà tinh pháo cùng thạch cự nhân đều lập tức thu lại, chờ hắn thu thập xong nhìn lại, vậy mà phát hiện tất cả mọi người dừng tay, cùng một hồi lâu. Song Vương đều không có tiếp tục động thủ dấu hiệu, ngược lại một mặt kinh hoàng tại kia bên trong quan sát, để hắn rốt cục nhịn không được gầm hết lên. Cái này âm thanh gào thét giống một đạo vô hình mũi tên đồng dạng xuyên thẳng tiến vào bạo tạ lộ linh hồn, để nó linh hồn run rẩy một chút. Nó là tất cả Hồng Long người chỉ huy, cho nên dồn tiếng giống tuyệt đại bộ điểm đều là hướng về phía nó đi. Nghe tới tiếng gầm gừ bên trong ẩn chứa phẫn nộ, ta không biết vì cái gì bạo tạ lộ vậy mà cảm giác được một trận vô cùng hoảng sợ. Theo đạo lý đến nói, nó cùng dồn lại không có phụ thuộc quan hệ, vì sao lại như thế sợ hãi rồi phẫn nộ đâu? Thật chẳng lẽ như phở lọ giả nói tới? dọn bộ thân thể này đối với mấy cái này hồng long có thiên nhiên uy áp vạn tạ lộ đương nhiên sẽ không cân nhắc vấn đề này nó chỉ biết đạo dồn sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng dưới tình thế cấp bách vạn tạ lộ dứt lên lên lao thẳng tới nhất nick lại gần mình một nhân loại trực tiếp dùng song chảo đem đối phương xé thành hai nửa nghe tới tiếng hú của nó đại bộ phận chia hoa hồng long đều đè xuống đối với thiên địa dị biến sợ hãi tìm tới địch nhân gần nhất giết chóc bắt đầu loại tình huống này không có cái gì tâm tư chiến đấu nhân loại trong lúc nhất thời bị đánh cho liên tục lùi về phía sau tổn thất nặng nề ngay tại nhân loại thế cục gần như sấp sụp đủ thời điểm lộ ra kia phiến nghỉ ngơi chi cung bạo ra Vô số đá vụn tấm gạch giống núi lửa bộ phát đồng dạng bị phun lên bầu trời, tùy theo phun ra ngoài còn có cuồng bão vô luân khổng lồ nguyên tố. Tại những cái kia đá vụn tấm gạch bên trong, một bóng người như là hạ phàm thiên thần lơ lửng ở trong đó, mãnh liệt nguyên tố phát động hắn phát bão, nhưng khối lớn tấm gạch đá vụn toàn bộ xa xa khiến trách mở. Nhìn thấy bóng người kia, liên tục bại lui nhân loại tất cả đều cao giọng hoan hô lên, xì si khí đại chấn. Cái này như là thiên thần hạ phàm, toàn thân bành trướng lấy sợ hãi khí tức cùng ma lực ra hỏa, rõ ràng là phở ở đâu gì. Động đất núi dao, vậy mà là đất dung núi chuyển, dột nhìn xem không chung bóng người kia, chấn động trong lòng. Hắn rốt cục biết kia tạo thành thiên địa biến sắc nguyên nhân là cái gì, vậy mà là cấm chú đất dung núi chuyển. Phở ở đời dịp vì phá vỡ không thể phá vỡ nghỉ ngơi chi cung, vậy mà sử xuất loại này trong truyền thuyết cấm chú chi thuật phóng ra một cái cấm chú phở ở đời dịp cũng không có bởi vì ma lực hao tổn mà hề bại suy sụp, ngược lại bởi vì nguyên tố dành dụng trở nên thế không thể đỡ. Cấm chú sở dĩ được sưng chi cấm chú ma pháp là bởi vì uy lực to lớn, mà lại cần khổng lồ nguyên tố. Khi khổng lồ đơn một nguyên tố tụ tập đến cùng một chỗ, rất có thể sẽ khiến nguyên tố lực trường nhiễu loạn. Tạo thành phi thường đáng sợ hậu quả đã từng có qua đại ma pháp sư tại núi lửa Phụ cận, mượn nhờ kia bên trong dư thừa hỏa nguyên tố phóng ra cấm chú Thiên Hỏa lưu tình. Thế nhưng là cấm chú còn không có thả ra đến, dẫn bởi vì hỏa nguyên tố quá độ tụ tập, mà dẫn phát núi lửa bộc phát, phun ra bụi núi lửa cùng dung nham hủy diệt 100 km phạm vi bên trong tất cả thành thị, mà trong tương lai mấy năm bên trong, toàn bộ khu vực nguyên tố cũng vô pháp khôi phục trước đó cân bằng. Ví dụ như vậy phi thường phổ biến, cho nên mọi người mới có thể đem loại này đáng sợ ma pháp xưng là cấm chú, cấm kỵ ma chú. Thi triển cấm chú cái thứ nhất yếu tố, chính là hội tụ đại lượng ma pháp nguyên tố. Không có sung túc nguyên tố, chẳng khác nào là không có nấu cơm đi thời điểm không có mét, nhóm lửa thời điểm không có tuổi đồng dạng. đương nhiên, người thi pháp cũng nhất định phải có điều động khổng lồ như thế nguyên tố ma lực đại ma pháp sư là đủ thi triển cấm chú, chúng chi phở order dịp dạng này ma đạo sĩ lấy ma lực của hắn cường độ phóng ra 56 cái cấm chú đều không đáng kể. duy nhất phiền phức chính là liền xem như ma đạo sư đi phóng ra cấm chú cũng miễn không được tụ tập nguyên tố cái này chính tự, chỉ là lấy hắn khổng lồ tinh thần lực trường quá trình này sẽ nhanh lên rất nhiều. vừa động thủ liền dẫn phát tiên địa dị tượng, quả nhiên không hổ là ma đạo sĩ tiến thêm một bước, hắn chính là bán thần. Dụ đã đánh giá rất cao phở ở đỡ dịp thực lực, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh giá thấp, ngay cả nghỉ ngơi chi cung tường ngoài đều có thể đánh nát, lực lượng không có bao nhiêu hao tổn, ngược lại bởi vì nguyên tố quá độ tụ tập mà khí thế vô luân. Loại tình huống này, Dụp rất rõ ràng, mình chỉ sợ là giữ nhiều lại ít. Coi như đem Kẹt Đị ruột cùng Phẩy Mổ kéo lên, cũng chịu không được phở ở đỡ dịp một cái tay đánh không lại, đương nhiên liền chạy đi. Dụp tâm niệm vừa động, một đạo tin tức truyền đến Kẹt Đị ruột cùng Phẩy Mổ tâm lý, để bọn hắn mau mau rời đi, mà hắn lại không lười phản tiến vào. Thôi động chính mình mạnh mẽ nhất lực lượng, thuận tay còn đem trước đó thu hồi chiếc nhẫn bên trong tự đi mà tinh pháo cùng thạch cự nhân phóng ra. Mà không có thu lại 10 bộ chiến thần cấu trang thể đã trong cùng một lúc giơ lên trong tay ma tinh pháo, hướng không trung phở ở đờ dị quanh phát ra ngoài. Chương 303, cường hóa đại ác ma. Chương 303, cường hóa đại ác ma. Không phải rồi không sợ chết, mà là hắn biết rõ, mình là chạy không thoát, phở ở đờ dị đã rất tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, coi như hắn đem tất cả cấu trang đều ném đến ngăn cản đối phương, sau đó mình chạy trốn, cũng là không có khả năng, chiến thần cấu trang thể cuốn không ngừng trở ở đỡ dị. Tất nhiên biết rõ chạy không thoát, Dột cũng rất quang côn bỏ ý niệm này đi. Hắn trốn không được, nhưng Hồng Long nhóm có thể, kẻ đi Dột cùng phẩy mồ cũng được, mượn cơ hội này có thể chạy mất bao nhiêu tính bao nhiêu. Cơ hội là điện quang lóe lên, Dột liền đã làm ra đối phè mình có lợi nhất bố trí nghi, cũng đem cái này mệnh lệnh thông qua linh hồn hạ đạt cho tất cả mọi người. Nhìn thấy Dột không lùi phản tiến vào, chủ động chào đón, phở ở dở dịp khí cười, miệng bên trong mắng, muốn chết. Nói liền rỗi ra một chỉ lệnh muốn hướng Dột chỉ đi. Từ hắn đưa tay đến đưa cánh tay, toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi 0.1 giây, nhưng là cái này 0.1 giây thời điểm Hắn đầu ngón tay toát ra một trùng sáng, cũng từ ánh sáng nhạt biến thành chói mắt cường quang, khi hắn cánh tay mang lên trước người thời điểm, ngón tay đoàn kia quang đã ngưng tụ ra dọa người lực lượng cường đại, chỉ là nhìn xem đoàn kia ánh sáng, cũng làm người ta có loại hai hùng khiếp vía cảm giác, không có người sẽ hoài nghi đánh vào trên thân sẽ có hậu. Quả gì đây tuyệt đối là so tử vong nhất chỉ, cực quang chi chỉ càng đáng sợ công kích, một vị ma đạo sĩ thuần phát công kích. Dẫu hai lời không có, cổ tay khế đảo, đem đặt ở trước nhận bên trong một bộ thạch cự nhân vung ra, cốt này thạch cự nhân chính là bị vũ trụ ô đập gãy một cái chân quốc kia, cơ bản đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là lúc này Dụ cũng không cần nó đi chiến đấu, chỉ cần nó ngăn tại trước mặt mình là được. Và anh, toàn bộ không gian giống sẹt qua bên trên đạo tiệm điện đồng dạng, thiên địa vì đó tái đi, vừa bị quăng ra gia không gian, còn chưa kịp nhận trọng lực dẫn dắt rơi xuống thạch cự nhân, cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên chấn động, như bị bàn tay vô hình vỗ một cái, về sau hướng rộp đè xuống. Rộp bị đè ép nghiêng nghiêng hướng mặt đất rơi mở vài trăm mét, mới tìm cơ hội từ thạch cự nhân thân thể sau cuốn ra. Hắn là hội ý, mượn thạch cự nhân thân thể điệp hộ, cùng giờ ở đờ dịp kéo dài khoảng cách. Hơn 1.0000 tấn nặng thạch cự nhân thế không thể lỡ hướng mặt đất rơi xuống, lúc này không có người nào có thể kéo đến ở nó. Cùng thạch cự nhân rơi xuống mình phía dưới, rỗng mới nhìn đến, ngăn tại phở ở đời dịp kia một mặt, thạch cự nhân chỗ ngực phá vỡ một cái cự đại động, lộ ra nội bộ kết cấu. Rỗng trong lòng bị chấn, đây chính là thạch cự nhân, mà lại bộ ngực sắc ngoài là dày nhất kiên cố nhất, lại bị phở ở đời dịp một kích vinh thành, cái dạng này, cố này trên thế giới còn có người nào có thể đỡ nổi công kích như vậy sao? Phở ở đời dịp cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua rỗng, dương trước người phiêu, chuẩn bị hướng rỗng đuổi theo. Ngay lúc này, trong lòng của hắn hiện lên một tia run động, có một loại nguy hiểm tới gần cảm giác. Sau một khắc hắn ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên một cái to con thân ảnh chính đầu dưới chân trên cao tốc hướng hắn lao xuống mà đến, song trưởng dơ cao tại phía trước, hai trưởng trước đó ngưng một đoàn màu xanh trắng đoàn năng lượng từ đối phương kia giữ tợn gương mặt vố lượng lớn rác rộng lớn trên cánh thịt phờ ở đợi dịch lờ mờ có thể phân biệt ra một tia đại ác ma đổ lòng bộ răng ra, chỉ là cái này mất tích gần nửa tháng đại ác ma tại loại này thời khắc mấu chốt xuất hiện mà lại thực lực tựa hồ có to lớn tăng trưởng, nghĩ phúc kích cơ hồ là một máy mắt phờ ở đợi dịch liền ý thức được cái này đại ác ma khẳng định là đã sớm đi tới cái này bên trong một mực không có xuất thủ chính là chờ đợi thời cơ thích hợp. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên chính là phở ở Đờ Dịp. Rộp cung Đồ Long, hiện nhiên là Đồ Long nguy hiểm càng lớn. Phở ở Đờ Dịp lập tức đem lực chú ý chuyển tới Đồ Long trên thân, cánh tay hướng trước người vừa nhấc, ngón tay hướng không trung Đồ Long điểm tới. Lần này, Rộp rốt, rốt cục thấy rõ ràng phở ở Đờ Dịp công kích, kia thật là một đạo thiểm điện, một đạo to như thùng nước, cơ hội là thẳng tắp điện mang. Trong nháy mắt vượt qua giữa lẫn nhau khoảng cách, đánh phía Đồ Long. Nhưng là, có ý định đã lâu Đồ Long chờ đợi cơ hội này đã thật lâu, không động thủ thì đã, vừa động thủ khẳng định đã đem phở ở Đờ Dịp phản ứng cũng coi như tại bên trong. Hắn hai trưởng tụ lên cái kia đoàn năng lượng chính là vì ứng phó trước mắt loại tình huống này. Chỉ thấy phở ở đờ diệm điểm ra ngón tay đồng thời, hắn cũng đem đoàn năng lượng hướng phía trước đưa tới bắn ra ngoài. Thiểm điện cùng quang cầu tại không trung giao kích, một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích quyết tán ra đến, tại không trung hình thành một cái màu trắng tròn điểm, không ngừng quyết trương. Bạo tạc trung tâm, đồ long thân ảnh sông phá chưa tiêu tán dư ba, cao tốc hướng phở ở đờ diệm lao xuống. Hắn móng vuốt đã rơi lên trước người, trong bàn tay ấp vụ lên đáng sợ năng lượng, chỉ cùng tiến vào tầm bắn phạm vi liền lập tức phong thích. Thiểm điện chi chỉ dù sao không phải tùy ý thi phóng phổ thông ma pháp, ngay cả tiếp theo hai kích về sau trong thời gian ngắn hắn là thả không ra cái thứ ba, bất quá phở ở đời dịp cũng không xuất ruột, công kích của hắn thủ đoạn còn nhiều. hai tay vung lên, pháp bảo cổ động ở giữa, vô số đạo cự đại phong nhận xoát xoát xoát bổ ra ngoài. giờ khắc này, phở ở đời dịp biểu hiện ra một cái ma đạo sư đáng sợ lực công kích, to lớn phong nhận chí ít là cấp 5 trở lên ma pháp, lại bị hắn giống cấp thấp ma pháp đồng dạng tuấn phát, thứ nhất đạo đều đi lực kinh người, bị loại này phong nhận đánh trúng, liền xem như ra dày thịt thu cửu hình lửa tê đều sẽ bị trực tiếp tách thành hai mảnh. mà dạng này phong nhận lại giống không cần tiền đồng dạng tràn ra đối mặt thiểm điện chi chỉ công kích như vậy, đồ long còn có thể cản thế nhưng là đối mặt dạy đặc phong nhận trận hắn lại không thể cản chắn lại liền sẽ ham tiến vào vô ý thức đối hao tổn bên trong sau đó bị phở ở đờ diệm dùng khổng lồ ma lực đi mai chết với anh đồ long thân hình nổ ra vậy mà phân hóa ra 8 cái giống nhau như lúc huyết ảnh hướng bốn phương tám hướng tản mát phở ở đờ diệm đứng mày kích xạ phong nhận trận cũng nổ tung chia bắt cổ truy kích đồ long 8 cái huyết ảnh vội vàng ở giữa hắn cũng không kịp biện bạch cái nào mới là chân thân rút thoát toàn bộ tiêu diệt được rồi bắt cổ phong nhận bám đuôi truy kích lấy đổ long đồ ảnh tại không trung không ngừng biến nào quy tích phong nhận cũng không ngừng biến nào quy tích theo đuổi không bỏ cùng lúc đó. Phở Ở đờ Dịch trên tay cũng không có đình chỉ, to lớn phong nhận như cũ tại hai tay của hắn ở giữa bắn ra. Dù cho cấp thấp nhất ma pháp sư cũng biết điều này có ý vị gì, ý vị này Phở Ở đờ Dịch có thể một lần tính khóa chặt tám cái trở lên mục tiêu, nhìn hắn kia ung dung không độ dáng vẻ, không có người sẽ cho rằng này sẽ là cực hạn của hắn, Đồ Long huyền ảnh cuối cùng vẫn là miễn không được bị đối kịp. Trên bầu trời, một cái tiếp một cái huyền ảnh bị phong nhận cắt thành vụ vặt, chỉ còn lại có cái cuối cùng, như vậy cái này hiển nhiên chính là bản thể. Mà lúc này đây, Đồ Long đã tới gần Phở Ở Đở Dịch gần 50m khoảng cách. Lần này, Đồ Long không né tránh. Trên người hắn đột nhiên tuôn ra nồng hậu dày đặc hắc khí, đem hắn bao quanh bao lấy, chống đỡ hắc khí tạo thành vòng bảo hộ. Đồ Long nạnh sinh sinh đón gió lưỡi đao xồm tới. Chương 304. học tập. Chương 304. học tập. To lớn phong nhận một đạo tiếp một đạo tránh tại đồ Long vòng bảo hộ bên trên, mỗi một cái giao kích đều đem vòng bảo hộ hắc khí gọt đi một mảng lớn, bổ đến đồ Long vòng bảo hộ mắt trần có thể thấy yếu bất đồ Long kiên trì đỉnh lấy, chỉ cần đi vào công kích của hắn phá vi, tình thế liền có thể lật chuyển. Ngay lúc sắp đi vào công kích của hắn khoảng cách, lúc này phật ở đợt diệt lại một bên ném lấy phong nhận, một bên lui về phía sau. Khoảng cách, Lama Pháp sư trí thắng mấu chốt. Bị địch nhân cẩn thận, đừng nói là đồ Long loại này đẳng cấp từng giả, liền xem như một cái đại kiếm sư, hắn đều rất khó ứng phó được. Nhưng là kéo dài khoảng cách về sau, hắn có lòng tin ứng đối tất cả địch nhân đồ Long nướng mày, đây là hắn lo lắng nhất một sự kiện, không cách nào rút ngắn khoảng cách, hắn liền không làm gì được sở ở được gì. Đây cũng là hắn tại sao phải lựa chọn phục kích nguyên nhân, chỉ có xuất kỳ bất ý tiếp cận đối phương, hắn mới có thể có phần thắng. May mắn, đối mặt loại tình huống này hắn đã lưu lại một tay. Chỉ thấy Đồ Long cánh chấn động, lúc đầu đã rất nhanh tốc độ nháy mắt biểu đến cực hạn, lôi ra một cái bóng mở hướng về phía trước ném đi. Cái này một biểu nhanh, sau một khắc, hắn liền tiến vào phạm vi công kích, đã sớm áp dụng hồi lâu móng đuốt hướng phía trước tìm kiếm. Thế nhưng là ngay lúc này, phở ở đỡ dịp thân ảnh biến mất, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã tại 100m bên ngoài Đồ Long muốn thổ huyết, hắn lưu lại một tay, không nghĩ tới phở ở đỡ dịp cũng lưu lại một tay, vậy mà là dây lắc tránh, đây chính là phi thường cao cấp không gian ma pháp, trực tiếp từ không gian cái giờ này nhảy đến một cái điểm khác đi liền ngay cả phạm vi ma pháp đối loại này nhảy vọt thức di động cũng là không có cách nào đồ long chỉ có tại một chút phi thường cường đại không gian hệ sinh vật tỷ như ác mộng trên thân mới được chứng kiến loại này nháy mắt nhảy vọt kỹ xảo không nghĩ tới phở ở đời dịp cũng nắm giữ ý vị này không có kỳ tích xuất hiện lời nói hắn là cả một đời cũng đừng nghĩ đuổi kịp đối phương thậm chí liền chạy trốn khả năng đều không có lúc này đồ long tâm lý dâng lên mãnh liệt hối hận nguyên lai tưởng rằng mình tại ác ma vương gia chỉ dưới đã trở nên rất cường đại. Không nghĩ tới cùng phở ở đợt diệt hay là có trinh lệch lớn như vậy, sớm biết liền không đơn độc đến tìm đối phương phía phước, hẳn là tập hợp một nhóm cường lực minh hữu lại đến. Nhưng là bây giờ hối hận đã tới không kịp, nếu như không có viên thủ tiếp xuống đồ long hạ tràng rất có thể chính là bị phở ở đợt diệt giữ một khoảng cách, sau đó từng cái phong nhận lăng chỉ mà chí tử. Dầm dầm rầm, hào quang chói sáng chiếu sáng bầu trời, mấy chục đạo lưu tinh từ mặt đất phóng tới, xét qua bầu trời, vạch lên duyên dáng đường vòng cung hướng phở ở đợt diệt ném đi. Kia là ma tinh pháo quang mang, tại phát sạc thời điểm, rốt đã tính qua phước vị, những này ma tinh pháo giao thoa bắt đầu. Phong tỏa phở ở đợt dịch chúng quanh không gian, nghĩ tại né tránh cũng chỉ có thể càng lớn phạm vi né tránh. Lúc đầu Rôb liền đã chuẩn bị rút lui, ngay cả mệnh lệnh rút lui đều đã hạ đạt cho Vạ Tơ Lộ, không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên toát ra một cái Đại ác Ma Ra. căn cứ địch nhân của địch nhân chính là Minh Hưu Nguyên Tắc, lúc này còn không bắt gấp phối hợp, Rôb chính là đồ đần. Thu hồi đã hạ đạt mệnh lệnh rút lui, Rôb ngược lại để Vạ Tơ Lộ gấp rút công kích nhân loại, tận lực trong thời gian ngắn nhất khiến cái này nhân loại tổn thất đại bộ phận điểm sức chiến đấu. mà hắn liền không chế cấu trang thể chuyên tâm đi phối hợp đổ lòng, kiểm chế phở ở đợt dịch. Rôb rất có tự mình hiểu lấy, bằng thực lực của hắn là không có cách nào làm được đánh giết thợ ở đờ diệp, mà đối loại này công thành cấp vũ khí, thợ ở đờ diệp cũng không dám nịnh kháng. Trên thân ma lực đột nhiên bộc phát một chút, thân ảnh của hắn biến mất. Sau đó ngay tại khía cạnh hơn 100 trăm mét bên ngoài ma tinh pháo phạm vi bao trùm hiện thân ra. Giờ phút này thợ ở đờ diệp trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Lúc đầu đã 10 phần chắc 9, chỉ cần lại tìm chút thời giờ, vững vững vàng vàng, vàng liền có thể mai chết cái này đại ác ma, không nghĩ tới sẽ bị dột cho pha trộn. Cứ như vậy, một đối hai, tình thế lại trở nên đối với hắn rất bất lợi. Loại tinh hướng này. Phương pháp chính xác là trước đem dễ dàng xử lý xử lý trước, lại tập trung tinh lực ứng khó đối phó cái kia. Tại phở ở đợ dịp trong lòng, hiển nhiên rồi là lại càng dễ đối phó. Chỉ gặp hắn chợt lật người, đã sớm áp vụ lên tiềm điện chi chỉ hướng rồi điểm tới. Thô to điện mang hiện lên bầu trời. Dỗm Lam một cái phi thường am hiểu học tập người, từ một cái rời đi ma pháp tháp còn cái gì cũng đều không hiểu tiểu cấu trang, ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm bên trong trưởng thành đến bây giờ cấu trang đại sư. Luyện kim thuật sĩ thực lực, dạng này năng lực học tập so rất nhiều tinh linh đều mạnh hơn, tinh linh thế nhưng là danh sương, có trí tuệ nhất sinh vật đồ long vừa rồi dùng xong việc trước ngưng tốt năng lượng cầu phá mất phở ở đờ dịp công kích, dột xem ở mắt bên trong, tự nhiên cũng là học. Theo phở ở đờ dịp điểm ra ngón tay đồng thời, dột bàn tay đã sớm ngưng ra năng lượng cầu bị hắn đẩy đi ra, năng lượng cầu tại dột trước người bảy tám mét khoảng cách bên ngoài bị hoanh bạo đại bộ phận điểm năng lượng ngồi chỗ cuối phát tiết lái đi, nổ ra một cái màu trắng sung kích khí điểm, nhưng còn có một bộ điểm bị lực lượng mạnh mẽ đứng vững hướng dột phương hướng phát tiết, lập tức xông đến dột về sau lăn lộn bay ngược vài trăm mét lái đi mặc dù lăn phải đầu góc tròn váng, nhưng dù sao cũng là đem phở ở đợi diệp cái này một kích trí mạng còn lại chờ hắn vừa nghiêng người ổn định thân ảnh phở ở đợi diệp thân ảnh xoát một chút tại hắn 30M bên ngoài khoảng cách thoáng hiện ra trước đó hắn nhưng là bị sung kích sóng đánh bay vài trăm mét thế nhưng là cùng phở ở đợi diệp khoảng cách không có kéo dài ngược lại càng tiếp cận vừa hiện thân ra phở ở đợi diệp bàn tay tung bay vô số đạo cự đại phong nhận xoay tròn lấy bộ tới không cần hoa gì xảo thực lực đến hắn cấp độ này bất kỳ cái gì hoa xảo đều là không có ý nghĩa chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể ngăn người tan tác dũng tránh rất chất vật quá nhiều quá dày đặc. Tránh được một cái tránh không được hai cái tránh được ba cái phía trước kia hai cái lại quăng cái vòng phản gọt trở về rầm rầm rầm ba đạo ma tinh pháo bắn về phía Ferderi trình xếp theo hình tam giác đạn pháo để Ferderi không thể không di động vị trí của mình lấy né tránh đạn pháo kể từ đó thi pháp liền không cách nào ăn cướp mà chờ hắn hiện lên cái này một đợt lại có ba đạo ma tinh pháo bắn tới trước mặt hắn dỗ đem 28 chi ma tinh pháo chia chín tốt không gián đoạn phát sạng cũng không cầu có thể đánh trúng Ferderi chỉ cần có thể kiểm chế lại hắn để hắn không thể toàn lực thi triển liền có thể dỗ ở bên trái đột phải vội chật vật nẹt tránh phối hợp ma tinh pháo kiểm chế vậy mà ngạnh sinh sinh để hắn tại phở ở đờ diệp vào tay trèo chống mấy cái hiệp chương 305. thần bí gương mặt chương 305. thần bí gương mặt ngay lúc này phở ở đờ diệp sinh lòng cảm ứng hải nhiên quay đầu hướng một phương hướng khác nhìn lại chỉ thấy ở xa phở ở đờ diệp thiểm điện chi điện xạ chính bên ngoài đồ long đã nâng lên một cái to lớn năng lượng màu đen cầu đường kính khoảng chừng dài một mét bị hắn một cái tay mang lấy tựa như chống đỡ một cái ma pháp ngọn đuốc từ khi dồn xuất hiện dẫn ra phở ở đờ Dịp công kích về sau đồ long nội tâm cũng lâm vào mâu thuẫn là phối hợp dồn cùng một chỗ đem phở ở đờ Dịp xử lý đâu Hay là thừa dịp hiện tại trực tiếp chạy mất đâu? Hắn ta không biết rốt là ai, cũng không rõ ràng rốt thực lực, coi như phối hợp rốt, có thể hay không xử lý phở ở đợt dịp cũng là không thể biết được. Lý trí nói cho hắn, loại tình huống này, thừa cơ đào tẩu là chính xác. Thế nhưng là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng động tác trên tay của hắn lại hoàn toàn không cùng từ lý trí chỉ huy, ngược lại vô ý thức ngưng tụ năng lượng. Bởi vì hắn biết không muốn ý đồ tiếp cận phở ở đợt dịp, đối phương sẽ không để cho hắn như nguyện, chỉ có công kích từ xa mới có thấy hiệu quả khả năng, cho nên hắn sử xuất mình mạnh nhất một chiều. Nhìn xem đổ lòng chống lên năng lượng cầu, sợ ở dở dịp sầm mặt lại, rên khẽ một tiếng, ác ma nguyên lực. Nghĩ không ra ngươi hận ta như vậy a?" Ác ma nguyên lực là tất cả ác ma bản mệnh chi nguyên, bảo mệnh căn bản dưới tình huống bình thường, không đến sống chết trước mắt, tất cả ác ma cũng sẽ không tùy tiện vận dụng bản nguyên chi lực, bởi vì như vậy dù cho đánh bại địch nhân, tự thân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Lúc này đổ lòng rõ ràng có cơ hội lão tẩu, nhưng hắn nhưng không có trốn, ngược lại tế ra vốn ác ma nguyên lực, có thể nghị hắn là cỡ nào căm hận địch nhân của hắn. Ngoài miệng nói như vậy, Phờ ở đời diệt lại một chút cũng không dám xem thường cái này đoàn ác ma nguyên lực, thật muốn bị đánh chúng chủ, coi như không bị trực tiếp mẫn diệt, chầy ra một điểm, cũng sẽ nhận nguyên lực ăn mòn mà mất mạng. Ngay tại Phờ ở đời diệt cảnh giác đồ long thời điểm, rầm rầm rầm, lại là ba đạo ma tinh pháo sệt qua bầu trời. Phờ ở đời diệt lòng đang nhỏ máu, hắn nhất định phải trong cùng một lúc bên trong ứng phó ba phương diện thế công, vốn cho là rất dễ dàng xử lý rồi, so hắn trong tưởng tượng còn khó cuốn hơn, rõ ràng liền kém một chút, nhưng hết lần này tới lần khác liền kém điểm này, để hắn không có cách nào giành tay. Mà giờ khắc này hắn người lại tại bị đánh cho liên tục bại lui, lâm thời chết rú thảm liên tiếp vừa mới bởi vì sự xuất hiện của hắn mà để trấn lên một chút sĩ khí, lại bởi vì ác liệt tình thế đang nhanh chóng đánh mất. những này đều là thiên quốc tinh nhuệ nhất nhân viên, mỗi tổn thất một cái đều để tâm hắn bên trong nhỏ máu. nếu như nơi đây cái này 3.000 người toàn bộ chết sạch lời nói, đối thiên quốc đến nói quả thực chính là một sự đả kích nặng nề. càng như vậy, tơ ở đợt diệt liền càng bực bội, động tác trên tay nhỏ không thể thấy có chút biến hình. lúc này, đồ long vung ra ngưng tụ hoàn thành năng lượng cầu, to lớn năng lượng cầu hóa thành lưu tinh, thẳng tắp hướng phía tơ ở đợt diệt vị trí phóng tới, tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng là lại nhanh cũng so không phải không gian chốn bọn, Phở Ở Đở Dịch thân ảnh xoát một chút biến mất trong không khí. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã hướng về năng lượng cầu phóng tới phương hướng nhảy vọt hơn 100 mét, năng lượng cầu đã đến hắn sau lưng đổ lòng không chút hoang mang với tay một cái, năng lượng cầu tại không trung ngoặt một cái rất góc độ nhỏ cong, hướng Phở Ở Đở Dịch xuất hiện địa phương lần nữa phóng tới. Xoát một chút, Phở Ở Đở Dịch lần nữa biến mất, năng lượng cầu tại hắn nguyên lai like vị trí xe qua, một lần nữa trở lại đổ lòng trên tay, lúc này, Phở Ở Đở Dịch thân ảnh mới xuất hiện tại mặt bên hướng phía trước hơn 200m vị trí, mỗi trước một vị trí so sánh, hắn càng tiếp cận Đồ Long. Dụt chỉ huy cấu trang thể di động tới hào tháo, ý đồ một lần nữa khóa chặt phở ở đời diệt làm mục tiêu. Bất quá đối phương không ngừng tuốt ra, cấu trang thể nhóm căn bản bắt không đến cơ hội nhắm chuẩn. Nhưng làm một mực đem lực chú ý đều đặt ở phở ở đời diệt trên thân rốn, nhẹ cảm phát giác được một việc. Trải qua mấy lần dây lắt tránh, phở ở đời diệt ma lực rõ ràng hạ xuống không ít. Xem ra dây lắt tránh là phi thường tiêu hao tinh lực. Phát giác được điểm này, Dụt trong lòng chấn động, ý vị này bọn hắn là có cơ hội mãi chết cái này cường đại ma đạo sĩ đồ long thần kinh bách chiến. Xem xét phở ở hai cái dây lát tránh đều cách mình càng ngày càng gần, lập tức liền ném ra năng lượng cầu chính mình cao tốc lùi ra phía sau. Phở ở đờ dịp một chỉ điểm ra, thu to điện mang đi sau mà tới trước, lấy so năng lượng cầu tốc độ nhanh hơn bắn ra, đánh vào năng lượng cầu bên trên. Ken. Năng lượng giao kích địa phương nổ ra, một đạo so trước đó mấy lần đều muốn to lớn xung kích điểm khuyết tán ra đến, quét ngang thiên địa, bầu trời sốt xít tầng mây vậy mà chấn ra một đạo vết nước, lần nữa hiện ra kia màu xanh thẳm bầu trời. Mà tới đối đầu trên mặt đất, liền giống bị một đạo cự hình roi giật một cái, nồng đậm đuổi ngủ bị dựng lên. Bạo tác trung tâm, kéo rút một vòng lớn năng lượng cầu xuyên qua xương ngủ cùng hỏa diễm, lấy một loại dây dưa không bỏ tỉnh thế bắn nhanh mà tới thấy thế nào đều có một loại liều mạng cảm giác, lại nhìn đồ lòng, lúc đầu đỏ bừng màu da, giờ phút này lại lộ ra một tầng cho tan bạch, năng lượng cầu thế nhưng là hắn bản mệnh chi nguyên, thật bị đánh nát lời nói, hắn ít nhất phải nằm cái 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục tới. pher ở đời diệt lửa, đây là nghĩ liều mạng a, ai sợ ai? pher ở đời diệt vô hình tinh thần lực trường đột nhiên nổ tung, phạm vi bao phủ bên trong, vô số tia điện nhỏ bé kích tránh, toàn bộ thiên địa vang lên một loại cao tần tiếng diệt, tia là pher ở đời tinh thần gào thét, sau đó liền thấy hai tay đẩy về phía trước, vô số đạo kích cỡ khoảng ngón tay điện mang phủ tới. Lấy một dây đồng hồ mấy ngàn phát tần suất đánh phía năng lượng cầu điện mang đánh vào năng lượng cầu bên trên, mấy trăm mét bên ngoài đổ long như bị vô hình thiết truy đập chúng, hổng phun máu tươi, bay ngược lại đi. Cao như thế tần suất điện mưa tẩy lễ, năng lượng cầu ngay cả 20 phút một trong giây đều không có chống đỡ, trực tiếp không có phun không có, còn suất lại điện mang cũng không có đình chỉ, nháy mắt vượt qua vài trăm mét không gian, tranh nhau chen lấn rơi vào đổ long trên thân. Nguyên bản dây dưa tại đồ long thân thể bốn phía khói đen bị xoát xoát xoát tắm đến không còn một mảnh, điện mang trực tiếp rơi xuống đồ long nhựa cây đỏ trên lưng ra, lại xoát xoát xoát tẩy đi từng tầng từng tầng huyết đục, thẳng đem hắn toàn bộ phía sau lưng sau huyết đục làn da đều rửa đi một tầng, lộ ra trắng bóng xương cốt mới đình chỉ. Phía sau bị thương thành dạng này, đồ long cánh tự nhiên cũng không có, toàn bộ thân thể lăn lộn rất xuống đất đi, xem ra tựa hồ đã mất đi ý thức đúng lúc này, đồ long không chọn vẹn trên người, một tầng càng dày đặc khói đen xung ra trong không khí hóa thành một trường rõ ràng gương mặt, một cú kịch liệt tinh thần xung đột từ khuôn mặt này bên trên bạo phát đi ra, tập kết thành buộc đánh vào phở ở đờ dìp trên thân. Không ngừng chiến đấu, không ngừng dây lắc tránh, liên tục thi pháp, phở ở đờ dịp tiêu hao là phi thường to lớn, đặc biệt là cuối cùng chiêu kia quần thể thiềm điện, cơ hồ tiêu tốn phở ở đờ dịp 3 thành ma lực, tích liệt ma lực hao tổn, để tinh thần của hắn vì đó hoảng hốt. Tăng thêm đồ long đã bị hắn gọt đi sức chiến đấu, thiếu uy hiếp lớn nhất về sau, hắn cũng tự nhiên mà vậy cũng lỏng gỡ, hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên phát sinh loại biến cố này. Chương 306. Bỏ mình. Chương 306. Bỏ mình. Thợ ở đợi diệt tinh thần vô cùng cường đại, thậm chí ở bên người hình thành một cái tinh thần lực trường dưới tình huống bình thường bất kỳ người nào đối với hắn tiến hành tinh thần công kích đều có thể xem như tự tìm đường chết. Tinh thần công kích không thương tổn địch liền tổn thương đã, thậm chí lưỡng bại câu thường, không có tính áp đảo trên lệnh, rất ít người cảm giác tùy ý phát động tinh thần công kích, chỉ có dưới loại tình huống này, ma lực kịch liệt tiêu hao, tâm thần lỏng gỡ thời khắc mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Trương này khói đen ngưng hóa mặt người hiển nhiên rất tốt nắm chắc cơ hội này, đem thợ ở đợi diệt xung kích phải hôn mê bất tỉnh, thân thể không bị khống chế hướng trên mặt đất quẳng đi mà tấm kia khói đen mặt người phản phất cũng hao hết tất cả lực lượng, cấp tốc tiêu tán trong không khí. Cơ hội tốt. Dũng trong lòng cuộn loạn, lập tức bay lại họng thảo. Không phải hắn phản ứng chậm, là tình thế biến hóa quá nhanh, chờ hắn đem họng thảo đều nhắm chuẩn đến phía lôi đức bên trong trên thân lúc, mặt đất nhân loại đại doanh đã luồn lên hơn 10 vị nhân loại kiếm sĩ. Nhân loại đại doanh, thời khắc này tình thế là thiên vệ một bên, mặc dù hồng long cùng nhân loại đều tổn thất nặng nề, lẫn nhau thương vong tỷ lệ cơ hồ đạt tới so sánh một, nhưng là bởi vì hồng long số lượng nhiều mấy lần, bởi vậy cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. đối. Nhưng là nhân loại không hổ là có tổ chức nhất năng lực sinh vật, dựa vào lẫn nhau phối hợp, bọn hắn ngạnh sinh sinh đứng vững hồng lòng công kích, tại đại doanh bên trong hình thành mấy cái khu vực, miễn cưỡng giữ vững. Tất cả mọi người hy vọng có thể thủ đến Flordở Dịch đem địch nhân đều tiêu diệt, sau đó xuống tới cứu vớt bọn họ đáng tiếc nguyện vọng này theo Flordở Dịch rơi xuống, phá diệt. Giữa sân một mực kiên thủ nhân loại sĩ khí đại tăng, nhưng lại có một nhóm người nhiệt huyết dâng lên, phấn đấu quên mình liền phá vây ra, những người này mục tiêu không hẹn mà cùng đều là phóng tới bên dưới không trung tại rơi xuống Flordở Dịch, đồng thời miệng của bọn hắn bên trong càng là gào thét lớn, bảo hộ hiệu trưởng đại nhân Đối lơ lửng chi thành mà nói, Phở ở Đợi Diệt chính là thần, cơ hồ toàn bộ Thiên Quốc Thần quân thành viên đều là tại hắn dạy bảo dưới lớn lên, tại rất nhiều người tầm trong mắt, an nguy của hắn so với mình sinh mệnh càng quan trọng. Dầm dầm dầm. Ma Tinh Pháo đang gào thét, nóng bỏng sáng ngời đạn năng lượng vạch phá bầu trời, liều mạng đuổi tới Phở ở Đợi Diệt bên người những cái kia kiếm sĩ không tránh không né, ngược lại hướng phía đạn pháo tiến lên đón, dùng thân thể của mình ngăn tại Phở ở Đợi Diệt trước người, dùng hết đúc chi khu ngăn cản công thành cấp vũ khí, coi như bọn hắn đều là cao cấp kiếm sĩ thậm chí đại kiếm sĩ cũng tuyệt đối chỉ có một khả năng, đó chính là bị ma tinh pháo đạn trực tiếp mẫn diệt, nhưng là những người này đều bình thản tự nhiên không sợ. một bộ điểm người cản đạn tháo, một bộ điểm người che chở phở ở đợt diệt liền chạy, ma nhân loại trong đại doanh tháo chạy không thể ước chế phát sinh. thật vất vả tình thế biến được đối mình như thế có lợi, dốt làm sao có thể từ bỏ cơ hội như vậy đâu? tại không trung một cái động thân, hôn thân tuân ra mạnh mẽ khí mang, liền cao tốc hướng về ở đợt diệt đuổi theo. khí mang tại sau lưng lôi ra thật dài vật đuôi, làm nổi bật phải hắn giống bạch phá hắc ám tinh thần. Ngăn cản tại trước mặt hắn những cái kia nhân loại kiếm sĩ nhao nhao biến sắc, đây chính là tinh thần đấu khí. Bọn hắn đối mặt vậy mà là một vị kiếm thánh, bởi vì Rộn một mực không có cùng những nhân loại khác chính diện giao phong qua, mà cùng đủ rủi ủ đánh một trận về sau, Rộn cũng học thông minh, không đến lúc cần thiết sẽ không lãng phí đấu khí đem mình che phủ như cái đèn chiếu sáng như. Cho nên đại bộ phận nhân loại đều không rõ ràng thực lực chân chính của hắn, còn tưởng rằng hắn là ở cạnh lấy cấu trang thể tại cùng thờ ở đờ diệt quần nhau mà thôi. Thế nhưng là cứ việc dạng này, những nhân loại này lại không chút nào lùi bước, một cái tiếp một cái hung hán không sợ chết ngăn tại Rộn trước mặt mặt đất nhân loại đại doanh bên trong còn có nhiều người hơn phấn đấu quên mình lao ra, đồng dạng không có một cái là một mình mình chạy trốn chết, tất cả đều tụ tập đến phở ở đờ dịch bên người, bảo hộ lấy hắn một đường hướng lưng chừng núi thành lũy phương hướng rút lui liên tiếp chặt mười mấy nhân loại kiếm sĩ, sau đó bị mấy cái chủ động lưu lại đoạn hậu ma pháp sương ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám nhân loại vây quanh phở ở đờ dịch càng bay càng xa tâm lý nhịn không được có chút tiếc nuối, nhưng là quay đầu nhìn lại nhân loại đại doanh, hắn lập tức liền thỏa mãn nhân loại lần này chiến đấu chỉ ít tập kết ba người nhưng là có thể chạy đi chỉ có không đến 1.500 người, còn lại tất cả đều biến thành một cô thi thể. Gần 2.000 người thương vong, nhân loại có thể tính là tổn thất nặng nề. Bất quá phạm tợ lộ tổn thất cũng không nhẹ, chỉ ít hơn 2.000 đầu hồng long mất mạng, thương vong số lượng so với nhân loại còn lớn hơn. Dù sao tổ chức của bọn nó tính so với nhân loại cách biệt quá xa, có thể lấy được như thế lớn chiến quả, dựa vào hoàn toàn là xuất kỳ bất ý cùng ưu thế tuyệt đối khổng lồ số lượng. Nếu như không phải vạ tợ lộ bọn chúng không chịu rời đi cái này bên trong, giúp mới sẽ không đánh loại này lưỡng bại câu thương chiến đấu, đã sớm mang theo bọn hắn xa xa chạy mất. Nghĩ đến cái này bên trong, dù đột nhiên nhớ tới một vấn đề, tất nhiên mình bộ thân thể này có thể mệnh lệnh bạc tờ lộ, đó có phải hay không có thể cưỡng chế mệnh lệnh bọn chúng cùng mình rời đi đâu? Bởi vì tổn thất nặng nề nhân loại tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại Ph.E.D.D. không có việc gì, chờ hắn khôi phục về sau, nói không chừng sẽ lại sẽ mang theo càng nhiều thiên quốc thần quân giết tới, nên biết đạo thiên nước thần quân thế nhưng là khoảng chừng 20,000 số lượng, hiện tại tổn thất điểm này còn chưa tới thương cân động cốt trình độ, lần sau đến, nhân loại sẽ chuẩn bị càng bạo điểm mà lại rốt cũng rất cần Hồng Long bài tiết tài liệu loại năng lực này, không đem bọn nó mang theo trên người, làm sao đi sản xuất những cái kia kiên cố sát ngoài? Đầu góc bên trong chuyển đủ loại suy nghĩ, rốt một bên hướng Aap To lộ phân phó nói, thu thập tất cả thi thể, bao quát biến loại. Aap To lộ thuận theo dựa theo rốt phân phó hành động, nhìn thấy nó cái dạng này, rốt cảm thấy có thể thử một chút đồ Long toàn bộ phía sau lưng đều bị quét rớt, cháy đen một mảnh, lộ ra trong thân thể màu trắng xương cốt, thậm chí còn có thể nhìn thấy nội tạng. nghiêm trọng như vậy thương thế, tăng thêm từ hơn một trăm không gian thẳng tắp ngã xuống, cái này Đại Ác Ma vẫn chưa có chết. Tứ chi thỉnh phảng tính có quắc, vết thương đã không chảy máu nữa, còn mơ hồ có loại chậm rãi khép lại như tượng. Như thế cường hãn sinh mệnh lực, quả nhiên không hổ là danh xưng so tiểu liêm sinh mệnh còn muốn ngoan cường đại ác ma. Nhìn xem cái này mới vừa rồi còn tại sóng vai chiến đấu lâm thời minh Hiếu, rộn không chút khách khí một chân đập mạnh xuống dưới. Đấu khí thấu thể mà ra, đem Đồ Long nội tạng cùng một chỗ đánh nát. Lần này mạnh hơn sinh mệnh lực đều chịu không được, Đồ Long run rời hai lần về sau, triệt để đều chết hết. Lật bàn tay một cái, hai bình hóa hóa dịch xuất hiện tại tay của hắn bên trong. Một bình đổ vào Đồ Long phía sau lưng trên vết thương, khác một bình từ miệng của hắn bên trong rót đi vào. Vừa mới mất đi sinh mệnh đồ long, thi thể còn duy trì cường đại hoạt tính, tại hoạt hóa dịch bổ sung dưới, vậy mà dùng mắt thường nhưng mắt tốc độ một lần nữa sinh trưởng. Hai đại bình hoạt hóa dịch, để nửa người đều không có đồ long tại 30 phút thời điểm bên trong hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả hai cỗ to lớn cánh thịt, cũng một lần nữa mọc tốt. Rút thả ra một đó linh hồn chi hỏa, đập tiến vào đồ long thể nội. Chương 307: Nơi ngủ say. Chương 307: Nơi ngủ say. Tử vong thời gian càng ngắn, chuyển sinh về sau giữ lại khi còn sống ký ức thì càng nhiều. Rốt cân chính là đồ long cái này, đối ác ma giới 10 điểm hiểu rõ đại ác ma mà không phải một bộ cường tráng ác ma thì vu một cái đồ long còn tốt chuyên sinh, nhưng nhìn đến Phạm Tợ lộ thu thập tốt hơn 2000 cỗ hồng long cùng hơn 1600 cỗ thi thể của con người, rốt liền đau đầu, hắn đi cái kia bên trong tìm nhiều như vậy tinh thần lực đến phục sinh những thi thể này đâu. Hồng Long còn dễ nói, lúc đầu bọn chúng liền ngốc hô hô, trí thông minh cao điểm thấp điểm cũng không đáng kể, nhưng là nhân loại liền không giống. Nhân loại thân thể là yếu ớt, tùy tiện tìm một đầu ác ma đều có thể mạnh hơn bọn họ, nhưng là dựa vào đấu khí hoặc là ma pháp cùng hệ thống sức mạnh, một cái cao cấp kiếm sĩ có thể cùng một đầu trung cấp ác ma chống đỡ hành. Cho nên nhân loại có giá trị nhất chính là bọn hắn trí thức. Chuyển sinh quá muộn, mất đi quá nhiều ký ức nhân loại tối đa cũng chính là một đám trí tuệ cao điểm ưu yêu. Nhưng là cho dù là 2.0000 cỗ thi thể của con người, cũng cần 2.0000 đóa linh hồn chi hỏa, đem hắn ép thành người khô cũng phục sinh không được nhiều người như vậy. Hồng Long một tay nhấc một bộ, đem cái này gần 4.0000 bộ thi thể tất cả đều nhấc tiến vào nghỉ ngơi chi cung nội, rốt tìm cái địa phương để Hồng Long nhóm đào hố, đào thành một cái ao về sau, liền đem đại lượng ôn đổ ra. Để Hồng Long phụ trách rót cho những thi thể này, đem thi thể vết thương tận lực hồi phục đang bệ bộ lục lấy, một bộ cao 20m cấu trang thể bước nhanh chạy tới, miệng há hớp lấy. Phệ mộ kia thanh âm hương phấn từ bên trong truyền lên ra, ha ha ha, ta tìm được, ta tìm được, tìm tới cái gì? Không đầu không đuôi một câu, để dồn sửu sốt. Nơi ngủ say, ha ha ha, trong truyền thuyết nơi ngủ say, phở gì mạn tư nhân lãnh địa, ta tìm tới vị trí của nó. Phệ mộ khoa tay múa chân, một bộ hương phấn sắp nhảy dựng lên dáng vẻ, cùng hắn người đại hiền giả kia tên tuổi một chút cũng không tương xứng, hiện nhiên cái gọi là nơi ngủ say đối với hắn rất có lực trùng kích, lấy đưa hắn đều khống chế không được mình. Rộp méo một chút đầu, sau đó nhìn thấy phở lọ dạ cũng bước nhanh đuổi đi theo, lo lắng hỏi, phệ mộ đại nhân, ta cũng nghe vương nói qua nơi ngủ say thế nhưng là nơi ngủ say đến cùng là địa phương nào vương xưa nay không chịu theo ta nói tỉ mỉ ngươi biết vì cái gì tòa cung điện này gọi là nghỉ ngơi chi cung sao phế mộ tâm tình vào giờ khắc này hiển nhiên vô cùng tốt vậy mà treo lên người khác khẩu vị tới nóng lòng nghĩ biết đáp án sớ lộ dạ phi thường phối hợp hỏi vì cái gì bởi vì đây là một cái xây dựng ở nơi ngủ say trung tâm nhất chấn thủ lấy nơi ngủ say cung điện phế mộ nói đến dột trong lòng hơi động ngươi nói là nơi này dưới đấy chính là nơi ngủ say không không không phế mộ một hơi phủ nhận nhiều lần cùng sử dụng một loại rất miệt thị cảm xúc quét rồi một chút, tựa hồ là tại nói rốt quá coi thường người khác. Nghĩ Ngơi Chi Cung là Phở Dị Mạn vĩ đại nhất cái tác, đây là một cái có vị diện di động năng lực di động cung điện, ta tại khống chế trung tâm bên trong tìm được nơi ngủ say tọa độ. Ha ha ha, nơi ngủ say, vẫn luôn nghe nói Phở Dị Mạn nắm trong tay một cái thế giới thần kỳ, nơi ngủ say, linh hồn nơi về, ta đã sớm nghĩ biết kia là một thế giới ra sao. Một vị sống sót mấy trăm ngàn năm bất tử quân vương, hắn vĩ đại đồng đẳng với thần chi, thậm chí còn hơn. Chí ít tại bất tử đế quốc Quân Lâm chúng giới thời điểm, trên thế giới vẫn là không có thần chi các đại tông giáo pháp điển bên trong chỗ miêu tả uy năng, so mở mới thiên địa, sáng tạo tân sinh mệnh, phục sinh chuyển sinh cùng các loại, cũng khó khăn không ngã một vị bất tử quân vương. Phở Dị Mạn chính là như vậy một vị bất tử quân vương, tại hắn thời kỳ toàn thịnh, hắn trưởng quản lấy vô số vị diện, bây giờ ác ma giới tiền thân chỉ là trong đó một trong. Tại trong truyền thuyết, Phở Dị Mạn có một cái tư nhân lãnh địa, kia là một cái ngăn cách với đời vị diện, cái chỗ kia gọi là nơi ngủ say, là từ Phở Dị Mạn một tay khai thác không gian độc lập, bên trong sinh hoạt hắn sáng tạo chủng tộc. Không có người biết cái không gian kia vị trí chỉ có thể từ đi theo phở gì mạn bên người một nhóm cường hãn tùy tùng mà biết được đạo cái thế giới tồn tại những người đeo đuổi kia là một loại như u linh sinh vật không phải vong linh cũng không phải đèn võ sĩ mà là một loại thuần túy năng lượng hình thái sinh vật không lôi man thân vệ an đông tây ni áo kéo chính là như vậy một loại sinh vật bọn hắn đem mình xưng là tĩnh lặng chi linh một loại đến từ nơi ngủ say sinh vật về phần nơi ngủ say ở đâu bên trong không có người biết phệ mô suy đoán kia rất có thể là phở gì mạn sáng tạo thần vực mà nghỉ ngơi chi cung chính là một cái có thể tự do xuyên qua vị diện khác biệt di động cung điện tại không chế thất bên trong phệ mô tìm được nơi ngủ say tọa độ Nhìn trước mắt kia một bức lấm ta lấm tấm lập vị hình chiếu, rụt một mặt mở miệng. Hắn căn bản xem cũng hiểu, những cái kia giống tinh tinh đồng dạng phân bố tại đen nhánh bên trong điểm sáng rốt cuộc là thứ gì? Những cái kia là tọa độ. Feymo giải thích đến. Nghe tới cái danh từ này, rụt còn không có phản ứng, ngược lại nghe tới trong bóng tối truyền đến một tiếng gió nét hấp khí thanh, quay đầu nhìn lại, Teddy rụt một mặt biểu tình khiếp sợ, run giọng hỏi, "Toần, Toần, tất cả đều là tọa độ." Thậm chí ngay cả nói chuyện đều không lưu loát. Phớp lọ dạ trên mặt cũng là vẻ mặt giống như nhau, lít nha lít nhít điểm sáng, trí ít có mây trong đi. Cái này liền mang ý nghĩa mấy trăm vị diện. Đương nhiên, không nên quên, cái này bên trong là bất tử quân vương cung điện, nếu như nếu bản về anh ngờ rằng vị diện số lượng nhiều nhất lời nói, sở gì mạn tuyệt đối là số 1 số 2, hắn cái này lớn nhất niềm vui thú chính là tham dò từng cái không biết vị diện. Phẩy Mỗ nói đến. Nhưng là, nhưng là, vô tận trong hư vô thật sự có nhiều như vậy vị diện sao? Tần Đi rốt chờ đem rụp đồng dạng nghĩ biết đến vấn đề hỏi lên. Hiện tại rụp bao nhiêu có thể tính một cái lịch duyệt phong phú, tri thức quen bắt người, mà hắn biết đạo vị diện cộng lại chỉ có 6 cái, có nhất định hiểu rõ bao quát thế giới loài người, ác ma giới địa tinh thế giới mà đổi thành bên ngoài ba cái là địa tinh đế quốc chỗ thống trị vị diện hắn chỉ là biết tồn tại chi tiết tình huống lại hoàn toàn không biết nói nhưng là chỉ là theo giải ba cái thế giới liền đã rộng lớn để hắn không biết làm thế nào thế giới loài người hắn hiểu rõ địa phương chỉ có hất thiết thành vụ cận mấy nơi ác ma giới hắn đi qua cũng chỉ có đất đỏ bình nguyên mấy nơi về phần địa tinh vị diện hắn là hoàn toàn không biết gì nếu quả thật có ít lấy trăm kế vị diện nghĩ toàn bộ thăm dò xong kia phải cần bao nhiêu thời gian a đây tuyệt đối sẽ là một cái dài rằng giặc đến để người tuyệt vọng thời gian đương nhiên là có phệ bộ nói khẳng định đến chỉ là 800 thâm nguyên liền không chỉ như vậy nhiều, chớ đừng nói chi là những cái kia lâm lâm đủ loại vật chất vị diện. Hiện nhiên những tọa độ này điểm đánh dấu cũng đều là những cái kia cỡ lớn vị diện, số lượng càng thêm khổng lồ tiểu vị diện cũng không có đánh dấu ở phía trên. 800 thâm nguyên. Teddy Dột kinh ngạc hỏi, thật sự có hơn 800 cái thâm nguyên vị diện. Nó cùng vật chất vị diện có cái gì khác biệt? Mặc dù Teddy Dột tại nhân loại bên trong mà đã xem như tri thức quen bắt người, nhưng là đối với mấy cái này vị diện phương diện tri thức hay là biết rất ít. Hắn vấn đề đồng dạng cũng là rộn vấn đề, vội vàng vềnh thai lưu tâm lắng nghe. Chương 308. Ác ma chi vương Chương 308, Ác Ma Chi Vương. Cái gọi là 800 thâm viên tự nhiên là một cái số ảo, cũng không phải là nói có 800 cái thâm viên vị diện ý tứ, trên thực tế, đại đại nho nhỏ thâm viên vị diện có lẽ đến hàng chục ngàn cũng không giống nhau, nhưng là đã biết có thể sinh ra sinh mệnh thâm viên có chừng hơn 800 trái phải, cho nên danh xưng 800 thâm viên. Dừng một chút, phải mổ còn nói đến, về phần cái gì gọi là thâm viên, chính là không thích hợp sinh vật sinh tồn thế giới. Nâng chút ví dụ, có chút thâm viên không có không khí, có chút thâm viên chính là một đoàn dung nham, lại hoặc là toàn bộ là thủy nguyên tố chỗ tạo thành, phi thường cực đoan thế giới. Mà tới đối đầu năm hệ tự nhiên nguyên tố đều đầy đủ vị diện, xưng là vật chất vị diện, những này vị diện, gió, lửa, thủy, thổ, lôi cái này ngũ đại tự nhiên nguyên tố đầy đủ, cũng duy trì lấy một cái cân bằng trạng thái, phi thường thích hợp sinh vật sinh tồn. Tiêu nhân loại thế giới cùng cái này bên trong đều là vật chất vị diện, rộp đột nhiên mở miệng hỏi, đúng vậy, chỉ có vật chất vị diện mới có đại quy mô sinh ra sinh mệnh năng lực, thậm viên thế giới sinh tồn điều kiện quá ác liệt, chỉ có những cái tiêu cực đoan sinh vật mới có thể tại kia bên trong sinh tồn, cho nên số lượng đều tương đối thưa thớt. Phế mô đáp lời, nghỉ ngơi chi giới là thuộc về cái gì vị diện, rộp hỏi. Phệ Mô Lạc Đầu, ngữ khí có chút đắng chắc chắn đáp lời, cái này ta liền không biết đạo, liền ngay cả nghỉ ngơi chi giới tồn tại, ta cũng là vừa mới xác thực. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, không bằng trực tiếp đi qua nhìn xem, Phệ Mô đại nhân ngươi không phải nói nghỉ ngơi chi cung là có thể vượt qua vị diện di động cung điện sao? Có thể hay không trực tiếp truyền tống đến nơi ngủ say đâu?" Giọng lọ dạ tràn đầy phấn khởi nói đến. Nàng kỳ thật đã không phải là lần đầu tiên nghe qua nơi ngủ say cái danh từ này, trước kia tại An Đông Ni áo kéo kia bên trong nghe qua rất nhiều lần, nhưng nàng chưa từng có đi qua, đối với Vương, cái này tư nhân lãnh địa, nàng là vô cùng hiếu kỳ. Tiêu bên trong có thể hay không ẩn giấu đi một chút liên quan tới vương tin tức đâu. Đối với vương hết thảy, nàng đều phi thường có hứng thú. Nhìn thấy này, trạng lập tức hưng phấn giật dây bắt đầu. Phế mộ cùng tẹt đi ruột đồng dạng đối dạng này một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vị diện cảm thấy hứng thú vô cùng, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt di động dồn trên thân. Dẫu có chút tâm động, nhưng là để hắn do dự chính là ác ma giới sự tình cũng không hề hoàn toàn giải quyết, tí nạ còn rơi vào nhân loại tay bên trong. Hắn lúc trước cũng đã có nói, nếu như phở ở đời dịch không phóng thích tín nạ, vậy hắn liền đem đối phương lưng chừng núi thành lũi đánh nát. Bây giờ sự tình còn chưa hoàn thành liền rời đi, đây không phải hắn phong cách làm việc. Tựa hồ nhìn ra hắn do dự, Tề Di Duyệt đột nhiên nói đến, chúng ta chỉ là tạm thời rời đi cái này bên trong, bằng vào chúng ta năng lực, tùy thời có thể vượt qua vị diện trở lại. Lần này cái kia Ma đạo sư bị thiệt lớn, khẳng định sẽ triệu tập nhân thủ trở về tìm phiền thoái, đi nơi ngủ say vừa vặn có thể tránh bọn hắn. Duyệt còn đang do dự lấy, đột nhiên, Phệ Mộ phất phất tay, nói đến, có người đến. Chỉ gặp hắn tay tại đứng giữa không trung điểm kích mấy lần, nguyên bản tràn đầy tọa độ tinh không hình chiếu nháy mắt hoán đổi, chuyển đổi đến nghỉ ngơi chi ngoài cung mặt tình hình. Chỉ thấy tại hướng tây bắc trên bầu trời, một đám to lớn khói đoàn bọc lấy một cỗ cường đại khí tức. Giống một mũi tên cao tốc hướng nghỉ ngơi chi cùng phương hướng lướt đến, khói đoàn bên trong, một cái cự đại thân ảnh như ẩn như hiện, cường tráng tứ chi, rộng lớn cánh thịt, vỗ lượn xong, rác, rõ ràng là một bộ tiêu chuẩn ác ma hình tượng. Cố khí tức này cường độ xa xa vượt qua rộm nhìn thấy qua cường đại nhất ác ma, đồ long mấy lần, quả thực chính là hạo nhược bên biển, thâm bất khả trắc. Thứ gì? Rộm ngay lập tức quay đầu nhìn về phía phế mộ, cái này bên trong chi thức quen bác nhất là thuộc vị này bất tử đại hiền giả. Ai ngờ rằng phế mộ cũng lập đầu, chưa thấy qua là cái gì, hẳn là đầu ác ma, khí tức so ta thời điểm cực thịnh cũng không kém là bao nhiêu. Lúc nào ra loại này cường hãn hắc ma rồi? Giữa sân những người còn lại linh hồn vì đó chấn động. Phệ Mộ là ai? Bất tử đế quốc cấu trang đại hiền giả, trừ lục đại quân vương bên ngoài, liền số thực lực của hắn mạnh nhất đến ác ma vậy mà có được cùng hắn thời kỳ toàn thịnh không kém bao nhiêu khí tức. Mặc dù khí tức cũng không có nghĩa là thực lực, nhưng là cái này chỉ ít cho thấy đối phương là một cái cùng Phệ Mộ thời kỳ toàn thịnh đồng dạng cấp độ tồn tại. Ta biết hắn là ai, Ác Ma Vương, ác ma trong truyền thuyết vương, Đồ Long có mấy lần không cẩn thận tiết lộ qua, hắn là nghe lệnh của Ác Ma Vương. Rõ rạc nghĩ đến cái gì như nói đến, cái này liền đúng rộn trong lòng lập tức giận mình. Đồ Long lần này xuất hiện, cùng lần trước một Dụm nhìn thấy hắn thời điểm, thực lực có biến hóa cực lớn, đặc biệt là cuối cùng tâm kia từ trong cơ thể hắn xuất hiện gương mặt, rõ ràng mang theo không thuộc về Đồ Long bản thân là hắn. Nếu như đây là Đồ Long chấu nghe lệnh ác ma vương sở lưu lại lực lượng, kia hết thảy liền nói phải thông. Dạng này một cái tồn tại cương đại, từ đầu tới đuôi đều vẫn giấu kín lấy, chỉ đem Đồ Long cái này đại ác ma đẩy lên trước sân khấu, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Mà bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện lại là vì cái gì đâu? Hai vấn đề này tại Dụm Não Hải bên trong lật ngược hai lần về sau, Dụm đột nhiên nói đến lập tức chuẩn bị vượt qua, lập tức rời đi cái này bên trong. phệ mồ ngón tay tại không trung điểm mấy lần, toàn bộ nghỉ ngơi chi cung nhẹ nhàng rung động. vài giây đồng hồ về sau, phệ mồ nói đến, năng lượng còn đủ, vượt qua chuẩn bị cần 2 phút. 2 phút thời điểm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. bên ngoài mặt ác ma kia vương tốc độ, đầy đủ để hắn bồi tới nghỉ ngơi chi cung. ta đi cản hắn một chút. dộp nói đến, nói xong, dộp nhưng không có động, nhưng ý thức của hắn nhưng trong nháy mắt xuyên qua bên ngoài, chuyển rời đến trong đó một bộ chiến thần cấu trang thể thể nội. cùng lúc đó, mười bộ chiến thần cấu trang thể không hẹn mà cùng khởi động triển khai chiến thần chi dực từ từ ở đỡ dị quanh ra cái kia lớn lỗ hổng bay ra ngoài. Nhìn xem đối diện bay lên 10 bộ cấu trang thể, Tạ Đa dự khoe miệng liệt một chút, lộ ra một cái khinh thường mỉm cười. Nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên rời đi Tạ Đa dẻo núi, đặt chân tại ác ma giới địa phương còn lại đương nhiên, bản thể của hắn không có rời đi, nhưng là ý niệm của hắn lại mỗi giờ mỗi khắc chú ý thế giới này, giống như quả ký sinh tại đổ long trên thân đồng dạng. Chỉ là không nghĩ tới, có được chính mình lực lượng gia trì, đổ long nhưng vẫn là chiến thắng không được nhân loại kia ma đạo sư, cuối cùng làm cho hắn hủy đi mình kia một sở ý niệm mới kích thương đối phương. Theo hắn một sở ý niệm phá hoại, hắn cũng mất đi trên chiến trường tất cả tin tức, bất đắc dĩ hắn chỉ có tự mình chạy tới. Mấy chục ngàn năm trước, hắn trở thành trưởng quản ác ma giới bốn vị ác ma vương một trong, đại ma vương đại nhân liền nghiêm lệnh bọn hắn không cho phép can thiệp thế giới này tiến trình, không cho phép bọn hắn tùy tiện xuất hiện ở bên ngoài, trừ phi có lực lượng ngoại lai tiến vào thế giới này đã nhiều năm như vậy, lệnh cấm tại ngươi tuân thủ nó thời điểm, nó mới là lệnh cấm, không tuân thủ, khó nói đại ma vương đại nhân sẽ một lần nữa giáng lâm. Chương 309. Biến mất. Chương 309. Biến mất. Huống chi, những cái kia nhân loại có thể tính làm lực lượng ngoại lai đi. Cái kia thao tung cường đại cấu trang thể sinh vật, cũng có thể tính là ngoại lai lực lượng đi. Cái này cũng không có làm trái đại ma vương đại nhân lập hạ lệnh cấm. Lần này, Tạ Đa Dư chính là muốn đến gặp một lần những này nhiễu loạn ác ma giới trật tự sinh vật. Nhìn thấy những chiến thần kia cấu trang thể, Tạ Đa Dư liền muốn cười, đây cũng quá xem thường hắn đi, vậy mà muốn dựa vào dạng này mấy cố sắt lá người liền nghĩ đến ngăn cản hắn. Đối với những này không có nhãn lực gia hỏa, Tạ Đa Dư ngay cả bị xem thường tầm tình đều để đề lên không nổi, chẳng qua là cảm thấy rất khôi hài, cũng đúng, những người này chỉ sợ ngay cả hắn vị này ác ma vương tồn tại cũng không biết nói, khinh thị hắn cũng là tự nhiên. Tất nhiên như thế, vậy liền để bọn hắn hảo hảo kiến thức một chút, ác ma vương chân chính thực lực đi. Nghĩ đến cái này bên trong, tạ đại giờ hai mắt nheo lại, khóe mắt hiện lên một tia tinh quang, trên mặt hiện ra nhe răng cười. Chỉ thấy súm lại ở bên cạnh hắn khói đen đồng một chút nổ tan, tấm thành một mặt to lớn khói tường, xôi trào sau lưng hắn tụ tập ý thức rời tại một bộ cấu trang thể bên trong rộp thấy cảnh này, trong lòng lập tức có một loại cảm giác nguy hiểm, không nói hai lời cũng tán lái đi. Mười bộ chiến thần cấu trang thể hướng bốn phương tám hướng tán mát, đồng thời trong tay ma tinh thù pháo hội tụ năng lượng, cùng một thời gian kích phát ra đi. Phản ứng rất nhanh. Ta đại dẹo nhỏ giọng tán thưởng một câu. Thần tình trên mặt lại một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay giáng vẻ. Hắn không tránh không né mặc cho kia 10 cái ma tinh pháo bắn tới trước mặt hắn. Ngay tại ma tinh pháo nhanh đánh trúng thân thể của hắn lúc, hắn hé miệng, một cái kinh thiên động địa quát lớn từ miệng hắn bên trong phát ra, như thực chất thanh âm hóa thành một đợt màu xanh khí mang, lập tức đánh vào những cái kia ma tinh pháo đạn bên trên. Dầm dầm dầm, liên tiếp năng lượng bùng lên, 10 phát ma tinh pháo đạn lại bị ngay cả tiếp theo dẫn bạo, nổ tung sóng xung kích trừ phát động tạ đạn dẻo lông tóc, liền không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Dẫn bạo ma tinh pháo về sau, chỉ gặp hắn hai tay đẩy về phía trước sau lưng hắn tụ lại mặt thành kia đạo mạc tường rời qua hắn thân thể, thuận về phía trước nhanh chóng ép đi. sau đó chia mười đạo màu đen khói đạn, lần theo riêng phần mình mình mục tiêu kích xạ mà đi. khói đạn tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là tại nổ tung đồng thời, liền đã vượt qua giữa lẫn nhau khoảng cách. rỗ bí niệm chỗ chuyển rời đến cố này cấu trang thể, chiến thần chi dực nháy mắt tăng lên tới lớn nhất công suất, đem hắn thân thể đi lên nhấc lên. cùng lúc đó, ma tinh thủ pháo hỏng pháo hướng xuống toàn lực bắn ra một pháo, thuận thế đem hai chân hướng lên co du lại. khói đạn sắt ruột dưới chân bay qua, đánh nát tái hợp lan vẫn, sở hiệp đái năng lượng vậy mà đem kia làm bằng đá sát ngoài đều gọt sạch một tầng. Dỗ phản ứng phải nhanh, nhưng là còn sót lại cấu trang thể liền không có loại năng lượng này, bị khói đạn rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân, trên thân hộ thuận giống bong bóng đồng dạng bị đâm thủng, khói đạn đến trên thân. Ngay mắt, cấu trang thể trên thân giấy lên khói đen, như bị nung đỏ than lửa đồng dạng hừng hực bốc cháy lên, mấy chục giây về sau vậy mà thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một đoàn tro bụi tiêu tán trong không khí. Dỗ linh hồn kịch chấn, cấu trang thể cũng không đơn thuần là có thể đốt vật, nó xác ngoài thế nhưng là sử dụng hồng long chế tạo vật bài tiết, chủ thể thế nhưng là thổ nguyên tố. Thổ nguyên tố danh xưng là trên thế giới nhất ổn định nguyên tố, tuyệt đối sẽ không bị thiêu đốt. Nhưng là bây giờ, cả cố cấu trang thể bị đốt thành cho bụi, ngay cả một mảnh sắc ngoài đều không có còn xuất lại, cái này đoàn khói đen đến cùng là cái gì hỏa diệm A. Rốt khiếp sợ không thôi thời điểm, Tạ Đạt Giảo cũng tại tán thưởng không thôi, bởi vì rốt phản ứng thực tế quá nhanh, căn bản không giống một bộ cổng kính sắt lá người, tự thân né tránh tốc độ không đủ nhanh, lại còn hiểu được lợi dụng ma tinh thủ pháo lực phản chấn đến đầy lên thân thể, loại phản ứng này tốc độ, dù cho đổi thành đại ác ma cũng không nhất định có thể có, khó nói đây là một bộ trí tuệ cấu trang, Tạ Đạt Giảo ở cái thế giới này còn chưa trở thành ác ma giới thời điểm, liền đã đi theo tại đại ma vương thân là, vì chinh phục vị diện này lặp xuống công lao hắn mã lúc ấy địch nhân của bọn hắn chính là từng cố có được vô tận trí tuệ cấu trang thể, đại bộ phận điểm hình thể so trước mắt những này cấu trang thể còn muốn khổ lộ, những cái kia trí tuệ cấu trang đều không phải băng lênh từ vật, mà là trí lực cao tuyệt, so rất nhiều ác ma đều muốn thông minh sinh vật có trí khôn. khó nói cái này một bộ cũng là dạng này trí tuệ cấu trang. một liên tưởng đến lúc trước loại kia cường đại mà đáng sợ cấu trang sinh mệnh, Tạ Đạt dèo liền không có cách nào chấn định, cất giọng hỏi, ngươi là ai? Tạ Đạt dèo hỏi thăm chính giữa Jobi muốn, hắn mục đích bất quá là kéo dài thời gian, điện quang hỏa thạch chiến đấu bên trong. Hai phút sẽ dài đằng đẵng, nhưng đối thoại trò chuyện, hai phút thoáng qua liền mất. Ta gọi Phệ Mô, ngươi là ai? Dụt nói đến, lần trước hắn báo mình chân thực tính danh, rất có có thể sẽ trở thành manh mối, bị phở ở đợi dịp lần theo manh mối này tìm tới Hát Thiết Thành, cho nên hắn không thể không dọn nhà. Lần này hắn nhưng không có đần như vậy lại báo tên thật, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại bịa đặt không ra một cái tên rất hay, dứt khoát trực tiếp cầm Phệ Mô đến dùng. Bất tử đế quốc cấu trang đại hiển giả Phệ Mô, cái tên này để Tạ Đa Dẻo đều chấn kinh, người vậy mà không có tiêu vong, không có khả năng. Hiển nhiên Tạ Đa Dẻo là nghe qua Phệ Mô đại danh vô cùng rõ ràng cái tên này ý thức nhưng là đại ma vương đại nhân đã từng nói rất khẳng định qua phệ mồ đã tiêu vong khó nói đại ma vương đại nhân lầm rồi người là ai dột lặp lại chính mình vấn đề ác tạ đa Dẹo. tạ đa Dẹo có chút chần chờ nói đến nếu như là bình thường người hắn sẽ rất ngạo mạn tại tên của mình trước tăng thêm ác ma vương cái danh xưng này thế nhưng là tại trong truyền thuyết cấu trang đại hiền giả trước mặt hắn đột nhiên có chút xấu hổ nhấc lên danh hào của mình hắc ai ngờ rằng ác ma vương là cái gì đang chỉ hoan thời gian thời điểm dột là rất có giả ngu trình độ chỉ gặp hắn nghiêng đầu một chút nghiêm túc lặp lại đến ác tạ đa dẻo Tạ Đa Dẻo, không có ác. Tạ Đa Dẻo lông mày mao kìm lòng không được nhảy lên. Tạ Đa Dẻo không có ác, thật sự là cổ quái danh tự, dỗn lầm bẩm nói thầm lấy. Âm thanh lượng vừa vặn có thể để cho đối phương nghe tới. Tạ Đa Dẻo kém chút liền tức điên, đụng tới dạng này một cái ngay cả mình danh tự đều niệm sai ra hỏa, hắn thật sự là hận không thể trực tiếp tiến đến đối phương bên thay đem tên của mình lặp lại một trăm lần đúng lúc này. Nghi ngơi chi cung nổ lên một trận khiến người ta run sợ chấn động mãnh liệt, một tầng năng lượng cường đại hỗn quyết tán ra đến đem vùi lấp lấy nghỉ ngơi chi cung bùn đất nặn xinh xinh gắn mở lộ ra nghỉ ngơi chi cung kia hùng vĩ toàn cảnh cũng rắn rắn chắc chắc đem nó vây quanh ở trong đó cùng lúc đó nghỉ ngơi chi cung chỗ sâu liên tục không ngừng chấn động mãnh liệt còn tại quyết tán ra đến tựa hồ đang nổi lên cái gì kịch liệt biến hóa như tạ đà rơi trong mắt tinh quang đại thịnh kết hợp rộp trước đó biểu hiện hắn đâu còn có thể không rõ là chuyện gì người đang chỉ hoãn thời gian tạ đà rơi hết to bắt đầu móng nuốt ngay lập tức hướng phía trước tìm đổi hướng rộp chỗ tới một cái móng nuốt hư ảnh rời khỏi tay không ngừng biến lớn Khi bắn tới rụp trước mặt lúc, con kia móng vuốt hư ảnh đã bành tăng tới đủ để đem cao hơn 6 mét chiến thần cấu trang thể bao lại trình độ. Móng vuốt bắt đến trên thân, rụp chỉ cảm thấy trên thân thật như bị bàn tay vô hình bắt lấy đồng dạng, lực lượng khổng lồ siết phải tứ chi cấp tốc biến hình, cuối cùng bá dựng một tiếng chia 5 x 7. Bị vô nát thân thể, nhưng là linh hồn hạch tâm vậy mà thần kỳ không có vỡ, tăng thêm đầu cũng duy trì hoàn chỉnh, rụp vẫn duy trì ý niệm chuyển di trạng thái, hai mắt nhìn chằm chằm tạ đa nghẹo. Ngay lúc này, nghỉ ngơi chi cung tiên chỗ áp vụ đáng sợ năng lượng rốt cục bạo phát đi ra, toàn bộ đất đỏ hoang nguyên đều đột nhiên chấn một cái, một đạo to lớn khói bụi phóng lên tận trời. Mà tại khói bụi dâng lên địa phương, một cái đường kính đạt tới 20 bên trong to lớn hố sâu đột ngột xuất hiện tại kia bên trong, nguyên bản vị trí kia chỗ lộ ra ngoài một góc kiến trúc, giờ phút này lại biến mất vô tung vô ảnh. Soát vỡ vụn cấu trang thể hai mắt lấp lóe quang mang triệt để đánh tan, tạ ta đà dẻo lại trừng mắt to lớn hai mắt, chớp mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên kia đột nhiên xuất hiện tại hố sâu, một mặt khó có thể tin biểu lộ, vậy mà, vậy mà biến mất. Không lột như vậy một dãy nhà, vậy mà biến mất. Khó nói là vượt qua vị diện, chương 310. Bia đá. Chương 310, bia đá. Rốt mắt tối sầm lại, ý niệm bị trực tiếp từ cấu trang thể trên thân đạn trở về. Bắn trở về một sát na, vô số xuất hiện ở trước mặt hắn tức đoạn, vặn vẹo biến hình, hóa thành một cái lỗ tròn, sau đó xoát một chút biến mất không thấy gì nữa. Lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã trở lại nghỉ ngơi chi cung trong phòng lái, trong phòng hình chiếu biến trở về bộ kia phồn tinh tọa độ đồ, đồ, trong đó một cái hơi lớn lớn lấp lóe mạnh nhất quá mang. Rốt cẩn thận dùng linh hồn một cảm ứng, lập tức cảm giác đạo một cái tiêu điểm lên sở hiệp đại lấy một đoạn tin tức, nơi ngủ say. Nơi ngủ say đã đến âm u bầu trời, nồng đậm vẻ lo lắng tràn ngập toàn bộ thế giới. Tầm nhìn vô cùng thấp, tựa như có một tầng sương mù tại ba phủ. Hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy có bất kỳ vật thể hoạt động dấu hiệu. Từ bên ngoài hình chiếu bên trên, rộng rốt cục có thể thấy rõ ràng cả tòa nghỉ ngơi chi cung bằng cảnh. Kia là một cái đường kính chừng 18 km trái phải, cao độ đạt tới 1.0000m kiến trúc khổng lồ, chia mấy cái khu kiến trúc, trong đó cao độ cao nhất là chính giữa trụ tháp. Rốt bọn người giờ phút này liền đang ở vào trụ tháp đỉnh cao nhất một cái hình tròn kiến trúc bên trong. Bao quát tiến hóa hồ, hành lang, phòng điều khiển tất cả đều tại cái này hình tròn kiến trúc bên trong. Dỗ Sinh xinh mở to hai mắt nhìn. Hóa ra bọn hắn rẩy vào nửa ngày, lại còn chỉ ở nghỉ ngơi chi cung một khối nhỏ khu vực bên trong, ngay cả toàn bộ cung điện 50 phần cũng có một đô không có. Toàn này nghỉ ngơi chi cung cũng quá lớn đi. Hiện ra toàn cảnh nghỉ ngơi chi cung tựa như một cái hùng vĩ xuất phong, giờ phút này, ngọn núi này lại tọa lạc tại một cái có chút hở ra trên sườn núi, bốn phía đều là bằng phẳng vùng quê. Tại trên vùng quê, từng khối bia đá giống chỉnh tề mộ bia đồng dạng kéo dài đến nồng vụ chỗ sâu. Hình chiếu trung quy là không đủ ký càng. Cẩn thận xem một lần, phát giác không có nguy hiểm gì về sau, dỗ liền từ phở ở đỡ dịp mở ra cái kia lỗ hổng bay ra ngoài. Lỗ Hồng ở vào nghỉ ngơi chi cung đỉnh cao nhất, giờ phút này cách xa mặt đất gần có hơn 1000m cao. Dỗ theo chủ tháp biên giới chậm rãi hạ xuống, vừa quan sát nghỉ ngơi chi cung đây là một cái cung điện hùng vĩ, khu kiến trúc diện tích tương đối một đại thành thị cũng không kém cỏi, mà kiến trúc cao độ, càng là Dỗm nhìn thấy qua nhân loại thành thị hy vọng đủ không kịp, cho nên sử dụng diện tích xa xa vượt qua bao quát hắc thiết thành ở bên trong thành phố lớn. Chỉ là một cái chủ tháp liền để Dỗm dày dò ngày, cuối cùng cũng không tìm được thông hướng tầng tiếp theo con đường. Chủ tháp mặt ngoài cũng không có cửa vào cùng thông đạo loại này, nếu như tìm không thấy nội bộ thông đạo, làm sao đến hạ tầng khu vực đi đâu? phở lọ giả hẳn là biết. Đi rồi, phệ mồ cùng phở lọ giả còn có tạo đồ lồ, cũng tất cả đều đi theo rột sau lưng, cùng một chỗ hướng mặt đất hạ xuống đi. Nồng đậm vẻ lo lắng lăn lộn thế giới, giống như địa ngục trong không khí, nồng đậm khí tức tử vong trộn lẫn trong đó, vô cùng tinh thuần khí tức tử vong, để giữa sân tất cả linh hồn cũng vì đó phân chấn không thôi. Phệ mồ nhịn không được mở miệng nói đến, thật là tinh thuần khí tức tử vong, phở gì mạn cái này nơi ngủ say xem ra là một khối bảo địa à? Trên đất những cái kia là mộ bia sao? Phở lọ giả hỏi, thanh âm bên trong có một tia không tự chủ run rẩy. Nàng cũng không phải là chính thống bất tử sinh vật, là mình chuyển sinh, không có nhận qua truyền thống bất tử văn hóa hữu đúc. Đôi lớn như thế, phiến mạng lớn nhìn như mộ địa như cảnh tượng vẫn là không nhịn được sợ hãi. Không, đây gọi là linh hồn nơi về. Bên trong đang ngủ say sẽ chỉ là đơn thuần linh hồn, mà sẽ không đem thân thể cũng một khối trôn vào bên trong. Chúng ta bất tử sinh vật không có tập quán này. Phở lọ dạ, nhìn thấy phở dĩ mạn cũng không hy vọng ngươi quá độ tiếp xúc bất tử sinh vật. Ngay cả loại này thưởng thức đều không cùng ngươi nói qua. Phệ có chút kỳ quái nói đến. Phở lọ gật gật đầu, đúng vậy. Vương Bình lúc rất ít nói với ta bất tử sinh vật sự tình, nói đến càng nhiều ngược lại là những cái kia nhân loại xã hội. Nếu như không phải xảy ra chuyện như vậy, ta đoán chừng sẽ tại Vương Bảo Hộ dưới vui vẻ trưởng thành, an tưởng chết đi. Hắn một mực nói với ta đây là hắn hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Nói xong lời cuối cùng, phật lọ dạng ngữ khí có chút buồn vô cớ, phế mộ cùng tẹt đi rột thức thời không còn nhắc lên cái đề tài này, mà dồn tâm tư đã sớm không tại đồng bạn trên thân. Ý niệm của hắn hướng mặt đất kéo dài đi qua, cẩn thận quét qua những bia đá kia quả nhiên là linh hồn nơi bể, tựa như thanh ngén dương đồng dạng có thể gánh chịu linh hồn tồn tại nhưng là những cái kia linh hồn tất cả đều vo thành một đoàn lâm vào triệt để ngủ say bên trong ngay cả dù bí niệm đảo qua đều không có phản ứng linh hồn đang ngủ say đối ta yin niệm không có phản ứng vì sao lại dạng này rồi quay đầu hướng phẩy mua hỏi hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này linh hồn mặc dù biết ngủ say nhưng là ngủ say thời điểm với bên ngoài biến hóa cũng là rất mất cảm nếu không có thứ gì biến cố vậy liền triệt để nằm ngủ đi mà cái gọi là biến cố bên trong cần nhất để phòng chính là đầu loại bất tử sinh vật chim ăn thịt thời điểm thích nhất chính là tìm loại này ngủ say bên trong phản ứng dị độ linh hồn cho nên bất kỳ bất tử sinh vật đang ngủ say thời điểm đều sẽ đối linh hồn ba động đặc biệt bất cảm. Nhưng là bây giờ, dù ý niệm đảo qua nhưng không có bất kỳ một cái nào linh hồn có phản ứng, tựa hồ tất cả đều ngủ như chết đồng dạng. Ồ! Phệ Mộ nghe tới rồi lời nói, vội vàng cũng dọc theo ý niệm của mình. Khi hắn đảo qua trên đất bia đá lúc, thân thể đột nhiên chấn động, ngừng lại, ngoài miệng kìm lòng không được nẹn ngào gọi vào, tịch diệt hình thái. Rốt, Phớt lọt dạ cùng Teddy Rốt đều nhìn về Phệ Mộ, tịch diệt hình thái. Đó là vật gì? Ba người bọn hắn ai cũng chưa từng nghe qua cái danh từ này đón rồi bọn người ánh mắt thăm dò phải mua ổn ổn tâm thần. chậm Gai nói đến, quân vương tiêu vong sẽ để cho những cái kia có được tầng sâu linh hồn liên hệ con dân cùng một chỗ tiêu vong, mà tịch diệt hình thái chính là để linh hồn tiến vào triệt để ngủ say, cùng ngoại giới cắt ra chỗ liên hệ hình thái. dạng này liền sẽ không nhận quân vương biến mất ảnh hưởng. Rốt nháy mắt minh bạch, ngươi nói là những địa đá này bên trong ngủ say tất cả đều là đã từng cùng phở di mạng từng có tầng sâu linh hồn liên hệ con dân. đúng thế. Phệ Mộ gật gật đầu, nhưng là làm như vậy có gì hữu dụng đâu. Rỗng không hiểu hỏi, để bọn hắn tiến vào tịch diệt hình thái, chẳng lẽ còn có thể tại nào đó một ngày tỉnh lại? Nhưng là bọn hắn quân vương đã tiêu vong, thức tỉnh một khắc này, không phải liền là bọn hắn biến mất một khắc này sao. Facebook nói đến, trên lý luận là như vậy, cho nên không có ai sẽ vẽ vời thêm chuyện chuyển đổi thành loại này hình thái, mà lại là lớn như thế quy mô phong tồn, khó nói phở gì mạn còn có cơ hội xuống lại. Facebook vừa nói, một bên phóng nhãn hướng nơi xa nhìn lại. Lan lộn trong xương mụ dày đặc, chỉnh tề bia đa kéo dài đến nhìn không thấy chỗ sâu, chỉ là có thể thấy được phạm vi bên trong. Bia đá số lượng liền cao tới 67100,000, nếu như mỗi một khối bia đá đều là một bộ tịch diệt bên trong linh hồn, vậy cái này bên trong liền đã từng có được mấy chục hơn triệu bất tử sinh vật. Mà lại những này bất tử sinh vật đều muốn tăng thêm một cái tiền đề, sinh vật có trí khôn, bởi vì chỉ có trí tuệ linh hồn mới có phong tồn tất yếu. Nhưng là quân vương tiêu vong, những linh hồn này khả năng mãi mãi cũng sẽ không bị tỉnh lại, bởi vì thức tỉnh một khắc này, chính là bọn hắn biến mất thời điểm. Tất nhiên mãi mãi cũng không có khả năng tỉnh lại, vậy tại sao còn muốn phong tồn bắt đầu đâu? Cho dù là tịch diệt hình thái linh hồn, cũng là sẽ tiêu hao khí tức tử vong, nếu không liền sẽ giống ngủ say nhiều năm cập dịch như thế linh hồn cường độ kịch liệt hạ xuống. "Rì bạn làm như vậy đến cùng là vì cái gì đâu?" Khó nói hắn thật sự có năm chắc một lần nữa phục sinh, chương 311 Hoàng kim cự khô. Chương 311, Hoàng kim cự khô. Soạt, soạt, soạt. Thanh âm đột nhiên từ trong xương mù dày đặc truyền ra, kia là kim loại dây xích trên mặt đất lôi kéo lúc phát ra thanh âm, tựa như có người tại kéo lấy một nhóm lớn xích sắt đang di động. Dỗ bọn người cấp tốc đem ý niệm di động phương hướng âm thanh truyền tới, toàn lực xuyên thấu trùng điệp vẻ lo lắng hướng nơi xa nhìn lại. Bất quá, cho dù là bọn hắn những này không dựa vào mắt thường thấy vật sinh vật, ánh mắt cũng nhìn không được bao xa. Khói đặc là từ khí tức tử vong chỗ tạo thành, có thể ngăn trở linh hồn xuyên thấu. Rất nhanh, một cái bóng đen từ nồng vụ bên trong chậm rãi đi ra đây là một cái cao lớn to con da hỏa, thân cao 7-8 mét, vòng eo trắng tiện, một vòng thịt mỡ xếp tại trên lưng, để nó nhìn qua giống một cục thịt cầu. Hai đầu xích sắt tại trước ngực của nó giao thoa mà qua, sau đó kéo dài tiến thân sau trong xương ngủ dày đặc, mỗi đi một bước, kéo lê xích sắt ào ào lên tiếng. Dỗ bọn người nghe được thanh âm chính là như vậy phát ra tới đây là một bộ phệ thi vu một loại dựa vào nuốt ăn tươi sống thi thể mà thu được năng lượng đặc thù bất tử sinh vật trên người nó ra thịt đều là không thuộc về mình chỉ có nuốt ăn thịt tươi huyết nục dựa vào thể nội thi vu chi tâm chuyển hóa từ đó mọc ra nếu như không có hoạt bát huyết nục loại này bất tử sinh vật chính là một bộ thây khô không nghĩ tới đi vào nơi ngủ say cái thứ nhất nhìn thấy vậy mà là loại vật này khó nói thế giới này còn có hoạt bát huyết nục đây cũng không phải là một bộ phổ thông vấn đề có hoạt bát huyết nục liền mang ý nghĩa có sinh vật cũng không thể vượt vị diện đi tìm tươi sống huyết nục đến cung cấp nuôi dưỡng phệ thi vũ a vậy quá xa xỉ phệ thi vũ cũng không có dạng này giá trị Nếu như cái này bên trong có được sinh vật, tình huống kia liền sẽ lập tức phức tạp rất nhiều. Ngay tại mọi người nghi hoặc ở giữa, lại có một cái khổng lồ hơn nữa bóng đen xuất hiện tại trong xương mũ dày đặc, kia là một cỗ xe ngựa, cao 2 m, bánh xe đường kính đạt tới 4 m, cự hình xe vận tải, xe hoàn toàn là dùng xương cốt cũng gom lại bao quát bánh xe cùng trục phúc, trên xe bảy biện một bộ to lớn khô lâu. Vì cái gì nói là bảy biện, mà không phải ngồi đâu, bởi vì đây là một bộ nửa người khô lâu, xương chậu trở xuống bộ vị đều không có, xương sống trực tiếp kẹt tại xe vận tải nào đó căn cốt khô khớp nối bên trên, nửa người trên liền theo xe vận tải lắc lư mà đung đưa. Nhưng là cố này nửa người khô lâu, lại là một bộ hoàng kim khô lâu, trên ánh sáng một cái nửa người trên, cao độ liền đạt tới 4m, nếu như là hoàn chỉnh thân thể lời nói, bộ khô lâu này chí ít sẽ có cao 9m. Cao to như vậy khô lâu quả thực chính là cự nhân, huống chi nó hay là hoàng kim cấp bậc. Mọi người đều biết, hình thể càng lớn khô lâu, tiến hóa thăng cấp độ khó lại càng lớn, 100 cái hoàng kim khô lâu cũng không phải một đầu hoàng kim khô lâu đối thủ, hình thể khiến loại này cấp thấp bất tử sinh vật có tuyệt đối trên lệnh. Cố này hoàng kim khô lâu một tay cầm một thanh to lớn cán dài xương chế khảm đao, khảm đao cán dài sử trên xe Phệ thi vu trên thân hai đầu xích sắt liền tại xe vận tải bên trên, kéo lấy xe chậm rãi hướng phía trước di động. Từ trong xương ngủ dày đặt ra, hoàng kim khô lâu ánh mắt liền di động rộp đám người trên thân, từ những người khác trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào rộp trên thân. Một đem thanh âm khàn khàn tại tất cả mọi người trong linh hồn vang lên, trở về nhà. Nữ khí tựa như là nói, "Hôm nay thời tiết rất tốt, đồng dạng, không có kinh hỉ, không có kích động, chỉ là bình bình đạm đạm một tiếng chào hỏi, ánh mắt mọi người rơi xuống rộp trên mặt, rộp cũng là một mặt buồn bực, loại giọng nói này, khó nói nó nhận biết mình. Bất quá rất nhanh, rộp liền ý thức được mình bây giờ sử dụng thế nhưng là phở gì mạn một bộ thân thể cái này hoàng kim Khô lâu nhận biết không phải hắn mà là phở gì mạn thế nhưng là thân thể là đồng dạng linh hồn lại không phải đồng dạng nó khó nói không có nhận ra mình linh hồn ba động cùng phở gì mạn cũng không phải là cùng một cái không chờ hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này hoàng kim Khô lâu kéo trong đó một sợi dây xích, chậm rãi hướng về phía trước vệ thi vu vậy mà nghiêng người quấn một vòng đem chiếc xe kéo lấy mặt vào một cái sau đó vãng lai lúc phương hướng kéo đi cùng lúc đó hoàng kim cô lâu thanh âm lại tại mọi người linh hồn bên trong vang lên đi theo ta tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau Đột nhiên chạy ra một bộ Hoàng Kim Khô Lâu đến, giống như rất quen đồng dạng để ngươi cùng nó đi, tất cả mọi người sẽ kìm lòng không được do dự một chút đi. Nhưng là tinh tế tưởng tượng, rốt lại phát hiện tựa hồ mình cũng không có quá nhiều lựa chọn, nếu như không theo sau, kia rất nhiều nghi vấn sẽ không chiếm được giải đáp. Hoàng Kim Khô Lâu cũng không có chờ đợi bọn hắn làm ra quyết định, phối hợp biến mất tại trong sương mù dày đặc. Rốt bọn người vội vàng hướng Hoàng Kim Khô Lâu phương hướng đuổi theo. Tốc độ của đối phương cũng không nhanh, đuổi theo ra 2 bước sau liền lại nhìn thấy nó kia kim hoàng thân ảnh. Phệ Thi Vu Dung đưa thân thể mập mạp, vừa đông vừa đưa kéo lấy xe dịch chuyển về phía trước độc lên. Tốc độ kia thật so với người bình thường chạy chậm tốc độ không kém là bao nhiêu. Dụ bọn người rất dễ dàng liền đuổi tới xe phía trên. Hoàng Kim Khô Lâu cũng không để ý đến bọn hắn, thậm chí cũng không có chú ý bọn hắn, ngay cả một tia phòng bị ý tứ đều không có. Thậm chí Dụp rất hoài nghi, mình từ phía trên một quyền đánh xuống đi, nói không chừng có thể đem đối phương đỉnh đầu cho đánh xuyên qua đối mặt dạng này không để phòng mình ra hỏa, Dụp cũng không khỏi tự chủ ý lòng, hắn hướng Hoàng Kim Khô Lâu hỏi, "Ngươi muốn chúng ta đi theo ngươi cái kia bên trong?" Là vấn dừng đá. Hoàng Kim Khô Lâu chậm rãi đáp lời, nửa tốc rất chậm chạp, liền như là xe trước tiến vào tốc độ đồng dạng mang theo một loại khắc tiến vào xương bên trong trầm chạp. Đó là cái gì địa phương? Dỗ không hiểu hỏi, Hoàng Kim Khô lâu như thế hợp tác, dễ dàng như vậy trả lời vấn đề của hắn, đâu còn không nắm chặt cơ hội dùng sức hỏi, tâm hắn bên trong nghi vấn thực tế nhiều lắm. Ngươi là tấn khắc họa địa phương. Hoàng Kim Khô lâu mỗi một câu cuối cùng đều mang một vòng chưa hết ưu nhiên, tựa như mỗi một câu đều hao hết hắn toàn bộ tâm lực đồng dạng, đây thật là một loại để người cảm giác kỳ quái. Ngươi biết ta là ai? Dỗ hỏi. Phở dị mạn. Ta không phải phở dị mạn, tên ta là Dỗ. Dỗ đối phở dị mạn cái tên này cũng không có đại nhược cảm. Hắn cũng không nghĩ để cho mình trở thành vợ gì mạn, hắn là rốt, đã từng hẹn bọn phụ trợ cấu trang thể, mặc kệ thực lực của hắn tăng cường đến mức nào, hình thái cải biến thành cái dạng gì, đối với mình nhận biết nhưng xưa nay không có thay đổi. Một mực không có quay đầu hoàng kim khô lâu quay đầu lại, nhìn hắn mắt, sau một hồi khá lâu mới chậm rãi nói đến, mặc kệ ngươi bản thân nhận biết là sương cốt hay là cái gì, khi tất cả linh hồn đều cảm thấy là một đống thịt mỡ, vậy ngươi chính là một đống thịt mỡ. Rốt bọn người không hẹn mà cùng nháy nháy mắt, giống như rất thâm ảo dáng vẻ. Chương 312, Thủ vọng giả. Chương 312, Thủ vọng giả mặc dù một trận không hiểu thấu đối thoại xuống tới, rộp cũng không có hiểu rõ đối phương ý tứ. bất quá trí ít có thể xác định một việc, cái này hoàng kim khô lâu cũng không phải là cái gì khó câu thông sinh vật. thế là rộp kế tiếp theo hỏi, ngươi là ai? thủ vọng giả, ngươi là như thế này xưng hô ta, hy vọng thủ hộ giả. hoàng kim khô lâu chậm rãi nói đến, từ phở lọ dạ bắt đầu, rộp liền bắt đầu khắp nơi cảm nhận được phở gì mạn cái bóng. vô luận là vạ vỡ lộ hay là trước mắt cái này hoàng kim khô lâu, hiện nhiên đều coi hắn là thỉnh cái kia đã từng bất tử quân vương đi đối đãi. cái này khiến rộp phi thường không thể đứng cũng rất không nguyện ý tiếp nhận, bởi vì hắn đối với mình bản thân nhận biết, hay là cái kia gọi là dồn tiểu cấu trang. Từ bọn hắn những người này biểu hiện đến xem, cái kia đã từng bất tử quân vương, tiêu tán đồng thời cũng lưu lại không ít di sản, đôi này khát vọng lực lượng dỗn là một cái hấp dẫn cực lớn, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ kế thừa phở dị mãn những này con sót lại, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không hy vọng biến thành một cái quân vương hình chiếu. Nghĩ đến cái này bên trong, dỗn Trịnh trọng đối Hoàng Kim Khô lâu nói đến, gọi ta dỗn. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Hoàng Kim Khô lâu lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn dỗn, kia trống rông hốc mắt bên trong chậm rãi sáng lên u lam ngọn lửa. Cứ như vậy từ trên xuống dưới rổ xét rồm nửa ngày, trong hốc mắt ánh lửa chậm rãi thu lại. Hoàng Kim Khô Lâu cũng kê tiếp theo dùng đến kia chậm rãi ngữ điệu nói đến, ngươi cũng có thể gọi ta En, rỗ đại nhân. Một câu nói kia, Hoàng Kim Khô Lâu ngự khí nhiều một tia sinh vật có trí khôn vốn có sinh khí, mà không còn là trước đó loại kia trường trình thức trả lời đi theo En bay sau một thời gian ngắn, tại rồm dẫn đầu dưới, tất cả mọi người rơi xuống En trên xe. Chỉ có phệ mô hình thể quá lớn, xe chưa từ dưới, mới rơi xuống mặt đất đi theo xe đi lên phía trước. Phệ thi vu chậm rãi lung lay, tốc độ cùng người bình thường chạy chậm tốc độ không sai biệt lắm, đã đi 45 tiếng cũng mới đi ra 3040 km, nhưng là hai bên đường bia đá lại không thấy chút nào thiếu. Nếu như còn lại phương hướng bia đá cũng diễn tiếp theo dài như vậy khoảng cách lời nói, bia đá kia tổng số sợ rằng sẽ hơn 100 triệu, đây thật là một cái khổng lồ số lượng. Dỗ tốn hao thời gian 2 năm, thật vất vả góp nhặt hơn 100 cố cấu cấu tráng thể, mà lại tất cả đều là không có trí tuệ cấp thấp linh hồn, bên trong trí lực cao nhất khả năng chính là gì là sạ. Hơn 100 triệu trí tuệ linh hồn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vậy cũng có thể gặp bất tử đế quốc thời kỳ, bất tử sinh vật thực lực là gì cũng khổng lồ. Nhìn xem con đường phía trước xa xa vô tận, tất cả mọi người bên trong nhất không chịu nổi tính tình phỡ lọ dạ rốt cục nhịn không được hỏi, chúng ta rốt cuộc muốn đi cái kia bên trong. Vẫn còn rất xa. "Tiện đại nhân, ngươi có thể hay không tốc độ nhanh một chút? Đi chậm rãi vì cho hết thời gian, đi được quá nhanh, thế giới này liền sẽ trở nên rất tiểu." Tiện nói, đột nhiên có một loại vô hình lực trường theo nó trên thân khuyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ xe phụ cận không gian, bao quát phía trước lôi kéo vệ thi phù. Xe vẫn là như vậy chậm chạp, vệ thi phù bộ pháp hay là như vậy lay động? Thế nhưng là xa xa cảnh vật lại xoát một chút lướt về đằng sau một khoảng cách lớn, ngừng nửa ngày, sau đó lại xoát biến mất tại trong xương mù dày đặc. Tetsu rụt hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm không tự chủ được run rẩy, cái này, cái này, đây là không gian kết giới. Dung chậm rãi bộ pháp, đi ra loại này cùng loại dây lắc tránh đồng dạng tốc độ, trừ không gian bên ngoài kết giới không có khác giải thích. Không gian ma pháp là khó tu luyện nhất một loại ma pháp, bên trong liên quan đến đối không gian bản chất lý giải, trừ phải hao phí to lớn tinh lực, còn cần có kinh người năng lực lĩnh ngộ. Mà không gian kết giới, liền càng là không gian ma pháp bên trong khó khăn nhất nắm giữ một loại năng lực, nó là lĩnh vực Phân bực tiền thân, cần phải có thực lực mạnh mẽ đi chèo chống nó tồn tại. Không nghĩ tới cái mới nhìn qua này âm u đầy tử khí Hoàng Kim Cô lâu, lại còn nắm giữ một loại như thế biến thái năng lực. Tại loại này đem khoảng cách áp súc bắt đầu kết giới bao phủ xuống, bọn hắn vài phút liền đi ra trước đó 56 tiếng trôi đi qua khoảng cách, lại là mấy chục km lộ trình bị bọn hắn vung ra sau lưng. Một mực bằng phẳng mặt đất rốt cục có một chút biến hóa, có chút đi lên hiện ra một cái nghiêng độ ra. Xa xa cảnh vật cách vài giây đồng hồ liền phi tốc lướt về đằng sau, mặt đất độ dốc càng ngày càng đột đột, bia đá càng ngày càng pha loãng, nhiệm vụ cũng càng lúc càng mơ nhạt. Rốt cuộc Sườn dốc từ nghiêng chuyển bình thời điểm, trước mắt của tất cả mọi người rộng mở trong sáng. Bọn hắn từ nồng vụ bên trong xuyên ra ngoài, nhìn thấy một cái sáng tỏ thế giới, một vòng đỏ bừng dưới thái dương nghiêng nghiêng treo ở trên đường chân trời phương, bắn ra cũng không ánh sáng nóng rực. Phía trước là mênh mông vô bờ bình nguyên, trên vùng quê kim hoàng mạch tuệ kéo dài đến đường chân trời cuối cùng. Tại kim hoàng dưới trời chiều, tựa như cho đại địa trải lên kim sắt thảm. Tại mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái chấn nhỏ, vô số hình thù kỳ quái kiến trúc tô điểm trong đó. Đây chính là nghỉ ngơi trì giới à? Rốt kim lòng không được thì thảo lẩm bẩm một câu. Vô luận bọn hắn làm sao tưởng tượng, đều nghĩ không ra trong truyền thuyết nghỉ ngơi trí giới, vậy mà lại là như thế một bộ dáng, như thế yên tĩnh, an tưởng, một phái bội thu cảnh tượng. Bất tử sinh vật làm sao có thể cùng bội thu liên hệ đến cùng một chỗ đâu? Bọn hắn lại không cần ăn cái gì, cũng không cần ngự hàn, đối vật chất nhu cầu cơ hồ là linh, trồng lương thực tới làm cái gì? Dỗ quay đầu hướng ra phương hướng nhìn lại, phát hiện mình ra địa phương vậy mà là một cái hình cái vòng sân cốc, một cái cự đại vô cùng, đường kính chỉ ít có hơn 100 km to lớn tung lũng trong sơn cốc khí tức tử vong nồng nặc tại kêu bên trong sôi trào cũng không tràn ra tới đem sơn cốc tất cả mọi thứ đều che giấu tại nồng vụ phía dưới một con đà thú dùng sức kéo lấy sau lưng một cỗ chất đống tràn đầy ngũ gốc lương xe chậm rãi đi về phía trước trước ngực của nó có một cái túi bên trong đầy cỏ xanh mạ cán vội vàng đường thời điểm thỉnh thoảng túi đầu từ túi bên trong cắn đầy miệng kéo kẹt kéo kẹt nhai không ngừng đánh xe chính là một vị mọc da huyết hồng làn da hình người ác ma nó ngồi xếp bằng tại ngự giả vị trí thỉnh thoảng vung lấy trong tay trưởng tiên rút ra tia ba giòn vang mà xe lương túi bên trên chữ lớn làm được nằm một cái tinh linh khuôn mặt đẹp trai bàng cùng nhọn lỗ thay rõ ràng cho thấy hắn thân thể. Quái dị như vậy tổ hợp, tại vị diện khác là tuyệt đối sẽ không nhìn thấy. Tại cái này bên trong lại có vẻ như thế đương nhiên. Có tâm lý bệnh thích sạch sẽ tinh linh, cũng không có cảm thấy cùng ta ác ác ma ở chung một chỗ có cái gì không đúng. Nằm tại kia bên trong liền trực tiếp ngủ. Từ hắn tay chân đã khô cạn nước bùn đến xem, hắn mới vừa từ ruộng nước bên trong ra, tay chân đều không có tẩy. Đây là trong truyền thuyết yêu nhất sạch sẽ trung tộc, tinh linh sao? En đuổi kịp đối phương, từ bên cạnh vượt qua thời điểm, đánh xe Agatha còn dùng lực vung một chút rồi rút ra một tiếng thanh thúy roi tuấn, sau đó hướng En phất phất tay. Xem ra không riêng tinh linh cũng át ma, liền ngay cả bất tử sinh vật tại cái này bên trong cũng là rất thân mật rất bình thản cùng khác giống loài trung đụng. Chương 313, không phải thiên địch. Chương 313, không phải thiên địch. Tại sao có thể như vậy? Quá thần kỳ. Teddy Rốt kìm lòng không được cảm thán bắt đầu. Ngươi cho là nên sẽ là thế nào? En Dung Dung hỏi. Bất tử sinh vật cùng sinh mệnh trùng tộc, không phải là tương hố cam thủ, không chết không thôi sao? Làm sao lại như thế hài hòa sinh hoạt chung một chỗ? Teddy Rốt không hiểu hỏi. En cũng không quay đầu lại hỏi, tại sao phải tương hố cam thủ? Bởi vì, bởi vì Tại thế giới loài người lớn lên kẹt đi ruột, mặc dù mình cũng không phải cái gì nhân vật hiền lành, nhưng là mưa dầm thấm đất, đối bất tử sinh vật tấn tượng liền thật không tốt, dơ bẩn, hư thối, tà ác, huyết tinh cùng các loại, tất cả mặt trái từ ngữ đều có thể dùng đến bọn chúng trên thân, nhưng là để hắn nói ra một cái vì cái gì nhất định phải căm thù bất tử sinh vật lý do, hắn nhưng là thật không nghĩ ra được. Cái gọi là bất tử sinh vật đều là tà ác loại hình luật điệu, chỉ có thể lừa gạt một chút bình dân bách tính. Bọn hắn không phải thiên địch, không có xung đột lợi ích, kia bên trên hay là bổ sung cùng duyên tiếp theo quan hệ, tại sao phải tương hỗ căm thù? Phay Mộ đột nhiên tại nói xen vào nói đến Dỗ đối này cũng là rất có nghi vấn, nhưng là phẩy mồ dạng này một giải thích, ngược lại là rất có đạo lý. Sinh mệnh chủng tộc cùng bất tử sinh vật cũng không phải là thiên địch, không có trời sinh quan hệ thù địch. Bất tử sinh vật không ăn thịt, sinh mệnh chủng tộc cũng không ăn thi thể. Bất tử sinh vật cần linh hồn năng lượng, sinh mệnh chủng tộc cần đồ ăn. Sinh mệnh nửa chất đoạn, làm một cái sinh mệnh chủng tộc có thể sống rất vui vẻ, cùng ra đến không sai biệt lắm chết rồi, còn có thể chuyển sinh làm bất tử sinh vật, được hưởng vĩnh hằng sinh mệnh. Vô luận như thế nào để tính, sinh mệnh chủng tộc cùng bất tử sinh vật đều không nên tương hố căm thù, bởi vì không có lý do lý do duy nhất có thể là bất tử sinh vật không phù hợp sinh mệnh chủng tộc thẩm mỹ quan mà thôi. xác thực, người đều chết rồi, đối tượng thân hình tượng và vệ sinh, chú ý quản lý người cũng không nhiều, trên thân bước meo bước mùi bất tử sinh vật cũng không phải số ít. nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành một cái căn thủ đối phương lý do. thế nhưng là vì cái gì tại thế giới loài người, những cái kia nhân loại, tinh linh cùng người lùn, thậm chí so bất tử sinh vật còn túi hơn rừng rực địa tinh, cũng đều căm thủ bất tử sinh vật, không ít tôn giáo càng đem bất tử sinh vật coi là dị đoan, nhìn thấy liền không chết không thôi đâu. cái lý do là rất rõ ràng thế giới loài người sinh mệnh chủng tộc đối bất tử sinh vật căm thù trình độ, chuyển sinh thành bất tử sinh vật tinh linh vạ lọ xi, si, trở lại tộc bên trong thế nhưng là trực tiếp bị xử tử. Cố ý, Dỗ đột nhiên xen vào nói đến. Cố ý. Teddy rợn chấn động trong lòng, rùng mình. Ai có thể làm được chuyện như vậy? Để tất cả sinh mệnh chủng tộc đều đối một cái giống loài sinh ra địch. Liên xem như thần chi cũng vô pháp làm được chuyện như vậy, trừ phi là đại bộ phận điểm thần chi liên hợp lại đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác được, tựa hồ có một cỗ to lớn bóng tối đè lên tất cả mọi người tâm lý, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mất đi nói chuyện hào hứng. Phệ thi vu kéo lấy Sebag từ tiểu chấn biên giới Lào Đào xuyên qua một đường hướng đường chân trời cuối một mảnh rừng đá lái đi cao vút trong mây to lớn của đá, tựa như từng nhánh núi tiên trực tiếp tầng mây tạo thành một mảnh nhìn không thấy bờ cột đá rừng rậm còn xa tại đường chân trời cuối cùng, nhưng là xa xa nhìn sang liền đã có thể cảm thụ được loại kia hùng vĩ cùng trắng lệ phảng phất là nhận cột đá ảnh hưởng xoay quanh tại rừng đá không trùng đám mây đều là đen nhánh như mực mây đen tầng tầng lớp lớp bước lên không thôi thỉnh thoảng có to lớn điện quang tại tầng mây chỗ sâu thoáng hiện chiếu sáng mây đen phía dưới cột đá cũng chiếu ra từng cây vạn mèo cột đá cái bóng tựa như quỷ quái cùng một mảnh trong đại địa, có khí tức tử vong bao trùm to lớn sân cốc, có dương quang phủ chiếu bội thu vùng quê, có mây đen dày đặc to lớn rừng đá, hoàn cảnh khí hậu biến hóa quá kịch liệt, căn bản không giống tự nhiên hình thành. Càng tiếp cận lạc trấn rừng đá, thổ địa liền càng hoang vu, tiểu trấn phụ cận kia 1,000 dặm đất màu mỡ, dù tốt vạn nghiêng bội thu cảnh tượng đã sớm không gặp, thay vào đó chính là dòng sông cát tuyết, không, có một ngọn cỏ tích mịn. Tại đất màu mỡ cùng hoang vu giao giới địa phương, giúp nhìn thấy một cái bầy ngựa hoang, nói cũng ngựa cũng không đúng, loại sinh vật này ngoại hình cùng ngựa rất tương tự, cơ bắp cân xứng, tràn ngập lực lượng mỹ cảm nhưng lại có được một loại rất thần kỳ năng lực dây lắt tránh vừa nhìn thấy rồi một nhóm tới gần cái này có chừng 20 mươi trái phải đàn ngựa liền bắt đầu bắt đầu chạy chạy chạy xoát một chút liền biến mất không thấy gì nữa thời điểm xuất hiện lại đã tại phía trước ngoài 100 trăm em mở cứ như vậy lóe lên lóe lên bảy ngựa hoang tại rất ngắn liền biến mất tại mọi người ngoài tầm mắt dạng này ngựa quả thực là chưa từng nghe thấy liền ngay cả kiến thức rộng nhất phệ mô cũng gọi không ra loại sinh vật này danh tự khó nói này sẽ là nơi ngủ say đặt lưu sinh vật nhìn thấy không hợp với lẽ thường đồ vật càng nhiều dội đối phở gì mạn liền càng phát ra kính nệ quân vương uy năng quả nhiên là không gì làm không được không riêng thể hiện tại hủy diệt bên trên, còn thể hiện tại sáng tạo bên trên. Ngay tại bầy ngựa hoang biến mất phương hướng, có một điểm đen xuất hiện tại trên đường chân trời, dùng đến so bầy ngựa hoang rời đi tốc độ nhanh hơn, lóe lên lóe lên, cao tốc hướng cái phương hướng này chạy tới. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là trước đó nào đó thất ngựa hoang cách bầy chạy về đến, thế nhưng là khoảng cách gần một chút lại xem xét, phía trên nguyên lai cấy một cái hình người sinh vật. Chấm đen nhỏ chui lên ven đường một cái địa thế tương đối cao giúp nhỏ, ngồi chồm hổm ở ngựa bên trên, cơ cao lâm hạ nhìn xuống rồi một nhóm. Toàn thân bao phủ tại nồng đậm ngưng thực tử vong chi khí dưới, Toàn thân khoác lấy chết ngừng võ trang, vắt trên lưng lấy một thanh khổng lồ đại kiếm hai tay, gương mặt tại tử khí bên trong như ẩn như hiện, chỉ hơn hai cái con ngươi chớp động dọa người hửng quang, Đây là một vị tử vong kỵ sĩ. Bất quá hắn dưới hung tọa kỵ lại không phải chính tông tử vong kỵ sĩ tọa kỵ, loại kia có thể tiến hóa thành ác ngộng lửa địa ngục diễm mã, mà là do bọn người vừa rồi thấy qua loại kia ngựa hoang, chỉ là càng thêm thần tuấn một điểm. Ngựa hai mắt lạnh lùng đảo qua rồi đám người trên thân lúc, đồng dạng để mọi người cảm nhận được một cỗ so tử vong kỵ sĩ cũng không kém cỏi bao nhiêu áp lực. Con ngựa này đơn độc lôi ra đến chỉ sợ thực lực cũng sẽ không quá yếu trong lúc nhất thời, rồi bọn người liền đem tâm đều nhức lên, cảnh giác nhìn chăm chú lên cái này tử vong kỵ sĩ. thế giới này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, ăn dạng này hoàng kim cô lâu, vậy mà nắm giữ dây lát tránh loại này thần kỳ năng lực, ai ngờ rằng cái này tử vong kỵ sĩ thực lực sẽ đi tới trình độ nào? nếu như đối phương đột nhiên nổi lên, ruột thật không biết đạo mình những người này có thể hay không chống đỡ được. may mắn, cái này tử vong kỵ sĩ mặc dù ánh mắt băng lãnh, nhưng cũng không có hiện lộ ra bất kỳ địch trí đi được gần, ăn có chút hướng đối phương gật gật đầu một đem thanh âm từ tử vong kỵ sĩ trên thân truyền đến, nửa khí lại có loại khó mà ước chế run rẩy, nghỉ ngơi chi cũng trở về rồi. Chương 314. Trở về. Chương 314. Trở về. Bất tử sinh vật vĩnh sinh bất tử, sống hơn mấy chục triệu năm bất tử sinh vật, muốn để bọn hắn kích động lên là một kiện rất khó khăn sự tình, Hiện nhiên, nghỉ ngơi chi cung trở về, khiến cái này vĩnh sinh bất tử gia hỏa cũng kìm lòng không được. Đúng thế. Ung Dung đáp lại, tựa như là Cửu Đỗ chi địa chuyển tới, như vậy phiêu miểu. Lần này, giữa sân tất cả mọi người có thể cảm giác được Tử vong kỵ sĩ linh hồn sinh ra một loại chấn động kích liệt, khó tự kiềm chế kích động. Không qua kích động cảm xúc rất nhanh liền bị hắn khống chế lại, Tử vong kỵ sĩ ánh mắt tại mọi người trên thân chậm rãi đảo qua cuối cùng rơi vào rột trên thân tung người xuống ngựa tử vong kỵ sĩ lấy một cái vô cùng trịnh trọng tư thế quỳ một gối xuống xuống dưới đầu lâu hướng phía rột thật sâu nằm xuống dưới không có âm thanh không nói tiếng nào nhưng tất cả mọi người tụi hồ cũng có thể minh bạch đối phương ý tứ theo tử vong kỵ sĩ đến thông hướng là cấn rừng đá con đường này chậm rãi náo nhiệt lên từ phương bắc bầu trời cuối cùng một bộ to lớn cốt long từ tầng mây bên trong xuyên ra tới giống một đạo mũi tên nhọn lướt qua rột bọn người vị trí trôi ở không trung to do thét dài chấn động toàn bộ hoang dã sau đó cốt long tại trời cái này trung bàn xoáy ngồi bạn rột bọn người chậm rãi hướng là cấn rừng đá tới gần mấy cỗ giật mình xương chiến mã lôi kéo một cỗ tràn đầy bất tử phong cách hài cốt xe ngựa lặng yên không một tiếng động đuổi theo rồi một nhóm những cái kia giật mình xương chiến mã lúc trước không có tiếng vân nào căn bản ta không biết bọn chúng là lúc nào cùng lên đến thẳng đến rồi lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua mới thình lình phát hiện bọn chúng tồn tại xe ngựa bên trong sinh vật có được cường hành linh hồn hiện nhiên cũng là một cái cường đại bất tử sinh vật nhưng lại trốn ở trong xe ngựa không có lộ mặt một cái tiếp một cái cường hành vô song bất tử sinh vật xuất hiện rồi một nhóm đã không có dãy dỗi đi chấn kinh liền ngay cả phế mồ cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ những này tùy tiện cầm ra một cái đều có thể tùy tiện để bọn hắn hiện tại những người này bằng diệt, nếu như lên ý xấu, bọn hắn là chết chắc. May mắn ta không có đem bản thể mang tới, không phải xung đột bắt đầu, chúng ta liền chết chắc. Phẩy Mộ có chút sự tình không liên quan đã nói đến. Nghe tới hắn, Teddy Zot cùng thở Lọ Dạ đồng thời sửng sở, Teddy Zot càng là nghẹn ngào nói đến, "Ngươi không có đem bản thể mang tới. Ngươi bây giờ bộ thân thể này không phải bản thể của ngươi sao? Ta rõ ràng nhìn xem ngươi đem linh hồn chuyển rời đến cố này cấu trang bên trên. Là loại này loại hình cấu trang, không phải cái này một bộ cấu trang." Phẩy Mộ giảo biện nói đến, "Ngươi quá giảo hoạt, lúc nào thay thế?" Ngay cả chúng ta cũng dấu diếm. Phở Lạc Dạ tức giận chất vấn đến. Phẩy Mộ nghiêng nàng một chút, dùng một loại không hiểu thấu ngữ khí nói đến, bản thể phân thân đều bị ngươi biết, ta còn cứ gọi cấu trang đại hiển giả làm cái gì? Năm đó liền ngay cả Phở Dĩ Mạn cũng xưa nay không dám hỏi thăm loại này vấn đề. Ngụ ý liền, ngươi tính là gì? Xác thực, loại này việc quan hệ phẩy Mộ sinh tử tồn vòng máu chốt tin tức, đừng nói biết, liền liền hỏi một chút đều rất dễ dàng trở thành tiểu địch. Phở Lạc Dạ chẳng qua là cảm thấy lẫn nhau quen thuộc, dấu diếm đồng bạn rất không có suy nghĩ, nhưng Phẩy Mộ hiển nhiên không cảm thấy như vậy. Ngươi phở lọ ra bị chắn phải nói không ra lời nói tới đúng lúc này phệ mổ trên bờ vai đột nhiên toát ra một cái đầu người ha ha cười nói đến phệ mổ nhiều năm như vậy không gặp ngươi vẫn là như vậy trực tiếp khó nói ngươi ta không biết dạng này rất dễ dàng làm bị thương lòng của người khác sao đỡ trách xong phệ mổ cái này đầu người lại chuyển hướng phở lọ giả cùng tét đi dột phương hướng tự giới thiệu nói đến các ngươi tốt ta gọi hoa lẩy nghề nghiệp là một tên thích khách giới thiệu xong chính mình về sau ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống dô trên thân cung kính nói đến ngươi rốt cục trở về vua của ta Cái này đầu người đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời kịp phản ứng, thẳng đến hắn đối rột bốn cái đều phân biệt nói một đại thông về sau, Phệ Mộ mới kinh hỉ gọi vào, vã và lời, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ngươi trốn tới chỗ này, vậy mà không có chết. Ha ha, Phệ Mộ rõ ràng thật cao hứng, cao hứng đến có chút nói năng lộn xộn, cái gì gọi là vậy mà không có chết? Cũng khó trách Phệ Mộ, thức tỉnh về sau, toàn bộ thế giới đã đại biến lún dạng, trước kia chỗ quen thuộc linh cung vật đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, vị diện đều chuyển ba cái, duy nhất nhận biết cũng chỉ có phờ lỏ dạ cái này đã từng nhân loại nhưng hắn cùng phở lọ giả nhận biết thời điểm đối phương hay là nhân loại mà lại là phở gì mạn dưỡng nữ lẫn nhau giao lưu không nhiều chưa nói tới quen thuộc mà bây giờ lục lục tiếp theo tiếp theo đến một đống bất tử sinh vật lại không một cái là hắn nhận biết thế nhưng là trước mắt cái này ba lời lại là hắn rất quen thuộc một tên trên thế giới này chủ yếu bất tử sinh vật chia làm lâu khô thi vu vong linh nhưng là trừ cái này ba đại chủ yếu khác hệ bên ngoài còn có thật nhiều đặc thù bất tử sinh vật từ vong linh chuyển sinh đen võ sĩ liền không cần phải nói kia đã có thể tính cái thứ tư chủ hệ còn lại còn có từ đen võ sĩ chuyển hóa tử vong kỵ sĩ Từ thi vu chuyển hóa phệ thi vu cùng các loại, trong đó đặc thù nhất một loại lại là hắc cá nguyên tố thể. Đây là một loại từ khí tức tử vong chỗ thai nén sinh ra nguyên tố thể, thuần năng lượng bất tử sinh vật. Có thể đem nó phân loại đến nguyên tố sinh vật, cũng có thể phân loại đến bất tử sinh vật. Thuộc về có được hai loại sinh vật đặc tính đặc thù sinh vật. Quả nhiên chính là như vậy một vị nguyên tố thể, thân thể của hắn cùng linh hồn đều có thể hoàn nguyên là nhất thuần túy năng lượng tử vong. Tại thời điểm cần thiết mới tụ hợp bắt đầu, vô luận là ẩn nút hay là ám sát, cũng có thể làm đến vô thanh vô tức. Hắn tiềm hình năng lượng mạnh bao nhiêu, hiện tại liền có thể thấy đúng. Thẳng đến hắn từ phệ mồ trên bờ vai xuất hiện, tất cả mọi người mới phát hiện hắn tồn tại. Nếu như không tụ hợp bắt đầu, hắn ở tại không gian bên trong chính là một đoàn thuần túy h k nguyên tố. Bất tử đế quốc thời kỳ, họ lưu hiệu chung với phở dị mạn, thường xuyên phụng mệnh bảo hộ phệ mồ, cho nên giữa bọn hắn hết sức quen thuộc. Mặc dù hắn hiệu chung với man bên trong man, cũng không có kính dâng linh hồn, cho nên không có nhận phở dị mạn biến mất ảnh hưởng. Ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Phệ mồ hiếu kỳ hỏi. Nơi ngủ say một đi ngang qua đến đụng phải đều là xa lạ gương mặt, đột nhiên xuất hiện một cái người quen biết liền lộ ra rất kỳ quái. Và toàn bộ thân thể chậm rãi từ phẩy mồ trên bờ vai hiện lên đến, nhìn qua tựa như là từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài đồng dạng, nhưng là rối lại nhạy cảm cảm giác được, năng tụ ảo ở thân thể năng lượng, cũng không phải tới từ phẩy mồ thể nội, mà là từ trong không khí đâu đâu cũng có hắc ám nguyên tố không ngừng tại hắn dưới đáy ngưng tụ, không ngừng đem hắn nô lên đến, cho nên sinh ra loại này thị giác sai sót đối hắc ám nguyên tố không chế, quả thực có thể nói đến điều khiển như cánh. Tay trinh độ, trong chốc ngắn này, vô luận là tet đỉ rột hay là phờ lọ ra, cũng không hẹn mà cảm giác được mất đi đối hắc ám nguyên tố khống chế, đó là bởi vì có mạnh mẽ hơn bọn họ lực lượng ngay tại cấp đi đối loại này năng lượng khống chế. Liên như là cao cấp pháp sư đối cấp thấp pháp sư nguyên tố áp chế đồng dạng đương nhiên, thật đi hai người cũng không biết đối phương là hắc ám nguyên tố thể, sẽ chỉ cho rằng thực lực của đối phương thâm bất khả trắc. Chương 315, Dừng đá. Chương 315, Dừng đá. Hiện ra toàn bộ thân hình oá lực cười khổ lắc đầu, như thực chất trên gương mặt, biểu lộ sinh động như thật, chỉ nghe hắn nói đến, trừ cái này bên trong, ta còn có thể đi cái kia bên trong. Đế quốc đã từng thống trị mấy trăm vị diện, bây giờ đã không còn sót lại chút gì, duy trì có phở dị mạn đại nhân tỉ mị bảo lưu lại đến thế giới này, mới có chúng ta bất tử sinh vật sinh tồn không gian. Toàn Tất cả đều hủy diệt sao? Mặc dù dù liên dự liệu được sẽ là loại kết quả này, thế nhưng là không có chứng thực trước đó. Phệ Mùa cùng thở lọt ra bao nhiêu cũng còn tồn lấy một tia hy vọng. Hy vọng ở đâu cái xa xôi vị diện sẽ tồn tại một cái bất tử sinh vật coi yên vui. Thế nhưng là theo Hoa Lai sĩ lời nói, bọn hắn hy vọng nháy mắt đến phá diện biên giới. Cứ ta biết là không có, quân vương nhóm vẫn lạc về sau, con dân của bọn hắn cũng theo đó ngay tại chỗ băng tán, căn bản không có ai đi ngăn cản sinh mệnh chủng tộc liên quân đẩy tiến vào. Mấy trăm cái vị diện luôn hãm, kỳ thật cũng bất quá là mấy tháng. Võa lời nói đến, ai? Phệ Mùa ung dung thở dài một tiếng. Bất tử sinh vật loại này kim tự tháp hình linh hồn ước thúc là một loại vô cùng kiên cố phương thức thống trị, đồng thời cũng là vô cùng nguy hiểm một loại phương thức, chỉ cần tiêu diệt quân vương, toàn bộ hệ thống liền ầm vang sụp đổ. Như thế nói đến, Thờ Dị Mạn còn tính là chuẩn bị mạo xương điểm, chẳng những lưu lại đến 10 triệu kế tịch diệt chi hồn, một cái hoàn thiện thế giới, còn bảo lưu lại nhiều như vậy cường hoành bất tử sinh vật. Những này bất tử sinh vật bên trong, mỗi một cái linh hồn đều đã đạt tới linh hồn chi tâm cấp độ cao nhất, rất có thể sẽ ở trong đó sinh ra một vị mới con vương, Thờ Dị Mạn bảo vệ bọn hắn, chẳng khác nào bảo vệ một nhóm hòa chủng. Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dụ đột nhiên hỏi, vấn đề này hắn đã nghi hoặc rất lâu, phải mổ bởi vì là cơn không hoàn chỉnh, biết đạo đồ vật phá thành mảnh nhỏ, không có cách nào chỉnh lý ra một cái mặt lạc. Phước rõ ra năm đó thực lực quá thấp, rất nhiều thứ không thể nào hiểu được, cho nên cũng là không hiểu ra sao. Cho nên rộp đến bây giờ, cũng đều ta không biết năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên lục đại quân vương lần lượt tiêu vong, đã từng thống trị mấy trăm vị diện bất tử đế quốc cầm vang sụp đổ, đến nay thế mà mai danh tận tích, đến cùng là cái gì lực lượng tạo thành loại biến hóa này. Loại lực lượng này rất có thể sẽ là rộp tương lai cần đối mặt, không làm rõ ràng tình huống. Hắn là ngủ say cũng không thể ngủ được cát ổn. Các ngươi từ bên ngoài đến, biết bao nhiêu? Gọi lời hỏi, cái gì cũng không biết nói, không có cùng dộp trả lời. Thơm lọt ra ngược lại là vội vàng kêu lên. Vậy các ngươi làm sao tìm được nơi này? Gọi lời lại kỳ quái. Phế mộ đem mình làm sao bị tìm tới, bị phục sinh, dộp lại là làm sao tìm được lơ lửng chi thành. Sau đó bị đổi tới ác ma giới, cuối cùng phát hiện nghỉ nơi chi cung. Sau đó lại đem hắn triệu hắn đến ác ma giới. Sau đó từ phòng điều khiển bên trong phát hiện nơi này tọa độ trải qua nói rõ chi tiết một lần. Gọi lời sau khi nghe xong. Một bộ trợn mắt móc mồm biểu lộ, nó như vậy các ngươi hoàn toàn là đánh bại đánh bạ mụ sông tới a. Có thể nói như vậy. Phẩy Mộ bất đắc dĩ đáp lời. Vương ánh mắt có thể xuyên thấu thời gian mê vụ, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Một mực không nói gì én đột nhiên chen vào một câu. Thời gian mê vụ. Nông Vũ vừa lấp sắc gốc, nghỉ ngơi chi cung đứng vững tại trong sương mù dày đặc, liên tục không ngừng khí tức từ vòng trâu ngưng tụ mà thành sương mù không ngừng từ cung điện từng cái khe hở trôi vào. Không ngừng giao thế, lưu thông Nghỉ ngơi chi cung nội không khí tuyệt đại bộ điểm đều bị đổi thành thành thích hợp nhất bất tử sinh vật sinh tồn khí tức tử vong. Khi khí tức tử vong đạt tới nhất định nồng độ về sau, nghỉ ngơi chi cung bên trong cái nào đó không có rột bọn người dò xét đến khu vực, trong đó một cái ẩn nấp cửa vậy mà tự động mở ra. Phía sau cửa là một cái phi thường rộng rãi không gian, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày ra gần một phẩy không không có dùng cấu trang thể. Những này dự bị cấu trang cùng rộp đã từng thấy qua những cái kia cấu trang là cùng một loại loại hình, vô luận là hình thể hay là cấu tạo đều hoàn toàn giống nhau như lúc. Nếu như không cẩn thận quan sát coi như bị dồn phát hiện cũng chỉ sẽ coi là kia lại là một cái dự bị cấu trang chứa đựng thất mà thôi nhưng là cửa đá mở ra về sau đại lượng khí tức tử vong tuôn ra vào phòng bên trong tràn ngập tại những cái kia dự bị cấu trang bốn phía lúc những này tử vật cấu trang thể vậy mà lục lục tiếp theo tiếp theo mở hai mắt ra chậm rãi bắt đầu chuyển động ở trong phòng trung ương, cấu trang thể trong đội nhóm có một bộ cấu trang thể hiển nhiên cùng đồng bạn có chỗ không nó vừa mở mắt về sau một tia sáng theo nó cái chán sáng lên sau đó một phân thành hai theo xương chán của nó đến bên mặt một đường hướng hướng di động Tại trên thân thể của nó cắt ra một chút đặc thù đường vân hai cái điểm sáng tại nó trước ngực tập hợp, chậm rãi tại trước ngực của nó cắt ra một cái cổ quái đồ án. Đồ án nhìn qua, tựa như một cái mang theo đấu đồng người. Ngay tại nắm chặt hai tay thành kính cầu nguyện đồng dạng, chỉ có cố này cấu trang thể trước ngực xuất hiện đồ án. Hơn nữa nhìn đi lên nhìn linh hồn một điểm, mở to mắt về sau, nó trái phải hướng hướng tình huống trúng quanh. Sau đó nhanh chân hướng phía trước mà đi. Còn lại cấu trang đều có thể là một bộ đờ đẫn động tác, đi theo động tác của nó mà động làm. Chỉnh tề đi ra ngoài cửa, chỉ chốc lát liền tạo thành đội ngũ, rồi đi nghỉ ngơi tri cung, theo dột bọn người rời đi con đường. Hướng bên ngoài sơn cốc đi đến, không có người nào có thể nói rõ được sở, lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại thế cục sắp sụp đổ trước đó, sợ gì mạn đã bắt đầu lục tiếp theo đem chúng ta ném tới thế giới này. Ta có thể biết đến là, địch nhân của chúng ta là thần chi, Thâm viên quân chủ, bán thần cường giả. Vả lại nói tới những cái kia danh tự, không có chỗ nào mà không phải là tại các đại vị diện có được uy danh hiển hách từ ngữ, đoán chừng cũng chỉ có những này đáng sợ tồn tại mới có tư cách trở thành quân vương địch nhân. Đến, tất cả mọi người còn tại trấn kinh Hoa Lai thị nói tới những cái kia danh tự lúc, ẩn dung dung nôn hai chữ Con đường phía trước hai bên, hai cây to lớn cột đá đứng vững tại con đường bên cạnh, giống hai cái thủ vệ, lại giống hai cây cột cửa, đứng vững ở trong thiên địa. Không trung bất tử cốt long đã trước một bước bay đến cột đá đỉnh chót, vuông thong thật dài cổ nhìn chăm chú lên rồi một nhóm, là cấn rừng đá trên không mây đen tầng tầng lớp lớp, càng ép càng thấp, phản phất trời đều nhanh muốn đến rơi xuống đồng dạng, tầng mây dày đặc bên trong, thỉnh thoảng một đạo đạo chói mắt điện quang hiện lên, trận trận ầm ầm tiếng sấm rèn truyền khắp giữa thiên địa lột nhiên, một đạo thô to điện mang sệt qua bầu trời đen nhánh, lập tức bổ tới con đường một bên trên mặt đất, vung ra một cái hố cực lớn, cái hố bên trong bị khí hóa vật chất lượn lờ dâng lên. Nhìn xem cái này mãnh liệt một màn, có thể nhìn thấy biểu lộ bất tử sinh vật nhỏ, trên mặt không khỏi là một bộ nghi hoặc mà vẻ mặt kích động. Nghi hoặc là bởi vì chính bọn hắn lúc đến nơi này, là gấn rừng đá cũng không có sinh ra như thế cuồng bạo biến hóa. Kích động là bởi vì loại biến hóa này khẳng định là nhận một ít nhân tố ảnh hưởng. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người đem lực chú ý chuyển tới rộp trên thân. Chương 316, bước vào. Chương 316, bước vào. Bản năng rộp chỉ muốn tại cái này bên trong dừng lại, trước biết rõ ràng nghi vấn trong lòng về sau, mới quyết định. Trước mắt đây hết thảy, rõ ràng đều là bị tỉ mỉ an bài tốt đồng dạng. Dụ cảm thấy mình chỉ là một cái kéo lấy tuyến con rối, chỉ có thể dựa theo đối phương an bài một đường đi tới, cái này khiến Dụ Phi thường không thích thứng, hắn xưa nay không thích số phận của bản thân bị người khác đi an bài. Nhưng là không thể, vô luận là Hoa Lai sĩ en, hay là cái khác bất tử sinh vật, hiện nhiên đều đang đợi sự xuất hiện của hắn chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Bọn hắn tựa hồ cũng đang mong đợi một chút cái gì, nếu như Dụ quyết định không tiến vào Lạc cấn Dung đá, bọn hắn cái thứ nhất liền sẽ không vui lòng. Dụ không dám hứa chắc bọn hắn có thể hay không đối với mình làm ra cái gì quá kích cử động. Cho nên hiện tại loại tình huống này, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Tư En trên xe nhảy xuống, dồn tê lên hộ Thuẫn, thôi động đấu khí, chậm rãi hướng phía rừng đá đi đến. Đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, dồn cho tới bây giờ đều là rất tiểu tập cẩn thận, chỉ là hắn hộ Thuẫn cùng đấu khí, xem ở bọn này cường hoành bất tử sinh vật mắt bên trong, không ít người lộ ra lơ đến biểu lộ, thậm chí còn có chút thất lạc. Dồn giờ phút này sử dụng thân thể, thế nhưng là đã từng bất tử quân vương sơ dị mạn thân thể, tại hắn không có biểu hiện ra thực lực trước, tất cả mọi người vô ý thức coi hắn là thành sơ dị mạn đến đối lại, thế nhưng là khi hắn biểu hiện ra yếu tiểu thực lực lúc, cho nên người nhất thời đều có loại to lớn trinh lệnh. Rốt cũng không rảnh dối để ý tới người khác đối với hắn cách nhìn, ý niệm khuyết tán ra, bao phủ phía trước lạc cấn rừng đá một mảng lớn phạm vi, tìm kiếm bên trong khả năng sinh ra nguy hiểm. Rốt khé động, người còn lại vội vàng đuổi theo. Đầu kia bất tử cốt long nóng lòng nhất, trực tiếp từ trên trụ đá vọt lên, hướng lạc cấn rừng đá bên trong bay đi. Ngay tại nó vượt qua kia hai đạo như cột cửa đồng dạng của đá, chính thức tiến vào lạc cấn rừng đá phạm vi lúc, một đạo thô to điện mang nháy mắt đánh xuống, chuẩn xác không sai đánh vào cốt long trên thân. Trước kia những này bất tử sinh vật cũng không phải là chưa có tới lạc cấn rừng đá, thế nhưng là chưa từng có đụng phải bất kỳ nguy hiểm cùng ngăn cản đầu này cốt long khẳng định cũng không nghĩ ra sẽ gặp phải sẽ đánh, xử trí không kịp đề phòng tình huống dưới thiểm điện rắn rắn chắc chắc bổ vào trên người của nó, đem nó lập tức nổ bay lái đi, nặng nghề thân thể từ không trung ngã xuống trên mặt đất ngay cả lật vài vòng mới ngừng lại được, kiên cố thân thể vậy mà lông tóc không tổn hao, chỉ là thiểm điện đem xương cốt đốt ra nhiệt độ cao, bị trực tiếp đánh trúng địa phương càng là nóng đến nóng sáng trình độ, đỏ bừng đỏ bừng, lượn lờ nhiệt khí từ cốt long trên thân dâng lên, vằn vẹo trên người nó tia sáng, bị điện giật được cốt long thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời tần mây. Vua lấy đồng dạng thần sắc ngưng trọng nhìn lên bầu trời, nói đến, xem ra có một loại nào đó ý chí không hy vọng chúng ta những này không phù hợp tư cách đạp tiến vào Lạc cấn rừng đá phàm vi. Tử vong kỵ sĩ trong mắt tinh quang một thịnh, không tin tà đánh ngựa vào trước, chỉ vào cửa trụ phàm vi. Quả nhiên, khi hắn móng ngựa một vượt qua kia hai cây cổ đá, lập tức một đạo thiểm điện liền bổ xuống đã sớm chuẩn bị tử vong kỵ sĩ vậy mà kịp phản ứng, song quyền tề xuất đón thiểm điện liền loành đi lên, một đạo so thiểm điện còn lớn hơn màu đen khí mang đánh trúng thiểm điện, tích liệt năng lượng sóng xung kích tại tử vong kỵ sĩ đỉnh đầu 7-8 mét không trung nộ tung. Cơn bạo xung kích chấn động đến mặt đất run rẩy dữ dội một chút, Tử vong kỵ sĩ toàn bộ thân thể hướng xuống một áp chế, dưới hông chiến mã rên rỉ bốn đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân đều bị dung ra máu tươi, hiển nhiên là tiếp nhận không được dư kình xung kích, bị dung ra nội thương nghiêm trọng. Tử vong kỵ sĩ tung người xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen, thật lâu về sau đột nhiên vẫn nội điên cuồng hét lên, hiển nhiên là dáng vẻ rất không phục. Dẫu có chút cảm giác nói không ra lời, cái này một đạo thế nhưng là thiên lôi, chân chính tiên điện chi uy, mà không phải phlở ở đở dịp trên tay thiểm điện chi chỉ loại hình ma pháp. Rốt nếu như bị phlở ở đở dịp tiềm điện chi chỉ rắn rắn chắc chắc đánh trúng, co như ra chỉ mấy tầng tái hợp vòng bảo hộ, cũng chỉ có một chữ, chết. Thế nhưng là cái này tử vong kỵ sĩ vậy mà ngạnh kháng tiên lôi lại một điểm tổn thương cũng không có, mà hắn còn còn không biết đủ, đây đều là cái gì ra mà a? Cái này bên trong tùy ý chọn ra một cái, nghiền nát bốn người bọn họ là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà như thế cường hãn tử vong kỵ sĩ, cuối cùng vẫn là không tiếp tục dám vượt qua cửa trụ đầu kia vô hình tiến nửa bước. Không chỉ như thế, hắn còn đem tọa kỵ của mình kéo trở về, nằm đến thoi tóp chiến mã bên thai thầm thầm thì thì nói một trận, sau đó một trường đập tới chiến mã trên trận, thoi tóp chiến mã trực tiếp rát cái giám. Ngay tại phở lọ dạ vì tử vong kỵ sĩ tàn nhẫn vì đó động dung thời điểm đã thấy đối phương thả ra một đóa cường tráng linh hồn chi tâm, theo tiến vào ngựa thể nội hóa ra chụp chết tổn thương ngựa là vì chuyện sinh nó, mà lại tử vong kỵ sĩ sử dụng hiến tế linh hồn, thế nhưng là rất cường tráng linh hồn chi tâm, mà không phải rồi bữa thích dùng nhất linh hồn chi hỏa, cả hai có khác nhau một trời một vực. Có tử vong kỵ sĩ cùng cốt long hai cái này vết xe đổ, lần này ai cũng không dám lại, đếm thử tiến vào là cơn rừng đá, tất cả mọi người đưa ánh mắt bỏ vào dột trên thân, bị thiên lôi bổ một chút, mình liền xong. Dột mang ý nghĩ như vậy, nhanh chân vượt qua cột đá. Đi tiến vào lạc cấn rừng đá phạm vi, gió êm sóng lặng, không có tiệm điện ánh sáng, quả lời nói đúng, chúa tể khu vực này cái nào đó ý chí cũng không hy vọng trừ rốt bên ngoài nó quáng đời còn lại vật đi vào. Quay đầu nhìn thoáng qua, rốt phát hiện tất cả mọi người dùng một loại đầy coi lòng chờ đợi thần sắc nhìn xem hắn, sau đó hắn liền ý thức đến, hiện tại bắt đầu hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đây là một cái yên tĩnh tường hòa thế giới, chỉ ít tại hạ kẻ mắt bên trong, tính mạng hắn trước 1.00005, đều là tường hòa. Tất cả chủng tộc hai hóa sinh hoạt chung một chỗ, trợ giúp lẫn nhau, chia sẻ vui vẻ. Người luôn khí lực tương đối lớn một điểm. Khi tiểu trấn trên có ai muốn sửa chữa phòng ốc của mình hoặc đánh chế cái gì công cụ loại hình, một đám người lồn liền sẽ tự phát tới cửa đến giúp đỡ. Nhân loại tương đối cần cù, làm ruộng rẹt vài làm sản xuất là một tay hảo thủ, ngoài trấn nhỏ đồng ruộng cơ hồ đều là nhân loại tại xử lý, người còn lại chẳng qua là đánh một chút hạ thủ. Duy nhất không tốt là nhân loại tuổi thọ phổ biến hơi lùn, người bình thường 100 tuổi coi như trường thọ. Hạ kệ bây giờ bằng hữu tốt nhất đà lôi chính là một vị nhân loại, nhưng là hắn cùng đà lôi phụ thân cũng là hảo bằng hữu, cùng đả lôi gia gia cũng là hảo bằng hữu, cùng bọn hắn một nhà 25 thế hệ đều là hảo bằng hữu. Nhìn xem bọn hắn từ nhỏ hài nhi trưởng thành đại hải tử, kết hôn sinh con, già yếu chết đi, cả một đời đều rất phong phú. Đối với những này, Hạ Kệ có khi thật cảm giác rất háo ước. Hạ Kệ là một vị tinh linh, một vị hơn một ngàn tuổi tinh linh. Hắn trí thức uyên bác, học thức phong phú, biết rất đọc nhà thông thái loại ta không biết đồ vật. Thế là biết được quá nhiều, liền trở thành hắn thống khổ nơi phát ra. Chương 317, Bảy đá. Chương 317, Bảy đá. Thế giới này thực tế quá tiểu, Hạ Kệ đã từng từng tới thế giới biên giới nhìn qua biên giới bên ngoài, là đen kịt một màu hư vô. Mà từ thế giới một phía này, đi đến một chỗ khác dài nhất địa phương vẫn chưa tới 1.0000 km. Như thế hẹp tiểu nhân thế giới, đối tuổi thọ chỉ có ngắn ngủi hơn 100 năm nhân loại đến nói, có thể nói là phi thường bao la, nhưng là đối tuổi thọ dài đến hơn 2000 năm tinh linh mà nói, thế giới này không còn có địa phương nào có thể hấp dẫn hắn đã từng dựa vào hai chân đi khắp toàn bộ thế giới đại bộ phận điểm địa phương, mới tốn hắn ngắn ngủi không đến thời gian 50 năm. Tiếp xuống năm bên trong, Hạ Khệ thật không biết mình còn có thể làm chút gì. Nếu như cái gì cũng không biết đạo còn tốt, nhưng Hạ Khệ hết lần này tới lần khác lại biết, ở cái thế giới này bên ngoài, vẫn tồn tại vô số rộng lớn hơn thế giới. Thậm chí rất nhiều thế giới sẽ so cái này bên trong hơn gấp trăm lần, mấy ngàn lần. Vậy sẽ là một cái cỡ nào tráng lệ thế giới à? Bởi vậy Hạ Kẻ vẫn luôn khát vọng rời đi thế giới này. Thế nhưng là, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù hắn nhận biết thế giới này cực kỳ cường đại tồn tại, tỉ như thường xuyên ngồi từ vẽ thi vu kéo xe khắp nơi chuyển, hoặc là cả ngày tại người khác bóng tối bên trong nhạy ra dọa người hóa lầy. Hắn đã từng hỏi thăm qua những người này rời đi thế giới này phương pháp, nhưng lại không chiếm được một tia tin tức hữu dụng. Bất quá Hạ Kẻ cũng không nụ trí, bởi vì hắn rất sớm đã biết một sự kiện rời đi thế giới này lấy khóa một điểm dấu ở cái kia từ nồng đậm khí tức tử vong nơi bao bọc yên tĩnh sơn cốc bên trong, cho nên vừa có thời gian, hạ kẽ liền thói quen đi tới yên tĩnh sơn cốc biên giới, tại cái này bên trong bồi hồi, Ngẫu nhiên còn nếm thử xâm nhập cốc bên trong, nhìn thấy một hàng kia sắp xếp chỉnh tề bia đá. bất quá chết hơi thở chi địa, hắn một cái tinh linh không cách nào ở lâu, không cách nào tìm tới càng hữu dụng manh mối. mặc dù như thế, hắn hay là sẽ thường xuyên tại yên tĩnh sơn cốc phụ cận bồi hồi, chỉ là dọc theo biên giới vòng quanh, liền không chỉ một lần hai lần, cái này một ngày, hà kẽ lại đi tới yên tĩnh cốc lối vào chỗ, nhìn xem kia bước lên đồng vụ tại kia bên trong người. Hắn mỗi lần nhìn thấy loại này, ngưng tụ không tan sương mù, đều sẽ 10 điểm kỳ đến, đến cùng là cái gì lực lượng đem bọn nó chói buộc tại sơn cốc phàm vi, cùng phía ngoài không khí là giếng vị rõ ràng, không có chút nào khuyết tán đi ra bên ngoài thế giới dấu hiệu. Chính trầm tư suy nghĩ ở giữa, mặt đất bỗng nhiên rung động bắt đầu, ngay từ đầu loại này rung động phi thường yếu ớt, cho nên Hạ Kệ còn tưởng rằng là ảo giác, thế nhưng là theo rung động càng ngày càng kịch liệt, mặt đất bụi đất cũng bắt đầu bật lên không thôi địa chấn. Hạ Kệ tâm lý toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, hắn từng tại thư tịch cùng người khác giảng thuật bên trong, biết một loại có thể nhường đất động núi giao thai nạn gọi đất chấn, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ không biết đến, bởi vì thế giới này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra địa chấn. Vậy bây giờ mặt đất vì sao lại chấn đâu? Chấn một chút, một cái cự đại đầu từ trước mặt hắn trong xương mù dày đặt chui ra, nhận ra là to lớn thân thể, chờ đối phương hoàn toàn từ nệm vụ bên trong chui ra ngoài thời điểm, Hạ Kệ phát hiện, kia vậy mà là một bộ cao tới 20m quái vật khổng lồ. Cỗ này quái vật khổng lồ hoàn toàn không có chú ý tới giữa đường Hạ Kệ, nên bước nhanh chân đi lên phía trước đến, trong đó một cái bàn chân đúng lúc hướng Hạ Kệ trên đầu rơi đi. Doạng ngốc Hạ Kệ cùng bàn chân nhanh rơi xuống trên đầu thời điểm mới phản ứng được, lăn khỏi chỗ khó khăn lắm né qua quái vật khổng lồ này chân to. Còn để chờ hắn từ dưới đất đứng lên, lại có một bộ quái vật khổng lồ từ trong khói dày đập chui ra. Một bộ tiếp một bộ quái vật khổng lồ từ nồng vụ bên trong chui ra ngoài. hạ kệ đếm đều đến không đến, bọn chúng đều coi thường ven đường đầy bụi đất hạ kệ, phối hợp dọc theo đại đạo bước tiến vào. Đi không bao xa, một ít người rời đi đại lộ, đạp tiến vào ven đường đồng ruộng bên trong, hướng phương hướng khác nhau thẳng tắp đi đến. Càng ngày càng nhiều quái vật khổng lồ từ nồng vụ bên trong đi ra đến, xa nhất đã đi tiến vào tiểu chấn bên trong, trên chấn thỉnh phẳng giấy lên một chút ngọn lửa, số cái cuột khói phóng lên tận trời mà những cái kia quái vật khổng lồ vẫn như cũ còn tại ra bên ngoài bức lên, phản phất vô cùng vô tận đồng dạng, hạ kệ ánh mắt chiếu tới phạm vi cơ hồ đều bị bọn gia hỏa này sở chiếm cứ. Hạ kệ không biết làm sao, đối phương không để ý đến hắn, hiện nhiên cũng không phải là đối phương không có phát hiện hắn, mà là bởi vì hắn quá không có uy hiếp, bọn gia hỏa này thậm chí lười nhát phóng ra một bước cho hắn đến một cước. Mà từ trên chấn bước lên của khói, những quái vật này hiện nhiên không phải mang thiện ý mà đến. Khó nói mảnh này trong xương mù dày đặc tất cả đều là cái thứ đáng sợ này sao? Đúng lúc này, một bộ trước ngực có cổ quái đồ án từ trong sương mù dày đặc trôi ra ngoài. Đây là Hạ Kệ nhìn thấy cô thứ nhất trước ngực có đồ án quái vật, chẳng lẽ có cái gì đặc thù đang lúc hắn ý nghĩ này vừa bước lên thời điểm, trước ngực có đồ án cái quái vật này dừng bước, túi người một đem đem Hạ Kệ nắm đến tay bên trong, nó vận kính vô cùng tinh diệu, đem Hạ Kệ cơ lấy đến nhưng lại không có thương tổn đến hắn mấy may. Sau đó quái vật đem Hạ Kệ giơ lên trước mặt, nhìn đối phương góc cạnh rõ ràng, giống như máy móc tinh diệu gương mặt lúc, Hạ Kệ đột nhiên ý thức được đây là vật gì, nguyên lai là trong truyền thuyết cấu trang thể. Cỗ này cấu trang thể trên dưới trái phải dò xét Hạ Kệ mấy lần, thậm chí còn phóng xuất ra ý niệm, đem Hạ Kệ trong trong ngoài ngoài đều quét hình một lần. Sau đó bàn tay dùng sức một nắm, gầy gò tinh linh tại đối phương sắt thép đại thủ bên trong, tứ chi hoàn toàn méo mó đem hạ kệ thi thể giống phá bút bê đồng dạng bước qua một bên, cấu trang thể bước nhanh chân, hướng phía trước đại lộ bước nhanh trước tiến vào. Dỗn tại là cấn dừng đá đi vào trong lấy, bốn phía đều là cao vút trong mây thô to của đá, giống từng bức tường cao đồng dạng đem hắn bao vây lại, mang đến cho hắn một loại bị nhét vào giếng bên trong đồng dạng cảm giác đè nén cảm giác. Dỗn Phi thường không thích loại cảm giác này, hắn cho tới bây giờ đều không thích loại này không cách nào bị mình khống chế của diện. Phía trước là địa phương nào, có đồ vật gì, hắn hoàn toàn không biết thậm chí hắn ngay cả cái này nơi ngủ say tình huống đều kiến thức được rồi, dưới loại tình huống này đặt chân nơi chưa biết, thực tế không phải hắn loại này tính tình cẩn thận sẽ làm sự tình. Nhưng là bây giờ lại bị buộc lấy đi tiến vào cái này bên trong, cái này khiến rộm rất chán ghét. Bất quá mặc dù là dạng này, nhưng hắn hay là rất tốt không chế tâm tình của mình, bởi vì hắn biết, tất nhiên đều tiến đến, hối hận là không, có tác dụng, còn không bằng tích cực đi đối mặt, cho nên ý thức của hắn khuyết tán ra, bao phủ bốn phía mỗi một cái góc, tìm kiếm những cái kia rất có thể tồn tại ở những thứ kia lôi ngăn trở người còn lại, chỉ cho phép hắn tiến vào, ý vị này có một cái ý chí đang khống chế cái này bên trong, có lẽ là cái sống sót lấy ý chí, có lẽ là một chút sớm thiết định phản ứng cơ chế, nhưng mặc kệ là cái gì, nó khẳng định tồn tại ở cái này là cấn rừng đá bên trong, dù hiện tại chỉ muốn đem nó tìm ra. Một mực đi lên phía trước mười mấy km, chuyển qua một đầu cột đá, Dỗ đột nhiên nhìn thấy một cây không giống bình thường của đá. Tây kia cột đá chỉ có cao 10 m lại có 30 m thô, nhìn qua càng giống một cái bậy đá. Sắt thực cũng là một cái bậy đá, Dỗ đi tới tòa này trước thay, lập tức một đạo thu to điện màng đánh xuống đánh vào bệ đá trung ương, nháy mắt, toàn bộ bệ đá phát sáng lên, mặt ngoài nhiễm cho bụi phốc phốc rơi xuống, lộ ra dáng vẻ vốn có. Chương 318. Thí luyện 1. Chương 318. Thí luyện thượng. Bệ đá vào ngoài khắc họa lấy tinh mỹ ma văn, giờ phút này tại thiểm điện hành các dưới, những ma văn này phản phất đạt được năng lượng đồng dạng nhau nhau phát sáng lên, không ngừng chớp động quang mang hội tụ đến đỉnh chót. Dũng danh phải bay lên, vượt qua bình đài cao độ mới có thể thấy rõ ràng đỉnh chót tình huống. Bệ đá đỉnh chót chính là một cái mặt phẳng phía trên khắc họa lấy một cái cự đại ma pháp trận, giờ phút này ma pháp trận hoàn toàn khởi động. Ma pháp trận bên trong đột nhiên thoáng hiện một nửa trong suốt bóng người, như bị bắn ra đến huyễn tượng đồng dạng. Cái này huyễn tượng cao có 10 m, bên ngoài đồng hồ nhìn qua là dùng kim loại chế tạo, kín kẽ, đứng tại trên bình đài hai chân hơi cách ra, hai tay tấm thành bình thẳng, không núp đít. Dụp quan sát huyễn tượng đường này, phát hiện đối phương hay là bất động, bao quát bình đài này địa phương đều không có nó đáp đạo biến hóa. Cái này chứng thực hắn một cái suy đoán, hai tay tấm phải như thế lớn, chính là để người kiểm tra. Dụp rơi xuống trên bình đài, chậm rãi đi đến huyễn tượng trước mặt. Huyết tượng hay là cái gì động tác cũng không có, buông xuống lo lắng, rồi cẩn thận quan sát cô này cấu trang thể. Đây là một cây phi thường tinh xảo cấu trang thể, toàn thân mỗi cái bộ kiện đều tinh xảo vô cùng, cùng nhân loại thân thể giống nhau như lúc, liền ngay cả khớp nối vị trí đều bao trùm lấy tầng một cùng thân thể đồng dạng nhan sắc chất keo, đem khớp nối bộ kiện che giấu. Nếu như không nhìn thân thể màu sắc cùng ngũ quan, rất khó biện chia ra đây là một bộ cấu trang thể. Hình chiếu dạng này một bộ cấu trang thể tại cái này bên trong, là để chính mình làm cái gì đây? Rồi vừa nghĩ vấn đề này, một bên xuề bàn tay ra đẽ vào cấu trang thể trên thân. Khi lòng bàn tay tiếp xúc đến hình chiếu thời điểm, Dỗ vô ý thức cán lấy sắc ngoài đi lên đẩy đây là hắn vô ý thức hành vi, bởi vì phá quen cấu trang thể, đối mặt loại này mặt ngoài không có ốc vít cấu trang, muốn hủy giải lời nói hẳn là dùng loại phương thức này. Liên như là thợ tiễu hoa nhìn thấy không chỉnh tề rừng cây đều vô ý thức muốn tu cắt đồng dạng, Dỗ động tác này cũng là vô ý thức. Thế nhưng là chính là loại này vô ý thức động tác, lại làm cho cấu trang huyền ảnh chân nhỏ sắc ngoài sót một chút trượt ra đến, lộ ra nội bộ cấu tạo. Dỗ hai mắt nhíu lại, tâm lý kìm lòng không được nghĩ đến, làm ra dạng này một bộ hình chiếu đến, không phải là để ta đi pha a. Tâm lý có loại này minh ngộ dụ động tác trên tay lập tức liền tăng tốc, bay đến cấu trang thể trước ngực, một phen quan sát sau lập tức tìm đến mở ra phương pháp, đem bộ ngực sắc ngoài mở ra, theo thứ tự đem cả cấu, cấu trang phá thành vụn vặt. Tất nhiên là phá giải, khẳng định là có nguyên nhân, cho nên rồi đem một bộ phân tâm thần bỏ vào tìm kiếm nguyên nhân bên trên, rất nhanh ngay tại cấu trang thắt lưng vị trí tìm được nguyên nhân. Cái này trục chặt phi thường bên trong gần ấp, nếu như không phải kinh nghiệm phong phú cấu trang thể, coi như cầm bản thiết kế đối tìm, cũng không nhất định có thể tìm tới trục chặt, bởi vì tại cấu trang thể đứng thẳng thời điểm, cái này trục chặt là không tồn tại, chỉ có khi nó xoay người hoặc là vặn đeo lúc cướp nối phù hợp vị trí chuyển biến, khắc họa tại eo trụ bên trên mạch năng lượng liền sẽ lập tức gián đoạn, tạo thành nửa người dưới tê liệt. Loại vấn đề này rõ ràng là dùng để khảo thí dột cấu trang trình độ. Quả nhiên, khi dột chữa trị cái này trục chặt về sau, cấu trang huyễn tượng xoát một chút biến mất. Ngay sau đó, lại có khác một bộ khác biệt hình thế cấu trang thể tại nguyên chỗ đổi mới ra đây là khảo thí sao? Dột một bên phá giải lấy cấu trang thể, một bên trong lòng thầm nghĩ, dột cấu trang thuật là phi thường thâm hậu. Trước mắt những này cấu trang xuất ra hiện vấn đề cơ bản không làm khó được hắn. Theo xác định đây là một cái khảo thí về sau. Dụng sửa chữa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, liên tiếp chữa trị 10 bộ khác biệt cấu trang khác biệt chụp chặt về sau, ma pháp trận bắt đầu lóe lên, cấu trang huyễn tượng cũng không còn xuất hiện. Khảo thí thông qua rồi, dũng thầm nghĩ, chỉ thấy trên bình đài ma pháp trận không ngừng lấp lóe, mỗi chớp lên một cái biên giới ma văn liền biến mất một khối, mà trung tâm hạch tâm lại sáng thêm một điểm. Lóe lên lóe lên bên trong, trên bệ đá tất cả sáng ma văn đều chụp một giật tắt, tất cả năng lượng cuối cùng toàn bộ hội tụ đến vị trí trung tâm, cuối cùng một đóa tràn đầy tử sắc linh hồn hỏa diễm từ trung tâm nhất cái kia điểm sáng bên trong xung ra, tung bay ở rổm trước mặt. Tử sắc linh hồn hỏa diễm. Đó chính là thương nhớ vợ chết chi hỏa, thuộc về bất tử quân vương lực lượng đóa này, thương nhớ vợ chết chi hỏa tung bay ở kia bên trong, theo gió khẽ đung đưa lấy, toàn thân đều tản ra một loại minh sắc tin tức, nuốt mất nó. Loại này tin tức hiển nhiên là bị cố ý ra chỉ tại thương nhớ vợ chết chi hỏa bên trong. Dỗ Bính Niệm đem thương nhớ vợ chết hỏa diễm trên dưới trái phải cẩn thận quét một lần, phát hiện đây chỉ là một đóa thuần túy linh hồn năng lượng, phi thường tinh khiết, không chứa một tia lạc ấn, nuốt vào khẳng định sẽ thật lớn lớn mạnh chính mình linh hồn cường độ. Xích lại gần hỏa diễm, Dỗ dùng sức khẽ hấp, một loại vô cùng cảm giác sảng khoái bay thẳng linh hồn để hắn có một loại linh hồn xuất khiếu thoải mái, toàn thân phảng phất có lỗ chân lông tại mở ra, mỗi cái lỗ chân lông đều tại kêu to, thoải mái. Linh hồn giống thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng bắt đầu, mang tới là liên tục không ngừng phong phú cảm giác, hồn thân đều hữu dụng không hết vô tận lực lượng, phảng phất có thể đánh nát trước người bất kỳ đối nhân. Loại này phong phú, lớn mạnh, sảng khoái, vui sướng cảm giác không ngừng đánh thẳng vào rốt linh hồn, để hắn kìm lòng không được ngửa mặt lên trời gầm hét lên, mắt trần có thể thấy một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khí mang từ trên người hắn độ lên, đâm rách bầu trời. Không biết qua bao lâu, rốt lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đứng tại trên bệ đá Nguyên bản kiên cố bệ đá lấy hai chân của hắn làm trung tâm, dạn nước một vòng lớn vết dạng. Phía trên khắc họa mà văn tinh phế bỏ. Mà trên người hắn, phủ lấy một kiện bó sát người, thoải mái dễ chịu, uy vũ màu đen chiến giáp, chiến giáp chất liệu không phải vàng không phải sắt, xúc tu có một loại ngọc thạch ô nhuận, lại tràn đầy có dãn. Theo động tác của hắn, cho dù là giáp ngực loại này, bằng phẳng bộ kiện cũng có thể cực lớn khuyết trương đây chẳng lẽ là bộ thân thể này chết ngừng chiến giáp. Kiểm tra xong áo giáp, rốt lại đem ý niệm thu nhập thể nội, kiểm tra lên linh hồn của mình, khi hắn nhìn thấy linh hồn của mình chi tâm lúc, lập tức mắt trợn tròn không ngừng tiêu động linh hồn chi tâm thể tích phòng lớn một vòng, nhìn cường độ chí ít so không có nuốt rơi kia đóa thương nhớ vợ chết chi hỏa thời điểm lớn mạnh gấp 10, nhất cử nhảy lên đến tứ giai linh hồn chi tâm cường độ. Nhưng cái này cũng không hề là thu hoạch lớn nhất, thu hoạch lớn nhất là U Lam linh hồn chi tâm, mỗi một lần co vào chỗ thả ra hỏa diễm bên trong vậy mà mang theo từng tia từng tia tử từ quang, đây chính là thương nhớ vợ chết chi lực tiêu chí a chẳng lẽ mình nuốt kia đóa thương nhớ vợ chết chi hỏa, là một cái dẫn đạo hắn bước về phía bất tử quân vương hóa chủng. Cái suy đoán này để dồn tâm một trận quân loạn. Chương 319. Thí luyện 2. Chương 319. Thí luyện Kiểm tra thân thể biến hóa, đột nhiên, Rộp cảm giác được có một ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Tiêu mắt kia là không kiêng nể gì như thế, rất có loại cố ý kinh động rô bí tứ. Theo ánh mắt truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được một cái kim hoàng khô lâu chính ngồi sùm ở bệ đá bên cạnh một cây cột đá mặt phẳng buông góc bên trên, hoàn toàn không nhận ảnh hưởng của trọng lực. Cư cao lâm hạ nhìn qua rồi, chống rông hốc mắt bên trong chớp động vậy mà cũng là tử sắc quan mang. Nhìn thấy Rộp đã chú ý tới nó, cố này hoàng kim khô lâu hai chân đạp một cái, trực tiếp từ trên trụ đá bắn súng dưới, tiến bắn tới Rộp trước mặt bảy tám mét khoảng cách bên ngoài. Kim hoàng thân thể. Từ sắc linh hồn hòa diễm, loại tình huống này có hai loại khả năng, một là vừa mới bước tiến vào thương nhớ vợ chết chi chủ cảnh giới, thân thể còn chưa kịp chuyển đổi, hai là phi tự nhiên thành hình. Liên tưởng đến trước đó cấu trang thuật khảo thí, lại đến hoàng kim khô lâu cố ý kinh động, rốt suy đoán, cái này rất có thể cũng là một trận khảo thí. Quả nhiên, hoàng kim khô lâu tay trái lắc một cái, một đem dài 3 mét, lưới đao chừng một em mở 5 to lớn liêm đao xuất hiện tại trong tay của nó. Tại rất nhiều truyền kỳ tiểu thuyết bên trong, từ thân hình tượng đều là một vị tay cầm liêm đao hoàng kim khô lâu, liêm đao vung lên, thu hoạch sinh mệnh như các cào cũng không biết đây là vị nào, sức tưởng tượng phong phú ra hỏa chỗ tạo ra ra, không có một tia sự thật căn cứ. Trên thực tế, rốt còn là lần đầu tiên nhìn thấy tay cầm liêm đao Hoàng Kim khô Lâu, bởi vì loại vũ khí này thực tế là quá không thích hợp chiến đấu. Tế ra liêm đao về sau, Hoàng Kim khô Lâu cũng không có ngay lập tức tiến công, mà nhìn rồi một chút, tựa hồ là tại chờ đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng. bị đối phương nhìn thoáng qua, rốt lập tức cũng ý thức được mình còn giống như không có vũ khí, tay không tấp sắt đánh lên sẽ rất thua thiệt, nhưng nhất thời bán hội để hắn đi cái kia bên trong tẩm vũ khí đâu. Chớp mắt, rốt ánh mắt rơi xuống trên thân chết ngưỡng võ lắp đặt, bình thường tình hôn dưới. Võ nương võ trang đều là bao quát áo giáp cùng vũ khí. Vừa rồi linh hồn tăng lên quá trình bên trong kích hoạt áo giáp, ta không biết vũ khí có thể hay không kích hoạt đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, rồi bổn định lại tâm thần, ý niệm cẩn thận tại cảm ứng đến cái gì. Tận lực cảm ứng phía dưới, rồi bất chi bất giác hai tay nhất chính nhất phản cử động trước người, tựa cầm, tựa như cầm một kiện vũ khí đồng dạng. Hưởng hực linh hồn năng lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, thật nhanh hướng hai tay ở giữa hội tụ, nhất tay tại trên tay của hắn tụ hóa ra một đệm nửa người phẩm chất, trôi chỉ có dài một mét ngắn tay đại truy. nhẹ nhàng vung hai lần trong tay đại truy, rồi tâm lý ít nhiều có chút kinh ngạc khó nói cái kia phở gì mà thích dùng truy còn tại trong kinh ngạc một trận lăng lệ sát ý đã lao qua nhìn thấy dồn tế ra vũ khí cái kia hoàng kim khô lâu liền không lại khách khí với hắn hai chân đạp một cái kình sạ mà lên trong tay kia to lớn liêm đao tựa như một vầng loan nguyệt đồng dạng gọt đi qua nói thực ra dồn cận thân vật lộ năng lực thực tế quá kém nhiều khi hắn dựa vào đều là mình lâm trạng năng lực ứng biến mà không phải võ kỹ thế nhưng là tại khoảng cách gần như thế như điện quang hỏa thạch trong lúc giao thủ căn bản cũng không có thời gian đi để ứng biến đối mặt thiềm điện gọt đến liêm đao dồn duy nhất có thể làm chính là ngựa ra sau lưng không giống cầu hình vòm đồng dạng Khó khăn lắm hiện lên Liêm đao vùng đánh. Thế nhưng là ngay tại hắn xoay người đồng thời, toàn bộ không gian đỗng nhiên vì đó chầm xuống, một loại lực lượng vô hình nháy mắt ra chỉ đến trên người hắn, theo hắn xoay người cái này sức eo, đem hắn toàn bộ thân thể rắn rắn chắc chắc vùng ra trên mặt đất. Trong lực thuật, rỗm trong lòng hiện lên một cái tên, chính là hiện lên Liêm đao, thế nhưng là cả người hắn cũng hung hăng đập tới trên mặt đất, trong lúc vội vã căn bản không đứng dậy nổi tới. Liêm đao bị rỗ hiện lên, nhưng Liêm đao cũng không có đình chỉ, mà là thuận thế xoé một vòng, đổi một cái góc độ, từ trên xuống dưới nghiêng bổ xuống, nhọn liêm nhọn trực chỉ rỗ đầu. Nếu như bị đâm trúng, Rộp bộ thân thể này coi như hủy. Trong lúc vội vã hắn lại không đứng dậy được, chỉ có thể đem hai tay đại truy đầu búa hướng trước người một khung. Trôi này hai tay đại truy đầu búa khoảng trừng rộp nửa người lớn như vậy, so với bình thường một tay tấm thuận còn muốn rộng. Như thế một khung lập tức bảo vệ rộp trên thân đại bộ phận điểm yếu hại đinh. Một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích tiếng vang, rộp cảm giác được đại truy chấn một cái, hoàng kim khô lâu liêm đao bắn ra ngoài. Liêm nhọn tạc kích sắc bén có hơn nhưng kinh lực không đủ, dư kình thậm chí không thể xuyên thủng đầu búa. Bắt lấy cơ hội này, rộp lấy đại truy vì điểm tượng, mượn lực bắn ra âm thanh xé gió tái khởi, liêm đao lại gọn đi qua. Rộp đang nghĩ trọng thi cố kỹ dùng truy làm tấm thuận ngăn cản thời điểm, hai tay lại đột nhiên chầm xuống. Trong tay đại truy đột nhiên chìm xuống dưới một khoảng cách, đem hắn đầu từ truy sau lưng lộ ra, chỉ thấy một đạo hàn quang rán truy mặt hướng trên mặt của hắn cắt tới. Lại là trọng lực thuật. Rộp tâm lý thầm mắng một câu, mình cũng mượn đột một tăng trọng lực đặt mông kẽ ngồi trên mặt đất. Liêm đao mũi nhọn rán ra đầu của hắn gọt qua, một mảnh lạnh buốt về sau, tóc của hắn trực tiếp bị gọt ra một đạo chọc đầu ra. Nhờ có hắn tại nghỉ ngơi chi cung loạn thạch trận bên trong huấn luyện một trận, mới có thể tại loại này điện quang hỏa thạch tình huống dưới, cơ hồ là dựa vào bản năng phản xạ hiện lên cái này hai lần công kích. Thế nhưng là tiếp tục như vậy đi xuống, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao bây giờ đâu? Ngay lúc này, Dũng sinh lòng cảm ứng, đầu hướng bên trái nghiêng một cái. Liêm đao mũi nhọn từ trên mặt của hắn câu qua, móc ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ra. Liêm đao đặc tính tại thời khắc này biểu lộ không thể nghi ngờ, chẳng những có thể lấy cắt, có thể gọn, còn có thể câu, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. May mắn cách một cái đại truy, Hoàng Kim Khô Lâu tìm bất chính góc độ, không phải lần này tùy tiện có thể đem Dũng toàn bộ đầu đều câu xuống tới. Dũng, Dũng phẫn nộ gầm hét lên, một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh là cây khí mang từ trên người hắn nổ lên thuẫn phía Hoàng Kim khô lâu phun tới, bị dạng này đè lên đánh, dốt loại này lý trí gia hỏa cũng không nhịn được phẫn nộ. Hoàng Kim khô lâu như bị vô hình lớn cuồng kích bên trong, toàn bộ đầu lâu hướng về sau bắn bay lái đi, mang theo hắn toàn bộ thân thể đều tại bay ngược. Phẫn nộ bên trong, dẫu vậy mà vô ý thức sử xuất linh hồn xung kích. Loại này bất tử sinh vật đều nắm giữ năng lực, thi triển ra rất dễ dàng, nhưng hiệu quả liền muốn nhìn lẫn nhau song phương ai linh hồn càng mạnh mẽ. Nếu như là lẫn nhau linh hồn cường độ không kém bao nhiêu, linh hồn xung kích duy nhất kết quả chính là lưỡng bại cầu thương. Hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên là dột linh hồn càng chiếm ưu thế. Cái này khiến Dột có chút khó có thể tin, linh hồn cường độ vẫn luôn không phải hắn cường hạng, cho tới bây giờ chỉ có bị người khác xung kích phần, cái kia đến phiên hắn đi khi dễ người khác. Thế nhưng là hắn xem nhẹ trước đó hấp thu kia đóa thương nhớ vợ chết chi hỏa, bây giờ linh hồn của hắn cường độ chọn vẹn so trước đó mạnh nhiều gấp 10, lại có thể áp chế cố này hoàng kim cô lâu. Loại cơ hội này Dột đương nhiên sẽ nắm chắc, thân thể của hắn rất bên trên, kéo lấy hai tay đại truy hung hăng hướng phía trước hất lên. Chương 320, Thánh linh cấu trang. Chương 320, Thánh linh cấu trang. Hai tay đại truy tựa như một cái tát mạnh. Dằn dằn chắc chắc đập tới bay ngược bên trong Hoàng Kim Khô Lâu trên thân, đem nó giống con muỗi đồng dạng đánh bay lái đi, vấn đề là đánh bay nó cũng không phải là béo mút miết bàn tay, mà là mất thăng bằng đại truy, đầu dúa tất cả lực lượng tập trung xung kích đến trên người của nó, thân thể còn tại không trung thời điểm nó liền tan ra thành từng mảnh, tứ chi đầu lâu hình quạt tán lái đi, rơi vào đầy đất đều lên đầu lâu rơi xuống mặt đất về sau, Hoàng Kim Khô Lâu miệng mở ra mấy lần, sau đó triệt để mở ra. Một đóa tử sát thương nhớ vợ chết hỏa diễm chậm rãi theo nó hốc mắt bên trong xuất hiện, ngưng tụ thành một đoàn tung bay ở không trung. Lại là một đóa thương nhớ vợ chết chi hỏa, rụt con mắt nháy mắt sáng trước đó một đóa thương nhớ vợ chết hỏa diễm liền đã để hắn sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa đây chính là cực phẩm thuốc bổ a 2 bức liền cướp đến thương nhớ vợ chết hỏa diễm bên cạnh dộn thận trọng lý do lại một lần quan sát hỏa diễm trừ hấp thụ một chút tin tức bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì là cấn ở bên trong dộn đụng lên đi dùng sức khép hấp bên cạnh hút tâm lý một bên nghi đến những này khó nói là phá chế nan để sau ban thường sao lại một lần nữa lặp lại lần trước cái chùm loại kia cường hóa cảm giác chỉ là không có lần trước tới máy liệt kể từ đó dộn ngược lại có càng nhiều tinh thần đi cảm thụ loại này lớn mạnh trong lúc bất chi bất giác Một điểm quang mang tại trước mắt của hắn phát sáng lên, điểm ánh sáng này là màu đỏ, sinh động, nhiệt liệt, không ngừng rung động. Dỗ rỗi ra một ngón tay điểm đến quang mang trên, nghĩ đem nó chói buộc chặt, để nó an tĩnh lại, thế nhưng là càng chói buộc, ánh sáng màu đỏ liền rung động càng kịch liệt, thậm chí cuồng táo bắt đầu, cuối cùng hao hết tất cả năng lượng mà biến mất. Cái này khó nói hỏa nguyên tố sao? Ý thức được điểm này về sau, Dỗ bên người lục tiếp theo sáng chút vô số điểm sáng màu đỏ, mỗi một cái đều như vậy sinh động, nhiệt liệt. Thất nhiên không thể chói buộc, vậy liền nếm thử dẫn đạo đi. Dỗ tử đem những này điểm sáng màu đỏ hướng lòng bàn tay của mình dẫn đạo một đóa ngọn lửa đằng một chút, từ không tới có tại lòng bàn tay của hắn bắt đầu cháy rực rực, không ngừng đem điểm sáng màu đỏ dẫn đạo tới tay tâm trong ngọn lửa, ngọn lửa cũng từ một điểm hơi lửa biến thành hỏa cầu, hỏa đoàn, sau đó từ đỏ chuyển bạch, cuối cùng hóa thành hơi mở nóng rực quan đoàn. Rốt cũng không phải là lần thứ nhất ngưng tụ hỏa cầu, trước kia hắn tài liệu luyện chế thời điểm, làm dính kết hỏa nguyên tố so lần này càng nhiều to lớn hơn, nhưng lại không có cái kia một lần mang đến cho hắn nhiều như vậy càng nộ. Trong chớp náy này, hắn cảm thấy mình là triệt để minh bạch nguyên tố bắn chết. Cái này vẫn chưa xong, điểm sáng màu đỏ ở giữa, một chút điểm sáng màu xanh lấp lóe. Ngắn ngủi mười mấy phút thời gian bên trong, Dỗ cảm ngộ ngũ đại tự nhiên nguyên tố, đối nguyên tố lý giải đề đế cao đến một cái hắn trước kia hoàn toàn không dám tưởng tượng trình độ. Loại này tăng lên, hoàn toàn là dựa vào thương nhớ vợ chết hỏa diễm bên trong chỗ mang theo tin tức tạo thành. Phở dị Mạn đích sắc để lại cho hắn một cái khổng lồ bảo tàng, cái này bảo tàng không phải tài bảo, mà là đối lực lượng cảm ngộ đầu tiên là linh hồn năng lượng, sau đó là nguyên tố cảm ngộ, tiếp xuống lại sẽ có cái gì đâu? Dỗ không tự chủ được mong đợi đúng lúc này, bầu trời liên tiếp bùng lên, ba đạo thô to điện mang một đạo tiếp một đạo cuồn bổ xuống, bổ về phía Lạc Cẩn dừng đá lối vào phương hướng dầm dầm dầm ba tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, sóng âm xa xa truyền đến rộp giờ phút này vị trí, tựa hồ là thiểm điện bổ bạo tặng những thứ gì. Sẽ ra chuyện gì đâu? Chẳng lẽ có ai kìm nén không được xông vào cho nên phát động tiên lôi? Gió bay thẳng bên trên không trung, ý niệm hướng cửa vào phương hướng kéo dài đi qua. Cửa vào địa phương, giờ phút này đã loạn thành một đoàn, mấy chục cấu cấu trang thể đã đem tụ tập ở chỗ đó tất cả bất tử sinh vật đoàn đoàn bao vây lên. Chỗ xa hơn, số lượng càng nhiều cấu trang thể chính núi liền không dứt hướng cái phương hướng này vào tới. Trên bầu trời, cốt long đang cùng hai cấu, cấu trang thể chiến đấu kịch liệt lấy. Hình thể của nó cùng những này cấu trang thể không kém bao nhiêu, chỉ là cánh chim cùng chiều cao tương đối chiến ưu thế. Đánh lấy hai cố cấu trang thể cơ hồ không có năng lực hoàn thủ một cái rồn dập bay lượn, Cốt Long cùng trong đó một bộ cấu trang thể giao thoa mà qua, móng vuốt tại đối phương nơi ngực vạch một chút, kéo ra một đạo cơ hồ xuyên thấu giáp ngực vết chảo. Sau đó, trước cấp xương những người, toàn bộ thân thể dẫm lên khắc một bộ cấu trang thể trên thân, bốn chân đạp một cái, trực tiếp đem cô kia cấu trang thể giống đạn pháo đồng dạng đạp phải bắn về phía mặt đất. Nhìn thấy loại tình huống này, Mặt đất một bộ trước ngực khắc họa lấy đồ án cấu trang thể, hai mắt nhìn qua Cốt Long, lóe lên một cái, lập tức lại có bốn bộ cấu cấu trang thể bay lên không trung, nào về phía Cốt Long. Con đường một bên, một đống núi thị thân thể đổ vào kia bên trong, toàn bộ đầu lâu cũng không thấy, từ cổ mảnh vỡ chỗ xem xét, tựa hồ là bị địch nhân ngạnh sinh sinh binh bạo. Xe vận tải mất đi kéo dài, thế nhưng là di động bắt đầu ngược lại càng linh hoạt nhanh chóng hơn, thậm chí còn có thể đặng không mà lên, nó cơ lớn xương thảm đao, từng đao từng đao bổ về phía trong đó một bộ cấu trang thể đầu gối, 35 đao hạ xuống, liền đem đối phương bắt chân chặt chân tay. Và lưỡi thân ảnh trong không khí như ẩn như hiện, thỉnh thoảng dựa vào tiến vào một bộ cấu trang thể, thân ảnh chui vào đối phương thể nội. Sau đó không bao lâu, cấu trang thể liền phát bệnh động kinh đồng dạng run dậy lên, sau đó hồn thân buốt khói lên, như bị rút mất xương cốt đồng dạng ngã trên mặt đất. Tới thời điểm một mực theo ở phía sau chiếc kia từ hải cốt chiến mã chỗ lôi kéo xe ngựa giờ phút này đã bị nện nát tại đi ngang qua. Một vị dột chưa từng gặp mặt nữ vu yêu pháp sư đang nuốt ở bên sau lưng có cầm trong tay cốt trượng, một tay ngưng ra một đoàn tím đen tím đen hỏa cầu, đột nhiên vãi ra, tím đen hỏa cầu vạch lên đường vòng cung như chớp giật đánh vào nào đó một bộ cấu trang thể bên trên. Quanh chúng cấu trang lập tức bị nổ tung lửa tím thôn vệ, hỏa diễm tại trên người của nó càn quét mà qua, tiêu tán trong không khí, mà cô này bên ngoài đồng hồ nhìn qua không có bao nhiêu thương thế cấu trang thể lập tức liền phá thành mảnh nhỏ sụp đổ ra đến, gãy chi địa phương xem xét, bên trong kết cấu vậy mà đã bị lướt không. Giữa sân lực phá hoại lớn nhất thình lình chính là vị này vu yêu pháp sư, mội vung ra một cái hỏa cầu, liền tất nhiên có một bộ cấu trang thể sụp đổ, thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều cấu trang thể đổi tới vây quanh địch nhân của bọn hắn vậy mà không có giảm bớt, ngược lại gia tăng mấy lần đây đều là cùng nghỉ ngơi chi cung bên trong những cái kia dự bị cấu trang là giống nhau hình dạng và cấu tạo cấu trang thể, thân cao 20m, da dày thô, sắc ngoài là dùng hồng long trô bài thiết vật. Chất chế tạo, xem độ dày khác biệt, cho dù là những này cường hãn bất tử sinh vật, cũng không có cách nào tùy tiện phá vỡ bọn chúng sắc ngoài. Phệ mồ, đỉ rột cùng phở lò dạ liền lại càng không cần phải nói, trực tiếp liền thành người đứng xem, xa xa trốn ở cột đá bên cạnh. Tại bên cạnh của bọn hắn vượt qua cột cửa tuyến vị trí, ba bộ cấu trang thể thể nội chính lượn lờ bước lên có trắng thỉnh thoảng còn tuôn ra hỏa hoa, trên thân sắc ngoài có vết đánh vết tích. Nhìn tình huống là kẹt đỉ rốt bọn người không được lại, cố ý đem những này cấu trang thể dẫn tới cái này bên trong, dẫn dụ bọn chúng qua giới từ đó dẫn phát thiên lôi công kích. Dỗ bí niệm rời một cái tới, song phương giao chiến lập tức cảm ứng được, hỏa lảy bi phận rồng đến, người đem thánh linh mang đến. Nơi ngủ say có thể duy trì lâu dài hòa bình, cũng là bởi vì không có người biết nơi này tọa độ. Bây giờ thánh linh đến, hủy diệt cũng theo đó mà tới. Những này cấu trang thể là thánh linh. Cái này không rõ ràng là dự bị cấu trang thể sao? Còn có, thánh linh là cái gì? Chương 321 Phòng Ngự Thiên Lôi, chương 321, Phòng Ngự Thiên Lôi, làm sao bây giờ ra ngoài hỗ trợ? Những này liên tục không ngừng cấu trang thể tuân ra tiền đến, coi như nhiều hắn một cái cũng giúp không được gấp cái gì, trốn ở cái này bên trong nhìn xem bọn hắn bị tiêu diệt, rốt không phải loại người này. Nếu như là cấn dừng đá Phòng Ngự Thiên Lôi có thể giúp một tay lời nói, vậy là tốt rồi. Nghĩ đến cái này bên trong, rốt đột nhiên hồi tưởng lại trước đó hắn cảm ngộ tự nhiên nguyên tố thời điểm cảm giác, khi hắn ý niệm chuyển qua bầu trời kia tầng mây dày đặc bên trong lúc, một đại đoàn một đại đoàn lôi nguyên tố điểm sáng thật chặt bao vây ý niệm của hắn. Dũng tâm lý đột nhiên hiện lên một tia linh quang đằng bay lên bầu trời, phong nguyên tố dày đặc bao vây lấy la thân thể của hắn, đem hắn kéo giống một đạo kình tiễn hướng cửa vào phương hướng vào tới, đi tới tốn hơn nửa giờ, bay trở về lại chỉ dùng không tới một phút. Ngắn ngủi một phút thời gian bên trong, lại có một đợt gần 100 người cấu trang thể đổ tới, vây quanh cửa vào cấu trang thể số lượng đạt tới 200. Dũng ta không biết những này cấu trang bên trong, Có bao nhiêu là bị thánh linh khống chế, nhưng hắn biết nghỉ ngơi chi cùng trong đó một cái căn phòng liền có 100.000 không có dùng cấu trang thể, nếu như những này cấu trang toàn bộ đều bị địch nhân khống chế, như vậy bọn hắn cần thiết đối mặt địch nhân chính là số lượng hàng trăm ngàn, đây là một cái để người tuyệt vọng số lượng. Không cách nào biết được địch nhân chuẩn xác số lượng, dũng chỉ có thể làm ra dự tính xấu nhất. Nếu quả thật có 100.000 không trở lên địch nhân, bằng vào bọn hắn những người này là tuyệt đối không cách nào ngăn cản, nhất định phải lao ra triệu tập viện binh nên cung quái lại cũng bất tử sinh vật, là nơi ngủ say tương đối cường đại một chút tồn tại, nhưng là nơi ngủ say cũng không chỉ chỉ bọn hắn, chỉ có đem tất cả lực lượng đều triệu tập lại, mới có thể ngăn cản những địch nhân này tiến công. Rỗng giống, giống một đạo tiện thân đến lối vào, thẳng tắp rơi xuống cột cửa tuyến trước tẹt đi rụt mấy cái sau lưng. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy rồi, tẹt đi rụt nhịn không được quay đầu hỏi, hắn đường đường một cái đại ma pháp sư dưới tình huống bình thường là sẽ không như thế luôn cuống, thế nhưng là bây giờ đối mặt địch nhân thực tế quá biến thái. Tất cả đều là phlợ dị mạn chế tạo dự bị cấu trúc thể. Những này cấu trang thể nguyên bản thế nhưng là dùng để trở chuẩn bị cho hắn con đơn, thật đổi một cái thuần thục bất tử sinh vật đến điều khiển, thực lực sẽ càng đáng sợ. Bất quá bây giờ đã đầy đủ, dựa vào to lớn số lượng ưu thế, những này cấu trang thể đã đầy đủ đem bọn hắn những người này tất cả đều bao phủ, Tẹt đi rốt bọn người với cái thế giới này lại chưa quen thuộc, ngay cả muốn chạy trốn cũng không biết đạo hẳn là chạy tới cái kia bên trong. Trong lúc nhất thời, kinh hoàng cảm xúc chiếm cứ Tẹt đi rốt trong lòng. Tại rốt tay bên trong nếm qua thua thiệt nhiều lắm, Tẹt đi rốt đối rốt có một loại kỳ lạ tín niệm cảm giác, tựa hồ tại rốt tay bên trong Không có vấn đề gì có thể khó được đến hắn, dù cho không thể lập tức giải quyết tri đề, chí ít cũng có thể cho ra một cái tốt nhất tham khảo ý kiến, cho nên nhìn thấy rốt về sau, hắn vô ý thức liền hỏi ý thức. Nhưng là tiếng nói của hắn vừa dứt, lại bị rốt một tay nắm chặt cổ áo, về sau hất lên. Bọn hắn vị trí đã phi thường tới gần như vậy gặp phải xét đánh tuyến, rốt dạng này hất lên, trực tiếp đem kẹt đi rốt vung tiến vào lạc ấn dừng đá phạm vi, bầu trời một tiếng vang thật lớn, điện quang đại thịnh. Kẹt đi rốt ta không biết vì cái gì rốt muốn đem hắn ném tiến đến, đây không phải để hắn gặp phải sét đánh sao? Khó nói hắn muốn giết mình. Vì cái gì đây? từ khi chuyển sinh về sau, mình vẫn luôn rất nghe lời, rất biết điều, chưa từng có bất luận cái gì làm qua vượt qua rồi khoan dung phạm vi bên ngoài sự tình, vì cái gì hắn muốn đem mình ném tiến đến gặp phải xét đánh đâu. nhìn xem không trung kia chớp sáng lên, tệt đi rồi tâm lý điện quang hỏa thạch đồng dạng chuyển vô số suy nghĩ, nhưng thân thể lại không tự chủ được ngã vào cửa trụ tuyến bên trong. thu to điện mang vạch phá chân trời, tệt đi rồi ngay cả con mắt cũng không kịp đóng lại đến, ngay tại hắn cho là mình sẽ bị điện thành than cốc thời điểm, bổ về phía nó no kia đạo điện mang lại quỷ dị một cái. Nguyệt Nguyệt quanh đến cột cửa bên ngoài một bộ cung ấn giữ lẫn nhau bên trong cấu trang thể trên thân điện mang rắn rắn chắc chắc đánh vào cấu trang thể trên thân, ngang nhiên nổ tung, đem như người khổng lồ cấu trang thể nổ tan ra. Giữa sân tất cả bất tử sinh vật đều hãi nhiên quay đầu nhìn về phía Rộp, chỉ thấy Rộp chính làm ra một cái chỉ dẫn tư thế, cánh tay chỉ hướng chính là Cố Kia bị nổ tan cấu trang thể phương hướng, thân thể của hắn bốn phía bành trướng lấy mãnh liệt lôi nguyên tố ba động, thỉnh thoảng còn có tia điện nhỏ bé ở trên người hắn thoáng hiện. Thiên Lôi vẫn luôn không có vượt qua cột cửa phạm vi bây giờ lại vượt qua tuyến cái này hiển nhiên cùng dốt là thoát không được quan hệ mọi người còn không có nghĩ rõ ràng hắn là thế nào làm được thời điểm bầu trời lại là một đạo điện quang hiện lên cát đi dốt còn ngã tại cột cửa phạm vi bên trong phòng ngự thiên lôi tự động bị kích hoạt lấy kế tiếp theo dạng thẳng chân cát đi dốt lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm nhìn xem thô to điện mang hướng mình bổ tới sau đó lại trơ mắt nhìn điện mang từ không trung rẽ ngoặt một cái rơi xuống cột cửa bên ngoài một bộ cấu trang thể trên thân hắn tâm vừa mới nâng lên ngực liền rơi xuống còn chưa rơi vào ngọn nguồn lại xoát một chút nâng lên ngực như thế nhiều lần mấy lần tựa như tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa vừa đi vừa về băng nhảy kích thích một đạo đạo thiên lôi bị dồn dẫn dắt đến rơi xuống cấu trang thể trên đầu có đôi khi góc độ quá tinh dịu, có thể đồng thời đem hai cấu cấu trang thể đánh bạo trong vòng mấy cái hít thở địch nhân liền nằm bật xuống một mình loại này vây gọi tức đưa tới thiên lôi năng lực trong lúc nhất thời đem bọt lầy bọn người nhìn ngốc dồn tinh thần cao độ khẩn trương thời khắc đều nhìn chăm chú lên thiên lôi động tĩnh bởi vì lôi điện tốc độ quá nhanh chỉ cần hắn hơi chế bên trên không mấy giây Teddy dồn cũng có thể hóa thành thanh cốc ngay cả tiếp theo không ngừng đánh kích Demen cùng cốt long dây dưa những cái kia cấu trang thể đều đánh nát về sau rốt mũi chân nhấc câu, đem kẹt đi rột từ cột cửa bên trong câu trở về, mất đi mục tiêu về sau, thiên lôi lập tức liền hành quân lặng lẽ. thừa cơ hội này, rốt gầm to lên, phái người lao ra triệu tập việt thủ. lời mới vừa giống xong, hắn lại trở tay đem kẹt đi rột một lần nữa đẩy trở về. thiên lôi bùng lên. quá trình này nói rất dài dòng, trên thực tế chẳng qua là ngắn ngủi vài giây đồng hồ quá trình. bị rốt dạng này vừa hô, anh cùng bất tử sinh vật rốt cục kịp phản ứng. đúng a, cái này bên trong là địa bàn của chúng ta, có thể đi gọi người a hoạ lôi hướng về phía trên trời cốt long giống một câu. nhiều hơn lỗ, ngươi đi đế vương thành. giống xong sau và thân thể bạo tán ra, giống một trận khói dung nhập không khí bên trong. Dẫn dắt đến điện mang, chuyên môn hướng cấu trang thể dày đặc địa phương quanh, tranh thủ một lần lệnh bạo hai cỗ trở lên. Dỗ không ngừng gây ra hỗn loạn, tiểm hộ Cốt Long cùng oá lời pha vây. Dỗ cùng oá lời, lời nói, Thánh Linh cấu trang tự nhiên cũng nghe đến, cô kia trước ngực có đồ án cấu trang thể con mắt lấp lóe mấy lần, lập tức lại có mười mấy bộ cấu trang thể từ mặt đất bay lên hướng Cốt Long đánh tới. Chương 322, cường công. Chương 322, cường công. Bay đến không trung mục tiêu mới là rõ ràng nhất mục tiêu. Rồi không chút khách khí đem điện mang toàn dẫn hướng những cái kia bay đến không trung cấu trang thể trên thân, từng đoàn từng đoàn cường quang bạo phát, bay đến không trung những cái kia cấu trang liền như là dưới sủi cảo như bịch bịch rơi xuống, nện đến mặt đất toàn diện rung động. Cốt Long rung lên đôi cánh, thân thể cao lớn một cái xoay người, cấp tốc thoát ly chiến trường. hướng rộp mấy người tới lúc tương phản phương hướng bay đi, rõ ràng đã đuổi không kịp, nhưng những cái kia cấu trang thể hay là liên tục không ngừng tắt cánh, không sợ hãi chút nào bay lên trời cao. Nhìn tư thế kia cũng không biết là muốn đuổi theo đuổi Cốt Long, hay là nghĩ nên chiến thi lôi. Thu to điện mang như mưa rơi rơi xuống, cánh tay chỉ chỗ địch nhân hôi phi liên diện loại cảm giác này thực tế quá mức nghiện mặc dù loại lực lượng này là địa phương khác người tới nhưng một chút cũng không trở ngại hắn cảm thấy thoải mái chỉ cần thiên lôi có thể bảo trì loại này tần suất rồi có lòng tin dựa vào chính mình liền diện sát đi những này thánh linh cấu trang nhưng lại là... hoanh một trận về sau rồi cảm giác nhạy cảm đến bầu trời tầng mây biến mỏng nguyên bản nồng đậm lôi nguyên tố cũng biến thành mỏng manh không ít xem ra phòng ngự thiên lôi cũng không phải là quần cuộn không hết chiếu loại tốc độ này không có diện tận những này cấu trang thể lúc thiên lôi liền hao hết rồi gõ chân nhấc câu đem đệt đi rồi từ cột cửa bên trong câu ra. Tất nhiên tiên lôi không phải liên tục không ngừng, vậy liền không thể như thế lãng phí. Nhất định phải dùng đến thời khắc quan trọng nhất cùng trọng yếu nhất mục tiêu bên trên. Phong Ngự tiên lôi yếu bất không riêng rộp chú ý tới, xa xa trốn ở cấu trang thể tụ quần bên trong cái kia trước ngực có đồ án cố kia cấu trang cũng chú ý tới, nó ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, trong mắt tinh quang đại thịnh. Hiển nhiên, nó cũng có được đặc thủ truyền lại mệnh lệnh phương pháp, không dùng tay thế hoặc ngôn ngữ, liền có thể chỉ huy những này cấu trang thể, tăng thêm trốn đến tụ quần bên trong, không dễ dàng nhìn thấy nó trước ngực đồ án. Cho nên đánh nửa ngày, rốt bọn người không có phát hiện nó chỗ đồ tù. Nếu như phát hiện nó đặc thù lời nói, Job đã sớm dẫn dắt đến thiên lôi hướng nó vây tới. Job vừa ẩn đi, kèm cùng vô yêu nữ pháp sư đám người nhất thời liền áp lực đại tăng, những này thánh linh cấu trang giống như không có cảm xúc đồng dạng, hung hãn không sợ chết, không sợ hãi, dù cho bị Job dừng lại loan oanh, hao tổn gần 100 cố đồng bạn, đầy đất hải cốt cơ hồ giữ cửa trụ kề bên này làm thành một nửa hình tròn, nhưng là những này cấu trang thể thế công lại không chút nào yếu bớt, tựa như tốt căn bản không nhìn thấy đồng bạn thương vong đồng dạng. Bọn chúng không ngừng bay quanh, không ngừng công kích tới tất cả địch nhân, nếu như không phải bọn chúng hình thể quá lớn, số lượng ưu thế không thi triển được lợi nói. Liền xem như lợi dụng phòng ngự thiên lôi, chỉ sợ cũng cản không dưới bọn chúng xung kích. Những này cấu trang thể bản năng chiến đấu tựa hồ cũng không cao, động tác rất cứng đờ, cứng nhắc, thủ đoạn công kích rất đơn thuần, tựa như là máy móc cấu trang đồng dạng. Nhưng rồi biết những này cũng không phải là máy móc cấu trang, bởi vì hắn đối loại này cấu trang thể hiểu rất rõ, thể nội là không có máy móc phản hồi bộ điểm, chỉ có thể dựa vào linh hồn đến điều khiển. Thế nhưng là dựa vào linh hồn đến điều khiển, động tác lại như thế cứng đờ, những linh hồn này trí lực có thể nghĩ. Dỗ đã từng cũng muốn dùng cấp thấp linh hồn chi hỏa đến điều khiển những này cấu trang, nhưng là bị phở lò dạ bắt bọ. Cấp thấp linh hồn cũng không đủ trí tuệ đến xử lý khung máy chỗ phản hồi về đến tin tức. Những này cấu trang thể là dựa vào phương pháp gì đến giải quyết phản hồi lượng quá lớn cái này bộ vấn đề đâu? Hàn bọn người đè vào phía trước chiến đấu kịch liệt, rón lại trốn ở cột cửa biên giới suy nghĩ miên man, trước mắt mặt người chịu không được, hắn liền sẽ một cước đem kẹt đỉ rột đá vào cửa trụ bên trong, sau đó dẫn đạo thiên lôi mục tiêu công kích. Về sau có thể là cảm thấy dạng này đá tới đá vào rất không tiện, hắn lại từ chiếc nhận bên trong lật ra một khung tự đi ma tinh pháo, đem một bộ phân tâm thần truyện di động ma tinh pháo bên trong, khống chế nó tại cột cửa chỗ vạch ra kia đạo vô hình tiến bên trong vừa đi vừa về. Rộp dự định rất đơn giản, Cốt Long cùng ngọa lẩy đã đi triệu tập viện trợ, chỉ cần chống đến viện thủ đến liền có thể. Tại viện thủ đến trước đó, phòng Lựu Thiên Lôi muốn tiết kiệm sử dụng, tận lực dùng đến chỗ mấu chốt nhất để tránh năng lượng cho hao hết. Thời gian từng giây từng phút tại quá khứ, cấu trang thể hải cốt càng chất chống lên, mà rồi bên này phối hợp lại càng ngày càng thuần thụ. Vì để tránh cho mình lại rơi vào lấy thân dẫn lôi vận mệnh, Cát Địch Duyệt cũng rất chủ động gia nhập đối thánh linh cấu trang công kích. Mặc dù hắn có thể tính là người bên trong này bên trong yếu nhất một cái, nhưng nói thế nào cũng là một vị đại ma pháp sư, cho hắn đầy đủ thời gian, ngay cả cấm chú hắn đều có thể phóng thích được đi ra chỉ cần ấp dụng thời gian dài một điểm, công kích của hắn đồng dạng có thể rất có uy hiếp. Một đoàn mây đen chưa từng trung thành hình, nhào về phía trong đó một bộ cấu trang thể, đem đối phương thật chặt bao khỏa tại trong mây mù, hơn nửa ngày, cùng mây mù đều ăn mòn tiến vào cấu trang thể trong cơ thể, mây mù nháy mắt luếc kết. Cấu trang thể an toàn không có ý thức được loại biến hóa này có cái gì nguy hiểm, kế tiếp theo di động, cái này khế động, ngạnh sinh sinh chính mình đem mình kết băng thân thể cho xoay tan ra thành từng mảnh. Phớt Lộ Dạ cũng gia nhập chiến đấu bên trong, nàng cũng là một vị đại ma pháp sư, thực lực so tẹt đỉ rột còn muốn thâm hậu rất nhiều. Mỗi một lần xuất thủ chỗ ấp vũ thời gian rất dài, nhưng mỗi kích tất chúng, dựa vào tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, còn có phòng ngự thiên lôi trợ trợ, địa hình hữu thế, bọn hắn mạnh sinh sinh ngăn trở cấu trang thể như nước thủy triều thế công. Cố kiếm lực khắc lấy đồ án cấu trang thể, nhìn xem dần dần giảm bất đồng bạn, trong hai mắt quang mang một trận kịch liệt lấp loé. Bọn chúng từ nghỉ ngơi chi cung lúc đi ra, tổng số đạt tới 1.000 cố, phân tán đi công kích tiểu trấn cùng trên đường còn lại địa phương, cuối cùng hội tụ đến cái này bên trong đến cấu trang thể khoảng chừng 900 cố, bởi vì sân bãi quá tiểu không thi triển được như nhân, hơn nửa giờ xuống tới, hao tổn cấu trang thể còn chưa đủ 300 cố. Đại bộ phận điểm đều là bị rộp dẫn đạo thiên lôi đánh tan, tổn thất số lượng vẫn chưa tới một, bọn chúng còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Nhưng là nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, không cần nhiều liền sẽ bị mài sạch sẽ ý thức được điểm này. Cầm đầu cỗ này cấu trang thể ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tầng mây, con mắt của nó kịch liệt lấp loe mấy lần, sau đó đột nhiên ngưng lại, phản phất là hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, như là thu được vô hình mệnh lệnh, tất cả cấu trang thể đều động. Cột cửa phụ cận không thi triển được, bọn chúng liền hướng còn lại phương hướng chạy đi, vòng qua cột đá vọt thẳng qua là cấn rừng đá phá bi là cấn rừng đá là có hết sức rõ ràng rời tuyến, cao vút trong mây to lớn cột đá châu pha vi, là thuộc về rừng đá pha vi, chỉ cần đi vào cái phạm vi này, đều sẽ nhận phòng ngự thiên lôi công kích. Thánh linh cấu trang lớn như thế quy mô hướng tiến vào rừng đá pha vi, tất nhiên sẽ nhận phòng ngự thiên lôi như mưa to tỷ lệ, khó nói bọn chúng đều không cần mệnh rồi. Bất tử sinh vật một phương này, dỗ lại là ngay lập tức thần sắc đại biến. Chương 323. thiên lôi hao hết. Chương 323. thiên lôi hao hết. Những này thánh linh cấu trang cũng không phải là muốn chết. Phòng Ngự Thiên Lôi năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Bây giờ tầng mây bên trong lôi nguyên tố đã yếu bất hơn phân nữa. còn sót lại năng lượng căn bản không đủ để tiêu diệt toàn bộ Thánh Linh cấu Trang. Chỉ cần một bộ điểm hao hết sạch phòng Ngự Thiên Lôi năng lượng về sau, còn sót lại liền có thể vọt thẳng tiến đến. Thối lui đến bên cạnh ta. Rốt lập tức cao giọng hướng các đồng bạn dồn đến. Phản ứng nhanh cùng tử vong kỵ sĩ bị nếu như vậy vừa hô, lập tức liền ý thức được vấn đề chỗ, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất lẻn đến rồi bên lợi. Chỉ có cái kia vu yêu nữ pháp sư còn không có ý thức được nguy hiểm, sững sờ nhìn về phía rồi. Tới bởi vì một người phản ứng chậm, rất có thể liên lụy tất cả mọi người. Rốt lần nữa hống, nữ khí liền lộ ra dị thường nghiêm khắc. Nghe tới rốt loại này nghiêm khắc nữ khí, cái kia vu yêu nữ pháp sư vô ý thức thân thể run một cái, trong mắt lóe lên một tia e ngại, ngoan ngoãn hướng rốt vị trí bay đi. Tất cả mọi người gom lại nhỏ nhất vị trí lúc, thậm chí vì giảm mì sợi tích, rốt càng là nhảy lên đèn trên xe, toàn lực gạt ra lôi nguyên tố. Loại này khẩn cấp thời khắc, đã tới không kịp giải thích cái gì, rốt mỗi một câu đều trở nên chém đinh chặt sắt quả quyết một đám người hướng tiến vào lạc cấn rừng đá phạm vi bên trong, theo sát tại phía sau bọn họ chính là như thủy triều tôn gia tiến đến thánh linh cầu trang, toàn bộ bầu trời đều sáng, cường quang chói mắt, tại để người mở mắt như mang cường quang bên trong, vô số to lớn điện mang giống một đám cuồng loạn ngân xả, vạn mẹo lên bờ eo của mình, mưa to rơi xuống, tất cả hướng tiến vào lạc cấn rừng đá sinh vật đều gặp phải chí ít một tiêu điện chiếu cố, dốt bọn người dồn tụ tại một đoàn, nhưng là số lượng hay là tại kia bên trong, một chút liền chiêu đến hai đạo điện mang công kích, lúc này một chút phản ứng ngọn người mới minh bạch đến dồn cái gọi là toàn lực gạt ra lôi nguyên tố, là có ý gì? Dỗ Bí niệm sớm liền đã bám vào tại thiên không trong tầng mây, một đạo thiên lôi hắn có thể tùy tiện dẫn đạo qua được đến, nhưng hai đạo trở lên liền có chôn miết cứng. Nếu như hắn thất bại, như vậy bọn hắn tất cả mọi người ma đô đem gặp phải ngay cả tiếp theo không ngừng oanh kích, bọn hắn giờ phút này đã toàn bộ tiến vào lạ cấn rừng đá pha vi, nhịn không được duy nhất hậu quả chính là toàn quân bị diệt. Cho dù là tử vong kỵ sĩ loại này đẳng cấp tồn tại, có thể ngăn cản được một đạo thiên lôi, nhưng tuyệt đối cản không dưới 3570 tám nói. Loại này không có nắm chắc lại muốn đi làm sự tình, xương là mạo hiểm, dỗ xưa nay không là một cái thích mạo hiểm giả, nhưng là tình thế bức bách cùng thánh linh cấu trang đem phòng ngự thiên lôi toàn bộ hao hết, bọn hắn liền xem như muốn chạy cũng không kịp. xa xa nhìn lại, là cấn rừng đá, tựa như ngay tại trận tiếp theo từ thiểm điện chỗ tạo thành mưa to đồng dạng, cho dù là thế giới cuối cùng, đều có thể thấy rõ ràng cái hương kia truyền lại đến ánh sáng. thế giới cuối cùng, một cái cao vút trong mây to lớn sơn phong giữa sơn núi, đen kịt một màu khu kiến trúc, tạo thành một mảnh hùng vĩ thành thị, cao nhất vị trí là một tòa cơ hồ san bằng hơn phân nửa ngọn núi, sau đó xây rưỡi lưng vào núi tháp nhọn. cốt long liều mạng phè phẩy mình cánh, phá để loạn cánh mảng nâng nó cao tốc đi tới, mục tiêu chính là tận cùng thế giới sơn phong. Xa xa còn không có tới gần Sơn Phong, lập tức có một cỗ kinh khủng ý niệm hướng về phía này vượt trên đến, mãnh liệt sát ý bào phủ cốt long. Sơn Phong chủ nhân cũng không thích những sinh vật khác tiếp cận đối mặt loại này như thực chất ý niệm, cốt long lập tức dừng lại thân thể, linh hồn lo lắng dồn đến, vương trở về, thánh linh cũng tới, bọn chúng ngay tại tiến công là cấn dừng đá. Cốt long ý giản nói dần mình, mấy câu liền đem tình huống nói rõ ràng. Sau khi nói xong, cốt long gọn gàng mà linh hoạt quay người lại, vãng lai lúc vương hướng bay trở về, nhìn nó động tác, tựa hồ có chút chạy trốn chết dấu hiệu ở bên trong, tin tức nó đã thông chỉ đến. Sơn Phong chủ nhân có thể hay không phái ra viện quân cũng không phải là nó có thể không chế, bởi vậy nó không nghĩ đối mặt cái kia kẻ đáng sợ, tin tức truyền đến nó liền không kịp chờ đợi tránh phải xa xa. Trên sườn núi cung điện luồn lên một đoàn gói đen, tại không trung ngưng tụ thành một cái toàn thân phủ lấy nặng nghề áo giáp, mặt giáp dưới hai mắt chớp động hồng quang sinh vật hình người, trùng thiên tử khí nồng đậm biểu hiện, đây là một vị đỉnh cấp bất tử sinh vật. Cái này bất tử sinh vật vừa ngưng ra hình thể không bao lâu, giữa sườn núi cung điện bên trong lục lục tiếp theo tiếp theo dâng lên từng đoàn từng đoàn gói đen, giống như từng khỏa ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bắn tới phía sau của nó, liên tiếp hóa hình, sau đó bại xuất chỉnh thể độn ngũ. Mỗi một cái bất tử sinh vật ngoại hình đều cùng ngay từ đầu vị kia không kém bao nhiêu, chỉ là linh hồn cường độ hơi có không kịp. Cùng những này bất tử sinh vật đều liệt ra đội ngũ về sau, tất cả mọi người cùng một chỗ một gối quy xuống, cùng kêu lên hô to đến, tham kiến bệ hạ. Sẽ dùng bệ hạ cái từ này đến xưng hô mình thủ lĩnh, cũng chỉ có bất tử sinh vật bên trong đen võ sĩ, mà có thể xưng là bệ hạ, cũng chỉ có đen võ sĩ bên trong người mạnh nhất. Đen võ sĩ hoàng đế, đen võ sĩ hoàng đế kia cường hành vô song ý niệm tại từ nhiều thuộc hạ trên thân khẽ quét mà qua, sau đó hơi quát tay. Tất cả đen võ sĩ ầm vang đứng lên. Không có khẩu hiệu, không hề độc viên. Đen võ sĩ hoàng đế ngay cả lời đều không tiếp tục nói nhiều một câu, chỉ là quay người hóa thành một đoàn ngưng thực khói đen, hướng cốt long bay tới phương hướng lao đi ở phía sau hắn, đuổi theo hàng trăm hàng ngàn đạo cơ hồ giống nhau như đúc khói đen đoàn, ở trên bầu trời tạo thành một cỗ thô to màu đen dòng lũ. Dồn toàn bộ tinh lực đều bị dùng để ứng đối cùng một trô đánh xuống hai đạo thiên lôi, thân thể của hắn bị đánh gậy trở, từ phây mộ chỗ phụ thân cấu trang thể lấy, phớt lọt ra, Papalo, tử vong kỵ sĩ, Vuyo nữ pháp sư cùng cùng tất cả đều chen đến trên xe, tất lực cùng mọi người co lại thành một đoàn. Phải biết, bọn hắn nơi này chính là có 789 người nếu như phân tán ra lời nói, có thể cùng một thời gian đưa tới bảy mươi tám chín đạo thiên lôi, dồn lại dài hai cái đầu cũng không ứng phó quan nổi. bây giờ hai đạo thiên lôi cơ bản đã là cực hạn của hắn đi theo phía sau bọn họ cùng một chỗ xông tiến vào thiên lôi phòng ngự phạm vi cấu trang thể, bị một đợt như mưa to mênh mông thiên lôi nơi bao bọc, xếp ngay ngắn xếp ngay ngắn cấu trang thể bao phủ tại cường quang bên trong, cực hạn quang mang trung tâm, từng cái thân ảnh màu đen hóa thành mảnh vỡ, cường quang đánh tan, xông tới cấu trang thể xếp ngay ngắn xếp ngay ngắn biến mất, dồn chặt vật đem hai đạo thiên lôi đều dẫn hướng những cái kia cấu trang thể cũng không có chú ý bổ tới ai, dù sao đối những cái kia thánh linh cấu trang mà nói, chúng vào hai đạo cùng chúng vào một đạo hậu quả không có gì khác biệt. Nhưng là Dột cũng cảm giác nhẹ cảm đến, mây trên trời tầng bên trong, lôi nguyên tố lượng tại cái này một đợt tiên lôi về sau, tích liệt hạ xuống hơn phân nửa. Phía sau cấu trang thể hoàn toàn không nhìn đồng bạn tổn thất, kế tiếp theo chen chúc mà vào, lệnh bước nhanh chân hướng phía Dột bọn người chối trước tiến vào phương hướng đuổi theo. Mấy giây về sau, bầu trời lại lâm vào chói mắt cường quang bên trong. Hai đợt tiên lôi về sau, Khoảng chừng 300 cỗ hướng tiến vào Lạc cấn rừng đá phạm vi bên trong thánh linh cấu trang bị tiêu diệt, rất nhiều cấu trang thể tại thiểm điện dày đặc đặc kích phía dưới, thậm chí trực tiếp bị mẫn diệt e rằng hình vô tung. Nhưng là đợt thứ 2 thiên lôi qua đi, trong tầng mây lôi nguyên tố cũng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Phục hồi từ từ lúc, thỉnh thoảng có một đạo đạo tia điện nhỏ bé tại giữa tầng mây chớp động, cũng rốt cuộc bất lực ngưng tụ ra bất luận cái gì có lực sát thương công kích. Chương 324. Long đất cắt sông lòng đất lưu sa. Chương 324. Long đất cắt sông lòng đất lưu sa. Liên dựa vào lấy loại này dã man phương hướng Thánh linh cấu trang ngạnh sinh sinh phá mất phòng ngự thiên lôi, còn sót lại 300.400 cố cấu trang thể lại không trở ngại cản, chen chúc mà vào. Mà lúc này đây, dụng một đoàn người đã chạy ra khoảng cách mấy trăm mét, biến mất ở trong đó một cây to lớn cột đá đằng sau. Nếu như không phải sớm tiến vào lạc ấn dừng đá, cùng thiên lôi toàn bộ bị hao hết lại chạy lời nói, đám người bọn họ rất khó thoát khỏi cấu trang thể vài mặt bọc đánh nệm bước nhanh chân cấu trang thể chớm mắt nhìn dồn một nhóm biến mất tại chỗ ngặt địa phương, nệm bước nhanh chân hiện nhiên là rất khó đuổi kịp. lập tức, cụ kia trước ngực có đồ án cấu trang dẫn đầu cùng một nhóm cấu trang thể cùng một chỗ bay lên từ không trung hướng cái hướng kia đuổi theo, mà còn sót lại cấu trang thể tại cột đá ở giữa ghé qua thủy ngân tiết địa, không bung tha mỗi một con đường. nhưng mà như vậy thám thức đẩy tiến vào một khoảng cách, không trung cùng mặt đất đều không có phát hiện dồn đám người tung tích. tình huống như thế nào? cầm đầu cấu trang thể ngưng lại, nhìn qua mặt đất, con mắt ánh sáng nhanh chóng chớp động lên. không tại mặt đất, không tại không trung, kia còn có thể đi cái kia bên trong chỉ có thể là dưới mặt đất. Ý thức được điểm này, cầm đầu cấu trang thể con mắt bạo phát ra một đạo quang mang mấy liệt, một cú khổng lồ ý niệm lấy nó làm trung tâm, chậm rãi quét về phía mặt đất. Mấy chục giây trước đó, rốt một nhóm vượt qua cổng, biến mất tại địch nhân tầm mắt cùng thời khắc đó, rốt liền ngay lập tức huyết tán ý niệm của mình, đem bốn phía nguyên tố toàn bộ chói buộc chặt, không để cho mình những người này bất kỳ khí tức gì phát ra rơi, sau đó đầu hắn cũng không trở về hướng về phía đồng bạn bên cạnh nói đến, toàn lực, lưu sa thuật, dưới chân của chúng ta. Vapro, mở đường. Rất nhiều thời gian, tại người khác đều tay chân luống cuống tình huống dưới, ngươi làm một cái quyết định chính xác như vậy tiếp xuống, người khác đều sẽ thói quen nghe theo ngươi kế tiếp quyết định, trừ phi tiếp xuống quyết định ngươi đều phạm sai lầm. Dùng trước mấy cái mệnh lệnh đều chứng minh nó tính chính xác, chúng chi hắn còn dùng lấy vợ gì mạng thân thể, thiên nhiên liền đối với mấy cái này bất tử sinh vật có được áp, cho nên vừa nghe đến mệnh lệnh của hắn, tất cả mọi người không tiếp tục đi suy nghĩ nó có chính xác không, bản năng ngay lập tức liền đi chấp hành. Nguyên tố bị chói buộc lấy, tại hắn khổng lồ tinh thần lực phía dưới, một tơ một hào tản mát đều không có. Tại cái phạm vi này bên trong thi triển bất kỳ ma pháp cũng sẽ không bị phía sau địch nhân cảm thấy được ba vị đại ma pháp sư. Toàn lực phóng ra dưới, mặt đất khuyết trương ra một cái cự đại lưu sa vòng xoáy, giống một trương quái thú miệng rộng đồng dạng. Vài giây đồng hồ liền đem dồn một đám người, ngay cả xe Ba Gác đều nuốt phải không còn một mảnh. Ma pháp hiệu quả biến mất về sau, mặt đất lập tức khôi phục vươn bước, ngay cả một kia vết tích đều không nhìn thấy. Cùng Thánh Linh Cấu Trang phát giác mất dấu, lại quay đầu cẩn thận tìm kiếm, thật vất vả tìm tới một kia dấu vết thời điểm, dồn một đám người đã chìm đến bốn mươi trăm lòng đất, đụng phải chân chính, lưu sa. Dưới nền đất nước đang lưu động hình thành sông ngầm, gọi đất xuống sông, mà lòng đất lưu động cắt đất tạo thành sông ngầm, lại phải gọi cái gì đâu? Lưu sa sông. Lưu xa kình đạo so dòng nước càng lớn, mặc dù chậm chạp, lại có thể tùy tiện đem phẩy mồ cùng nén dạng này quái vật khổng lồ cũng đẩy phải thân bất do kỳ hướng phía trước nhấp nô, cứng rắn cắt đất đang không ngừng đưa đẩy, nghiền ép, đem bọn hắn giống mì vắt bên trong hạch đảo nhân đồng dạng vò đến vò đi, một bên vò một bên hướng càng sâu vị trí đẩy đi đối mặt loại này thiên địa vĩ lực, những này cường hãn bất tử sinh vật, trừ cố gắng bảo hộ lấy thân thể không bị hao tổn tổn thương cũng không, có biện pháp khác, liền ngay cả hình thể có thể hư hóa tử vong kỵ sĩ, giờ phút này cũng cố gắng đem mình tụ thành một đoàn, tránh tiến vào phế mồ thể nội, lưu động cắt sỏi lẫn nhau massage, sẽ cắt hắn hình thể mang đi một chút hơi không đủ đạo năng lượng, nhưng làm 10 triệu điểm báo cắt sỏi, mỗi một hạt mang đi một điểm, hắn liền phải hôi phi yên diệt. Bởi vậy loại tình huống này đối hắn uy hiếp ngược lại lớn hơn. Tại Lưu Sa bên trong đưa đẩy mười mấy phút, ruột tay đột nhiên đụng tới một khối vật cứng. Khối này vật cứng là cố định, mà không phải tại Lưu Sa bên trong lan lội. Cái này khiến ruột trong lòng vui mừng, đưa tay tìm tòi liền chụp tại khối kia vật cứng phía trên. Vật cứng mặt ngoài phi thường cứng rắn, ruột hai tay hiện tại đã có thể tay không hợp kim có vàng vỡ, liền xem như thuần diễm khối sắt, hắn cũng có thể trừ ra năm ngón tay đến trong đậu. Mà khối kia vật cứng mặt ngoài trình độ chắc chắn cũng không so diễm sắt kém nhiều tay, rốt ngón tay trừ đến phía trên thời điểm, còn bị trượt một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là chế trụ, mượn nhờ vật cứng trợ lực, rốt giữ vững thân thể, linh hồn lập tức giống đến, bắt lấy. Hắn một cái khác cầm phẩy mồ một ngón tay, đem kia cao 20 mét thân hình khổng lồ một mực ngăn chặn. Có cái này mượn lực, một cái giật một cái, một đám người cấp tốc tại lưu xa bên trong giữ vững thân thể. Tử vong kỵ sĩ tại phẩy mồ thân thể một mự lực, lực lượng bành trướng mà ra, lập tức đem kia lăn lộn không nghỉ lưu sa bạo mở một cái lỗ hổng lớn, thân thể của hắn đi lên vào tới, từ lưu sa bên trong gọt ra ngoài cùng hắn cùng một chỗ thoát ra ngoài còn có tẹt đi rộn, phớt rõ ra cùng Vu Yêu nữ pháp sư. Mấy người bọn hắn tại Lưu Sa bên trong là khó chịu nhất, thân thể không có đạt tới loại kia tùy ý Lưu Sa nghiền ép cũng may may không hao tổn tình trạng, nhất định phải mượn nhờ ma pháp đến gia trì, ma lực hao tổn thật nhanh, nếu như lại trễ vài phút, mấy người bọn hắn rất có thể sẽ chống đỡ không nổi. En cũng mượn cái này khe hở, nắm tay nô ra Lưu Sa bên ngoài đã lao ra tử vòng kỵ sĩ đưa tay tìm đòi, lúc đầu nhân loại lớn nhỏ bàn tay, xoẹt một chút phòng lớn hơn trăm lần, vậy mà tăng tới cùng En bàn tay không chênh lệch nhiều nhỏ, thật chặt bắt lấy En. Kể từ đó, En liền có hai cái mượn điểm chỉ thấy Lưu Sa huyên một chút phun lên một đạo trùng tiên của cát, End ngay cả thân thể mang xe đều từ Lưu Sa bên trong bay lên, tại không trung lăn mình một cái, End vững vàng rơi xuống Lưu Sa trên sông, xe ba gác hai cái bánh xe rắn rắn chắc chắc áp vào lưu động mặt cát, bánh xe lật Lưu Sa lưu động phương hướng quay vòng lên, để hắn một mực bảo trì tại cùng một vị trí, vậy mà không hướng Lưu Sa bên trong chìm. lại lấy End vì điểm tựa, phẩy mổ từ Lưu Sa bên trong ra cũng dễ dàng nhiều, tiện thể đem dột cũng cùng một chỗ xé ra. một đám người chợt vật không chịu nổi lơ lửng tại Lưu Sa sông phía trên, Dũ biến lặng kiểm kê lên nhân số bắt đầu, điểm hai lần về sau, Dũ hỏi, phạm tội lỗ đâu? Hồng long mặc dù đối với hắn nói gì nghe nấy, nhưng là bọn hắn lẫn nhau là không có tầng sâu linh hồn liên hệ, nếu như đối phương không gặp, hắn là không có cách nào từ trong linh hồn cảm thấy được vị trí của đối phương. Một đám người quay đầu tứ phương, rất nhanh liền tại lưu sa bên trong tìm được một cái bắt đầu lúc nằm thân ảnh màu đỏ. Phạm Tật đổ hai tay cùng cánh huy động, vậy mà tại lưu sa bên trong giống bơi lội đồng dạng du động lên, nhìn nó tư thế, hiện nhiên thủy tính hay là rất không tệ bộ dáng. Ngôi chỗ cuối lây vọt lên, thôi động thân thể hướng lưu sa sông một bên rời đi. Chương 325, Quỷ dị. Chương 325, Quỷ dị. Dỗ theo bản tơ lộ du lịch quá khứ phương hướng nhìn lại, vậy mà nhìn thấy một mảnh băng phẳng bờ sông. Dạng này lơ lửng giữa trời cũng không phải biện pháp, tại lưu xa bên trong đã tiêu hao tẹt đỉ rột những người này đại bộ phận điểm tinh lực, có thể có địa phương chỉnh đốn một chút là tốt nhất. Đi kia bên trong. Dỗ chỉ một ngón tay, sau đó dẫn đầu hướng bờ sông phương hướng bay đi. Tại bên bờ sông rơi xuống, Dỗ mới có rảnh quan sát cái này thế giới ngầm. Mạch liệt cắt đá tựa như nước đồng dạng, liên tục không ngừng chảy xuôi, từ nhìn không thấy cuối cùng chảy qua đến, hướng nhìn không thấy cuối cùng chảy qua đi, hình thành cái này đạo lưu cắt sông ngầm. Sông hai bên đường đều là cứng rắn nham thạch so diễm sát cũng không kém là bao nhiêu cứng rắn nhám thạch thỉnh thoảng sẽ có bộ điểm bờ sông bị ăn mòn ra bằng phẳng bờ sông dỗ bọn người hiện tại vị trí chính là trong đó một cái nơi này thật sự là quỷ dị à những này lưu sa lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi chúng ta kém chút liền ham ở bên trong không thoát thân được phế mộ vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn nói đến hắn thân là bất tử đế quốc đại hiền giả còn là lần đầu tiên đụng phải lực lượng lớn như thế lưu sa đặc biệt là hiện tại phụ thể tại một bộ dự bị cấu trang trên thân hiện tại sử dụng chính là bản thể của hắn nếu như không cẩn thận bị vây ở Lưu Sa bên trong, vậy nhưng thật thật sẽ cởi rơi rất nhiều người răng hàm. Lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ, nếu như bị khốn trụ lời nói, liền xem như bỏ qua thân thể, hắn cũng không có cách nào từ Lưu Sa bên trong chui ra ngoài. Mọi người đối với hắn lời nói đều biểu thị nghiêm trọng đồng ý, cường độ như thế Lưu Sa, rõ ràng không phải tự nhiên hình thành. Ent chỉ chỉ Lưu Sa sông đạo hai đầu, chậm rãi nói đến, sông đạo là đường vòng cung, nó tại vây quanh cái nào đó điểm tại xoay tròn. Rộp trong lòng hơi động, ý niệm lập tức hướng Lưu Sa sông cuối cùng kéo dài mà đi. ở bộ này thân thể bên trong, Rỗ biến niệm được đến cực lớn tăng phúc không có vật chất ngăn trở lời nói, hắn hoàn toàn có thể đem linh hồn kéo dài đến mấy chục kilômét bên ngoài nơi xa. Một mực kéo dài mấy chục kilômét, lại như cũ không nhìn thấy lưu sa sông cuối cùng, ngược lại là trơn nhắn sông đạo chứng thực end lời nói, những này lưu sa đích thật là vây quanh cái nào đó không biết điểm tại xoay tròn, sông đạo ở trên đường không có chuyển hướng, thế là lực lượng cũng không có hao tổn, tầng tầng tích tụ xuống tới, cho nên lưu sa cất giấu lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi đến cùng là dạng gì điểm, sẽ có đáng sợ như thế lực lượng khiến cái này cắt đất quay trùng quanh nó. Đi xoay tròn đâu? Dột loáng thoáng minh bạch một chút cái gì, có lẽ cái kia không biết điểm chính là hắn cần thiết tìm kiếm đồ vật thế giới này người sáng tạo cho hắn bố trí một loạt khảo thí hoàn thành hai cái hạng mục về sau rồi thu hoạch không cạn hiện nhiên dựa theo khảo thí bố trí ý tứ chỉ cần dồn một cái tiếp một cái hoàn thành xuống dưới cuối cùng nhất định có thể tiếp xúc đến mục đích thực sự của đối phương thế nhưng là quá trình này bị đột nhiên xuất hiện địch nhân đánh gãy hiện tại coi như hắn lại trở về có thể hay không nối liền trước đó khảo thí hay là không thể biết được kể từ đó an bài những kiểm tra này tồn tại chẳng phải là huyền phí công phu có lẽ ở cái thế giới này một nơi nào đó tồn tại một cái điều khiển những kiểm tra này ý chí có lẽ là một cái linh hồn, có lẽ là một cái chiếu được thiết lập tốt phản ứng trang bị. nhưng mặc kệ là dạng gì ý chí, dọa đối mặt những cái kia khảo thí, đều là nó không chế, chỉ cần tìm được nó, hết thể liền có thể tiếp tục. dựa theo những này lưu sa lưu động quy tích, cái kia không biết điểm, rất có thể chính là cái kia ý chí vị trí, bởi vì chỉ có khổng lồ lực hướng tâm mới có thể chói buộc những lực lượng này cường đại lưu sa vây quanh nó đi xoay tròn. ngay lúc này, một đoàn bóng đen từ dọc trước mặt sông ra, nâng ra từ vòng kỵ sĩ thân ảnh, hắn đưa tay hướng bên bờ sông duyên vách đá một chỉ, nói đến, kia bên trong có một đầu thông đạo, có không khí lưu thông. Nhưng ta không biết thông hướng địa phương nào. Tử vong kỵ sĩ ngữ khí cũng không có cái gì là tụ, nhưng là hắn hành động này lại là tương đương hướng rột báo cáo tình huống, để rột tới làm quyết định ý tứ. Hiển nhiên tại mặt đất mấy lần quả quyết quyết sách, để rột bất chi bất giác trở thành mọi người trong suy nghĩ lãnh tụ. Có không khí lưu thông liền biểu thị là thông, ta không biết thông hướng nơi đó liền biểu thị khoảng cách rất dài, lấy tử vong kỵ sĩ linh hồn cường độ đều kéo dài không đến khoảng cách. Dỗ còn không có ý nghĩ kỹ làm sao quyết định, toàn bộ không gian bỗng nhiên đột nhiên run một cái, tựa hồ là xa xa mặt đất nhận xung kích, chấn động truyền tới từ xa xa. Cái này chấn động để Dỗ Bí thức được địch nhân chỉ sợ còn tại theo đuổi không bỏ, hắn có thể dùng đến quyết định thời gian cũng không phải là rất nhiều. Đi qua nhìn một chút, Dỗ hơi suy nghĩ, lập tức làm ra quyết định. Trên mặt đất, Dỗ bọn người chìm xuống vị trí, giờ phút này đã thêm ra một cái đường tính đạt 20m, sâu đạt 78m to lớn cái hố, cái hố đồng tâm, cái kia lực khắc lấy đồ cấu cấu trang thể đang dùng một gối nửa quỳ, năm đấm kích địa tư thế ngồi xổm ở kia bên trong, năm đấm điểm rơi vị trí chính là hố sâu trung tâm nhất, hiển nhiên cái này cái hố là bị nó đấm ra một quyền đến đây cơ hồ đã là một cái cỡ nhỏ cấm chú lực phá hoại. Nghĩ không ra vậy mà là cố này cấu trang thể tay không đánh ra, nó biểu hiện ra thực lực, vượt xa những cái kia trước ngực không có đồ án đồng bạn đáng tiếc, cái này rõ ràng đã là cực hạng, muốn giự vào tay không tất sắt đem mặt đất anh ra một cái vài trăm mét sâu thông đạo, rõ ràng là không thực tế. Coi như bị bọn chúng móc ra, cùng đội kịp rồm đám người thời điểm, đối phương lại đến một cái lưu sa thuật, chạy đi khoảng cách lại đủ bọn chúng đào nửa ngày ý thức được man lực không có tác dụng, cố này cấu trang thể đứng thẳng người, giơ ra một bàn tay, lòng bàn tay hướng phía dưới chính đối hố sâu trung tâm, một đoàn trắng loãng chùm sáng tại lòng bàn tay của hắn bắt đầu ngưng tụ. Trắng loãng quang mang ngay từ đầu từ đầu ngón tay lớn nhỏ không ngừng hấp thu bốn phía lực lượng mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy quang mang bốn phía có vô số điểm sáng nhỏ không ngừng nhìn về phía quang mang trung tâm đem đầu ngón tay lớn nhỏ quang đoàn dần dần lớn mạnh mấy phút về sau quang đoàn biến thành như dưa hấu lớn nhỏ nhưng thực phải liền như là một cái màu bạc trắng quả cầu kim loại tản ra cũng không chói mắt ánh sáng nhạt mặt ngoài không ngừng có tia điện nhỏ bé đang du động cấu trang thể bàn tay buông lỏng nhưng thực chùm sáng vật rơi tự do hướng trong hố sâu tâm rơi đi tì chi, chi một trận nhẹ văng lên mặt đất hiện ra một cái bảy tám mét đường kính to lớn cái hố theo quang đoàn vật rơi tự do Không ngừng xâm nhập, mặt đất cái hố cũng không ngừng hướng phía dưới kéo dài. Cái hố bên dưới bóng loáng vô cùng, tựa như dùng sắc bén tại đao tại đầu hũ bên trên cắt ra đầu dạng, nhưng vấn đề mặt đất không phải đầu hũ làm. Thằng động sâu cơ hồ liền lấy vật rơi tự do tốc độ thành hình. Càng hướng xuống, quang đoàn tiêu hao lại càng lớn, động sâu đường kính cũng liền càng nhỏ, đến mấy trăm mét sau quang đoàn hoàn toàn biến mất thời điểm, cái hố đường kính chỉ còn lại có khoảng 4 mét, cái này không đủ để qua thông một bộ cao 20 mét tự hình cấu trăng. Bất quá cái hố bên trong lộ ra tức giận lưu, biểu thị bên trong đã đạt thông, phía sau một khoảng cách, nó có thể cứng rắn chen đi qua. Chương 326 Thần cách. Chương 326, thần cách. Ngay lúc này, bầu trời phương xa bên trong, một đoàn mầu đen đám mây cao tốc hướng phía cái phương hướng này lướt đến, trong đám mây, một cỗ khổng lồ khí tức thấu ra, tại cỗ này khổng lồ khí tức đằng sau, còn có vô số cỗ yếu nhỏ một chút khí tức đám mây về sau, một đầu cốt long ra sức với cánh, cố gắng muốn cùng Thượng Vân đoàn tốc độ, nhưng mệt mỏi thở không ra hơi, cùng đám mây khoảng cách hay là dần dần càng kéo càng xa. Phải biết, trở về thời điểm, cốt long thế nhưng là lên đường sớm hơn, bị đối kịp vẫn chưa xong, còn bị phạt siêu. Cầm đầu cấu trang thể chỉ là quay đầu nhìn đám mây một chút con mắt lóe lên, một đạo mệnh lệnh liền chuyển khắp còn sót lại cấu trang thể, còn lại hơn 300 trăm cấu trang thể soạt lập tức, toàn bộ bay đến không trung, hướng phía lướt đến đám mây nên đón tiếp lấy. chỉ còn lại có cầm đầu cỗ này cấu trang hướng phía trước nảy lên, nảy tiến vào cái hố bên trong, vật rơi tự do hướng chỗ sâu nhất rơi đi. cái hố càng ngày càng hẹp, càng ngày càng hẹp, đến 3 phần tư khoảng cách chỗ, cái hố đường kính liền không còn cách nào chen qua cấu trang thể thân thể. liên tiếp ma sát âm thanh bên trong, cao tốc tung tích cấu trang thể răng rắc một tiếng. tại cái hố bên trong đương nhiên, đây là nó cố ý, nguyên bản nó là chuẩn bị nặn sinh sinh gạt ra một đầu thông đạo đến để nó cùng tất cả đồng bạn có thể cùng một chỗ thông qua. Nhưng là bây giờ đột nhiên đến một nhóm đen võ sĩ, đồng bạn của nó bị ngăn chặn, nó cũng dứt khoát cải biến chú ý cấu trang bị lại, nhưng có nhiều thứ không có bị lại. Cấu trang thể bên trong, một đoàn quang ảnh từ dưới bộ điểm thấu ra, nâng ra một cái trường 2 mét cao quang thái bóng người, kế tiếp theo lấy vật rơi tự do tốc độ rơi đi xuống đi. Cái này quang thái bóng người mặt ngoài nổi yếu ớt bạch quang, nó toàn bộ bên ngoài đồng hồ sẽ sinh động như thật, rõ ràng rành mạch. Một chương giống như tự nhiên gương mặt, hoàn mỹ vô huyết, không lộ vẻ gì trên mặt, mang theo thánh khiết vị nói đây chính là cái gọi là thánh linh sao? Thánh linh một mực rơi xuống lưu sa trên sông, lơ lửng một lát, rất nhanh liền trong không khí bắt giữ lấy rộp đám người tin tức, theo sông đạo thật nhanh đuổi theo, không bao lâu liền tới đến kia một mảnh bằng phẳng bờ sông. Mà lúc này đây, rộp một nhóm chính theo một đầu đồn lượn bất quy tắc hang động, không ngừng chuyển hướng hướng phía dưới, rốt cục đi tới một cái cự đại không gian đây là một cái lưới gai hình không gian, một cây cầu đá huyền không từ rộp bọn người xuống tới vị trí này, một mực kéo dài đến không gian chính giữa, tại dưới chân của bọn hắn, mảnh liệt lưu sa từ không gian tứ phía chạy xối xuống tới, tại tận cùng dưới đáy rộp thành một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng xoay tròn lấy lướng trung tâm Dũng. Mánh lao tới liên tục không ngừng, không có cuối cùng. Kia Lưu Sa kình nói, rồi bọn người đã sớm thử qua, nếu như rơi xuống, rất có thể bọn hắn ai cũng không có cách nào lại giằng co. Bởi vậy nhìn qua những cái kia cuộn cuộn sa lưu, tất cả mọi người cảm giác được tinh thần vì đó run một cái, trở nên cẩn thận. Huyền Không cầu đá chỗ kéo dài đến cuối cùng, ở vào toàn bộ không gian trung tâm, ở vị trí kia, một cái cự đại tinh thạch Huyền Không tại kia bên trong, trận trận bạch quang bị phóng xạ ra đến, chiếu sáng toàn bộ không gian. Từ cái kia to lớn tinh thạch bên trong, rồi bọn người cảm nhận được một cái khổng lồ ý niệm, vừa cảm thụ đến tinh thạch bên trong cái kia ý niệm thời điểm dọn liền ý thức được, đây chính là hắn đang tìm đồ vật. Thế giới này hạch tâm ý niệm vô cùng khổng lồ, mênh mông như biển sao, vô biên vô hạn, đem dồn thời khắc này ý niệm tới so sánh, liền như là ánh nến cùng trăng tròn trên lệnh. Nhưng mà kỳ quái là, cái ý này niệm lại ở vào một loại rất kỳ quái trạng thái, bị dồn đám người ý niệm nào qua, nhưng không có kích thích nó phản ứng chút nào. Cái này, đây là, đây là một cái thần cách. Phế mộ dùng một loại run rẩy ngữ điệu nói đến, thần cách. Ánh mắt mọi người lần nữa rơi xuống kia trong suốt tinh thể bên trên lúc, thân xác đều trở nên hoảng sợ cùng giận mình. Hoảng sợ là bởi vì khổng lột như thế ý niệm nguyên lai like là thần cách. Giật mình là bởi vì chỉ có thể là thần cách mới có thể có được khổng lột như thế ý niệm. Sau đó, một cái nghi vấn phun lên trong lòng mọi người. Cái này bên trong vì sao lại có một cái thần cách đâu? Chiếu nơi này cách cục đến xem, cái này bên trong rất có thể chính là toàn bộ thế giới trung tâm. Nghĩ nơi chi giới là phở gì mạn sáng tạo ra thế giới, không phải tự nhiên thành hình. Loại này phi tự nhiên thế giới, không có đạt tới cân bằng trạng thái, nhưng lại lại có thể thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Kể từ đó, nhất định phải có một cái khổng lồ nguồn năng lượng đến cho toàn bộ thế giới cung cấp năng lượng. Khó nói thế giới này năng lượng nơi phát ra chính là trước mắt cái này thần cách. Thần cách bên trong ý niệm hoàn toàn ở vào hỗn độn trạng thái, phản phất đã không có bản thân, hoàn toàn ở dựa vào bản năng tại vận hành. Vì sao lại bộ dạng này đâu? Trước mắt cái này thần cách ý niệm vô cùng khổng lồ, nếu như nó đối đột bọn người có mang ác ý, cơ bản khỏi phải làm sao tốn sức, dùng ý niệm quét qua, liền có thể trực tiếp đánh vỡ cái này bên trong đại bộ phận điểm người linh hồn. Thế nhưng là không có, nó đối đột đám người đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khó nói, thần cách bản thân ý chí bị lao đi rồi. Dỗ bí thức được khả năng này, con mắt nháy mắt trừng đến cực hạn. Khó có thể tin nhìn về phía thần cách. Làm sao có thể? Một cái thần cách, ai có năng lực lau đi một cái thần cách bản thân ý chí? Ý thức được điểm này người, tâm lý tất cả đều dâng lên một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Lịch Duyệt không thể bảo là không phong phú bất tử đế quốc đại hiền giả phải mô, lần thứ nhị dùng run dậy ngữ điệu nói đến, "Thần cách, thần cách bản thân ý chí, bị bị lau đi? Ai làm? Ai làm?" Đúng lúc này, dỗ cùng bọn người trong lòng hơi động, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về bọn hắn lúc đến phương hướng, tại cái kia phương hướng, một cỗ cường đại khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Đề phòng Rút mệnh lệnh truyền khắp tất cả mọi người linh hồn, lúc này đuổi theo, không cần phải nói khẳng định là những cái kia thánh linh cấu trang. Chỉ là để dư kỳ quái là, khí tức cùng tại mặt đất thời điểm không quá tương tự, mà lại số lượng cũng không đúng, chỉ có một cái. Thánh linh cấu trang ưu thế lớn nhất chính là số lượng, nếu như chỉ có một cái, bọn hắn kia bên trong cần chạy. Trực tiếp đem đối phương đánh xuống địa ngục đi. Rất nhanh, cái kia toàn thân hiện ra ánh sáng nhạt thánh linh, từ bọn họ chạy tới đầu kia thông đạo chui ra. Cửa ra khía cạnh, bóng đen lóe lên, Tử vong tỳ sĩ đã từ bóng tối bên trong chui ra, toàn bộ cánh tay phải đều hóa thành hình cung khí mang, lăng lệ hướng thánh linh nghiêng bộ mà đi. Thiếu tọa kỵ, Tử vong kỵ sĩ thi triển không ra công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhưng là đen võ sĩ tiềm hành tiên phú vẫn được, đánh lén bắt đầu cũng là như vậy đột nhiên đáng tiếc, Tử vong kỵ sĩ tiềm hành cuối cùng làm không được giống họa lệ như vậy không có dấu vết mà tìm kiếm, khí mang bổ ra đồng thời, Thánh Linh giơ tay lên cánh tay, đón khí mang vùng một chút. Một đạo bạch quang vạch ra một đạo cung, bổ vào khí mang bên trên. Chương 327: Thế giới sinh ra. Chương 327: Thế giới sinh ra. Hát mang cùng bạch quang giao kích, va chạm ra chói mắt cường quang, toàn bộ không gian đều chấn một cái, Thánh Linh nguyên địa bất động mà tử vong kỵ sĩ lại bị chấn động đến bay ngược lái đi một mực thối lui bảy tám mét mới dừng lui thế tử vong kỵ sĩ ngưng ra hình thể biến trở về cái tuyết như thực chất hình thái đánh lén cần đem hình thể hư hóa lực công kích sẽ sụn giảm hình thể càng ngưng thực lực trùng kích mới có thể càng mạnh ý thức được đánh lén đối trước mắt địch nhân vô hiệu tử vong kỵ sĩ lập tức liền khai thác một loại khác sát lượng n xe ba gác bánh xe tự động quay vòng lên đẩy thân thể của nó ầm ầm hướng về phía trước ép đi trong tay cự nhận hướng về thánh linh vào đầu vung xuống Thánh linh đưa tay nâng lên một chút, lòng bàn tay hiện lên một cái trong suốt quang vẫn, toàn bộ thuẫn mặt đều là các loại dườm giả phù văn chỗ tổ hợp mà thành, lại có được vô cùng kiên cố lực phòng ngự, ngạnh sinh sinh ngăn trở ẻn thanh thế vô luân một bộ. Vu yêu nữ pháp sư ta không biết lúc nào đã vọt đến thánh linh khác một bên, hai tay hướng trước người đẩy, một sóng lớn nắm đấm lớn tiểu nhân tử sắc hỏa cầu tại bên cạnh nàng ngưng hiện, tựa như mưa to chiều thánh linh về tới. Chỉ thấy thánh linh thân thể đột nhiên sáng lên, một đôi năng lượng quang dực từ trên lưng của nàng mở ra, lấy một loại hướng về phía trước hư ôm tư thái bao quanh thân thể của nàng, hình thành quang trạng hỗn thuẫn, từ sắc hỏa cầu đánh vào quang thuẫn bên trên kích thích từng cái tử sắc gợn sóng, chỉ khuyết tán ra một vòng nhỏ, liền hoàn toàn biến mất ba cái sinh trưởng ở địa phương bất tử sinh vật phối hợp hết sức căn ý, vừa động thủ liền phong kín thánh linh tất cả phương vị. Thế nhưng là cái này thánh linh phản ứng cũng không chút thua kém, lấy một đi ba, chống đỡ bắt đầu cũng không có chút nào cật lực bộ dáng. Kích liệt năng lượng xung kích cùng tiếng vang tại bốn người bọn họ ở giữa không ngừng bộc phát, nhìn qua thời gian ngắn là rất khó phân ra thắng bại. Công kích phương vị đã bị n ba cái chiếm cứ, rốt coi như muốn giúp đỡ cũng không chen tay vào được. Không có việc gì hắn đem lực chú ý chuyển tới không gian trung ương khối kia thủy tinh trong suốt bên trong. Khối này thủy tinh cao tới hơn 30 mét, đường kính không ít hơn 10m, chính làng hình, trên thô dưới mảnh. Nếu như khổng lồ một khối thủy tinh, trọng lượng là phi thường kinh khủng, nhưng thủy tinh nhưng không có bất luận cái gì dự nhờ, liền như thế lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Thủy tinh bên trong, một chút quỷ dị quang hoa tại lần theo một cái cố định đang lưu động đến cùng là thủy tinh chính là thần cách bản thân, hoặc là chỉ là tạm thời vật dẫn. Rốt đem linh hồn của mình kéo dài đi qua, ý đồ tiếp xúc một chút bên trong cái kia khổng lồ ý niệm. Ngay tại rốt linh hồn chạm đến thủy tinh bên trong khổng lồ ý niệm lúc, cái kia ý niệm đột nhiên bỗng lúc rất yếu ớt ba động, liền phản phất bình tĩnh không lay động biển cả đột nhiên tạo nên một vòng gợn sóng đồng dạng, vô cùng hơi không đủ nói. Nhưng điểm này ba động lại làm cho dồn Tinh Thần vì đó rung một cái, bởi vì ý vị này, bên trong cái này khổng lồ ý niệm cũng không phải là đối với ngoại giới không có phản ứng. Có phản ứng liền tốt, Dụm Đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thần cách bên trong cái ý này niệm, trên bản chất là một cái ý chí độc lập, nhưng là làm thần cách cái kia ý chí đã bị cưỡng ép lao đi. Giờ phút này, thần cách trí chi đang đứng ở một loại hỗn hỗn độn độn giai đoạn, tựa như nhân loại nói tới, ngớ ngẩn, đồng dạng nhưng thần cách dù sao cũng là thần cách, nó trí lực là tuyệt đối không có vấn đề, nếu như có thể cùng nó tiến hành giao lưu, sẽ phi thường dễ dàng trái phải tư tưởng của nó, bởi vì, ngớ ngẩn, là sẽ không để phòng bất luận kẻ nào đối với cùng loại này hỗn độn ý chí tiến hành giao lưu, dũng đã sớm nhẹ giá liền quen, bao quát gì lạ xạ ở bên trong, tất cả bất tử sinh vật vừa đản sinh thời điểm, hầu như đều ở vào loại này hỗn hỗn độn độn trạng thái, dũng ngưng tụ lại ý niệm của mình, hướng thần cách bên trong ý bên trong phát ra một cái chính thức tiếp xúc, bình tĩnh mặt biển lại một lần nữa tạo nên cơn sóng, sau đó hóa thành vòng xoáy, cuối cùng chuyển biến thành hải thiếu, lập tức đem rồi bí niệm nuốt mất còn không có chờ hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, xoát một chút, rỗm liền đưa thân vào một cái đen nhánh không gian. cái này bên trong là thân cách không gian ý thức, rỗm trên dưới trái phải nhìn một vòng vị trí không gian, lại nhìn về phía thân thể của mình, lại cái gì đều nhìn không thấy, bao quát thân thể của hắn ở bên trong, tất cả đều không nhìn thấy, chỉ có loại ý thức này thế gian mới có thể đem một vài đều hư hóa. cách đó không xa sâu trong bóng tối, sáng lên một điểm quang mang, quang mang trung tâm, một bóng người chậm rãi đi về phía trước, càng chạy hình thể lại càng lớn, càng đến dột trước mặt lúc thân ảnh, kia đã đỉnh thiên lập địa, hóa thành chiếm cứ nửa cái tầm mắt tự nhân, không lỗ như thế thân ảnh, dột nhìn sang, quả thực là mỗi một cái lỗ chân lông đều nhìn thấy rõ ràng. trên mặt của hắn, dột nhìn thấy một loại thành thục, cơ trí, cứng cỏi, thành khẩn gương mặt, rất khó nhìn thấy một người có trên mặt vậy mà có thể khiến người ta nhìn thấy nhiều như vậy đặc chất. đặc biệt là cặp mắt của hắn, có một loại hết thảy đều ở nắm chắc bên trong, phảng phất nhìn thấu thời gian mê vụ ánh mắt. mà gương mặt này, dột vô cùng quen thuộc, đúng là hắn hiện tại bộ thân thể này dung mạo, khuôn mặt giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chỉ là trên mặt khí chất cùng thần sắc mà thôi. đương nhiên. Dụ bí thức được, trước mắt cái này to lớn thân ảnh chỉ sợ sẽ là Phở Dị Mạn đích xác, chỉ có trong truyền thuyết so thần chi còn muốn vĩ đại bất tử quân vương, mới có thể có được thần kỳ như thế khí chất. Tại thần cách khí thức thế giới bên trong, Phở Dị Mạn thân ảnh bị chiếu rọi phải khổng lồ như vậy, phải chăng nói rõ thần cách kia hỗn độn nhận biết bên trong, Phở Dị Mạn đúng là như thế hình tượng cường đại đâu. Phở Dị Mạn hai tay xé mở hám, cám, quang mang chiếu rọi, bàn tay hắn lật một cái, liên tục không ngừng cắt đất trên tay hắn ngưng tụ, sau đó khuynh tiết mà xuống, không ngừng ở trong hư không hội tụ thành một đoàn, cuối cùng hình thành bắt ngát lục địa. Hắn giơ hai tay lên, Vô số xương mù sông lên không trung, đến đến đỉnh cao độ về sau, tựa hồ nhận lực lượng vô hình chói buộc, dần dần tản ra tụ hóa thành đám mây. Thiểm điện tại trong tầng mây ấp ủ, thủy nguyên tố tại hội tụ, cuối cùng hóa thành thiểm điện, hóa thành nước mưa hướng về mặt đất, một cái hoàn chỉnh theo điểm thành lập. Nhìn thấy cái này bên trong, Dục đã đoán được trước mắt những hình ảnh này là cái gì, hóa ra là phở dị mạn sáng tạo thế giới này đi chép một cái đơn giản hình thức ban đầu thế giới xuất hiện, ở thế giới trung tâm, phở dị mạn một quyền đánh phía mặt đất. Mặt đất phản phất nhận thiên thạch va chạm, to lớn lực trùng kích đưa đẩy mặt đất giống thảm đồng dạng hướng bốn phía hở ra. Cuối cùng hình thành một cái đường kính mấy chục kilômét to lớn hình khuyên hồ sâu. Nhìn thấy cái hồ sâu này, Rỗng liền biết nơi này là chỗ nào bên trong. Rõ ràng là bọn hắn ra lúc cái kia trôn giấu đại lượng bia đá sơn cốc. Hóa ra sơn cốc kia là bị phở dị mạn đấm ra một quyền đến. Rỗng không thể tin được, nhưng lại không có cách nào không tin. Hắn giờ phút này nhìn thấy hết thể đều đã vượt xa khỏi hắn phạm vi hiểu biết, có thể sáng tạo ra một cái thế giới phở dị mạn, đấm ra một quyền một cái sơn cốc tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Chương ba đi vào thần cách. Chương ba đi vào thần cách. Dỗ chỉ có thể dùng lý do này để cho mình thoải mái, nhưng tay không tất sát uy lực có thể so cấm chú bất tử quân vương, rốt cục lần thứ nhất mang cho hắn thật sự áp lực. Hình tượng không ngừng hoán đổi lấy, từ phèo dị mạn sáng tạo toàn bộ thế giới, đến kiến tạo nghỉ ngơi chi cùng, sáng tạo nơi này sinh vật, bao quát những cái kia tinh linh, ác ma, nhân loại, người lùn cùng chờ sinh mệnh chủng tộc, đều là hắn dùng đối phương sinh mệnh là ấn dựng dục ra đến. Toàn bộ quá trình quả thực là không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả thần kỳ, có nhiều chỗ, Dỗ thậm chí không hiểu được. Mãi cho đến cuối cùng, trên tấm hình xuất hiện một cái vòng tròn đại, sân cấu bốn phía, là cao vút trong mây to lớn của đá. Sân khấu chính trung tâm, một bộ cấu trang huyền tượng bị hình chiếu tại kia bên trong đây chính là dột trước đó tiếp nhận khảo thí lúc cái kia sân khấu, huyền tượng hình chiếu bị cao tốc phân giải, sau đó tổ hợp, cuối cùng biến mất. Ngay sau đó, vô số điểm sáng xuất hiện tại sân khấu bốn phía, lít nha lấp nhít, không ngừng rung động, tựa như dột trước đó bản thân nhìn thấy qua như thế, đây là cái thứ hai khảo thí. Nhìn thấy cái này bên trong, dột không cần nghĩ đều hiểu, đây nhất định là phở dị mạn sở thiết định khảo thí nội dung, toàn bộ quá trình cũng là từ cái này thần cách tại không chế. Chỉ tiếc, tiến hành đến hạng thứ 2 về sau, liền bị thánh linh cấu trang công kích đánh gãy hai hạng khảo thí. Sau khi hoàn thành bản thưởng, để rộp cơ hội là thoát thai hoán cốt trưởng thành, nếu như nói hắn không chờ mong tiếp xuống khảo thí kia là không có khả năng. Ý thức được kia là khảo nghiệm hạng mục, rốt lập tức thức tỉnh 120,0000 điểm tinh thần. Ngay sau đó, trên sân khấu bỏ lên một cái tiếp một cái khô lâu cùng thi vu, một cái tiếp một cái chiếm hết toàn bộ sân khấu, sau đó không ngừng xếp bắt đầu, chồng đến không cách nào lại chồng sau lại xoạt một chút trượt đến bên dưới sân khấu, sau đó lại không ngừng xếp bắt đầu, một mực đem sân khấu cùng phụ cận cột đá ở giữa khe hở toàn bộ lấp đầy đều không có đình chỉ, rất nhanh liền hình thành một mảnh khô lâu cùng thi vu hải dương bất quá đang không ngừng xếp trọng áp phía dưới, tầng dưới chót nhất những cái kia khô lâu cùng thi vu vậy mà đều không có hư hao, không phải bọn chúng thân thể quá kiên cố, mà là ép đến bọn chúng trên thân đồng bạn không có trọng lượng. Hóa ra những này toàn bộ đều là hư ảnh. Sân khấu chính giữa, một cái điểm tách ra vô số đạo hùng tuyến, liên đến mỗi một bộ khô lâu cùng thi vu trên thân. Dẫm nhìn hồi lâu, nghĩ nửa ngày, cuối cùng có chút không xác định suy đoán, đây chẳng lẽ là khảo thí thao túng khắc linh hồn năng lực sao? Dẫm cho tới nay đều chỉ có thể thao chế một bộ thân thể, khi hắn đem ý niệm chuyển di động trên phân thân thời điểm, bản thể liền sẽ không di động. Nếu như toàn bộ người đều dạng này. Tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng là phệ mộ lại có thể đồng thời khống chế rất nhiều bộ thân thể, loại này phân tâm mấy dụng năng lực ngay từ đầu thật đem rột hộ đến. Phệ mộ thời khắc này linh hồn cường độ so dột còn không bằng, cái này liền mang ý nghĩa đồng thời khống chế nhiều bộ thân thể hạn chế, cũng không tại linh hồn cường độ phía trên. Dựa theo phệ mộ thuyết pháp, hắn thời kỳ toàn thịnh có thể đồng thời khống chế 1.0000 cơ trở lên thân thể, tổ kiến toàn bộ từ hắn khống chế cấu trang quân đoàn. Bởi vì có cái này nhận biết, rột mới dám hướng cái phương hướng này suy đoán. Nhưng là nhìn lấy kia đem sân khấu đều bao phủ khô lâu cùng thị vu hải dương, Hắn lại không dám xác định, những này bất tử sinh vật số lượng đã số lượng hàng trăm ngàn, khó nói phở Fertilizer mãn có thể có được đồng thời điều khiển 100.0000 trở lên cấu trang thể năng lực. Điều khiển năng lực khảo thí về sau, sân khấu phụ cận khô lâu thì vu biển biến mất, một giọt lục sắc giọt nước tại không trung ngưng tụ, nhỏ giọt mặt đất, bắn tung tóe ra, bắn tung tóe mở mảnh điểm không ngừng kéo dài, thật nhanh tổ hợp thành lục sắc nhanh hoa, lục tử, cuối cùng sinh trưởng ra một đóa sung mãn nụ hoa. Nhộm nhìn qua màn này, ngay tại vừa rồi Phần gì mạn thai nén những cái kia sinh mệnh trùng tộc thời điểm cách sử dụng lấy thực vật vì mẫu thể lấy sinh mệnh là cấn làm bạc gốc cuối cùng thai nghén ra các lớn vật chất vị diện chủ yếu trùng tộc khó nói đây là khảo thí sáng tạo sinh mệnh năng lực sao sau đó còn có ít hạng khác biệt khảo thí phân biệt khảo thí mấy cái phương diện năng lực nhưng là bởi vì rồi không có cách nào tự thể nghiệm cho nên không có cách nào khẳng định cụ thể là khảo thí phương diện nào năng lực mà lại hắn còn mơ hồ cảm giác được mỗi một hạng khảo thí ở giữa là tương hỗ co liên quan cái trước khảo thí rất có thể sẽ sau khi tăng lên một hạng khảo thí lúc năng lực. Tựa như hắn hạng thứ nhất phân giải cấu trang thể lúc thu hoạch được thương nhớ vợ chết chi hỏa, làm hậu một hạng cảm ứng nguyên tố đặt cơ sở vững chắc. Nếu không lấy hắn ngay từ đầu lúc đối nguyên tố mẫn cảm trình độ, căn bản kết thúc không thành hạng thứ hai khảo thí. Như thế xem ra, cái này không riêng gì một cái khảo thí, càng là một cái tuần tự dần tiến vào thăng cấp trò chơi. Dỗ suy đoán, Flori mạn thiết trí những kiểm tra này hạng mục thời điểm có thể hay không đã cân nhắc đến truyền thừa của hắn người, rất có thể thực lực thấp, cho nên tận lực an bài dạng này học qua trình đâu. Rất đáng tiếc, dỗ đây hết thể nghi vấn đều đã không có cách nào đi cầu chứng, chỉ có thể trôn ở tâm lý. Cùng cái kia một ngày cơ duyên xào hợp có lẽ sẽ đạt được báu tất cả hình ảnh bắn ra hoàn tất đột nhiên đen nhánh bên trong kia một điểm ban đầu sáng lên quang phi tốc hướng rồi quấn tới từ một cái điểm sáng nhỏ nhanh chóng biến hóa cuối cùng hóa thành chiêm cứ toàn bộ tầm mắt thật lớn ánh sáng sáng tỏ đoàn sau đó trực tiếp đem rồi bí niệm hoàn toàn nuốt hết chỉ cảm thấy một cỗ to lớn vô bái năng lượng thật lớn ngạnh sinh sinh chăm chú tiến vào linh hồn của mình trong chớp mắt dũng liền cảm giác được linh hồn của mình bị nó no bạo bạo tán hướng bốn phương tám hướng mắt tối sầm lại dũng toàn thân co giật kiếm lên nghiêng người đầu hung hăng đụng vào vật cứng bên trên Kia cường độ mạnh, trực tiếp liền đem vật cứng đánh vỡ, đầu chui ra. Có chút mờ mịt nháy nháy mắt, rụt túi đầu nhìn mình đánh vỡ đồ vật, kia là một cái quan tài đồng dạng dương gỗ, dương trên mặt khắc lấy rườm rà phù văn. Nơi này là chỗ nào bên trong? Mình làm sao lại tại cái này bên trong? Rụt cả buổi chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này bên trong là một cái hình tròn gian phòng, bên trái trưng bày một chương giường lớn, đằng sau là một chương sách lớn bản, bên bàn đọc sách có một cái bển chắc lồng lớn, trong lồng là trống không. Phía bên phải là một loạt giá sách, trên kệ trừ chương bảy thư tịch, càng nhiều hơn là đủ loại luyện kim vật phẩm. Cái này bên trong là ma pháp tháp phòng ngủ chính. Mình nằm tại mang thai linh dương bên trong. Lúc này, dù rốt, rốt cuộc kịp phản ứng, ý niệm của hắn vậy mà trở lại bản thể bên trong. Mà bản thể bởi vì sợ phở ở đợt dịp lần theo manh mối tìm tới sát khí bảo, cho nên hắn để kẹt dị rột đem bản thể chuyển rời về ma phát thác, cái này hắn xuất sinh cùng trưởng thành địa phương đây đã là hắn lần thứ nhì ý niệm bị bắn ngược về bản thể, lần trước là bởi vì vượt qua vị diện. Về sau thân thể mới cùng linh hồn độ phù hợp tăng lên rất nhiều, vượt qua đến nơi ngủ say lúc, không có bị bắn ngược về tới. Lần này vì sao lại bị bắn ngược về đến đâu? Hồi tưởng lại cuối cùng một màn kia, toàn bộ linh hồn đều bị đập vỡ đồng dạng cảm giác. Dỗ đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng, phân thân của mình linh hồn sẽ không bị đánh tan đi. Không kịp chờ đợi một lần nữa nằm lại mang thai linh dương bên trong, dỗ liên phá mở động đều chẳng muốn sửa chữa, ý niệm trầm tĩnh lại, tìm kiếm lấy, rất nhanh liền xác định mục tiêu, hướng trong hư vô nhất xa xôi một cái hưởng ứng điểm kéo dài đi. Khi hắn ý niệm vượt qua xa xôi khoảng cách, chuyển rời đến cái giờ này thời điểm, quen thuộc không gian lại một lần nữa xuất hiện tại cảm giác của hắn bên trong. Từ phía chính là vách đá, dưới chân chính là chậm chậm xoay quanh lưu sa vòng xoáy, chỉ là tất cả hình ảnh đều so trước đó có lại rất nhiều như. Hắn nhìn thấy thân thể của mình đang đứng tại trên tầu đá hai mắt vô thần đối mặt với, mình, phương hướng. Ý niệm của mình vậy mà không có chuyện di tiến vào thân thể của mình bên trong, mà là chuyện rời đến. Đến thần cách bên trong, chương 329. Chữa trị. Chương 329, chữa trị. Lại một cảm ứng, Dũng Thinh Linh phát hiện, ý niệm của chính mình đang đứng ở viên kia to lớn thủy tinh bên trong, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Chỉ sợ cho dù là Fjerji mạng phục sinh, cũng sẽ không dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như vậy. Dũng dùng ý niệm chuyển di phương thức tiến vào nghỉ ngơi chi giới, khảo nghiệm thời điểm vậy mà không có nửa đường hoàn thành, không hoàn thành còn bị bách đi vào thần cách vị trí thần cách đã bị lao đi bản thân ý chí, nó vận chuyển là căn cứ sợ dị mạn khi còn sống sở định lập quy tắc, 10 điểm cứng nhắc. Lúc đầu thiết lập là khi dọn hoàn thành tất cả khảo thí, cùng thần cách liên hệ với về sau, lúc này, dột linh hồn cường độ cũng đã đủ để dung nạp thần cách lực lượng, đến lúc đó hấp thu thần cách lực lượng liền xong việc. Thế nhưng là bởi vì khảo nghiệm gián đoạn, dột linh hồn cường độ không đạt được có thể dung nạp cố lực lượng này trình độ, khi thần cách dựa theo chương trình, đem mình lực lượng rót vào dột thể nội lúc, lập tức đem linh hồn cho nó bạo. Nó bạo cũng coi như, cái này linh hồn lại không phải dột bản thể, mà là một cái phân thân. Bạo chết về sau, Linh hồn cùng thần cách hòa thành một thể, Mà thần cách hết lần này tới lần khác lại là không có bản thân ý chí giấy trắng, cả hai một tương dung, phân thân linh hồn là cớ vậy mà thay thế thần cách ý chí, thế là phân thân của hắn linh hồn liền biến thành thần cách ở trong đó có bao nhiêu trùng hợp, bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. liền ngay cả phở dị bản cũng không tưởng được sẽ phát sinh loại tình huống này đây hết thảy, dụng tạm thời vẫn là ta không biết, hắn chỉ biết mình linh hồn biến thành thần cách, hiện tại thần cách chính là phân thân của hắn, thần cách lực lượng có bao nhiêu khổng lồ, khó mà tưởng tượng, chỉ nhìn nó khẽ động niệm, liền đem dột tia cao tới tứ giai linh hồn chi tâm tròn lo no bạo liền có thể thấy đốn đưa thân vào thần cách bên trong, ruột chỉ cảm thấy mình lực lượng vô cùng vô tận, quần quân không dứt, có một loại vung tay một cái liền có thể đánh bại vị diện này hảo giác đương nhiên, đây chẳng qua là hảo giác, hắn trong lúc nhất thời còn sợ không tới như thế nào sử dụng những lực lượng này phương pháp đúng lúc này, giữa sân kịch liệt giao chiến, đến bọn người cùng thánh linh chiến đấu, cuối cùng từ rằng có bên trong sản sinh biến hóa, Ense ba gác bị đánh nát, cả nửa người bị đánh bay lên, xoay tròn lấy quãng bay ra ngoài, mấy cây kim hoàng sắc xương sườn cùng một đầu cánh tay trắng kiện theo nó thân thể bên trong quăng bay ra đến, không chọn vẹn thân thể không bị không chế hướng Lưu Sa bên ngoài rơi đi, Lưu Sa lực lượng phi thường lớn. Nếu như anh rơi xuống, khẳng định sẽ bị hút lại không cách nào tranh thoát, cuối cùng hút tới dưới đáy bị Lưu Sa ép thành mảnh vỡ. Nơi này chính là toàn bộ thế giới trung tâm, lực lượng khổng lồ duy trì lấy thế giới cân bằng, cho dù là lưu động cắt sỏi, nghiền nát một bộ hoàng kim khô lâu hay là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là anh rõ ràng đã mất đi ý thức, không cách nào khống chế thân thể của mình, người khác nghĩ kéo cũng kéo không ngừng hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống. Dũng tâm niệm vừa động, lập tức liền cảm giác được có một cỗ lực lượng từ mình cái này bên trong kéo dài đi qua, đem anh thân thể nhu hòa bao trùm, ngừng lại nó rơi xuống tình thế. Một màn này để người còn lại vô ý thức sững sốt một chút. Từ những người khác góc độ đến xem, chỉ thấy thủy tinh phóng xuất ra một đầu trắng loáng vầng sáng, đem cho giữ chặt. Thế nhưng là vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Trước đó thần cách không phải tùy ý mọi người thăm dò cũng không hề có động tĩnh gì sao? Rốt cùng thần cách ở giữa biến hóa là tại linh hồn cấp độ, người còn lại đều không có cảm thấy được, mà lại do cảm giác giống qua thật lâu đồng dạng, nhưng kỳ thật trong hiện thực chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian, cũng không biết cái này ngắn ngủi vài phút bên trong, rồi vậy mà kinh lịch nhiều chuyện như vậy, thậm chí tất cả mọi người không có chú ý tới, đứng tại nơi đó thân thể bên trong. Sớm đã là cỗ sắc hung, bên trong đã không có linh hồn tồn tại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vô ý thức cảnh giác lên. Rốt không chế thả ra năng lượng, giữ chặt End. Sau đó thân thể tổn hại End, ngay cả xe ba gác đều không có, dù cho cứu trở về, nó cũng mất đi hành động năng lực, ý vị này bọn hắn tổn thất một cái cường đại nhất sức chiến đấu. Có hay không biện pháp để nó khôi phục sức chiến đấu đâu? Rốt trong lòng suy nghĩ, trên tay cũng vô ý thức động tác lấy, thả ra năng lượng liên tục không ngừng tuôn ra tiến vào End thể lỗi, đem nó khỏa thành một đoàn ngưng thực đoàn năng lượng. Khô lâu là đơn giản nhất bất tử sinh vật, năng lượng của bọn nó nơi phát ra hoàn toàn là dựa vào linh hồn, thân thể cộng lại cũng mới hơn 200 khối xương, cùng cấu trang thể thành trên ngàn vạn nội bộ linh kiện so sánh, thực tế là quá đơn sơ. Như thế đơn sơ thân thể, giọt nhắm mắt lại đều có thể chế tạo ra, năng lượng khổng lồ cọ rửa ép thân thể, đem nó bao vây lại, ngưng thực năng lượng càng để lâu càng nhiều, tán phát quang mang từ bạch chuyển lục, chuyển thành một cái lục sắc viên cầu. Vừa nhìn thấy cái này lục sắc viên cầu, giọt lập tức liền nhớ lại để ý niệm thế giới nhìn thấy phở gì mạn thai nghén vật lúc tình hình vô ý thức cũng chiếu vào làm lấy, lục cầu nương thực đến cực hạn tại ảnh hưởng của trọng lực dưới hướng xuống rủ xuống, kéo dài thành hình giọt nước, hướng mặt đất giọt đi. Lục sắc giọt nước vừa xuống tới mặt đất, vỡ vụn nước bắn, lộ ra một bộ thân cao tiếp cận 10m, tay chân đều đủ, tay cầm cự hình xương chế kham đao, hồn thân hiện động hào quang màu vàng nóng hoàng kim khô lâu quỷ một chân trên đất. Nửa người trên lờ mờ có thể nhìn ra en dáng vẻ, nhưng là thêm ra nguyên bản không có nửa người dưới. Thân thể cũng giống được chữa trị qua đồng dạng, khôi phục lại hoàn mỹ nhất không thiếu sót trạng thái. Ngẩng đầu, en phảng phất khống chế không nổi đồng dạng, hé miệng, một tiếng cuồng bạo rít lên theo nó linh hồn bên trong tuân ra chỉ từ một tiếng này di lên, người trong sân liền tất cả đều nghe ra được, em chẳng những không có thụ thường, linh hồn còn có thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa. cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? thân cách đột nhiên xuất thủ đem nó cứu trở về, còn chữa trị nó bị hao tổn thân thể, đồng thời tăng lên nó linh hồn cường độ. thánh linh ánh mắt cũng rơi xuống thần cách trên thân, hai mắt nổ lên một đoàn ánh sáng, chỉ gặp nàng trên lưng quang dực đột nhiên hướng ngoại một trường, hai đoàn kình khí cường đại bị quang dực vung ra, phân biệt bắn về phía còn tại cùng với nàng chiến đấu bên trong vưu yêu nữ pháp sư cùng tử vong kỵ sĩ. khí kình một bắn ra liền không ngừng bành trướng, bắn tới trước mặt địch nhân lúc đã phồng lớn đến phong bế mạng lớn không gian. Loại này mở rộng đả kích mặt thủ pháp, cố nhiên sẽ gia tăng trúng đích tỷ lệ, nhưng cùng lúc cũng sẽ giảm xuống uy lực, tổn thương không được người. Dùng để chi trệ địch nhân hành động ngược lại là phi thường hữu hiệu. Vu yêu nữ pháp sư cùng tử vong kỵ sĩ đều không hẹn mà cùng bị cái này hai đạo khí kình làm cho lôi ra. Cường quang đột nhiên tránh, thánh linh từ vị trí cũ bắn lái đi, hóa thành một đạo lưu tinh suất ném không trung, sau đó gấp rơi mà xuống, thẳng tấp hướng phía không gian trung ương thần cách thủy tinh vọt tới. Thánh linh ý thức chiến đấu phi thường cường hãn. Èt mỗi lần bị chữa trị, nàng lập tức liền ý thức được giữa sân địch nhân lớn nhất, đã từ những này bất tử sinh vật biến thành thần cách. Chỉ ở thần cách vẫn gọn, những cái kia bất tử sinh vật liền sẽ đứng ở thế bất bại, bị thương cũng sẽ bị chữa khỏi. Gọn gàng mà linh hoạt, nàng bỏ qua trước đó đối thủ, trực tiếp chạy lớn nhất uy hiếp địch nhân mà tới. Chương 330, Ý niệm chiếu. Chương 330, Ý niệm chiếu ô. Một tiếng kéo dài gào thét, thân thể khôi phục hoàn chỉnh nhảy lên không trung, ngăn ở Thánh Linh trước mặt, một kéo cốt đao. Cốt đao vậy mà phân hóa ra năm đạo đam mang, hình thành một cái mặt quạt phong bế Thánh Linh hơn phân nửa góc độ công kích. Thánh Linh không thể không ngừng lại thân hình. Rôm Tâm Niệm vừa động, hắn có thể khống chế thần cách năng lượng, đem cho giữ chặt. Đó có phải hay không cũng có thể khống chế cố lực lượng này, đi công kích địch nhân đâu? Một dòng nước nóng theo Rôm Tâm ý tuôn ra, hóa thành một đầu quan luyện, lấy thiểm điện chi thế vòng qua hắn thân thể, đem Thánh Linh cuốn lại. Thần cách là thế giới này hạch tâm, toàn bộ thế giới đều là lấy nó làm cơ sở tạo dựng lên, mà cái này không gian thật lớn, càng là hạch tâm bên trong hạch tâm, thần cách lực lượng tại cái này bên trong đạt được hoàn mỹ nhất hiện ra một cái đủ để thôi động toàn bộ thế giới vận chuyển thần cách, lực lượng rút cuộc mạnh cỡ nào, không ai cân nhắc ra nhưng khi lực lượng của nó cuốn lên thánh linh, cái này từ ra sân bắt đầu liền khí thế vô luân thánh linh, tựa như bị kéo lên bờ cá, ngay cả dây rùa đều hưu khí vô lực. song phương lực lượng cấp độ trên lệnh quá lớn, vô luận thánh linh làm sao dây rùa, đều không có cách nào động đậy mảy may. dây xích ánh sáng thật chặt chói buộc thánh linh, chỉ cần dồn tâm niệm vừa động, thần cách cái kia khổng lồ lực lượng ngay lập tức sẽ đem thánh linh ép thành phấn vụ, nhưng ruột cũng không có làm như vậy, hắn đối cái này thánh linh lai lịch thực tế là quá hiếu kỳ đến cùng là ai, bố trí một cái khéo như thế diệu cả bấy, để ruột đem những này nhân đưa đến từ xưa tới nay chưa từng có ai biết đến nơi ngủ say đâu. Theo phẩy Mộ nói, nơi ngủ say là Phở di Mạn Tư nhân lãnh địa, một cái cho tới bây giờ không có bị ngoại nhân phát hiện thế giới. Nghỉ ngơi chi cung là liên hệ thế giới này đường tắt duy nhất, nhưng là địch nhân không cách nào điều khiển nghỉ ngơi chi cung, tìm không thấy đến thế giới này phương pháp. Thế là nó nhóm tại nghỉ ngơi chi cung bên trong cất giữ một nhóm thánh linh cấu trang, nên có có thể khống chế tòa cung điện này tồn tại xuất hiện, khởi động nghỉ ngơi chi cung trở lại cái này bên trong, vậy cái này phê thánh linh cấu trang cũng liền cùng đi đến cái này bên trong. Nhóm này thánh linh cấu trang mục đích là muốn hủy diệt thế giới này. Dù cho không cách nào hủy diệt cũng đừng gấp, dồn suy đoán, thế giới này toạ độ khẳng định đã được an bài những này thánh linh tồn tại biết được, coi như những này thánh linh cấu trang không cách nào hoàn thành mục tiêu, kế tiếp còn sẽ có liên tục không ngừng công kích theo nhau mà đến, sâu chối đến tất cả điểm mấu chốt, dồn đến giờ phút này, rốt cuộc để ý thuận toàn bộ mạnh lãng, khó trách nghỉ ngơi chi cung trôn ở ác ma giới mấy chục ngàn năm, vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại, nguyên lai nó chẳng qua là cái mồi nhử, khó trách những này thánh linh cấu trang rõ ràng cũng không đủ hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng, cũng không quan trọng triển khai thế công, nguyên lai bọn chúng lớn nhất tồn tại giá trị đã hoàn thành nơi ngủ say vị trí đã bại lộ đến cùng là ai vậy mà tại mấy chục ngàn năm trước liền bày ra loại này cả bấy liên vi tìm tới cái này nơi ngủ say nghĩ đến đây loại địch nhân đang sợ dũng liền sợ hãi mà kinh cho tới bây giờ hắn còn đối tên địch nhân này hết thảy hoàn toàn không biết gì cho nên hắn không dám giết rơi cái này thánh linh hắn nhất định phải tại đối phương kia bên trong đạt được hết thảy liên quan tới địch nhân tình báo thánh linh cũng hẳn là có linh hồn sinh vật ta những này thánh linh cấu trang sử dụng thân thể chính là nghỉ ngơi chi cung bên trong những cái kia dự bị cấu trang dự bị cấu trang đều là hoàn hảo chỉ là khuyết thiếu linh hồn mà thôi. Thánh linh có thể khu động những này cấu trang, nói rõ bọn hắn dùng một chút những vật khác tới lấy thay linh hồn. Như vậy coi như bọn hắn không có linh hồn, cũng có một chút cùng linh hồn giống nhau đồ vật, khống chế thân cách, ruột một cái linh hồn sung kích, đánh đến thánh linh trên thân. Như bị xét đánh, linh thánh toàn bộ thân thể đều hướng sau chấn một cái, thế nhưng là bởi vì bị dây xích ánh sáng chói buộc lấy, thân thể không động đậy, tất cả sung kích đều bị nó ngạnh sinh sinh chịu được được. Thánh linh cái kia như thực chất trên mặt, nháy mắt nứt ra răng khắp nơi với dạng, bất quá rất nhanh liền phục hồi như cũ. Hiểu hiểu, vậy liền mang ý nghĩa đối phương là có được linh hồn vật thể, dạng này liền dễ làm. Dù không hiểu rõ loại này cái gọi là thánh linh, nhưng hắn tuyệt đối hiểu rõ cái gì gọi là linh hồn. Thánh linh linh hồn rất cứng cỏi, rất mạnh mẽ, rất đơn thuần, tại linh hồn của nàng bên trong, ngươi không cảm giác được bất luận cái gì mặt trái tình huống, dù cho hiện tại nàng bị giột không chế trong tay, cũng không có chút nào e ngại, hoảng sợ tâm tình chập chờn. Một đôi có thần con mắt nhìn thẳng rốt, trong mắt tinh quang cực tránh. Một cái càng mạnh mẽ linh hồn sung kích, lần nữa vành đến thánh linh trên thân. Thân thể không động đậy, không cách nào giải tỏa kinh lực, chỉ có thể toàn bộ tiếp nhận, chỉ thấy thánh linh cái kia như thực chất trên mặt lóe một điểm, trên mặt lại một lần nữa ra Loại này lướt so với một lần trước nghiêm trọng hơn, mặc dù hay là rất nhanh liền khôi phục, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được thánh linh khí tức yếu bớt. Rộp lấy cố định tần suất, cố định cường độ, một chút một chút đánh thẳng vào thánh linh, tựa như rèn sắt đồng dạng, không phục liền gõ đến nguy phủ. Từng cái sung kích bên trong, thánh linh kia khí tức cường đại không ngừng yếu bớt, lực lượng yếu bớt đến trình độ nhất định về sau, nàng Tiêm Ngưng thực quang thái thân thể cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Nhìn thấy trình độ không sai biệt lắm, Rộp Nương ra một cái linh hồn là cưỡng chế khắc sâu vào thánh linh thể nội. Vô khi là cấn đến thánh linh linh hồn một khắc này, thân thể của nàng giống một cái bạo liệt hỏa cầu đồng dạng tịch liệt bạo thà ra, thân thể ẩn chứa năng lượng, hóa thành sóng xung kích cao tốc huyết tả hắn ra, nháy mắt liền đem chói buộc nàng dây xích ánh sáng bạo thành vô số đoạn. Tại trung tâm vụ nổ, một cỗ cường đại ý niệm lấy một loại nghiền ép hết thể tư thái, từ xa xôi vị trí bắn ra đi qua. Cỗ này ý niệm khổng lồ vượt xa tưởng tượng của mọi người, dù đã từng lấy vì thần cách lực lượng đã phi thường cường đại, thế nhưng là cỗ này ý niệm để lộ ra đến lực lượng, so thần cách còn cường đại hơn mấy lần. Cho dù là từ xa xôi vị diện bắn ra tới, cũng trong nháy mắt đem bao quát thần cách ở bên trong tất cả sinh vật đều ngăn chặn, kinh khủng uy áp tràn ngập toàn bộ không gian. Ép tới tất cả mọi người linh hồn cũng vì đó chống rộng đối mặt đáng sợ như thế ý niệm, duy trì có dộn còn duy trì linh hồn thanh minh, không cần nghĩ, cái ý này niệm khẳng định là thuộc về thánh linh phía sau tồn tại ý niệm giống một đạo bén nhọn châm đồng dạng đâm tiến vào thần cách bên trong, dộn chỉ cảm thấy linh hồn đau đớn một hồi, xoát một chút, một đôi quỷ dị con mắt liền hiện lên ở ý niệm của hắn không gian. Ngươi là ai? Dộn chịu đựng kia cơ hồ khiến linh hồn vỡ ra đau đớn, gào thét hỏi. Cặp mắt kia đối với hắn vấn đề không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa cùng ba động, đờ đẫn nhìn hắn một cái. Hát gáy như thủy triều thối lui, dộn lấy lại tinh thần lúc trước mắt lại trở lại cái kia không gian thật lớn, tất cả mọi người còn duy trì vị trí cũ, một mặt tân cần nhìn qua hắn, nhưng là giữa sân đã cũng tìm không được nữa kia cô ý niệm bất cứ dấu vết gì, về phần thánh linh càng là tiêu tán vô ảnh vô tích. Chương 331, thương nhớ vợ chết chi chủ. Chương 331, thương nhớ vợ chết chi chủ. Chuyện gì xảy ra? Hắn thật rất muốn hỏi. Cái kia khổng lồ ý niệm cứ như vậy biến mất, không có tiến một bước hành động. Dỗ cảm giác được phi thường không hiểu đấu, chỉ bằng cái kia khổng lồ ý niệm thực lực, chỉ là viện trình đem lực lượng chiếu tới, liền đuổi bọn hắn tất cả mọi người uống một bình, nhưng là đối phương nhưng không có làm như vậy chỉ là dùng ý niệm xung kích thần cách một chút, liền không có đỡ dưới. Thần cách dù sao cũng là thần cách, cái tiêu ý niệm khổng lồ hơn nữa, cũng không có khả năng dựa vào viễn trình bắn ra lực lượng, xung kích thần cách mà tạo thành tổn thương. Nhiều nhất để rộp đau một chút mà thôi, cái này có ý nghĩa gì sao? Trâm mối vẫn không có cách giải, dôm cũng lời suy nghĩ. Hiện tại hắn ý niệm tại thần cách bên trong, khống chế thần cách lực lượng dù sao không quen, hay là trở lại thân thể của mình bên trong thuận tiện điểm. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn khống chế thần cách lực lượng, hướng phân thân của mình chui vào. Thần cách lực lượng liên tục không ngừng dốc vào phân thân thể nội năng lượng khổng lồ một đi vào phân thân thể nội liền phảng phất châu đất xuống biển một điểm biến hóa cũng không có dốc ngay từ đầu rất lo lắng như thế mảnh tiểu nhân một bộ thân thể có thể ứng nhận được lên thần cách lực lượng sao thế nhưng là nhìn thấy loại tình huống này hắn mới ý thức tới cố này phân thân vốn là thuộc về phật dị mạn ngay cả bất tử quân vương lực lượng đều có thể chịu được chúng chi một cái thần cách theo lực lượng chuyển di nguyên bản dung nạp thần cách viên kia thủy tinh bắt đầu phai màu trong suốt tinh thể trở nên vẩn đủ sau đó vỡ vụn Thang đến cuối cùng một tia lực lượng cũng chuyển di về sau, thủy tinh triệt để vỡ vụn, xoát một chút rơi hướng dưới đáy lưu xa vòng xoáy. Dỗ bí niệm trở lại thân thể, sau đó lần thứ nhất hắn ở bộ này thân thể bên trong cảm thấy phong phú cảm giác. Một bộ bất tử quân vương sử dụng thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, rồi không biết dù sao hắn đem linh hồn của mình chuyển rời đến thân thể bên trong, sẽ chỉ cảm giác được trống rỗng, hoàn toàn là sở không tới bên cạnh. Cho dù là hai lần trước khảo thí, thôn vệ hai đóa thương nhớ vợ chết chi hỏa về sau cũng không có chút nào thỏa mãn cảm giác. Cho tới bây giờ dung nạp thần cách toàn bộ lực lượng về sau, rốt rốt cục có phong phú cảm giác chính như tại lãnh kép chiến thần thời điểm như thế, bởi vì linh hồn cường độ quá thấp, rất nhiều công năng rốt đều dùng không được. Nhưng là hiện tại, hắn tự hồ có thể triệt để điều khiển bộ thân thể này. Đầu tiên là trên thân chết ngừng chiến giáp, vô luận là quan trạch, mật độ, ngoại hình, đều có thoát thai hoàn cốt cải biến, nhan sắc cũng từ bụi bẩn ám sắc điệu, biến thành ám tử sắc, một chút tinh mỹ hoa văn tô điểm tại trên đó, như ẩn như hiện, phi thường tinh mỹ. Tiếp theo, linh hồn của hắn đã hoàn toàn cải biến hình thái, hóa thành một đoàn hướng bốn phương tám hướng bắn ra hào quang màu tím trùng sáng, tựa như tử sắc mặt trời nhỏ đồng dạng. Hoàn toàn biến đổi hình dạng tử sắc linh hồn. Đây là thương nhớ vợ chết chi tâm. Dũng tâm lý dâng lên một loại kìm nén không được cuồng hỉ. Thương nhớ vợ chết chi tâm, hắn vậy mà ngưng tụ ra thương nhớ vợ chết chi tâm, nhất cử bước vào bất tử quân vương cấp độ rồi. Dũng có chút không thế nào dám tin tưởng sự thật này, bởi vì lúc trước linh hồn của hắn vừa mới đạt tới tứ giai linh hồn chi tâm, cách bất tử quân vương cấp độ còn kém 108.000000. Không nghĩ tới một cái thần cách, lại triệt để bổ khuyết cái trên liệt này. Chấm đã. Mình giống như vui vẻ đến quá sớm, hiện tại tấn thăng bất tử quân vương, chỉ là phân thân của hắn, mà không phải bản thể. Phân thân chỉ là một cái trợ lực, bản thể mới là căn bản coi như hắn đem phân thân luyện đến vô địch cấp độ, người khác phất phất tay đem hắn bản thể diệt, vậy hắn cũng như thường xong đời, sớm biết liền đem bản thể triệu hòa tới. Dỗ tâm lý đột nhiên bước lên dạng này một loại ý nghĩ. Bất quá bây giờ hối hận cũng vô dụng, chỉ sợ về sau rốt cuộc rất khó có cơ hội như vậy, có thể có một cái bị lao đi bản thân ý chí thần trí đến giúp đỡ tăng lên. Bản thể cùng phân thân tranh lệch quá nhiều, bản thể liền tất nhiên sẽ trở thành một cái vương diệu. Xem ra tương lai muốn tập trung tinh lực đi tăng lên bản thể linh hồn cường độ mới được. Dỗ trong lòng thoáng qua một tia minh ngộ ầm ầm đột nhiên sâu trong lòng đất truyền đến một trận chấn động, toàn bộ không gian đều rất nhỏ lay động một trận, phía dưới kia chậm chạp xoay tròn vòng xoáy vậy mà dần dần dừng lại. Không được, ruột trong lòng giật mình, thế giới này là lấy thần cách làm hạch tâm sở kiến tạo nên thế giới, dựa vào thần cách lực lượng để duy trì thế giới này cân bằng. Hiện tại ruột đem thần cách lực lượng cho hấp thu, thế giới cân bằng liền bị đánh vỡ. Lúc này, ruột bọn người sở hạ đến đầu kia thông đạo, lại có một cỗ cường đại khí tức xuất hiện ở bên trong, cũng nhanh chóng hướng bọn hắn vị trí lật đến. Phớt lọt dạ cùng kẹt đi dột hai người không khỏi đối mặt một mặt, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ bọn hắn vẫn luôn ở một bên trốn tránh, đối thủ cấp độ quá cao, bọn hắn giúp không được gì, một đường đều chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhìn xem, tâm lý cảm khái lấy thế giới này cường đại tồn tại thật sự là nhiều, một cái tiếp một cái không về không, ta không biết lần này tới lại là cái gì ra hỏa đâu, không bao lâu, một cái hôn thân buốt lên tử khí nồng đậm, người mặc nặng nề áo giáp, băng cột đầu với miệng, thắt lên một kiện áo choàng đen võ sĩ đi đến, như điện ánh mắt tại mọi người trên thân khẽ quét mà qua, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, vũ yêu nữ pháp sư cùng tử vong kỵ sĩ đều xoay người cung kính cúi đầu, cùng kêu lên gọi vào, gặp qua sàn vội hạ, liền ngay cả chậm rãi ăn. Lúc này cũng một tay xoa ngực, có chút không người. Đến chính là thế giới này duy nhất hoàng đế, Đen Võ sĩ hoàng đế l... Sạn. Sạn không để ý đến những người khác, hắn thẳng đi đến rộp trước người, trên dưới dò xét một lần. Dỗ có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt của hắn, mang theo một loại nóng rực năng lượng, từ trên xuống dưới đem toàn thân đều quét một lần. Đây là một loại rất không có lễ phép tự động, nhưng là không có địch nhân, Dỗ cũng không có ngay tại chỗ. Bất quá tại thương nhớ vợ chết chi lực bao phủ xuống, loại này liếc nhìn kỳ thật không nhìn thấy quá nhiều tin tức, nhưng là kia bao phủ toàn thân thương nhớ vợ chết chi lực, vẫn có thể nhìn ra được. Quét xong về sau, cái này đen võ sĩ hoàng đế quỷ một gối xuống tại trước mặt rồi dùng một loại hơi kích động ngựa khí gọi vào vương sạn không nghĩ tới cái này một ngày sẽ thật đến biến mất phí ngươi man quân vương vậy mà thật sự có một ngày lại xuất hiện ở trước mặt của hắn cứ việc phí ngươi man đã từng chính miệng đã nói với hắn khả năng này nhưng là không tới một khắc cuối cùng sạn cũng không dám tin tưởng này sẽ trở thành hiện thực là sạn tự mình đem những cái kia hiệu chung với phở gì mạn quân dân phong ấn thành tịch diện trạng thái hắn cũng tận mắt thấy những cái kia không nguyện ý tiến vào tịch diện trạng thái quân dân vào thời khắc ấy đồng thời tiêu tán ngay cả quân đều tiêu tán Phờ dị mạn không hề nghi ngờ cũng là đều chết hết. Mặc dù Phờ dị mạn đang bố trí thế giới này tương lai lúc đã từng nói với Sang qua, hắn đã đem ý niệm hạt giống truyền bá về ra đi. Luôn có một ngày sẽ một trong đó một cái hạt giống trở thành bắt đầu. Đến lúc đó, hạt giống sẽ tìm được thông hướng thế giới này phương pháp, đi tới cái này bên trong tiếp nhận hắn bố trí khảo thí. Khi tất cả khảo thí đều thông qua về sau, trí nhớ của mình liền sẽ một lần nữa đang trồng tử trên thân thức tỉnh, một lần nữa trở thành cái kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bất diệt quân vương. Vào lúc đó, thế giới này liền không có tồn tại tất yếu. Hắn sẽ hấp thu thế giới này hạch tâm, để cho mình linh hồn một lần nữa trở lại kia cường thịnh bất tử quân vương cấp độ. Trước mắt cái này Phở Dị Mạn linh hồn đã một lần nữa lớn mạnh thành bất tử quân vương cảnh giới, linh hồn cường độ là nhất lựa gạt không được người, cái này bất chính ý vị nói, Phở Dị Mạn đã thành công. Mấy chục ngàn năm chờ đợi, giờ khắc này rốt cục thực lực, bất tử sinh vật nhất tộc, rốt cục lại có thể nhìn thấy một tuyến phục hưng hy vọng. Sẵn trước kia cũng không phải là Phở Dị Mạn con dân, nhưng là hiện tại hắn lại nhịn không được thành tâm thành ý kêu gọi một tiếng, "Vương, chương 332, thế giới hủy diệt." Chương 332 Thế giới hủy diệt đã không phải là cái thứ nhất xưng hô như vậy mình, dù không cảm thấy kinh ngạc, tình huống khẩn cấp, thế giới này đã mất cân bằng, rất nhanh liền sẽ sụp đổ, nhất định phải mau rời khỏi cái này bên trong mới được. Lại từ lúc đầu đường cuốn trở về, lãng phí thời gian quá dài. Dũng nhìn thoáng qua đỉnh động, hai chân đạp một cái, phóng lên tận trời. Tại nghỉ ngơi chi cung sân luyện tập lúc, hắn liền đã luyện tập qua vánh tường đá, mười em mở dày tường đá cũng có thể một quyền vênh bạo, trực tiếp từ đỉnh chót mở một đầu thông đạo thông hướng mặt đất, cũng so đường vòng tới cũng nhanh. Ngay nhót bắt đầu thời điểm, rốt liền nắm tay tụ khí. Trên thân cơ bắp tại rất hơi tiểu nhân phạm vi bên trong liên lụy, lực lượng mãnh liệt lập tức bị chèn cọ sát ra tới. Cố lực lượng này cường độ xa xa hướng nằm ngoài dự đoán của dối. hắn quên đi mình vừa hấp thu một cái thần cách toàn bộ lực lượng, còn tại dựa theo trước kia đối với mình nhận biết đến tụ lực. Bành trướng mà ra đấu khí nháy mắt đem hắn nắm đấm bao thành một người ngưng thực năng lượng cầu, từ bên ngoài đã không cách nào nhìn thấy năm đấm tồn tại. Năm đấm đánh vào đỉnh chóp vách đá, lấy hắn năm đấm làm trung tâm, một vòng tròn lớn lom sùm dưới, giống như mạng nhện vết rạn kéo dài tới đi. Toàn bộ không gian cùng theo đó run một cái. Nửa giây không đến, xoạt lập tức, đại lượng đá vụn khinh tiết mà xuống. Quay đầu túi mặt đem rổ sối vừa vặn đá vụn rơi xuống về sau, đỉnh chóp vách đá lộ ra một cái đường kính chừng 20m, sâu đạt 50m to lớn trông giống. tùy tiện một quyền liền oanh ra uy lực kinh khủng như thế ra, phải biết, nơi này chính là thế giới hạch tâm, nham thạch trình độ chắc chắn cũng không so diễm sắt kém bao nhiêu. y gì theo cách đó mà làm phía dưới, rốt 78 quyền ngay tại tầng nham thạch bên trong mở ra một đầu hơn 300m, nối thẳng mặt đất thẳng đứng cái hố. Một đám người theo cái hố bay lên mặt đất, đột nhiên đại địa lại chấn một cái. Lần này chấn động so với một lần trước tới kịch liệt hơn một chút, bị rô beng qua cái hố, có chút kết cấu lỏng lẻo địa phương rầm rầm thẳng hướng rơi xuống đá vụt. Thế giới này muốn sụp đổ, phải nghĩ biện pháp rời đi cái này bên trong mới được. Nếu như một lần là ngẫu nhiên, hai lần đó đã làm cho suy nghĩ. Mặc dù rô còn chưa kịp đem chính mình suy đoán nói ra, nhưng giữa sân rất nhiều đều là sống mấy chục nghìn năm láo bất tử, loại này không bình thường chấn động, rô tâm suy nghĩ một chút liền biết là vì cái gì. Nói chuyện chính là phế mồ, lịch duyệt phong phú hắn là nhất nhanh nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Thế giới này là phong bế, chúng ta một mực không có cách nào rời đi cái này bên trong. Thẳng đến sự xuất hiện của các ngươi, phật dị bạn nói qua, muốn đánh vỡ thế giới này bình thường, duy nhất phương pháp là mượn nhờ, hạch tâm, lực lượng, các ngươi là được. Hạch tâm, lực lượng sao? Mặt đất đằng một chút bước lên một đoàn sương mù, nương ra họa lời thân hình đây cũng là vì cái gì rồi đám người đi tới thế giới này về sau, vô luận là ăn hay là hỏa lợi, đều như thế vội vàng để hắn tiến về là cấn rừng đá, bởi vì bọn hắn cũng muốn vội vàng đánh vỡ thế giới này rầm rập. Không phải, lấy bọn hắn mỗi một cái thực lực vượt qua vị diện quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay không có khả năng mấy chục nghìn năm thời gian đều lưu tại cái này bên trong. Cái này tại thần cách phía trên tạo dựng lên thế giới, mặc dù mênh mông vô bờ, nhưng không có khả năng cùng vật chất vị diện thậm chí loại kia thiên nhiên thâm nguyên vị diện so sánh với, không gian quá tiểu, như thế tiểu nhân địa phương dồn xuống nhiều như vậy cường hành vô song bất tử sinh vật, bọn hắn sinh hoạt nhất định trôi qua phi thường, chen chúc. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển tới dồn trên thân. Hạch tâm lực lượng hẳn là đạt được đi. Dồn suy tư một chút, lắc đầu. Hạch tâm chính là thần cách, không sai, hắn là đạt được, nhưng là không có kinh lịch hoàn chỉnh khảo thí liền là được. Chỉ có lực lượng cường đại Hắn bây giờ căn bản không hiểu được làm sao đi vận dụng đánh vỡ thế giới bình thường, đánh như thế nào đâu. Bình thường lại tại cái kia bên trong đâu. Rất có thể những kiến thức này, sợ gì mạn đều an bài tại khảo thí bên trong, chỉ cần trải qua hoàn chỉnh khảo thí, rốt là có thể nắm giữ. Vu Yêu nữ pháp sư cùng quạ lẫy mấy cái có thể nhìn thấy bộ mặt biểu lộ bất tử sinh vật, sắc mặt xoát một chút tất cả đều biến. Không thể đánh phá bình thường, không cách nào rời đi cái này bên trong, mà thế giới này lại ngay tại sụp đổ, khó nói bọn hắn tất cả đều muốn cùng thế giới này cùng một chỗ sống đời. Đi nghỉ ngơi chi cùng. Rốt nói đến, nghỉ ngơi chi cung tất nhiên có thể mang theo bọn hắn bước vào thế giới này, khẳng định cũng có thể đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Nghỉ ngơi chi cung khổng lồ như vậy, coi như đem cái này thế giới toàn bộ sinh vật, toàn bộ trang cũng không có vấn đề gì. Cắt đi, ruột bọn người nhãn tình sáng lên. Đúng a, bọn hắn còn có nghỉ ngơi chi cung. ầm ầm, càng phát ra rung động dữ dội lại một lần nữa từ sâu trong lòng đất truyền đến. Cái này hai lần khoảng cách so hai lần trước khoảng cách rút ngắn không ít. Mặc dù, sập bàn tốc độ ngay tại tăng tốc. Tất cả mọi người biết, khi cân bằng bị đánh vỡ, sụp đổ tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Tình huống bây giờ không nghiêm trọng thời điểm không bắt gấp thời gian, các loại tình huống chuyển biến xấu về sau liền không có thời gian. Chúng ta tới địa phương kêu cái gì? Rốt hướng lên hỏi. Yên Tinh Cốc. Rốt bí niệm vừa tăng, bạo tạc thức huyết tán ra, thế giới sắp sụp đổ, tất cả linh hồn cùng sinh mệnh lập tức tiến về Yên Tinh Cốc, cái kêu bị chết hơi thở chi xương ngủ bao phủ địa phương. Rốt lời nói, thông qua ý niệm lại đưa, giống gió báo đồng dạng truyền khắp toàn bộ thế giới. Sớm đã bị thế giới dị biến kinh động sinh vật, cảm nhận được dột kia to lớn vô bãi cường đại ý niệm, cũng lập tức kinh ngạc đến mê người. Thật lâu kịp phản ứng về sau, Tất cả sinh vật rối loạn như cơ lấy đơn giản một chút ra sản liền trên chúc hướng yên tĩnh cốc tiến đến. Toàn bộ thế giới đã sớm bị thánh linh cấu trang quấy đến loạn thất bất ao. Mặc dù tiến vào thành trấn thôn xóm kia số ít điểm cấu trang thể đều bị thế giới này sinh vật cho gì đi, nhưng tất cả mọi người ý thức được có chút không bình thường sự tình phát sinh. Mà khi rồi bí niệm truyền khắp toàn bộ thế giới thời điểm, càng không có người sẽ hoài nghi sự thật này. Cương đại như thế ý niệm, có lừa gạt bọn hắn tất yếu sao? Chấn động càng ngày càng tập trung, càng ngày càng bí liệt, bầu trời cũng xuất hiện dị tượng, nguyên bản treo ở bầu trời viên kia mặt trời. Phóng xạ quang mang bao phủ trừ là cấn rừng đá cùng tận cùng thế giới bên ngoài địa phương khác, nhưng là ngay một khắc này, nó đột nhiên dập tắt. Mặt trời không gặp, quen thuộc nó mọc lên ở phương đông lặn về phía tây đám người lập tức lâm vào một loại không cách nào tự đè xuống trong kinh hoàng. Rô cũng không cảm thấy kỳ quái, thế giới này tất nhiên là sáng tạo ra đến, cái kia thiên không bên trên mặt trời tự nhiên cũng không phải chân thực, nó có thể phát sáng phát nhiệt, dựa vào là thần cách lực lượng. Hiện tại thần cách lực lượng đã bị Rô hấp thu, nó tiêu hao hết còn sót lại năng lượng về sau, tự nhiên là sẽ giập tắt. Bất tử sinh vật dựa vào không phải mắt thường, mà là linh hồn đến cảm giác thế giới, mặt trời biến mất. Đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Về phần những cái kia sinh mệnh chủ tộc, trải qua tiền kỳ bối rối về sau, sau khi bình tĩnh lại lập tức liền nhóm lửa đem, thắp sáng ngọn đèn, tăng thêm tốc độ hướng yên tĩnh cốc tiến đến. Lúc này, cho dù là không nguyện ý nhất tiếp nhận hiện thực người, cũng rõ ràng ý thức được, thế giới này thật muốn xong. Chương 333. Chống đến muốn nói. Chương 333, chống đến muốn nói. Rốt mấy người cũng bay lên. Bay đến không trung về sau, hắn mới phát hiện, bọn hắn ra cái chỗ kia, chính là Lạc Cẩn rừng đá trung tâm nhất, nguyên lai thế giới trung tâm, ngay tại Lạc Cẩn rừng đá dưới đấy. Giờ phút này, Song Tiến đến cái hướng kia rừng đá đã một mảnh hỗn loạn, vô số cấu trang thể hải cốt tàn mát ở giữa, khắp nơi đều là chiến đấu qua vết tích, rất nhiều cây to lớn cột đá vỡ vụn quấy đảo, nên đến đầy đất đều là đá vụn. Xông Tiến vào thế giới này thánh linh cấu trang, tuyệt đại bộ điểm liền táng thân tại cái này bên trong. Tại cấu trang hải cốt phụ cận, phiêu động lấy vô số mảnh vụn linh hồn, kia là bất tử sinh vật bị giết chết về sau, linh hồn tán xuất ra đến mảnh vỡ. Hiện nhiên trận chiến tranh này, bất tử sinh vật cũng tương tự trả giá nặng nề. Đi theo sàn tới đen võ sĩ quân đoàn, hiện tại chỉ còn lại có trường phân nửa số lượng, còn lại đều chết tại cấu trang thể trong tay trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy rất nhiều khô lâu cùng thi vu tàn tạ thân thể, thậm chí có một ít mặc trên người rõ ràng rất dạng cứu bất tử sinh vật thi thể. Đây đều là họa ưa triệu tập lại về thủ. Nhìn thấy rốt bọn người bay tới, đèn võ sĩ quân đoàn, rất nhiều vu yêu, vong linh, còn có một số hình dung không ra đặc thù bất tử sinh vật cũng nhao nhao tụ tập đi qua, đi theo tại rốt đám người sau lưng, cùng một chỗ hướng yên tĩnh cốc phương hướng bay đi. Theo bọn hắn di động, càng ngày càng nhiều bất tử sinh vật cùng sinh mệnh chủng tộc hội tụ đi qua, trên trời bay trên mặt đất chạy, giáp thành một đạo hường chiều, hướng phía trước dũng mãnh lao tới cùng rồi bay đến liên tĩnh cốc lối vào chỗ lúc theo hắn sinh vật đã hội tụ đến hơn triệu số lượng còn có càng nhiều sinh vật kế tiếp theo liên tục không ngừng hướng cái này bên trong tụ tập tuyệt đối nghĩ không ra thế giới này lại có nhiều như vậy số lượng sinh vật mặc dù đại bộ phận điểm đều là cấp thấp khô lâu cùng thi vu nhưng trí tuệ bất tử sinh vật cùng sinh mệnh trùng tộc số lượng cũng không ít đen nhịt gom lại cùng một chỗ một chút nhìn không thấy bờ. may mắn nghỉ ngơi chi cung là hơn một cái tầng đại hình kiến trúc tất cả mấy triệu sinh vật là chát chát có thừa hiện tại vấn đề là Yến tính cấp có chết hơi thở chi xương mù bao trùm, bất tử sinh vật có thể đi vào, nhưng những cái kia sinh mệnh chủng tộc lại vào không được, này làm sao xử lý đâu? Sinh mệnh chủng tộc có mình tiên tiên ưu thế, mỗi cái cá thể vừa ra đời, liền có được cực cao trí lực, trải qua bồi dưỡng cùng giáo dục, bọn hắn có thể thắng bại rất nhiều làm việc. Bất tử sinh vật lại không giống, trừ phi vừa mới chết rơi liền chuyển sinh, giữ lại khi còn sống ký ức, nếu không đại bộ phận điểm tự nhiên thai nghén sinh ra bất tử sinh vật đều là không có trí tuệ cấp thấp thì vô cùng lâu. Có trí tuệ vô yêu cùng vong linh, số lượng cực kỳ ít đòi. Muốn phát triển lớn mạnh dựa vào không có trí tuệ bất tử sinh vật là không được, mà lại bất tử sinh vật hay là sinh mệnh trùng tộc chuyển sinh mà đến. nơi này đỉnh cấp bất tử sinh vật, trừ sanh cung ngọa lự cùng số ít mấy cái, còn lại đều là từ nơi này sinh mệnh trùng tộc chuyển sinh. cùng thế giới bên ngoài không giống, nơi này sinh mệnh trùng tộc, không có bị sâu thua loại kia chán ghét bất tử sinh vật quan niệm, bọn hắn có thể cùng bất tử sinh vật chung sống hòa bình. nếu như có thể, ruột là tuyệt đối không nghĩ bỏ qua bọn hắn. nhìn xem kia bao trùm toàn bộ sơn cốc chết hơi thở chi xương ngủ, ruột tản ra ý niệm, bao phủ tại trên đó. Sau đó hướng về phía trước những cái kia chết hơi thở chi xương mủ vây vây tay đột nhiên liền rõ bắt đầu thổi. Đại lượng chết hơi thở chi xương mủ chậm rãi hướng dồn vị trí vọt tới. Cho dù là chỗ xa nhất xương mủ cũng có thể thấy rõ ràng bọn chúng di động. Mấy chục km đường kính to lớn sơn cốc biên giới xương mủ có chút bay vọt động, dồn một phía này vị trí chính là một trận kinh khủng phong bạo. Mấy trăm mét vuông km xương mủ ép hướng dồn trên thân, kia lỏng lẻo xương mủ lập tức liền hóa lỏng thành ngưng thực chất lỏng. Cảm thấy lực lượng kinh khủng kia, bốn phía bất tử sinh vật vô ý thức lùi ra phía sau. Áp suất thành dịch trạng chết hơi thở chi xương ngủ, bên trong ẩn chứa năng lượng tử vong, không phải phổ thông bất tử sinh vật có thể chịu được nổi. Dính vào một điểm, đều rất dễ dàng no bạo linh hồn của mình. Chỉ có do loại này linh hồn đã chuyển biến thành thận cách, lại có một bộ bất tử quân vương phân thân thân thể, mới có thể làm được điểm này. Cứ việc dạng này, khổng lồ năng lượng tử vong tràn vào thể nội thời điểm, ruột hay là cảm giác được một loại linh hồn bị xé nứt đau đớn, khí tức tử vong là không có trải qua tiêu hóa, bên trong ẩn chứa đại lượng tạp chất, vụng vật ý niệm mày mờ, chấp nhất tâm tình chậm chần cùng các loại giống một đem cây đao tại rốn linh hồn bên trong vừa đi vừa về cắt may mắn, linh hồn của hắn là thần cách làm cơ sở, mặc dù mang đến cho hắn cực độ đau đớn, nhưng lại rất thần kỳ duy trì linh hồn một mảnh thanh minh. Bao trùm lấy yên tĩnh quốc xương mù, như là vạn chim về rừng, thật nhanh ngưng khép, hướng dồn thể nội ném đi. Tình hình kia nhìn qua, liền phảng phất dồn ngay tại hút khô một cái hồ lớn nước đồng dạng phi thường hùng vĩ. Vây xem tất cả sinh vật trở nên lặng ngắt như tờ, bọn hắn ngay tại chứng kiến lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tràn diện, một cái thuộc về bất tử quân vương vô thượng uy năng. Chết hơi thở chi xương mù nhanh chóng giảm bớt, còn lại địa phương không khí bổ khuyết tiền đến, lưu động đồng thời nhấc lên cuồng bạo khí lưu, bầu trời ố ô, ô gáo khét bắt đầu dột linh hồn kịch liệt của loạn, tâm lý có loại cảm giác muốn nói, chết hơi thở chi xương ngủ hay là nhiều lắm, hắn nhanh hấp thu không được. Thật sự là không nghĩ tới, lại có dạng này một ngày, lại bởi vì thôn phệ quá nhiều năng lượng, không, có no bạo linh hồn, lại chống mình muốn nói. Làm sao bây giờ đâu? Tiếp tục như vậy, dù cho no bạo mình, cũng tiêu hao không được tất cả chết hơi thở chi xương ngủ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, dột đột nhiên nghĩ đến thánh linh bạo tạc sau xuất hiện cái kia cường đại ý niệm, nó đem mình lực lượng từ không biết tên xa xôi thế giới ném đưa đến cái này bên trong đến, vậy mình có phải là cũng có thể đem năng lượng ném đưa đến vị diện khác đi đâu? Hiện tại cần nhất linh hồn năng lượng là bản thể của hắn, nếu như những linh hồn này năng lượng có thể ném đưa. Nghĩ đến cái này bên trong, dụng tâm niệm vừa động, ở vào thế giới loài người ma pháp tháp bản thể đột nhiên chấn động toàn thân, mở mắt. Chương 334, Thịnh Yến. Chương 334, Thịnh Yến. Nhân loại vị diện, ma pháp tháp, phòng ngủ chính. Bay ở trong phòng ngủ lương dục linh dương, phá vỡ lô lớn vẫn như cũ là phá, rục đầu tự động bên trong với vấn ra, hai mắt đỏ vẫn duy trì một cái cứng ngắc tư thế. Trên người hắn, một loại tự sắc trong suốt quang mang không ngừng đang phun ra nuốt vào. Từ xa xôi thế giới truyền tới lực lượng, tại truyền lại quá trình bên trong tiêu hao tuyệt đại bộ điểm, chỉ có một năng lượng có thể truyền lại đến rồi bản thể trên thân. Loại lực lượng này đã bị phân thân chỗ tiêu hóa một lần, vô cùng tinh thuần, trực tiếp liền có thể bị linh hồn của hắn hấp thu. Linh hồn năng lượng chậm chạp nhưng kiên định tại tăng lên, đem hắn linh hồn cường độ từ nhị giai một đường tăng lên tới ngũ giai, sau đó mới có chậm lại xu thế. Rốt thân thể chỉ là phổ thông huyết nhục cấu trang, không có cách nào dung nạp quá nhiều lực lượng, ngũ giai linh hồn chi tâm đã là cực hạn. Chỉ có cùng thân thể bị rèn luyện đến cấp độ mới, mới có thể lại kế tiếp theo hấp thu. Trên thân quang mang dần dần tiêu liễm. Rộp đột nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn, sau đó một lần nữa nằm lại mang thai linh dương bên trong, xa xôi nghỉ ngơi chi dưới, rộp phân thân cũng nháy mấy mắt, bất đắc dĩ thở một hơi. Theo hắn cái này mơ ồ, một sợi tử sắc linh hồn hỏa diễm tựa như một kia xương ngủ bị hắn thổi ra, tán đến không khí bốn phía bên trong, hướng mặt đất truyền bá vẩy lái đi. Rộp bản thể cơ sở quá thấp, cứ việc truyền lại quá trình hao tổn tuyệt đại bộ điểm, nhưng là vẫn hay là tùy tiện no bạo hắn bản thể. Mà lúc này đây, tiên tĩnh cốc chết hơi thở chi xương ngủ còn không có tiêu hao vô cùng một đây là lần thứ nhất, hắn sẽ cảm giác được linh hồn năng lượng quá nhiều, làm sao bây giờ đâu? Mình lại hấp thu không được nhiều như vậy, cùng nó lãng phí, không bằng phân lưu còn lại bất tử sinh vật. Cái này bên trong có mấy trăm ngàn bất tử sinh vật, hao hết những này năng lượng tử vong là thước tha có hơn. Bay lả tả xuống tới tử xác xương mù, đứng núi chịu xảo rơi xuống phệ mộ, tẹp đi rột đám người, đối mặt loại này cực đoan thuốc bổ, tất cả bất tử sinh vật tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Phệ mộ ra sức hút lấy, tử xác xương mù như bách điểu về tổ đồng dạng, đại bộ phận điểm bị hắn hút lấy đi. Thân là bất tử đế quốc đại hiền giả, linh hồn của hắn đã từng đạt tới một cái cao độ bất khả tư nghị, so ở đây và thậm chí sàn đều mạnh hơn. Nhưng là trước đó chiến đấu bên trong, hắn lại một điểm bận bịu đều không thể rút, cũng là bởi vì linh hồn năng lượng quá yếu. Bây giờ có loại cơ hội này, hắn há có thể bỏ lỡ. Những này trải qua dồn tinh luyện qua linh hồn năng lượng, đều là không cần tiêu hóa liền có thể hoàn toàn hấp thu tinh thuần năng lượng, hút bao nhiêu liền có thể lớn mạnh bao nhiêu. Phế Mộ không có linh hồn cấp độ hạn chế, cũng không có thân thể dung lượng hạn chế, một trận thôn tính biển hút, linh hồn lập tức liền tăng lên tới thất giai, so dồn bản thể còn muốn cao. Lúc này, ai sát lại dồn tương đối gần, ai thu hoạch lại càng lớn, hắn đi rốt linh hồn lên thẳng đến tứ giai, phớt lộ ra linh hồn cũng biểu bên trên tứ giai. Còn lại én cùng bản địa bất tử sinh vật cũng thu hoạch không cạn. Linh hồn chi tâm đột phá thất giai phệ mộ hưng phấn gào thét lên, thất giai linh hồn chi tâm đã là cấp độ này giai đoạn tối cao nhất. Trừ phi bước vào bất tử quân vương cấp độ, nếu không về sau thu hoạch được lại nhiều linh hồn năng lượng, cũng sẽ không có biến hóa về chất. Nếu như là dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện, nghĩ đạt tới hiện tại cái này cường độ, cần hơn ngàn năm thời gian. Đây là bởi vì hắn nguyên bản cảnh giới đã đến, một lần nữa tích lũy có kinh nghiệm hơn mà thôi. Đổi lại sợ lỡ ra, lại thế nào trăm chỉ, không có 3000050005 lạ là lạng không được. Có mạnh mẽ linh hồn làm cơ sở, một chút trước đó dùng không được lực lượng, hiện tại cũng có thể dùng. Phế mộ tay trái một chiêu, mặt đất ầm ẩm, ẩm hở ra một khối lớn, dọa đến bên cạnh thi vu cùng khô lâu bỏ mang lẩn trốn được xa xa. Hở ra bùn đất mặt ngoài không ngừng nâng lên từng cái độ điểm, sau đó lại tiêu sụn dưới, không ngừng nhiều lần lấy, tựa hồ là tại nội bộ đang tiến hành biến hóa cực kỳ phức tạp. Phế mộ một chút một chút ngưng ra các loại phù văn, là cấn, ma pháp, liên nhị liên tam đánh xuống. Bùn đất dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tạo hình, cố hóa, khát hỏa, bao trùm mấy tầng, lại tạo hình, lại cố hóa, lại khát hỏa. Phế mộ dùng để mắt người tuấn hỗn loạn thủ pháp. Hiện ra hắn làm cấu trang đại hiện giả tinh xảo trình độ, tầng này một tầng tạo hình, dùng nguyên thủy nhất thổ nguyên tố, từ không tới có đem một bộ cấu trang hoàn chỉnh tạo nên lên ra. Chỉ chốc lát, một bộ cao 20 mét, cùng phẩy mồ hiện tại thân thể cơ hồ giống nhau như lúc thổ hoàng sắt cấu trang liền xuất hiện trên mặt đất. Phẩy mồ gào thét một tiếng, lưu tinh tử không trung hướng thổ nguyên tố cấu trang đánh tới. Tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy hoán giận, giải thoát, phát tiết các loại cảm xúc, để người nghe xong cũng vì đó lòng chua xót đường đường bất tử đế quốc đại hiện giả, cho dù là lúc trước bất tử quân vương nhóm cường thịnh nhất thời điểm, đều không có thần phục qua bất luận kẻ nào, hôm nay, hắn lại trở thành rồi con dân Còn biết khuất một đường nhìn xem người khác chiến đấu, mình lại ngay cả năng lực bảo vệ bản thân đều không có. Sắp thực có quá nhiều đồ vật cần phát tiết đắp xuống. Phệ mổ trước người ngưng ra từng vòng từng vòng màu vàng kim nhạt viên cầu, đem hắn thân thể từ đầu đến chân vòng lên, cũng theo động tác của hắn mà biến hóa, cơ hồ bổ nhào vào thổ hệ cấu trang thể trên thân lúc. Phệ mổ xong quyền tế xuất, trên thân vây miếu từng vòng từng vòng kim sắc tròn điểm toàn bộ vung ra trên hai tay, hóa thành một cái kim sắc quan cầu, vành đến thổ hệ cấu trang trên thân. Vành, vô số bụi bặm ngập trời mà lên, dương lên không trùng, hình thành một cái cây nấm trạng mây khói, toàn bộ đại địa phảng phất bị thiên thạch phanh chúng. Kịch liệt nhảy một cái, cuộn bạo sóng xung kích quét tán, đem vây quanh ở phụ cận bất tử sinh vật giống phá lúa mạch đồng dạng phá ngược lại một mảng lớn. Cùng bụi mù tiêu tán về sau xem xét, trên mặt đất hiện ra một cái đường kính đạt 20m, sâu đạt 4050m to lớn cái hố. Phệ mổ cái này một vòng uy lực, so dồn năm đấm cũng không kém là bao nhiêu, nhưng dồn dựa vào là thần cách lực lượng, mà phệ mổ lại là hoàn toàn thực lực của mình, hiển nhiên đó cũng không phải thuần túy man lực có thể đạt tới uy lực, dựa vào hẳn là những cái kia kim sắc chỏ điểm. Trước đó còn đối phệ mổ cái tên này có chỗ xem thường bất tử sinh vật nhóm giờ phút này nhìn về phía phệ mồ ánh mắt lập tức biến. vô luận ở nơi nào chỉ có cường giả mới có thể thu được chân chính tôn trọng. người còn lại mặc dù không có phệ mồ biến hóa như thế lớn nhưng là nếu như cơ sở thấp lời nói đồng dạng cũng là thoát thai hoàn cốt. đặc biệt là những cái kia cấp thấp thi vu, không lâu vong linh cùng vũ yêu linh hồn của bọn chúng còn ở vào linh hồn chi hỏa cấp độ cường độ không cao. Dỗ thả ra loại này tinh thuần linh hồn hỏa diễm tất cả đều là thường nhớ vợ chết cấp bậc. cấp bậc cao hơn năng lượng tăng lên liền càng rõ hiển, rất nhiều bất tử sinh vật đều bị trực tiếp tăng lên tới linh hồn chi tâm cấp độ trực tiếp liền trở thành thượng vị bất tử sinh vật. Trong lúc nhất thời, tấn cấp 3 động tại bất tử sinh vật bảy bên trong liên tiếp. Chương 335. Bia đá mưa. Chương 335, bia đá mưa đến hàng chục ngàn thượng vị bất tử sinh vật, tại trận này năng lượng trong mưa bị tạo ra được đến, rụt xung làm một cái khí tức tử vong chết xuất khí, không ngừng đem những cái kia chết hơi thở chi xương ngủ, tinh luyện thành có thể trực tiếp hấp thu thuần túy năng lượng. Mà linh hồn của hắn cũng tại quá trình này bên trong không ngừng bị rèn luyện, trở nên vô cùng cứng cỏi cùng vững chắc cấm ẩm. Tích liệt địa chấn càng ngày càng tập nập, đột nhiên, phương xa đường chân trời lạ gấn dừng đá vị trí, những cái tia cao vút trong mây thông thiên cột đá bắt đầu khuynh đảo xuống tới to lớn trụ thể nện vào trên mặt đất, dẫn dắt lên chấn động liền ngay cả yên tĩnh cốc cái này bên trong đều có thể nghe thấy. Chết hơi thở chi xương mù rốt cục thanh sạch sẽ, sẽ, bất tử sinh vật tăng thêm sinh mệnh trùng tộc, gần một triệu sinh vật giống như là thủy triều tràn vào yên tĩnh cốc. Giang dác, đại địa cuối cùng, một đạo khe nước to lớn xé mở đại địa, hướng một chỗ khác kéo dài đi qua. Sạn xấu lo hỏi, những này tịch diệt linh hồn làm sao bây giờ? Hắn lúc trước nhận vở gì mà nhờ giúp đỡ, thủ hộ những này tịch diệt linh hồn chính là một loại trong đó rất trọng yếu sứ mệnh, không thể cứ như vậy nhìn xem bọn chúng theo thế giới sụp đổ mà hủy diệt. Nhưng là số lượng khổng lồ như vậy không thể đến hết được bia đá, muốn đem đến lúc nào mới có thể toàn bộ đem đến cung điện bên trong đi. Thế giới sụp đổ tốc độ ngay tại tăng tốc, sẽ không cho bọn hắn lưu lại quá nhiều thời gian. Tất cả vãng sinh linh hồn, tận năng lực của các ngươi, rời lên nhiều nhất bia đá. Rộp méo một chút đầu, rất nhanh liền nghĩ đến một cái phương pháp. Khi hắn thanh âm truyền khắp vài toàn bộ vùng quê thời điểm, hơn triệu kế bất tử sinh vật vang lên chấn thiên linh hồn gào thét, đáp lại rồi mệnh lệnh. Có thể vị trí cao vô thượng quân vương hiệu lực, đây chính là vô thượng vinh quang không riêng những cái kia trời sinh liền phục tùng cường giả bất tử sinh vật bao quát những cái kia từ nhỏ cùng bất tử sinh vật sống chung hòa bình nghe quân vương truyền thuyết lớn lên sinh mệnh trùng tộc, cũng hưng phấn hô to đáp lại đen nghịt biển người bắt đầu hướng phía trước phun trào từ cửa vào sơn cốc tuôn ra đi vào sau đó hướng toàn bộ hình tròn sơn cốc trôi lái đi từ không trung nhìn xuống nhìn không thấy bờ hình tròn tung lũng trải rộng lít nha lít nhít đến mại không hết bia đá khi biển người tuôn ra trở ra những bia đá kia tựa như trên bờ cắt bướm hỏa bị sông đến sạch sẽ bất tử sinh vật đều là lực lớn vô cùng gia hỏa vô luận thi vu hay là khô lâu tay trái một cái tay phải một cái mang bên trong lại ôm một cái, tùy tiện một bộ hình người khô lâu liền có thể ôm động ba khối trở lên địa đá. Hơn triệu bất tử sinh vật cùng sinh mệnh chủng tộc giống các hoa màu đồng dạng, một lần liền đem sơn cốc bên trong 45 triệu tấm địa đá thu hoạch. Nhưng là số lượng này lại chỉ chiếm địa đá tổng số 1, còn có hơn phân nửa địa đá còn lưu trôn ở địa bên trong. Tí nước. một tiếng to lớn tiếng vỡ vụn vang lên, đường chân trời cuối cùng xuất hiện loại kia cái khe to lớn, vậy mà bắt đầu kéo dài, lập tức liền nứt đến ngoại sơn cốc cái kia thị trấn bên trên. Toàn bộ thị trấn giấy lên vô số ngọn lửa, phòng ốc cây cối tất cả đều đảo đảo bị kẻ nứt nứt mất. Dũng trong lòng cảm giác nặng nề, thời gian còn lại đã không nhiều, dựa vào 1 triệu nhân thủ, chỉ cần lại đến về 2 chuyến, bia đá liền có thể toàn bộ thu thập bắt đầu, nhưng còn có vừa đi vừa về 2 lần thời gian sao? Đừng đến lúc đó mọi người tại quân đô lúc, sơn cốc đột nhiên thất thủ, ngược lại đem còn lại cái này 1 triệu sống cho làm không có. Nhưng là bỏ qua rơi còn sót lại cái này hàng trăm hàng ngàn vạn tịch diệt linh hồn, hắn lại không bỏ được, những này đều là phở gì mạn lưu cho hắn tài phú, về sau rất có thể sẽ trở thành con dân của hắn. Hơn 10 triệu có chi khôn con dân, vậy sẽ ra sao cùng khủng lồ một cỗ lực lượng? Như thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem địa đá đều dọn đi đâu? Rôm tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhớ tới Phở ở Lơ Diệp. Cái kia cường đại ma đạo sư thường xuyên thói quen đem tinh thần lực phát tán ra, hình thành tinh thần lực của mình trận. Tại cái này lực trường phạm vi bên trong, hắn có thể lợi dụng tinh thần lực làm được rất nhiều chuyện. Chính mình có phải hay không cũng có thể làm được như vậy chứ? Khi Rôm nếm thử tính phân thích tinh thần lực của mình lúc, xoát một chút, một cái đường kính đạt tới một trăm tinh thần lực trường xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tinh thần lực trường mở ra trong nháy mắt đó, Rôm đột nhiên lại có một loại tại khảo nghiệm thời điểm chạm đến những cái kia thuộc tính khác nhau nguyên tố thời điểm cảm giác, lít nha lít nhít nguyên tố đều bị tinh thần lực của hắn nơi trốn bắt được. Các ngươi tại cái này bên trong tiếp, rộp ném một chút câu nói, thẳng hướng có bia đá khu vực bay đi. Tiếp, tiếp cái gì? Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa được bí tứ của những lời này, lập tức liền thấy vô số bia đá bị quăng lên thiên không, cao tốc hướng bọn họ vị trí phóng tới. Khỏi phải nhắc lại, mọi người cũng biết nên tiếp cái gì, nhưng vấn đề là bia đá cái này phóng tới tốc độ và số lượng cũng quá nhiều đi. Chỉ thấy rộp đè thấp thân thể, cơ hồ là dán bia đá bay qua. Lấy hắn làm trung tâm, Những nơi đi qua 100m em độ rộng bên trong bia đá, tựa như có chỉ vô hình bàn tay từng dẫy nổ lên, từng dẫy quăng về phía nghỉ ngơi chi cung vị trí. Từng loạt từng loạt bia đá, tựa như lần lượt tề xạ mũi tên. Mọi người cần đem những này bia đá tiếp xuống, hơn nữa còn không thể có tổn thương. Cái này thật sự là quá cao độ khó. Tức khắc, bao quát lở lọt dạ cùng kẹt đi ruột ở bên trong. Tất cả mọi người tay loạn chân loạn bắt đầu, vọa lực cùng san càng lớn tiếng chào hỏi thuộc hạ cùng đám vong linh tới hỗ trợ. Nếu như trước đó biển người là nhân công thu hoạch, như vậy rồi hiện tại chẳng khác nào mở ra một đại ma tinh khu động tự động hóa máy thu hoạch, hơn nữa còn là biết bay máy thu hoạch. Những nơi đi qua, một đầu rộng trừng 100 m bình đạo liền xuất hiện, trên đường sạch sẽ linh lợi, chỉ còn lại có từng cái đá rắn bia hố, tất cả bia đá đều bị quăng lên thiên không, chuẩn xác mà ổn định hướng về nghỉ ngơi chi cung rơi xuống. Dũng tại quốc bên trong tới tới lui lui, giống bàn chải đồng dạng từng dãy đem bia đá thu được sạch sẽ, bởi vì tốc độ quá nhanh, rất nhiều bia đá bị quăng đến không trung còn chưa kịp rơi xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều là mưa tên bia đá đang phi xa. Lần này nhưng khổ tại nghỉ ngơi chi cung phụ cận tiếp nhận người, luôn cuốn tay chân, hỗn loạn không chịu nổi. Nhờ có lúc sau, đại lượng vong linh gia nhập, bọn hắn tản ra mình hình thể lại không trung tạo thành một mảnh to lớn xương mù khu vực, cho nên rơi tiến vào khu vực này, bia đá lập tức tốc độ đại giảm. Cuối cùng tại kia đạo cự đại khe hở đến yên tĩnh cốc trước đó, tất cả bia đá đều bị thu thập. Phẩy Mồ đã sớm khởi động nghỉ ngơi chi cung, tuy thời làm tốt vượt qua vị diện chuẩn bị, thế nhưng là cùng nửa ngày, lại không thấy rộp trở về. Rốt giờ phút này chính bay đến mấy ngàn mét không trung chỗ, nghi ngờ hướng dưới mặt đất nhìn lại. Chương 336: Phù văn thần bí. Chương 336: Phù văn thần bí. Hắn thu thập những bia đá kia thời điểm, phát hiện một cái vấn đề kỳ quái, bia đá có hai loại, một loại là dài, một loại là ngắn. Bọn chúng trôn tiến vào dưới mặt đất, lộ ra bộ điểm đồng dạng cao, chỉ có móc ra về sau, hố sâu cạn mới có thể không giống. Rộ bắt đầu còn tưởng rằng khả năng này là khác biệt chế tạo lựa tạo thành, thế nhưng là dạo qua một vòng về sau, hắn lại phát hiện loại này sâu cạn không một cái hố tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Vi toàn diện thấy rõ ràng toàn cảnh, dốc lên tới hiện tại độ cao này, ở trên cao nhìn xuống dùng linh hồn đạo qua đi. Khi hắn đem tất cả hố sâu dùng đường cong liên tiếp sau khi đứng lên, Thình Linh phát hiện đây chính là một cái phức tạp phủ văn độ án. Vi thường xảo diệu cấu tứ, không đem tất cả bìa đá đều móc ra căn bản ta không biết cái này bên trong vậy mà lại ẩn giấu đi một cái phù văn. Cái này phù văn vô cùng phức tạp, đường công nhiều, cơ hồ có thể so ra mà vượt một cái cỡ lớn ma trận. Hơn nữa còn dùng khéo như thế diệu phương pháp che giấu, khó nói cái này phù văn còn ẩn giấu đi to lớn gì bí mật không thể. Dỗb linh hồn đảo qua toàn bộ yên tĩnh cốc, đem cái này chiếm cứ toàn bộ thung lũng, đường kính đạt tới 8910 km to lớn phù văn yên lặng ghi tạc tâm lý. Lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ, chí nhớ là phi thường đáng sợ, đã đến đã gặp qua là không quên được trình độ. Thế nhưng là ghi lại toàn bộ phù văn trọn vẹn tốn hắn 5 phút thời gian, diện tích thực tế quá lớn dầm dầm dầm, mấy đạo cự đại hỏa trụ tại đường chân trời cuối cùng phóng lên tận trời, chiếu sáng phương xa đại địa. Mặt đất không ngừng sụp đổ, từng khối vỡ ra, sau đó lún xuống dưới. Những cái kia hỏa trụ chính là tích xúc trong lòng đất một ít dễ cháy khí thể, được phóng thích ra lúc chôn nhóm lửa. Cái này phở gì mạn tư nhân lãnh địa, một cái bị che giấu cuối cùng có yên vui, rốt cục đi đến cuối con đường. Trở lại nghỉ ngơi chi cung, ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến rốt trên thân, phệ mồ càng là không kiềm chờ đợi hỏi. Chúng ta bây giờ đi cái kia bên trong. Đi cái kia bên trong. Đây là một cái tốt vấn đề. Trở về nhân loại thế giới. Hơn một triệu bất tử sinh vật thêm một cái có thể vượt qua vị diện cung điện khổng lồ, đi đến thế giới loài người nhất định sẽ đem những cái kia nhân loại dọa đến gần chết. Kia bên trong là ruột bản thể chỗ vị diện, an toàn chí thượng, không thể trở về. Để tránh đem nguy hiểm cũng đưa đến nơi đó đi. Kể từ đó cũng chỉ có thể đi ác ma giới, bởi vì hắn chỉ đi qua hai cái này vị diện, vị diện khác tình huống chưa quen thuộc, xông loạn lời nói nói không chừng sẽ đụng tới tồn tại đáng sợ nào. Đi ác ma giới, dột nói đến, vượt qua tới trước đụng phải cái kia cường đại ác ma, bằng hiện tại nhiều như vậy bất tử cường giả, tuyệt đối có thể diệt đi đối phương. Phẩy mồ nhanh chóng kích thích hình chiếu, đem trong đó một cái điểm kéo đến trước người, phóng đại. Rất nhanh, cái kia điểm sáng nhỏ liền biến thành chừng cao cỡ nửa người mặt tính, phía trên chiếu rọi lấy chính là ác ma giới đất đỏ hoang Nguyên, nghỉ ngơi chi cung thiên Việt về sau lưu lại xuống tới to lớn cái hố có thể thấy rõ ràng đã sớm vận chuyển tới cực hạn nghỉ ngơi chi cung bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, đứng vững tại yên tĩnh trong cốc gương tòa kia cung điện to lớn, tại kịch liệt vận vẹo về sau, hoàn toàn biến mất trong không khí. Vị diện vượt qua là một loại rất cao cấp không gian ma pháp. Thông qua lực lượng cường đại, cưỡng ép đem cách nhau rất xa hai cái điểm cưỡng ép kéo xuống cùng một chỗ từ đó thực hiện khoảng cách lẫn nhau ở giữa xa xôi khoảng cách đây cũng là tất cả sinh vật phổ thông áp dụng một loại vượt qua vị diện phương pháp bởi vì có ma pháp trận truyền thống trận loại hình ngoại lực có thể mượn dùng cho nên cho dù là rất yếu tiểu nhân sinh vật cũng có thể vượt qua vị diện Tựa như lơ lửng chi thành nhân loại như thế trường kỳ thành trên ngàn vạn nhân loại qua lại hai cái khác biệt vị diện chủ yếu vẫn là dựa vào vị diện truyền thống trận cho nên vị diện vượt qua lớn nhất nan đề cũng không phải là lực lượng mà là toạ độ ngăn cách những này vị diện là vô tận hư vô ở trong hư vô không có ánh sáng không có vật thể không có tham khảo vật nếu như không có xác thực tọa độ mà tùy ý vượt qua, rất dễ dàng liền sẽ mê thất tại kia vô tận hư vô chỗ sâu, vĩnh viễn cũng không về được. nghỉ ngơi chi cung phòng điều khiển bên trong ghi chép những tọa độ này, có thể tính là toàn bộ nghỉ ngơi chi cung lớn nhất tài phú. có những tọa độ này, dỗ liền có thể tùy ý qua lại những này vị diện, mà không cần lo lắng sẽ bị lạc. chỉ thống trị bốn cái vị diện địa tinh đế quốc, liền đã phát triển ra cường đại cấu trang văn minh. tùy tiện một chi địa phương quân đoàn, thiếu chút nữa đem hắc thiết thành cho đánh xuống. hiện tại phòng điều khiển bên trong ghi chép tọa độ có mấy trăm cái nhiều. Tạm thời còn chưa nghĩ ra làm sao đi lợi dụng những tọa độ này, hiện tại việc hẩn cấp trước mắt là giải quyết ác ma giới những cái kia nguy hiểm, tỉ như đầu kia ác ma vương. Tại đen nhánh bên trong tĩnh lặng nửa ngày nghỉ ngơi chi cung, đột nhiên kịch chấn một chút, liền phản phất di động cao tốc sau đó bị nháy mắt dừng lại đồng dạng. Trọng lực một lần nữa thêm tại tất cả vật thể trên thân, nắm kéo mọi người đồng thời hướng xuống dừng lại, ác ma giới đến đất đỏ hoang nguyên, kia bởi vì nghỉ ngơi chi cung rời đi mà thất thủ to lớn cái hố, bây giờ lần nữa bị tòa kia cung điện hùng vĩ chỗ bổ sung, bốn đất bị năng lượng vòng bảo hộ xếp tới bốn phía, không cách nào giống như trước kia như thế vùi lấp lấy cung điện. Vô số sinh vật từ nghỉ ngơi chi cung nội trên chúc mà ra, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này thế giới mới. Nơi ngủ say là ngăn cách với đời, bởi vì có năng lượng lực trường ngăn trở, cho dù là én, vạc lượn những này đỉnh cấp bất tử sinh vật cường giả, đều không thể rời đi thế giới kia. Đối với những tồn tại này đến nói, nơi ngủ say chính là một cái cự đại lồng lao. Qua nhiều năm như thế, bọn hắn đối với ngoại giới khát vọng đã tới một cái phi thường cường liệt trình độ. Không được chạy loạn, cái này bên trong có cường đại ác ma. Dụ Thanh Niêm hợp thời tại tất cả bất tử sinh vật linh hồn bên trong vang lên đại bộ phận điểm bất tử sinh vật nghe tới rốt cảnh cáo, lập tức gan phận xuống dưới. Nhưng cũng có số ít kiệt ngạo bất tuần cũng không có đem rồi cảnh cáo để trong lòng bên trong, ngược lại đáp lại đến, vương, mời ngài cho phép, để ta đi đem cái kia cường đại ác ma thi thể mang cho người trở về. Nói chuyện chính là tử vong kỵ sĩ, nhưng lại đạt được rất nhiều linh hồn hướng, đối bất tử sinh vật mà nói, chiến đấu là không ít người khát vọng. Rộng trong lòng hơi động những này trở về, mang về một triệu trái phải bất tử sinh vật cùng sinh mệnh chủng tộc, nhiều người như vậy, không có khả năng tất cả đều ở chỗ này bên trong. Bất tử sinh vật nhóm còn không có vấn đề thế nhưng là những cái kia sinh mệnh chủng tộc lại là cần đồ ăn, phải giải quyết mấy chục nghìn sinh mệnh chủng tộc vấn đề thức ăn, bọn hắn liền không khả năng một mực ở chỗ này bên trong. trước đó cái kia cường đại ác ma, dẫu đối với hắn thực lực cũng không phải là hiểu rõ vô cùng, bất quá coi như rất mạnh, có thể mạnh đến mức qua đen võ sĩ hoàng đế san cùng tử vong kỵ sĩ, ẹn đám người liên thủ sao? kể từ đó, cái kia đại ác ma ngược lại là phi thường thích hợp cắt vào miệng, chỉ cần chế phục hoặc là tiêu diệt đối phương, toàn bộ ác ma giới còn có ai dám lại đến trêu chọc bọn hắn? nghĩ đến cái này bên trong, dỗ nhẹ gật đầu, linh hồn đáp lại đến, tốt, các ngươi đi, đem thi thể mang về. Chương 337, Phở dị mạn. Chương 337, Phở dị mạn. Có thi thể, liền có thể đem đối phương chuyển sinh thành bất tử sinh vật, quản hắn là ác ma vương hay là thứ gì đạt được dồn cho phép, mấy chục đoàn khói đen gào thét lên sông ra nghỉ ngơi chi cùng, Phất Lọ Dạ cũng hô to một tiếng, ta đi dẫn đường. Sau đó thật nhanh vọt ra ngoài. Cái này bên trong trong mọi người, Phất Lọ Dạ hẳn là đối ác ma giới người quen thuộc nhất. Nói đến đối ác ma giới người quen thuộc nhất, rốt lập tức nghĩ đến cái gì? Hắn trở lại trước đó Hồng Long nhóm cho ổ cư đầu kia hành lang, đem mấy cô thi thể kéo ra. Trong đó một bộ chính là đại ác ma đồ long giờ phút này đồ long thi thể bên trong một cỗ tràn đầy linh hồn ba động ngay tại phật phòng, không sai biệt lắm sắp thành hình dáng vẻ rốt đem hắn kiếm về thời điểm liền đánh một đóa linh hồn chi hỏa tiến vào trong cơ thể của hắn tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng đến chuyện sinh hoàn thành thời điểm tạm thời đồ long còn không có tỉnh lại rốt đành phải nghiên cứu lên cuối cùng đạt được cái kia phù văn cái này khắc vào yên tĩnh gốc thông qua giải ngắn không một bia đá đến tạo thành đường con phù văn kỳ thật cũng không phải là một cái đơn độc phù văn hẳn là từ vô số cái độc lập phù văn thông qua xảo diệu tổ hợp hình thành hiện tại cái dạng này ở trong đó liên quan đến phi thường cao thâm phù văn học tri thức như thế nào để khác biệt phù văn tổ hợp đến cùng một chỗ lại không ảnh hưởng vốn có phù văn độc lập công năng còn có thể tổ hợp ra khác công hiệu tái hợp phù văn là một mực có người đang nghiên cứu sự vật dù cũng nắm giữ không ít tái hợp phù văn nhưng là phức tạp nhất tổ hợp cũng chỉ có 4-5 cái mà thôi thế nhưng là giống cái này phù văn đồng dạng đem tính ra hàng trăm phù văn tổ hợp đến cùng một chỗ liền xem như lại đỉnh cấp phù văn sư cũng khó có thể tưởng tượng sự tình trừ phi đây là một cái vô hiệu phù văn nhưng dồn vừa dâng lên ý nghĩ này thời điểm liền lập tức bác bỏ Dùng như thế ẩn nấp phương thức lưu truyền xuống tới phù văn, có khả năng sẽ là một cái vô hiệu phù văn sao? Rõ không tin cỡ gì mạn sẽ làm nhảm chán như vậy sự tình, trong này khẳng định sẽ ẩn giấu đi cái gì trọng yếu tin tức. Rõ tìm đến một khối to lớn phiến đá, đường kính có trường dài 20 mươi mét. Sau đó bắt đầu đem trong trí nhớ phù văn từng chút từng chút kết xuất tới. Bình thường rỗng kết ấn thời điểm, là đem một cái hoàn chỉnh phù văn kết xuất đến, sau đó trực tiếp là cấn ra. Thế nhưng là cái này phù văn thực tế quá phức tạp, dù cho lấy rỗng thuần thục trình độ, cũng tuyệt đối không thể nào một lần tính đem nó toàn bộ kết xuất tới. Kể từ đó. An chỉ có thể khai thác loại này phân bộ kết ấn lại tổ hợp bắt đầu phương thức, bởi vì đem phù văn chia mấy cái bộ điểm, kể từ đó tỷ lệ lớn tiểu liền trở nên phi thường trọng yếu. Nếu như hai bộ điểm tỷ lệ không giống, phù văn lập tức liền sẽ phế bỏ. Không ngừng nếm thử, không ngừng tổ hợp, dồn tốn dòng dã một ngày thời điểm, làm phế bảy khối phiến đá, mới rốt cục đem toàn bộ phù văn đều hoàn nguyên trở về đến lúc cuối cùng một cái bộ chia xong đẹp phù hợp ấn đến phiến đá bên trên thời điểm, phù văn ông một chút run rẩy, ba động từ phù văn bên trên nội nhạo lên, ngáy mắt mở ra một cái yêu ước tự trường, đem rồi bao phù ở trong đó. Cùng một thời gian, dồn cả mứng được. Phiến đá ở giữa hiện ra một cái yêu ước khí tức đây là một cô rất kỳ quái khí tức, rất yếu ước, nhưng lại cho rôm một loại vô cùng cường đại hào giác. Loại này mạnh yếu không một tương phản, để rôm nghi ngờ như mày. Theo khí tức xuất hiện, một nửa trong suốt bóng người không ngừng đang lóe lên, lấp lóe, cuối cùng ngưng hiện ra một cái huyễn ảnh. Vừa nhìn thấy cái này huyễn ảnh, rôm liền biết đối phương là ai, phở dị mạn. Bởi vì cái này huyễn ảnh bên ngoài, cùng rôm hiện tại sử dụng bộ thân thể này là giống nhau như lúc đây là có chuyện gì. Một cái phủ văn nương ra phở dị mạn hình ảnh, lại còn mô phỏng ra đối phương khí tức. Đây tuyệt đối là một kiện phi thường chuyện thần kỳ. Phù Văn có thể ghi chép tin tức kia là không có vấn đề, nhưng nghị tính cả khí tức cũng cùng một chỗ mô phỏng ra, vậy liền quá thần kỳ. Có một ít không gian trữ vật hoặc là đặc thù chốt mở, dựa vào chính là khí tức hoặc là ma lực cùng ba động tới mở. Nếu như có thể mô phỏng khí tức, đây chẳng phải là cũng có thể mô phỏng ma lực ba động loại hình, còn có cái gì chốt mở là mở không ra. Huyết Tượng ánh mắt rơi xuống dồn trên thân, phối hợp nói đến, ngươi tốt, người thừa kế của ta, ta là phở gì mạn. Khi ngươi nhìn thấy một đoạn này tin tức thời điểm, liền mang ý nghĩa ta chuyển sinh thất bại. Dồn trong lòng hơi động, hắn mơ hồ đã có loại cảm giác này, nhưng là vẫn luôn không dám xác nhận. Bởi vì Phở Dĩ Mạn mang đến cho hắn một cảm giác thực tế là quá sâu không lường được, mỗi một bước đều an bài phải ngay ngắn rõ ràng, không có đạo lý sẽ tại cuối cùng, bởi vì kia một chút xíu sai lầm nhỏ mà thất bại, trừ phi đây là hắn tận lực an bài. Ngươi có lẽ sẽ có nghi vấn. Tựa hồ là đoán được dột tâm lý nghi hoặc, Phở Dĩ Mạn cười cười, tiếng dung bên trong có một tia giải thoát, có một tia nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi nói đến, khi ta biết mình sinh mệnh sắp đi đến cuối thời điểm, ta duy nhất cảm giác là giải thoát cùng nhẹ nhõm. Ta sống thời gian quá mức dài dằng dặc, dài dằng dặc đến nhìn không thấy kết thúc kia một ngày, cái này khiến ta vô cùng mỏi mệt Theo Sở Dĩ Mạn chậm rãi kể rõ, Rộn rốt cuộc minh bạch sự tình chân tướng cũng giải đáp trong lòng của hắn rất nhiều nghi vấn. Thời gì màn hay là nhân loại thời điểm, gia tộc vẫn dạy bảo hắn như thế nào trở thành một cái hợp cách người lãnh đạo, nhất làm cho hắn ký ức khắc sâu là một cái người lãnh đạo trọng yếu nhất không phải quyền lực, mà là trách nhiệm. Phụ thân thường xuyên sẽ nói với hắn, quyền lực không phải cùng bẩm sinh đến, là bởi vì ngươi quyết định ứng gánh phần này trách nhiệm, mới có tư cách hành xử những này quyền lợi, không thể cho đi theo con dân của ngươi mang đến hạnh phúc người lãnh đạo, luôn có một ngày sẽ bị con dân của ngươi trâu vỡ bỏ. Dù cho trở thành quân vương về sau, Phở Dĩ Mạn cũng vô pháp vứt bỏ loại này tại sinh mệnh chủng tộc thời kỳ liền đã thành thói quen, hắn chưa từng có cầm dân nhóm xem như mình lực lượng nơi phát ra, ngược lại coi là trách nhiệm của mình. Phở Dĩ Mạn là bất tử đế quốc lục đại quân vương bên trong, một cái duy nhất sẽ tự tuyệt khắc linh hồn hiệu chung một cái. Phế mộ, sát lực, hóa lệ những này, cùng hắn đều không có tầng sâu linh hồn liên hệ, nhưng lại lại có thể cùng hắn hữu hảo ở chung. Mà lại, Phở Dĩ Mạn còn che chở một đoàn sinh mệnh chủng tộc. Tại các quân vương quốc gia, sinh mệnh chủng tộc chỉ là phụ thuộc, nô lệ, thân thể cùng linh hồn nơi phát ra. Bọn hắn sinh hoạt đau khổ, nhiều năm nhận bất tử sinh vật áp bách cùng tàn sát, duy nhất cơ hội thay đổi số phận là chuyển sinh làm bất tử sinh vật. Nhưng là phờ gì mạn quốc gia không giống, hắn che chở lấy tất cả sinh mệnh chủng tộc, dạy cho bọn hắn trồng trọt, dệt, giã đúc. Hắn thành lập vô số trường học, đem mình nắm giữ tri thức vô tư truyền thụ cho tất cả bộ tộc có trí tuệ. Hắn thành lập hoàn thiện xã hội phúc lợi hệ thống, đem những năm kia hấu cùng dàn mua sinh mệnh chủng tộc cung cấp môi trường bắt đầu. Tại hắn che chở cho, đại bộ phận điểm sinh mệnh chủng tộc đều phát triển ra có mình chủng tộc đặc sắc văn minh. Chương 338. Hạt giống. Chương 338. Hạt giống. Tỷ như tinh linh tương đối thích nghệ thuật, tinh linh quê hương chính là nghệ thuật đất tập trung, tinh mỹ điêu đắp, động lòng người thơ cài, mỹ diệu hội họa. Mà người lùn thích gian đúc, kiến trúc, cho nên thường thường có thể nhìn thấy người lùn khởi công xây dựng kiến trúc hùng vĩ đứng vững tại hắn quốc gia, bao quát hắn nghỉ ngơi chi cung, chủ thể cũng là từ người lùn thiết kế cùng chế tạo. Nhân loại thích sáng tạo cái mới, phát minh, cấu trang thuật, luyện kim thuật, trước tiến vào trồng kỹ thuật, giả luyện kỹ thuật, đại bộ phận điểm đều là từ nhân loại sáng tạo cùng phát minh ra đến. Bởi vì từng cái chủng tộc sinh động, tương ứng cũng làm cho toàn bộ quốc gia bất tử sinh vật, tùy theo sinh động. Tại phở gì mạn quốc gia bên trong, trí tuệ bất tử sinh vật cũng sẽ không trường kỳ ngủ say bất tỉnh. Bọn hắn lợi dụng mình thân là bất tử sinh vật ưu thế, càng lớn chủ đạo toàn bộ quốc gia từng cái phương diện, tỷ như giáo dục, truyền thừa. Không có cái gì so với một vị vĩnh sinh bất tử linh hồn đi truyền thừa tri thức càng đáng tin. Ngươi có thể tại hắn kia bên trong học được tri thức, con của ngươi có thể tại kia bên trong học được tri thức, cháu của ngươi vẫn là có thể tại kia bên trong học được đồng dạng tri thức. Tại cái này quốc gia bên trong, tất cả tế đàn khán thủ giả đều là bất tử sinh vật, bọn hắn một đời một đời đem tri thức truyền thừa tiếp, mà tuổi thọ bên trên ưu thế càng khiến cho bất tử sinh vật trở thành tất cả ngành nghề bên trong nhất tư thâm định cấp học giả, chuyên gia, cường giả, đây là một cái bất tử sinh vật cùng sinh mệnh chủng tộc hữu hảo cùng tồn tại, tương hô gấp rút tiến vào, cộng đồng sáng tạo ra chói lọi văn minh quốc gia. Nhưng là, sinh mệnh chủng tộc là dễ quên, khi bọn hắn quen thuộc loại cuộc sống này, quên đi tổ tiên đã từng cực khổ về sau, bọn hắn liền sẽ cho rằng hiện tại vốn có chính là đương nhiên. Thế là bất mãn cùng dã tâm liền bắt đầu bành trướng. Nhân loại cấp cao nhất một nhóm cường giả, nắm giữ một loại quần thể tín niệm lực lượng, bọn hắn lợi dụng loại lực lượng này, thành lập tông, giáo, thành lập tín ngưỡng tại thời gian rất ngắn bên trong, bồi dưỡng được một chút có được điên cuồng tín niệm tín đồ, tông giáo lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế truyền bá ra đi, truyền bá đến bất tử đế quốc cơ hồ tất cả thống trị vị diện, lấy khác biệt chủng tộc, khác biệt thói quen sinh hoạt, khác biệt tập tục làm giới hạn, nhân loại sáng tạo ra vô số hư cấu thần linh, cũng đem rất cường đại tồn tại, xem như thần linh gửi thư phụng đối phở dị mạng mà nói, mấy trăm năm thời gian, chẳng qua là một cái chớp mắt mấy mắt, nhưng là đối với sinh mạng chủng tộc, đặc biệt là nhân loại để nói, lại là tốt mười mấy đời người luôn hồi. khi phở dị phát giác được tông giáo cùng tín ngưỡng đáng sợ lúc, toàn bộ quốc gia đã sinh ra hơn mười vị cường hành vô song thần chi tín đồ tính bùng nổ tăng trưởng tín ngưỡng nguyên lực đại quy mô tụ tập nếu như là tín ngưỡng hư cấu thần linh còn dễ nói chủ yếu là những cái kia chân thực tồn tại sinh vật lại bị xem như thần linh gửi thư phụng lời nói tín ngưỡng nguyên lực liền sẽ hướng bọn hắn hội tụ khi tín ngưỡng nguyên lực hội tụ đến trình độ nhất định thần cách thành hình cái này sinh vật liền đem có được khống chế những cái kia tín đồ dâng hiến cho tín ngưỡng của bọn họ nguyên lực năng lực đó là một loại để bất tử quân vương cũng theo đó kiên kỵ lực lượng phí không ít thời gian giờ thờ gì mạn đánh giết một vị thần chi lấy được đối phương thần cách tiến hành nghiên cứu trải qua dài đẵng một đoạn thời gian. Hắn mới rốt cục đem tín ngưỡng nguyên lực cơ lý vận hành cho nghiên cứu triệt để. Có lẽ là phát giác sợ gì màn chú ý, một trận từ thần chi phát động, sinh mệnh chủng tộc cùng bất tử sinh vật chiến tranh, lặng yên triển hai. Cùng sợ gì màn nghiên cứu xong tín ngưỡng nguyên lực, ý thức được loại lực lượng này trô đáng sợ về sau, nó hơn cùng hắn đồng dạng cường đại bất tử quân vương vậy mà liên tiếp không hiểu thấu tiêu vong. Duy chỉ có hắn tính cảnh giác tương đối cao, mà lại nhiều năm không có ngủ say thói quen, từ đó tránh thoát một lần chí mạng đánh lén bảy cái có được thần cách thần chi chui vào hắn quốc gia, ý đồ đánh lên hắn. Cuối cùng bị hắn phát giác, cũng đánh giết trong đó một vị thần chi nhưng là phở dị mạn cũng thụ vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Vào niên đại đó, thần chi đều chỉ là phổ thông sinh mệnh trùng tộc trưởng thành, bọn hắn thực lực tạm thời còn không cách nào cùng sống sót mấy triệu năm bất tử quân vương so sánh với, nhưng là bọn hắn tốc độ phát triển thật nhanh. Cùng phở dị mạn chữa khỏi vết thương về sau, những này thần chi đã tại các đại vị diện phát triển ra phi thường cường đại thế lực. Bọn hắn thành lập tông giáo, chế định pháp điển, nuôi dưỡng đại lượng cùng tín đồ. Bọn hắn điên cuồng mê hoặc nhân tâm, dùng hoang luôn cùng lựa gạt, đi lường gạt tất cả dân chúng. Sinh mệnh chủng tộc tuổi thọ đều là rất ngắn, nhân khẩu cơ số tương đối khủng lồ nhân loại, chỉ có chỉ là 100 năm trái phải tuổi thọ. Bọn hắn không cách nào nhớ được mấy trăm năm trước hoặc là vài ngàn năm trước, nhân loại là thế nào tại sự giúp đỡ của Pha Di Mạn thành lập văn minh của mình. Tại những cái kia thần chi tuyên dương phía dưới, bất tử sinh vật biến thành tà ác, tàn bạo, máu tanh sinh vật, nhân loại chỉ là bọn hắn đồ ăn, huyết nục sẽ bị nuốt, linh hồn sẽ bị thuôn vệ, dù cho chết đi người cũng vô pháp đào thoát bất tử sinh vật ma trưởng, bọn hắn sẽ nô dịch những cái kia chết đi sinh mệnh linh hồn, để bọn hắn vĩnh viễn chịu khổ gặp nạn. Chỉ có thành kính tín đồ mới có thể tại sau khi chết đạt được thần linh che chở, đào thoát những cái kia bất tử sinh vật ma trảo. Hoang đường như vậy hoang luôn, lại có vô số người đi tin tưởng, đã từng hữu hảo cùng tổn sinh mệnh, chủng tộc cùng bất tử sinh vật, dần dần trở nên thế bất lưỡng lợm, tín đồ gia tăng, dẫn đến thần chi lực lượng tăng trưởng, rất nhanh, bọn hắn thực lực liền bành trướng đến để Phở Di Mạn cũng nhức đầu không thôi trình độ. Cầm tiếp theo mấy ngàn năm sinh tử chi chiến, tại từng cái vị diện lục tiếp theo triển khai, Phở Di Mạn không cách nào tại ngay từ đầu liền tiêu diệt những địch nhân này, bất tử đế quốc diệt vong cũng liền trở thành chú định vận mệnh. Bởi vì tín ngưỡng loại này quần thể tín niệm, thực tế thật đáng sợ, nó tựa như một cái bị phong cấm tại chiếc lồng bên trong viễn cổ hùng linh, nếu được phóng thích ra liền rốt cuộc không ai có thể ngăn lại được nó. Sinh mệnh chủng tộc tại bọn hắn thần chi che chở cho, trì cư những cái kia biến mất quân vương nhóm quốc gia, không ngừng phát triển, lớn mạnh. Mấy ngàn năm sinh tử chi chiến bên trong, sinh mệnh chủng tộc số lượng tính bùng nổ tăng trưởng. Những sinh mạng này chủng tộc, không hề nghi ngờ đều trở thành thần chi nhóm tín ngưỡng nguyên lực nơi phát ra. Mấy ngàn năm chiến tranh xuống tới, Fjerji Mạn phát giác mình đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Biết rõ tín ngưỡng nguyên lực đáng sợ, suy tính đến sự diệt vong của mình cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Fjerji Mạn không thể không bắt đầu làm bố trí, mà đối đãi tương lai phục sinh. Thực lực đến hắn loại cấp bậc này, ánh mắt sẽ là cực kỳ dài xa, thậm chí có thể mơ hồ xuyên thấu thời gian mê vụ, nhìn thấy một chút tương lai đoạn ngắn. đương nhiên, đây không phải là đoán được tương lai, mà là bởi vì suy tính năng lực quá cường đại, cứ thế có thể suy đoán ra một chút tương lai chuyện có thể xảy ra. Thế là hắn bố trí một hệ liệt chuẩn bị ở sau, bao quát đem ý niệm của mình là cấn truyền bá vẩy ra đi, thay nén một chút cùng hắn có đồng dạng ấn ký linh hồn, dùng thần cách tạo dựng một cái thân vực, làm sau cùng nơi ở nút, sau đó phong tồn một chút cường đại linh hồn, vì tương lai bất tử đế quốc phục hưng lưu lại một nhóm hạt giống. Chương ba quân vương là cấn. Chương 339, Quân vương Lạc cấn đương nhiên, hắn cũng không có quên bố trí một chút để cho mình phục sinh phương pháp, nói tóm lại, chính là đem ký ức Lạc cấn phong tồn bắt đầu, khi cùng mình có đồng dạng linh hồn ấn ký linh hồn, đi tới cái này bên trong, tiếp nhận ký ức Lạc cấn, như vậy phở gì mạn liền tương đương với truyền sinh. Chứ đổi một cái linh hồn, ký ức nhưng không có biến. Bất quá, hắn cảm thấy mình quá mệt mỏi. Một cái cẩn trọng, thừa nhận quân vương trách nhiệm, không dám có một tia lười biếng phở gì mạn, mệt mỏi. Vĩnh sinh bất tử tuổi thọ, để hắn không nhìn thấy loại cuộc sống này kết thúc kia một ngày, tín ngưỡng nguyên lực cường thịnh, cũng làm cho hắn tuyệt vọng bởi vì hắn nghĩ không ra bất luận cái gì ứng phó loại lực lượng này phương pháp, hắn còn có thể suy tính ra, coi là mình tiêu vong về sau, những này thần chi nhóm sẽ phát sinh sự tình gì? khác biệt tín niệm cùng đối tín đồ khao khát, khiến cái này thần chi không có khả năng sống chung hòa bình. hiện tại là bởi vì có Ferdi mạn cái này cùng chung Trung Nhân, bọn hắn mới có thể nắm tay lại tới. nhưng là cùng Ferdi mạn tiêu vong về sau, những này thần chi ở giữa ngay lập tức sẽ bộc phát một trận tranh đoạt tín đồ chiến tranh, đến lúc đó, chết đi sinh mệnh liền sẽ càng nhiều. vô cùng mọi mệnh Ferdi mạn đang bố trí chuyển sinh khảo nghiệm thời điểm, cũng không có tiến hành cưỡng chế hạn chế bởi vì hắn quá mệt mỏi, nếu như có thể coi đây là thời cơ, không nếm không phải một loại giải thoát, đây cũng là do vì cái gì không có tiếp nhận phở dị mạng ký ức, cũng có thể thu hoạch thần cách lực lượng. Nhưng là không có tiếp nhận phở dị mạng ký ức, cũng không có chuyển thừa, như vậy những cái kia tịch diệt trạng thái linh hồn làm sao bây giờ? Cho nên phở dị mạng tại yên tĩnh cốc bên trong lưu lại sau cùng là ấn, cái này là ấn không riêng gánh chịu lấy hắn hình ảnh cùng tin tức, cũng tương tự gánh chịu lấy hắn quân vương là ấn chỉ có thu hoạch được cái này quân vương là cấn, rồi mới tính có được phở dị mạn chuyển thừa, những cái kia tịch diệt linh hồn coi như tình lại cũng sẽ không bởi vì tìm không thấy linh hồn liên hệ mà tiêu vong một vị quân vương. con dân số lượng mới là căn bản, có thể nói viên này là cấn mới là phở dị mạn lưu lại lớn nhất tài phú. Là cấn phát tán ra năng lượng lực trường bên trong, phở dị mạn khí tức càng càng yếu, thân ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng chậm rãi biến mất trong không khí. Tại hắn chỗ biến mất địa phương, một đoàn ngọn lửa màu tím lơ lửng, đây chính là phở di mạn quân vương là cấn. Rồi con chính đau đầu, quân vương là cấn đi cái kia bên trong tìm đâu? Hắn nhưng là đem toàn bộ yên tinh cốc bên trong hàng trăm hàng ngàn vạn bia đá đều thu thập trở về đương nhiên, nếu quả thật tìm không thấy quân vương Lạc Cẩn, kia đến lúc đó đem những này tịch diệt linh hồn phục sinh, mặc kệ tiêu vong, linh hồn tiêu tán lúc trôi thả ra linh hồn năng lượng cũng sẽ không lãng phí. Thận trọng kiểm tra mấy lần, xác định quân vương Lạc Cẩn không có cái gì ẩn tàng cảm bẫy loại hình, rốt mới một ngụm hút tiến vào trong linh hồn. Lạc Cẩn một đi vào linh hồn của hắn, lập tức cùng thương nhớ vợ chết chi hỏa dung thành một đoàn, rốt trong chớp mắt liền cảm giác được, ý niệm của hắn bên trong nhiều một chút đồ vận. Rốt đã cùng không ít con dân thành lập tầng sâu linh hồn liên hệ, vô luận người ở chỗ nào, hắn cũng có thể cảm giác đạo mối liên hệ này, giữa bọn hắn liên hệ, tựa như là một chương lưới rơm làm trung tâm lưới, đem tất cả mọi người liên hệ thành một cái chỉnh thể. Mà giờ khắc này, rộn tấm lưới này trong chớp mắt mở rộng 10 triệu lần. Vô số linh hồn cùng hắn thành lập được loại này tầng sâu liên hệ, ý niệm cảm giác bên trong, vô số điểm lít nha lít nhít che kín rộn phạm vi cảm ứng. Mới thành lập liên hệ đều vô cùng không ổn định, lúc gần lúc hiện, để rộn rất khó nắm lấy, cho dù là ý niệm kéo dài đi qua, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại. Loại tình huống này, tự nhiên là những cái kia linh hồn đều ở tịch diệt trạng thái. Phệ mộ, rộn có chút cấp bách kêu gọi bắt đầu. Chuyện gì? Linh hồn bên trong rất nhanh liền truyền đến Phẩy Mộ đáp lại, cùng rồi thành lập linh hồn liên hệ lâu như vậy, đây là lần thứ nhất bị dạng này kêu gọi, trong lúc nhất thời hắn còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, đáp lại thời điểm ngự khí cũng lộ ra rất gấp gáp. Làm sao giải trừ tịch diệt trạng thái? Rốt hỏi, đem bia đá đánh nát, đem linh hồn thả tiến vào có thể gánh chịu linh hồn thể xác bên trong, để nó chậm rãi khôi phục là được, ngươi làm loại kia mang thai linh dương hiệu quả rất không tệ, thả tiến vào ở trong đó lời nói, linh hồn khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn. Phẩy Mộ nói đến. Nói xong, có thể là sợ Jom làm loạn, hắn lại bổ sung nói đến không có tìm được quân vương lạc cấn trước đó, không nên tùy tiện tô phục những cái kia tịch diệt linh hồn, bọn hắn sẽ tại bia đá đánh nát một khắc này trực tiếp tiêu vong. khó, khó nói ngươi đạt được quân vương lạc cấn rồi. nói đến về sau, hắn bỗng nhiên ý thức được dồn hỏi cái này vấn đề khả năng, ngự khí lập tức kích động biến biến. còn muốn gánh chịu linh hồn thân thể, cái này cần cần bao nhiêu thân thể a? mấy trăm hơn ngàn vạn bia đá đâu? dồn bất đắc dĩ đáp lời, tới hỗ trợ. dụng linh dương mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng là mệnh chết rồi, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn chế tạo ra mấy triệu dụng linh dương may mắn, nghỉ ngơi chi cung bên trong còn có một trăm phẩy co dùng cấu trang thể, những cái kia đều là gánh chịu linh hồn tốt nhất thân thể. mấy trăm vong linh cùng vu yêu cùng một chỗ hỗ trợ, tốn đã hơn nửa ngày công phu, rồi mới đem một cố bia đá đập nát, đem bên trong tịch diệt trạng thái linh hồn tất cả đều rót vào cấu trang thể bên trong. những cái kia bởi vì tịch diệt mà lộ ra thoi thóp linh hồn, từ rót vào thân thể một khắc này, liền một lần nữa bốc cháy lên. tạ đà dẻo núi, từng đợt gào thét cùng gào thét không ngừng truyền tới, tạ đà dưa xào huyệt bên trong, bốn cái thể hình khác nhau ám ma phân biệt chiếm cứ đại điện bên trong trong đó một góc, từng hộ không để hoặc niệm ai dẫn mắng, ngẫu nhiên còn để cho thủ hạ ác ma ra tay đánh nhau, trang diện dị thường hòa bạo. thống trị ác ma giới tứ đại ác ma vương đã rất lâu không có tập hợp một chỗ. nếu như không phải là bởi vì nghỉ ngơi chi cung xuất hiện, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi vào cùng một chỗ, trừ phi là trong đó một vị chinh phục còn lại ác ma vương, đem bọn hắn đầu gom lại cùng một chỗ. bất quá nghỉ ngơi chi cung như thế, khiến cái này nhiều năm tương hố cam thủ, lẫn nhau không ngừng chinh chiến ác ma vương nhóm, không thể không ngồi vào cùng một chỗ. thương nghị tiếp xuống thế cục đối phó thế nào? hôm nay là một con rồng rưỡi ác ma, tính dâm long tộc cơ hồ có thể tại bất luận cái gì giống loài bên trong đều có thể tìm được bọn chúng huyết huyết, lại càng không cần phải nói đồng dạng tạp nhạp ác ma nhất tộc. Đồng dạng có cự long huyết mạch ác ma, chỉ là đếm ra được liền có 56 loại, về phần khác biệt hỗn trùng vậy thì càng là nhiều vô số kể. Có cự long huyết mạch ác ma, đều không ngoại lệ đều là cao cấp ác ma, hồn niệm chính là trong đó người nổi bật. Chiều cao chừng 30m hồn niệm chính là một đầu quái vật khổng lồ, giống một đầu không có cánh, mà lại đứng thẳng hành tẩu cự long. Bình thường cự long đều có cái kia bụng lớn, tại hồn niệm trên thân không nhìn thấy bóng dáng, thay vào đó chính là tám khối rắn chắc cơ bụi. Cổ cũng không giống cự long như vậy thon dài, mà là thô ngắn rất nhiều, cho người ta một loại rất rắn chắc cùng hữu lực cảm giác. Từ những chi tiết này khác biệt, có thể thấy được đầu này Long Giụy Ác Ma một điểm là phi thường am hiểu cận thân công kích sinh vật. Giờ phút này, hồn niệm chính chống đỡ mình sắc bén mong mướt, hướng về phía Tạ Đa dẻo gầm thét, "Vì cái gì ngươi phải chạy đến lãnh địa của ta đến? Nghỉ ngơi chi cung vị trí, cho tới bây giờ đều là thuộc về địa bàn của ta, vì cái gì ngươi muốn xông tiến vào ta địa phương, đem bọn hắn dọa chạy? Ma Vương đại nhân mệnh lệnh, ngươi tất cả đều quên rồi sao?" Chương 340. Bản nguyên ngược dòng tìm hiểu Chương 340, bản nguyên ngược dòng tìm hiểu. Tạ Đa Dẻo một mặt xem thường biểu lộ, năm đó ước định là tại Ma Vương đại nhân chứng kiến dưới xác lập, nhưng là bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, Ma Vương đại nhân cũng mất tích lâu như vậy, năm đó ước định đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu như không phải cố kỵ lẫn nhau đều là ngang cấp tồn tại, gây nên xung đột lời nói rất dễ dàng lưỡng bại câu thường. Không phải Tạ Đa Dẻo đã sớm đánh tới. Ác ma cùng ác ma ở giữa giảng hòa bình thật sự là nói đùa. Cho nên vốn chính là không dơ không truy xét sự tình, hổn nghi bây giờ lại cầm tới loại này nghiêm túc trường hợp đến nói, rõ ràng chính là nghĩ tăng thanh thế. Tạ đạ dược khai thác không nhìn xét lượng, nói sang chuyện khác nói đến, vì cái gì nghỉ ngơi chi cung tại lãnh địa của ngươi bên trên nhiều năm như vậy, ngươi nhưng vẫn không có thể tìm tới vị trí của nó. Có phải hay không là ngươi đã sớm biết vị trí của nó, nhưng căn bản không có thông báo cho chúng ta. Hai vị khác ác ma vương thần sắc chấn động, hoài nghi nhìn về phía Hominid. Lúc trước Cờ Di mạn biến mất thời điểm, khởi động nghỉ ngơi chi cung để nó che giấu, chiếm lĩnh ác ma giới về sau, tứ đại ác ma vương tại ma vương đại nhân chủ chỉ dưới chia cắt ác ma giới, đồng thời ước định phát hiện nghỉ ngơi chi cung sau phải lập tức thông báo còn lại ác ma vương. Mấy chục ngàn năm trôi qua. Bọn hắn phân biệt tại lãnh địa của mình Phá Bi, đem toàn bộ ác ma dưới lật đáy chỉ lên trời, nhưng vẫn không có phát hiện nghỉ ngơi chi cung vị trí. Theo đạo lý nói, đây là tuyệt đối không thể sự tình, đào ba thước đất cũng không tìm tới nghỉ ngơi chi cung, vậy mà liền tại đất đỏ hoang nguyên dưới đáy, lâu dài còn có hồng long ra ra vào vào. Muốn nói hổn nịp một chút cũng không có phát giác, tất cả mọi người không tin. Tạ đã dự cái suy đoán này, kích thích nó hơn hai vị ác ma vương âm u tâm lý. Nếu như hổn nịp thật đã sớm phát hiện nghỉ ngơi chi cùng, nào như thế nhiều năm xuống tới, bên trong vật có giá trị chỉ sợ sớm đã chuyện không đi. Ngươi, ngươi nói xấu. Hôm nị cũng không thèm để ý nó hơn đồng bạn ánh mắt, nhưng là hắn lại đối Tạ Đa Dẻo nói xấu vô cùng phẫn nộ. Trên thân đằng bước lên một tầng hùng quang, kia là cường hành tới cực điểm ác ma chi lực dẫn dắt qua mang. Tạ Đa Dẻo tâm lý thầm nghĩ, đây không phải nói xấu, đây là quấy rối. Dù sao hắn là lén xông vào Hồn nị lãnh địa, thật muốn chăm chỉ, hắn là đối lý. Bị ta đoán chúng, muốn động thủ có đúng không ba? Tạ Đa Dẻo cuối cùng một tiếng bạo hống, nương theo lấy lôi đỉnh lực lượng, giống tiếng sấm đồng dạng cuộn cuộn đẩy hướng hôm nị. Muốn so âm thanh lượng, ở đây sinh vật bên trong thật đúng là không có ai có thể hơn được hắn. Nó hơn hai vị ác ma vương cũng đẳng từ vị trí bên trên đứng lên, thủ hạ ác ma có thể chuyển biến hình thái nhao nhao chuyển biến hình thái chiến đấu, có vũ khí nhao nhao rút ra vũ khí, trang diện nóng nảy dị thường. Muốn để những này tính khí nóng nảy lại một mực đối địch đám ác ma ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện, thật đúng là một việc khó khăn. Ngay lúc này, tất cả ác ma không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng, cái hướng kia đang có một nhóm khí tức tương đại, ngay tại cao tốc hướng cái này bên trong tiếp cận. Vô tận hư vô chỗ sâu, có một chỗ rất đặc thù địa phương. Cái này bên trong lơ lửng vô số nham thạch to lớn, thậm chí là to lớn lục địa. Lại hoặc là khổng lồ lượng nước chỗ tụ tập thành thủy cầu to lớn, còn có toàn bộ đều là nóng chảy hóa thành thỉnh thoảng phun ra to lớn hỏa trụ, như là như mặt trời nóng rực hỏa cầu. Vô số loại này tự nhiên thiên thể vô tự tản mát tại cái này khu vực khổng lồ, toàn bộ khu vực đều tràn ngập một loại màu trắng sương mù, nhưng là loại này sương mù lại một chút cũng không ảnh hưởng tới mắt, ngược lại là tại mơ hồ tản ra quanh mang, đem ảnh này đen nhánh hư vô thế giới, phản chiếu khắp nơi đều có ánh sáng. Thật sự là một cái để người khó có thể lý giải được thế giới, rất đa số người chỗ biết rõ vật lý quy tắc, tại cái này bên trong tựa hồ hoàn toàn mất đi tác dụng. Muốn cái này khu vực một góc nào đó, có một cái kỳ quái hình cầu. Mặt ngoài, khối cầu này chính là một đoàn tinh hồng điệu thịt chỗ tạo thành, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, thỉnh thoảng nhúc nhích một chút, mỗi một lần nhúc nhích, viên thịt bên trên mấy triệu lỗ thủng liền sẽ phun ra tinh hồng huyết vụ, ngắn ngủi bao phủ tại viên thịt bên ngoài đồng hồ, rất nhanh lại sẽ theo điệu thịt rung động, một lần nữa từ những cái kia lỗ thủng bên trong bị hút trở về. Quanh năm suốt tháng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Không biết bao nhiêu 10.0005, 10, rốt cục trưởng thành bây giờ cái này đường kính đạt tới mấy chục kilomet quái vật khổng lồ một đạo yếu ớt tin tức từ xa xôi vị diện chuyển đến cái này bên trong bị đĩa thịt chỗ tiếp thu được trong lúc đó một mực duy trì cố định tần suất mài nhúc nhích viên thịt kịch liệt co vào bắt đầu cái này co dù lại liền trọn vẹn co lại tiểu một thể tích đại lượng tinh hồng huyết vụ bị đĩa thịt phun ra tràn ngập toàn bộ mặt ngoài lần này huyết vụ không tiếp tục bị hấp thu trở về mà là hướng một cái điểm hội tụ khi tất cả huyết vụ đều hội tụ đến cùng nhau thời điểm huyết vụ đã nồng đậm tựa như một đoàn huyết hồng sắt nhựa cây thể cái này đoàn nhựa cây thể không ngừng biến ảo ngoại hình cuối cùng ở trong hư không nương ra một bộ huyết hồng sắt thân thể đây là một bộ hình người thân thể cao độ có chừng hai mươi thân hình cường trắng đầu trọc, hôn thân không có một quọ lông tóc. Trừ cao độ cái này bên ngoài, cũng chỉ có hắn kia một thân tinh hồng làn da, biểu hiện ra hắn cùng nhân loại khác nhau. Loại này màu đỏ chất keo làn da, là ác ma đặc hữu ra chất, đây là một đầu chính tông ác ma. Vì cái gì thức tỉnh? Đứng giữa không trung, truyền đến một đêm thanh âm uy nghiêm, tựa hồ tại hỏi thăm. Huyết hồng hình người ác ma đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt đen kịt một màu, so há hàm càng đen nhánh, liền phảng phất có thể hấp thu trùng quanh tia sáng đồng dạng. Hậu duệ của ta, chết hết. Hình người ác ma há to miệng, một câu băng lãnh thanh âm ngay tại đứng giữa không trung quân quân. Thanh em không mang một tia cảm xúc, tựa như là đang trần thuật một việc đồng dạng. Là phở gì mạn? Thanh em uy nghiêm dừng một chút, tiếp lấy vang lên. Bản nguyên truy sóc đã đến thời khắc mấu chốt nhất, không muốn lầm thời cơ. Sẽ không. Siêu thoát cấp độ này mới thật sự là vĩnh hằng. Tốn thời gian lâu như vậy, cơ hội chỉ có một lần. Hình người ác ma trần thuật, một lực lượng phân thân có thể giải quyết vấn đề. Hóa ra cố này hình người ác ma chỉ có được bản thể một lực lượng. Chậm rãi, hình người ác ma sau lưng điệu thịt vỡ ra một cái động lớn, một viên chỉ có nhân loại bình thường nắm đấm lớn tiểu nhân màu đen thủy tinh từ động bên trong chậm rãi bay ra bay tới hình người ác ma trước mặt. Hắc Tinh là bản nguyên ngược dòng tìm hiểu mấu chốt, lưu lại. Thanh âm uy nghiêm nói đến. Hình người ác ma hé miệng, đem viên này tương đối miệng của hắn mà nói liền như là hạt gạo đồng dạng tinh thể màu đen nuốt xuống. Ngữ khí bình thản nói đến, công chính chi thần vẫn lạc, chiến thần vẫn lạc, lôi thần vẫn lạc, tài quyết chi thần vẫn lạc. Hình người ác ma dùng loại này trần thuật ngữ khí, đem liên tiếp thần chi danh hiệu trục nhất niệm ra, cả xuyên danh sách khoảng chừng 89 vị nhiều. Sau khi đọc xong, hình người ác ma lần thứ nhất cười, khóe miệng của hắn cong ra một cái đường cong, giống như là chào vúng như nói đến, nếu như không có viên này Hắc Tinh Ngươi sẽ bỏ qua ta sao?" Thanh âm uy nghiêm không có lần nữa vang lên, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Chương 341: Tiến hóa. Chương 341: Tiến hóa. Hình người ác ma trên thân lực lượng phương trào, cường hành vô song ác ma chi lực vậy mà ngạnh sinh sinh đem vô tận hư vô xé mở một vết nứt, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng hướng phía trước một bước, thân thể lập tức vọt tiến vào kia đạo kẽ nước bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Tạ Đạ Dã hốt hoảng nhẹ lên không trung, thân thể không đứng ở phạm vi nhỏ chớp động, ý đồ lấy loại phương pháp này mê hoặc địch nhân, hướng chỗ xa hơn tối lui. Lèn hướng Tạ Đạ Dã vị trí phóng đi, tại đối phương tránh đi sau một khắc, to lớn khô lâu tay hướng phía trước tìm đòi, tay của hắn vậy mà từ tạ đạ dẻo biến mất địa phương dò xét đi vào, từ một vị trí khác dần hiện ra đến tạ đạ dẻo, bị tùy theo xuất hiện khô lâu đại thủ thật chặt bắt được. Không gian một trận kịch liệt và mèo, nguyên bản cách xa nhau xa mấy chục mét tạ đạ dẻo cùng, nháy mắt khôi phục bình thường khoảng cách. Ent nắm chặt tạ đạ dẻo mắt cá chân dùng sức hướng xuống hất lên, tạ đạ dự tựa như một viên cầu bị mánh đột nhiên vung ra trên mặt đất, đem kiên cố mặt đất ném ra một cái hố to. Cách đó không xa Vu yêu nữ pháp sư bắt được cơ hội, hai tay dùng sức một nắm, trong tay ấp đã lâu hai đoàn quỷ dị hắc hỏa đống nhiên bị bóc cắt, nhưng là cùng thời khắc đó. Cái kia hố sâu bên trong, đằng giấy lên mảnh liệt hơn hắc diễm, đem toàn bộ hố đốt thành biển lửa. Trong biển lửa, truyền đến tạ đà dứt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cái hồn thân bọc lấy hắc diễm thân ảnh từ biển lửa bên trong chui ra, đẩy đến trên mặt đất liền một trận lăn loạn, y đồ ép tắt những này ngọn lửa màu đen. Thế nhưng là hắc diễm lại phụ cơ thực cốt, càng đốt càng liệt, tạ đà dứt kêu thảm liền càng thê thảm hơn. Cái này, thế nhưng là dính vào một chút cũng sẽ đem xương cốt đốt không có địa ngục hắc diễm. Lăn hai lần, một cái thân ảnh màu vàng nóng từ trước người hắn vọt ra, xuyên thấu qua hường hường hắc diễm, tạ đà dứt cuối cùng nhìn thấy một màn, là một cái cấp tốc phóng đại kim sắc sương quyền. Một bên khác, sản hóa ra một cái cự đại hình thể, trừng cao 12 mét, chính huy động cửa thành đồng dạng rộng tự nhận, lưu loát một đao chém xuống hồm nịt đầu lâu. Tứ đại ác ma vương toàn diện. Giờ khắc này, cách bọn họ rời đi nghỉ ngơi chi cung vẫn chưa tới 2 giờ, hơn phân nửa thời gian là lãng phí ở tìm trên đường. Vô luận, Sát Lực hay là Hỏa Lệnh, tất cả đều là đỉnh cấp bất tử sinh vật, bọn hắn khoảng cách bất tử quân vương chẳng qua là kém một bước. Trên thực tế, dù vừa tấn thăng làm thương nhớ vợ chết chi hồn, nhưng nếu như không có thần cách năng lượng bổ sung, bản về linh hồn cường độ đến, là tuyệt đối không sánh bằng những này 10.00005 lão bất tử đặc biệt là sản vị này đen võ sĩ hoàng đế, hắn không chỉ thực lực cường hãn, càng là một vị hợp cách thống soái, kỳ hạ đen võ sĩ tại hắn thống hợp dưới, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tạ đà dư cùng ác ma liền xui xẹo, bọn hắn căn bản nghĩ không ra lại đột nhiên tung ra nhiều như vậy cường đại bất tử sinh vật tới. Hộ vệ bên cạnh đều chỉ là bình thường một tiểu bộ điểm, mở màn không bao lâu liền bị người thanh quang. Tại tuyệt đối số lượng lưu thế, tăng thêm thực lực ưu thế dưới, tình thế cơ hồ là nghiêng về một bên. En, sát lực, mấy cái đều là trải qua chiến trận lão bất tử, có được mấy chục ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu. Tạ Đa Giêo ngay cả bảo mệnh chiêu thức đều dùng đến, nhưng vẫn là chạy không khỏi End truy kích. Nếu như không phải End có được đối phó hắn loại này dây lắt tránh kinh nghiệm, rất có thể sẽ bị hắn chạy mất đánh giết bốn vị Ác Ma Vương. Mọi người riêng phần mình mang lên thi thể, hướng nghỉ ngơi chi cùng phương hướng bay đi. Sàn cung bất tử sinh vật vừa rời đi không bao lâu, Tạ Đa Giêo núi đỉnh một đạo không gian kẽ nước tẩm ra, huyết hồng Ác Ma Vương ra. Hắn hướng bất tử sinh vật nhóm rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, thân hình khẽ động lại hướng bên cạnh phía trước một phương hướng khác bay đi. Không bao lâu. Hắn liền bay tới đến nhân loại Lương Trừng núi Thành Lũy phía dưới, tòa kia ở vào sơn mạch cùng núi lửa ở giữa, có lấp kín tường thành ngang qua ở giữa ma khư. Nhân loại phát đến thế công thời điểm cũng không có đem cái này Ma khư xem như mục tiêu, bởi vì cái này ma khư không thuộc về chưa thăm dò địa điểm. Nó thành lập là bởi vì Lương Trừng núi Thành Lũy tồn tại, nhưng là tại tu kiến Lương Trừng núi Thành Lũy trước đó, nhân loại đã đem tiêu bên trong dò xét cái út sấp, cho nên cái này cách nhân loại khoảng cách gần nhất ma khư, ngược lại thành bình tĩnh một cái. Gần nhất khoảng thời gian này, dung thành ma khư yên tĩnh rất nhiều. Nhân loại triển hiện ra cường đại sức chiến đấu, đã hù đến nơi này ác ma. Trước kia bọn chúng sẽ thỉnh thoảng đánh chống gieo họ, đến khiêu khích cùng chảo phúng nhân loại. Gần nhất loại chuyện này hoàn toàn tuyệt tích. Rất nhiều gan tiểu nhân ác ma thậm chí không tiết mạo hiểm, xuyên qua nguy hiểm hoang dã, di chuyển đến khác ma khư đi. Bởi vì bọn hắn bắt đầu cảm thấy khoảng cách nhân loại quá gần, cũng không phải là một kiện an toàn sự tình. Huyết sát ác ma đến thời điểm cũng không có che giấu khí tức của mình, kia khí tức cường đại, chẳng những kinh động toàn bộ ma khư, càng kinh động lương chừng núi thành lũi nhân loại. Trong lúc nhất thời, tất cả tháp phòng ngự toàn bộ mở ra, Huế sát ác ma đến tin tức cũng bị dùng tốc độ nhanh nhất, chuyển lại đến một vị diện khác lơ lửng chi thành bên trong. Huyết sắc ác Ma liền nhìn một chút lưng trừng núi thành lũy rảnh rỗi đều không có, thân ảnh của hắn giống một viên từ không trung sẹt qua lưu tinh, kéo lấy thật dài vệt đuôi, thẳng tắp rơi hướng Dung thành Ma Khư. Ma Khư bên trong ác ma kịp phản ứng đều vội vàng nằm sấp tới đất bên trên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Huyết sắc ác Ma khí tức thật đáng sợ, đáng sợ đến rất nhiều ác ma ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Huyết sắc Gác Ma rơi xuống mặt đất, nhìn một vòng nằm trên đất ác ma, sau đó con người lên thể, hé miệng, từng tầng từng tầng máu tanh xương mù bị hắn phủ tới bắt đầu ở toàn bộ ma khư bên trong tràn ngập. Tiếp xúc đến những huyết vụ này, những cái kia ác ma giống hút tiến vào cường lực thuốc kích thích đồng dạng, toàn thân huyết mạch đột nhiên một trống, chống bọn hắn hình thể dần dần bành trướng. Phản phất đem thời gian tại thời khắc này áp súc lên, tất cả ác ma đều tại trong huyết vụ, sinh ra mắt trần có thể thấy tiến hóa đúng vậy, tiến hóa, cho dù là yếu nhất tiểu nhân tiểu liê ma, cũng tại tranh nhau chen lẫn biến thành cơ cỡ quái. Kiềm chế hương phấn gào thét hoặc là đau nhức kêu thảm, tại trong huyết vụ sen lẫn vang vọng đột nhiên, một cái có thứ tự biến hóa ác ma, ta không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, biến hóa đột nhiên gia tốc, tại trong thời gian rất ngắn đem nó thân thể giống thổi hơi cầu đồng dạng banh ra, sau đó nổ tung, rất nhiều máu thịt nổ tan ra, nhưng không có bay bao xa, ngay tại trong huyết vụ tăng dã hóa thành giống nhau như lúc huyết vụ, làm cho cả ma khư huyết sắc lại tăng thêm một điểm. Lục lục tiếp theo tiếp theo có một ít chịu đựng không được các ma, ngay cả da lẫn xương nổ thành phấn vụ, nhưng lại có càng nhiều ác ma tại trong huyết vụ được lợi, ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong thực lực bạo tăng mấy lần đến mấy chục lần, nhất cử trở thành cao cấp ác ma. Khi một chút lục lục tiếp theo tiếp theo tiến hóa thành công ác ma, cảm nhận được mình hoàn toàn mới lực lượng, nhịn không được hưng phấn gầm hết lên, trong lúc nhất thời. Toàn bộ ma khư tựa như biến thành thú cột đồng dạng. Chương 342: Máu sát. Chương 342: Máu sát. Tiếp vào thông báo phở ở đỡ dị thông qua truyền tống trận đổi tới lưng chừng núi Thành Lũy. Từ bình đài biên giới hướng xuống nhìn, nhìn thấy kia bị huyết sắc tràn ngập dung thành ma khư, hắn lông mày mau cơ hổn nhăn thành một đoạn. Trong lòng hắn liền có một loại cảm giác không ổn, mà trong huyết vụ cái kia khí tức cường đại, càng làm cho hắn có một loại cảm giác bất lực. Cường đại như vậy tồn tại, lại là từ cái kia bên trong toát ra đến. Nguyên lai tưởng rằng tốn lâu như vậy thời gian, nhân loại đối ác ma giới đã là hiểu rõ vô cùng mới đối. Thế nhưng là một cái cường hóa đại ác ma, phía sau còn có cảng cường đại ác ma vương, hiện tại lại đột nhiên nhảy ra một gia hỏa như thế, thế giới này đến cùng làm sao rồi? Khó nói nó chính là cái gọi là ác ma vương. Huyết vụ dần dần tan đi, lộ ra ma khư tình huống. Phở ở đờ dực vận đủ ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy tình cảnh để trong lòng hắn cuộn loạn. Ma khư là ác ma nhóm sợ sinh sống làng xóm, tại ác ma giới loại này mạnh được yếu thua địa phương đẳng cấp giới hạn là hết sức rõ ràng. Ma khư trung tâm là cao cấp ác ma địa bàn, thực lực càng yếu ác ma, ở địa phương liền càng đến gần biên giới. Nhưng là bây giờ, loại này giếng vị rõ ràng giới hạn bị đánh vỡ. Phóng nhãn thả đi, toàn bộ ma khư bên trong tất cả đều là cao đẳng ác ma. Phở ở Fertilizer diệt linh hồn dùng mình một cái, cũng không quay đầu lại hướng phía sau lưng bọn thuộc hạ mệnh lệnh đến, lập tức chuẩn bị rút lui. Một trận huyết vụ, tạo nên là hơn 10.000 tên cao cấp ác ma, toàn bộ ma vực tất cả ác ma, trừ không chịu nổi lực lượng cũng tự bạo bên ngoài, còn lại, cho dù là thấp nhất chờ tiểu li ma, cũng tiến hóa thành đẳng cấp cao ác ma đây là một trận đủ để cải biến toàn bộ ác ma giới thế cục lớn tiến hóa, cao cấp ác ma cũng không phải là tùy tiện cái kia bên trong đều có hàng thông thường. Cho dù là một vị đại ác ma thủ hạ, có thể có 3040 cái cao cấp ác ma cũng đã là rất cường đại thế lực, cũng tỉ như đồ Loloong, vị này được cho tương đối tại tên đại ác ma, kỳ hạ cao cấp ác ma cũng chỉ có không đủ 50 vị. Toàn bộ ác ma giới, cộng lại cao cấp ác ma, tối đa cũng liền hơn 6000 cái. Hiện tại cái này bên trong đột nhiên xuất hiện hơn 10,000 cao cấp ác ma, so toàn bộ ác ma giới cộng lại đều muốn nhiều. Không lộ như thế số lượng, tùy tiện liền có thể làm cho cả ác ma giới thế lực một lần nữa tẩy bài đương nhiên, huyết sắc ác ma mục tiêu, tự nhiên không phải một lần nữa tẩy bài ngây thơ như vậy, một lần tính thúc đẩy sinh trưởng nhiều như vậy ác ma, tổn thất cũng sẽ không nhỏ, hắn toàn tính tự nhiên cũng lớn hơn. Nhìn cũng chưa từng nhìn cách đó không xa lưng trùng núi thành lũy một chút, trực tiếp vung tay lên, hướng phía trước một chỉ. Cái hướng kia chính là nghỉ ngơi chi cung vị trí. Cảm thụ được thân thể mênh mông lực lượng cường đại, tâm lý chính tràn ngập giết chóc xúc động đám ác ma hưng phấn cuồng hùng lấy, tuôn ra ma khí, hóa thành một đạo thủy triều, hướng huyết sắc ác ma chỉ bảy ra phương hướng dũng mãnh lao tới. Nhưng là, cũng không phải là tất cả ác ma đều như thế nghe lời. Một chút cấp thấp ác ma bị cưỡng ép tăng lên đẳng cấp, lại không có thể lập tức liền cơ trí bắt đầu, cũng không thể rất tốt phân biệt ra tình thế. Thì như một đầu nham thiệt ma. Loại này ngay cả đầu bên trong đều là đá bổ tát đầu ác ma hôn thân đều là cứng rắn bằng đá cơ bắp, lực phòng ngự kinh người. trưởng thành là cao cấp ác ma về sau, hình thể càng là bạo tăng đến hơn 20 mươi em mở nó chẳng những không có nghe theo huyết sắc ác ma chỉ huy, ngược lại bởi vì huyết vụ biến mất mà có vẻ hơi táo bạo, cuối cùng càng là giận cho đánh mèo đến để huyết vụ biến mất huyết sắc ác ma trên thân. nó miệng bên trong giống gào thét hướng huyết sắc ác ma phương hướng đi tới. huyết sắc ác ma nhìn cũng chưa từng nhìn nó một chút, phất phất tay, giống đuổi rồi đồng dạng, một đạo huyết sắc chi khí lập tức hướng nham thị ma bay tới. bị huyết sắc chi khí cuốn lên, nham thị ma thân thể lập tức bắt đầu tiểu thụy, cực tốc biến chất, tựa hồ hôn thân huyết khí đều bị rút khô đồng dạng. Không đi hai bước liền lập tức tan ra thành từng mảnh. Khuynh đảo trên mặt đất thời điểm, trên thân những cái kia bằng đá bộ kiện xoạt tán đầy đất, mà liên kết giữa bọn chúng những cái kia chất thịt loại hình da thịt đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Huyết sắt chi khí từ nham thịt ma trên thân cuốn lên về sau, máu tanh khí tức lập tức càng đậm một điểm. Quanh quần trên không trung hai vòng, cuối cùng, cái này đoàn huyết sắt chi khí hóa thành một chương khuôn mặt. Gương mặt lẻ lữa liêm liếm, một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, cái kiếp như thực chất con mắt chuyển hướng cái khác, còn không có rời đi ác ma, vẻ tham lam bộc hiện. Có đầy đủ lực duyệt tát ma, liếc mắt liền nhìn ra cái này đoàn huyết sắt chi khí lai lịch vô ý thức la lao lên máu sát vây một chút tất cả nhận ra cái này đoàn huyết sắc chi khí ác ma đều sợ đến xa xa bắn ra máu sát đối ác ma mà nói kia là so ôn dịch tương đối nhân loại đồng dạng đáng sợ đồ vật cơ hồ khó lòng phòng bị cho dù là cao cấp ác ma cũng không có cái gì tốt tiêu trừ máu sát phương pháp trừ xa xa nã ra nếu bị dính vào liền nhất định là huyết khí mất sạch mà chết kết cục đối với ác ma mà nói đây chính là hẳn phải chết bệnh nan y chỉ là truyền thuyết này nhiều hơn sự thật máu sát làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu tựa hồ còn là bị trước mắt cái này huyết sắc ác ma chỗ thúc đẩy có thể thúc đẩy máu sát ác ma. Đang lúc tất cả dừng lại tại nguyên trô đám ác ma tâm lý toát ra ý nghĩ như vậy thời điểm, huyết sắc ác ma lần nữa vung tay lên, một đạo đạo huyết sắc chi khí tử trong tay của hắn phóng thích, hóa thành hơn 20 đoàn máu sát, hiện ra gương mặt, giữ tận hướng phía dừng lại tại nguyên trô những cái kia ác ma nợ nụ cười gần. Những này lười nhắc ác ma hai chân giống lắp lò so đồng dạng, một cái tiếp một cái, tranh nhau chen lần bắn lên đến, hướng về huyết sắc ác ma chỉ hướng phương hướng chạy như điên. Hơn 20 đoàn máu sát cười quái dị, cũng đi theo đám ác ma sau lưng đu tới, một đường xua đuổi lấy, tựa như chăn thả bầy cừu chó săn. Thực lực bạo tăng, tựa như nhà giàu mới nổi đồng dạng ác ma. Rất nhiều đều không thể khống chế sự vọng động của mình. Có mấy đầu trí thông minh không thể đuổi theo ác ma, Xông ra ma khư về sau, liền trực tiếp hướng nhân loại lương trừng núi thành Luyện Phong đi, vừa khẽ rửa tiến vào lương trừng núi bình đài, liền bị tháp phòng ngự giống điện con muỗi đồng dạng điện thành cho bụi, cho dù là cao cấp ác ma, cũng không có trọi cứng tháp phòng ngự năng lực. Mấy đầu chịu chết ác ma chỉ là nhạt đệm, cái này đạo tử cao cấp ác ma chỗ tạo thành dòng lũ, vẫn thẳng tiến không lùi hướng nghỉ ngơi chi cung phương hướng rung mạnh lao tới. Trên bình đài, đại bộ phận điểm nhân viên đều rút lui, chỉ còn lại có phở ở giờ dịp cuối cùng này một nhóm, hắn như cũ đứng tại bình đài bên dưới nhìn xem đại quân ác ma rời đi, nhìn xem mấy đầu ác ma súng kích bình đại, nhìn xem cái kia huyết sắc ác ma cũng không ngẩng đầu lên một chút, thân ảnh hóa thành một đạo tơ máu, xoát một chút biểu lên trời tế. hắn hôn thân mồ hôi lạnh như tương quần quần mà hạ, hắn là một vị ma đạo sư, danh xưng là gần với thần nhất, cơ hồ là bán thần tồn tại ma đạo sư, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện mình là cỡ nào hèn mọn đầu kia huyết sắc ác ma cường đại, xa xa hướng ra hắn tưởng tượng, đối phương cũng không có đem hắn gạt ở mắt bên trong, từ đầu đến cuối đều không để ý đến hơn phân nửa núi thành lũ tồn tại, giờ khắc này. Hắn cảm giác mình tựa như một đám vòi voi lợn bên trong cường tráng nhất con kia lợn, luôn cho là mình là lợi hại nhất, ai chẳng biết lợi hại hơn nữa vòi voi lợn hay là một con lợn. Tại những cái kia chân chính tồn tại cường đại trong mắt, bọn hắn chính là con kiến hôi hôi không đủ nói. Thế nhưng là bị đối phương như thế khinh thị, thở ở đời gì không phải phẫn hận, mà là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì huyết sắc ác ma cường đại, để hắn tuyệt vọng. Chương 343. Ác ma chi tổ. Chương 343. Ác ma chi tổ. Khi bị thực lực không kém bao nhiêu người khinh thị, có lẽ sẽ phẫn hận, nhưng bị cấp độ cách biệt quá xa tổn tại khinh thị, vậy liền sẽ chỉ nhẹ nhàng tỏ ra. Lương Trường núi thành lũy những này cản toàn bộ ác ma giới mấy chục ngàn năm đều kiên cố vô cùng tháp phòng ngự, có thể đỡ nổi cái này huyết sắc ác ma bao lâu? Làm sao lại đột nhiên tung ra một cái kinh khủng như vậy tồn tại đâu? Khó nói hắn chính là ác ma giới kia nghe đồn đã lâu đại ma vương, cho tới nay, không bên trong lôi đức đối đại ma vương truyền thuyết đều là khịt mũi coi thường, ác ma vương đô cơ hồ trở thành truyền thuyết thời đại, ngay cả truyền thuyết đều không thế nào lưu truyền đại ma vương, làm sao có thể là tồn tại đây này? Hiện tại hắn tin tưởng, trừ trong truyền thuyết kia đại ma vương, hắn thực tế nghĩ không ra cái nào ác ma có thể có được đáng sợ như thế thực lực. Huyết sắc ác ma bước ra không gian một khắc này, Rỗm liền đã cảm thấy được, vô cùng rõ ràng cảm ứng. Lần này hắn có chút minh bạch, vì cái gì phở gì mạn thả rằng chiến tử cũng không trốn đi, đoán chừng là không biện pháp trốn. Liên ngay cả hắn cái này gà gamma bất diệt quân vương đều có thể cảm ứng được mấy trăm km bên ngoài một cái khí tức xuất hiện, đổi lại phở gì mạn cấp độ này tồn tại, lẫn nhau đối với địch nhân cảm giác hẳn là sẽ rõ ràng hơn. Liên ngay cả phế mồ cũng chỉ có thể mượn nhờ ý niệm lạc cấn phương thức trùng sinh, những cái kia tồn tại cường đại nhất định có một ít đặc thù cảm giác địch nhân năng lực. Huyết sắc ác ma vừa không mà ra thời điểm. Dỗ ngay tại kia bên trong gõ bia đá, 100.000 khối bia đá, muốn trục một rót vào dự bị cấu trang thể nội, không có toàn tự động trang bị, chỉ có thể thuần túy tay dự công. Đây thật là một kiện mệnh chết người nặng nghề công việc. May mắn, Dỗ hiện tại cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người tay. Mấy chục nghìn vong linh, mỗi một cái đều là cao đẳng bất tử sinh vật. Liền xem như thực lực yếu hơn nữa nhỏ, cũng có thể đảm nhiệm một chút linh hồn chuyển di làm việc, dù sao đây chính là bất tử sinh vật nghề cũ. Huyết sắc ác ma vượt không mà ra thời điểm, Dỗ vừa vận đập nát 100.000 cỗ trong tấm bia đá cuối cùng một bộ Dọa người khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, dẫn phát một cố lực trường bên trên yếu ớt biến hóa, toàn bộ thế giới một loại nào đó cân bằng, phản phất bị đánh vỡ đồng dạng. Dỗ Cung Phệ Mộ, còn có thật nhiều cao đẳng bất tử sinh vật cùng một thời gian ngẩng đầu, hướng khí tức xuất ra hiện phương hướng nhìn lại. Hiện nhiên, cũng không phải là chỉ có một mình hắn cảm thấy được hết sắc giác mà xuất hiện. Cường đại như thế khí tức, là thần chi sao? Dỗ vô ý thức hướng Phệ Mộ nhìn lại, phát hiện đối phương cũng đúng lúc hướng hắn nhìn qua, từ Phệ Mộ linh hồn bên trong, dỗ có thể cảm giác được một loại sợ hãi. "Là ai?" Dỗ hỏi có thể để cho hắn sinh ra loại phản ứng này, hiển nhiên đến tồn tại là hắn chỗ nhận biết. Đại, Đại Ma Vương, phải ngộ ngữ khí lộ ra một loại bất an. bất tử thế giới có quân vương, vật chất vị diện có thần chi, thâm niên thế giới có lãnh chúa, ác ma rồi có Đại Ma Vương. đây là một cái cùng thần chi cùng quân vương cùng cùng cấp độ cường đại tồn tại. nếu là lúc trước, dột khả năng phản ứng đầu tiên chính là quay đầu liền chạy. thần chi cấp độ cường đại tồn tại, không phải hắn có thể chống lại, nhưng là đến nghỉ ngơi chi giới dạo qua một vòng, đặc biệt là tiếp thu sở di mạn di sản về sau, của hắn tầm mắt đã mở rộng đến độ cao mới. quân vương điện nhân đương nhiên chỉ có thể là cùng cùng cấp độ tồn tại, cho nên hắn đối với treo chọc suất thần chi, lãnh chúa loại hình đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng là, đại ma vương là cái gì? Ta cũng muốn biết nó là cái gì. Phẩy mổ cười khổ mà nói đến, thần chi, nhưng thật ra là một đám nắm giữ quần thể tín niệm, cũng chính là tín ngưỡng nguyên lực sinh vật. Bọn hắn ngưng tụ thần cách, hấp thu tín đồ tín ngưỡng nguyên lực, từ đó siêu thoát sinh tử, thành tựu vĩnh hằng. Mà thâm viên lãnh chúa đều là một chút trời sinh cường đại giống loài, tỉ như hỏa diễm quân chủ, băng hàn nữ vương loại hình. Nhưng là, không ai làm cho hiểu đại ma vương là trồng thứ gì nó có thể là một loại so bất tử quân vương còn cổ lao hơn tồn tại. giốn nghiêng đầu một chút, nói như vậy, đại ma vương hảo giống như là loại vô cùng ghê gớm đồ vật. có cái gì đặc điểm? giốn hỏi, có nhược điểm gì, có ưu điểm gì? chỉ có biết những này mới có thể tốt hơn an bài ứng đối phương pháp. phế mộ nhìn khí tức xuất hiện phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện đại ma vương khí tức bắt đầu di động, nhưng cũng không phải là hướng nghỉ ngơi chi cung phương hướng đến, mà là rời về phía nhân loại lương trừng núi thành lũy phương hướng. xem ra thời gian hay là sung túc, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói đến, ta vẫn là từ đầu nói lên đi. ác ma cái này giống loại tồn tại so bất tử sinh vật còn phải xa xưa hơn, đây là một loại phi thường cổ lão giống loài. Tất cả ác ma đều có được một cái cộng đồng tổ tiên, đại ma vương. Không ai biết cái này giống loài là thế nào xuất hiện. Bất quá phở dị mạn đã từng phỏng đoán, ác ma nhất tộc lai lịch hẳn là tại đồng hóa, tiến hóa, biến dị con đường này đi ra. Phở dị mạn phỏng đoán, ác ma tổ tiên cũng chính là đại ma vương đã từng khả năng chỉ là một loại rất cấp thấp giống loài, sinh tồn năng lực hẳn là vuất, đồng hóa. nào đó một ngày khả năng nó nuốt đến một loại đặc thù giống loài, sinh ra biến hóa kỳ diệu, cuối cùng biến dị ra một loại rất thần kỳ năng lực. Từ khi đó bắt đầu. Đại Ma Vương liền phát triển ra biến dị, tiến hóa hai loại thần kỳ năng lực, không ngừng tiến hóa, cuối cùng càng là sinh ra trí tuệ. Đang không ngừng tiến hóa quá trình bên trong, nó sản xuất rất nhiều hậu đại. Những này hậu đại có chút tiêu vong, có chút sống sót, bởi vì là khác biệt giai đoạn tiến hóa, cho nên sinh ra hậu đại cũng là thiên cổ bách quái. Những này hậu đại, có chút kế thừa nó năng lực tiến hóa, có kế thừa nó biến dị năng lực, có chút cả hai đều kế thừa. Thế là những này thiên kỳ bách quái hậu đại bên trong lại biến dị hoặc tiến hóa ra khác biệt năng lực, trừ cái đó ra. Ác ma càng là tính dâm sinh vật, có thể cùng bất luận cái gì giống nhau hình thể cái khác giống loài giao phối, sau đó sinh ra hỗn hợp hai cái loại vật đặc tính tạp trùng. Thì như long đuôi ác ma, titan ác ma, thâm liên ác ma vân vân, những này hôn huyết tạp trùng, rất có thể lại sẽ kế thừa tiến hóa hoặc là biến dị năng lực, sau đó tại cái nào đó giai đoạn, lần nữa biến dị hoặc tiến hóa. Sau đó ngươi liền sẽ phát hiện, toàn bộ ác ma tộc hệ trở nên loạn thất bất tao, liền xem như bác học nhất học giả đến, cũng vô pháp đếm rõ được sở ác ma đến cùng có bao nhiêu chủng loại. Rất có thể, cùng một đôi thư hùng ác ma, sinh ra chín đứa bé bên trong, mỗi một cái đều là không giống nhau. Sau đó, ngươi hỏi ta đại ma vương có cái gì đặc điểm, ta chỉ có thể trả lời, thân là hỗn loạn như thế giống loài thủy tổ, đại ma vương rất có thể là hỗn loạn nhất một cái kia. Dùng phía trước nhiều lời như vậy đến làm nền, Phệ Mộ cuối cùng mới dùng cơ hội là gào thét đồng dạng âm thanh lượng hô lên hắn lời trong lòng. Cạ bà đạ, ác ma có cái gì đặc điểm? Đặc điểm lớn nhất chính là không có đặc điểm a. Phệ Mộ là có được đại hiền giả danh hiệu bất tử sinh vật, nếu như chỉ là đơn thuần luận chi thức nguyên bắc trình độ, cho dù là lục đại quân vương cũng vô pháp cùng hắn đánh động. Thế nhưng là tại đối ác ma vấn đề bên trên, hắn hay là cho hỗn loạn như thế giống loài làm cho cho vắng. Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ đối cái này, giống loài nghiên cứu ác ma đặc điểm chính là hỗn loạn, tiến hóa, biến dị. Rón xem nhẹ phẩy một lời nói bên trong cảm xúc bộ điểm, tổng kết mấy cái mấu chốt. Chương 344. Cảm bấy. Chương 344, cảm bấy. Hạm tở lỗ cũng là một loại ác ma, có được hình thái thứ hai, có thể nhanh chóng tiến hóa. Như vậy thân là tất cả ác ma cộng đồng tiên tổ đại ma vương, phải chăng cũng có loại này nhanh chóng tiến hóa thành một loại khác hình thái năng lực đâu? Như thế nói đến, hiện tại cảm thấy được cái này khí tức, chỉ sợ còn không phải đại ma vương mạnh nhất hình thái. Ngay tại Dụ cũng phải mở trò chuyện khoảng thời gian này, đại ma vương khí tức chuyển qua nhân loại lương trường núi thành lũy vị trí. Ngay từ đầu, Dụ còn tưởng rằng đối phương là đi tìm nhân loại phi phức. Thế nhưng là không có chiến đấu kịch liệt năng lượng ba động, ngược lại không bao lâu về sau, cái hướng kia hiện lên hơn 10.0000 cái khí tức cường đại. Tình huống như thế nào? Phẩy Mộ hướng Dụ hỏi. Hắn không có dược cường đại như vậy linh hồn, không cách nào cảm thấy được những cái kia cao cấp ác ma khí tức. Thế nhưng là hơn 10.0000 đầu cao cấp ác ma dồn tập trung vào một chỗ, hay là mang đến cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Dụ đem tình huống nói chuyện. Hắn lập tức liền biết, hắn tại cưỡng ép tăng lên ác ma đẳng cấp. Cưỡng ép tăng lên? Dù không hiểu hỏi. Tiến hóa chi lực. Phệ mổ Ngữ khí mang theo một tia ước ao nói đến, đại ma vương sở nắm giữ hai loại thần kỳ lực lượng trong đó một trong, có thể tại trong thời gian rất ngắn, cưỡng ép tăng lên cấp thấp ác ma đẳng cấp, đem bọn hắn tiến hóa thành cao cấp thậm chí đại ác ma trình độ. Bất quá cưỡng ép tiến hóa sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn ác ma tuổi thọ, rất có thể một đầu có mấy chục nghìn tuổi thọ mỹ ác ma, cưỡng ép tiến hóa về sau cũng chỉ còn lại có mấy chục năm tuổi thọ. Loại lực lượng này mơn lý, cho tới bây giờ, Phẩy Mộ vẫn không thể nào hiểu rõ chỉ cảm thấy cái kia hẳn là là một loại rất thần kỳ lực lượng. Rốt nhíu nhíu mày, tiến hóa ác ma tuổi thọ giảm bất cũng không tính một tin tức tốt. Dù cho bọn chúng chỉ còn lại có hơn 10 ngày tuổi thọ, cũng đầy đủ đem nghỉ ngơi chi cung đầy một lần. Nếu như toàn bộ ác ma giới tất cả ác ma đều tiến hóa thành cao cấp, vậy liền khỏi phải đánh, trực tiếp chạy người được rồi. Hơn triệu cao cấp ác ma, tuy tiện liền có thể đem nghỉ ngơi chi cung bên trong cái này hơn một triệu bất tử sinh vật toàn chìm. May mắn, rố bí nghĩ này không có trở thành hiện thực. Không bao lâu về sau, kia hơn 10.0000 cái khí tức, còn đại ma vương khí hơi thở cũng bắt đầu hướng hắn chỗ vị trí này tiến đến gần. Từ đại ma vương khí tức mới xuất hiện một khắc này, dũng liền bắt đầu đem tất cả bất tử sinh vật đều triệu tập trở về. Rất nhiều từ nghỉ ngơi trì giới đạn sinh bất tử sinh vật, đời này đều chưa từng gặp qua ác ma giới, nhất thời kìm nén không được chạy xa, hơn nửa ngày mới triệu về được. May mắn tương đối khác giống loài, bất tử sinh vật có câu thông bên trên thiên nhiên ưu thế, một cái ý niệm xuống dưới, tất cả bất tử sinh vật đều biết nên làm cái gì, sẽ không khiến cho hỗn loạn. Nếu không hơn triệu sinh vật chen tại cái này bên trong, dám chết một nhóm cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Mấy cái mệnh lệnh thông qua ý niệm truyền xuống tiếp, không bao lâu, chợt tự liền biến thành ngay ngắn rõ ràng cao đẳng bất tử sinh vật tổ chức tại nghỉ ngơi chi cung phía trước liệt ra mấy cái phương trận cấp thấp bất tử sinh vật lui tiến vào nghỉ ngơi chi cung bên trong đám vong linh bắt đầu sâu chuỗi tổ chức đề cử ra một nhóm người chỉ huy bởi vì ma pháp loại vật này nhất định phải tập hợp mới có thể phát huy uy lực cường đại nhất mà một cái tốt người chỉ huy càng có thể quyết định cuối cùng uy lực chính như một cái ma pháp sư đoàn tại phở ở đợt dịp cái này ma đạo sư chỉ huy dưới cùng tại một cái đại ma pháp sư chỉ huy dưới uy lực là hoàn toàn không giống không bao lâu em cùng sán mấy người cũng mang theo bốn vị ác ma vương thi thể trở lại cái này bên trong. Đại bộ phận điểm người linh hồn bên trong đều có một loại kinh hoàng cảm xúc, không thể không kinh hoàng, vừa đánh giết những cái kia ác ma, rời đi không bao lâu, sau lưng liền nhảy ra một cái khủng bố như vậy khí tức. Không cần hỏi, ai cũng biết là bởi vì đánh giết những cái kia ác ma vương mới trêu chọc ra. May mắn đối phương không có đuổi theo, bằng không bọn hắn khả năng đều không trở về được nghỉ ngơi chi cung. Vừa tới đến thế giới này liền trêu chọc ra cường đại như vậy tồn tại, thế giới này giống như rất nguy hiểm dáng vẻ. Không bao lâu, một đạo màu đen hùng triều từ phương xa sơn mạch xuất hiện, giống như là thủy triều cuồn cuộn hướng về phía trước. Huyết sắc ác ma tiến hóa ra nhóm này cao cấp ác ma, Mục đích rất đơn giản, chính là muốn kiểm chế bất tử sinh vật lực lượng. Nghỉ Ngơi Chi Cung hiện tại có gần 1 triệu bất tử sinh vật, trong đó cao đẳng vòng linh vũ yêu số lượng hàng trăm ngàn. Đây là một chi sức mạnh hết sức đáng sợ. Cho dù là đại ma vương, đối mặt nhiều như vậy bất tử sinh vật vây công, ứng phó cũng sẽ rất phiền phức, huống chi còn có một cái bất tử quân vương ở bên cạnh nhìn trộm, như thế tình cảnh của hắn liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nhóm này cao cấp ác ma chính là phá hôi, chỉ cần có thể đem bất tử sinh vật hỏa lực phân tán rơi, nhiệm vụ của bọn nó liền đạt tới. Huyết Sát ác ma đã sớm một bước bay đến Nghỉ Ngơi Chi Cung phía trên, ý niệm không chút kiêng kỵ đảo qua mặt đất trước nhanh liền cùng rồi bí niệm đối mặt, hai cố cường đại ý niệm tại không chung như thực chất giao kích cùng một chỗ, nổ tung một trận khiến người ta run sợ cường đại ý thức xung kích. nghỉ ngơi chi cung nội mấy cố yếu ớt lâu khô hôn thân mềm nũn, khung xương tán thành một đống, chống rông hốc mắt bên trong tiêu u lam linh hồn chi hỏa trượt chân một chút xung ra tiêu tán trong không khí. vậy mà là sống sờ sờ bị ý niệm xung kích dư ba chấn vỡ linh hồn, còn lại bất tử sinh vật cũng không chịu nổi, hoặc nhiều hoặc ít nhận sung kích, mặc dù không đến mức linh hồn bị hao tổn, nhưng tiểu di cũng sẽ cảm giác được một trận uy áp ý niệm giao kích, dột linh hồn bên trong lập tức vang lên một cỗ băng lanh thanh âm, ừm. Ngươi không phải phở gì mạn. Đại ma vương là cùng phở gì mạn giao thủ không biết bao nhiêu hồi nhân. Bởi vì cái gọi là hiểu rõ nhất ngươi người là địch nhân của ngươi, hắn đối phở gì mạn hiểu rõ phi thường thắt sâu, ý niệm ba động, tần suất, quen thuộc cùng các loại. Dù cho dù có được cùng phở gì mạn giống nhau như lúc khí tức, cũng không có khả năng giấu giếm được cảm giác của hắn. Dù căn bản không có tiếp nhận phở gì mạn ý niệm, từ khí tức bên trên cũng có thể rõ ràng cảm thấy được không phải cùng một cái tồn tại. Vậy mà không phải phở gì mạn, lại trưởng quản lấy phở gì mạn nghỉ ngơi chi cung, cái này bất tử quân vương lại là từ cái kia bên trong đụng tới. Đại Ma Vương ý niệm nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc cảm xúc. Cảm xúc loại vật này, đối với mấy cái này sống sót không biết bao nhiêu năm tồn tại đến nói, là rất khó sẽ xuất hiện một loại đồ vật. Bất quá rộn vậy mà không phải Phở Dĩ Mạn, thậm chí không phải Phở Dĩ Mạn chuyển sinh, cái này liền thực tế quá làm cho hắn kinh ngạc. Lúc trước Phở Dĩ Mạn bố trí, bọn hắn cũng có phát giác, mặc dù ta không biết đã làm những gì bố trí, nhưng không hề nghi ngờ, nhất định là vì tương lai chuyển sinh chuẩn bị. Cho nên bọn hắn đã sớm đối Phở Dĩ Mạn chuyển sinh có xung tốc tâm lý chuẩn bị nghỉ ngơi chi cung chính là một cái mồi nhử, một cái vì tìm tới nghỉ ngơi chi cung chỗ cố ý lưu lại mồi nhử. Nếu không lấy bọn hắn uy năng, một cái khổng lồ như thế cung điện có khả năng trốn được bọn hắn tìm kiếm. Kia hơn 1.000 cô thánh linh cấu trang chính là bọn hắn bày ra cả bấy. chương 345 hiệu suất chương 345 hiệu suất chỉ bất quá rồi vận khí tốt, lựa chọn một thời cơ tốt, vừa vận chính là bản nguyên ngược dòng tìm hiểu thời khắc mấu chốt. cứ thế những cái kia thánh linh cấu trang bị phát động về sau, bọn hắn lại không dèn dỗi đối nghỉ ngơi chi giới động thủ sinh tử chi chiến đã qua mấy chục ngàn năm, năm đó hết thể đã sớm hoàn toàn thay đổi. Bây giờ, đối bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là bản nguyên ngược dòng tìm hiểu, còn lại đều đã không đủ nặng nhẹ, thậm chí phở gì mạn chuyển sinh cũng không có ý nghĩa. Khi bản nguyên ngược dòng tìm hiểu thành công, đột phá cấp bậc cao hơn, chỉ là bất tử quân vương còn cần để ý sao? đương nhiên, đây chỉ là những người khác ý nghĩ, cũng không bao quát đại ma vương. Con dân là quân vương lực lượng nơi phát ra, tín đồ là thần chi lực lượng nơi phát ra, mà đại ma vương lực lượng bắt nguồn từ huyết mạch, có át ma huyết thống sinh vật càng nhiều, càng cường đại, hắn át ma chi lực cũng sẽ càng cường đại mặc dù ác ma chi lực không giống tín ngưỡng lên nguyên tố như thế, cùng tín đồ liên hệ như thế chắc chẽ, nhưng là nếu như huyết mạch của hắn đều từ quan lời nói, lực lượng khẳng định lại nhận nghiêm trọng tổn hại. Tại loại này bản nguyên ngược dòng tìm hiểu thời khắc mấu chốt, thực lực nhận tổn hại, liền mang ý nghĩa ứng phó đột phát tình trạng năng lực liền yếu bất một điểm. Nếu như bản nguyên ngược dòng tìm hiểu không thành công, vậy hắn mấy chục ngàn năm cố gắng liền sẽ triệt để lãng phí, thậm chí còn có thể có nguy hiểm có thể chết đi. Hắn cùng thần thánh chi thần cùng tồn tại, cũng không phải là kiên cố đồng minh quan hệ. Nếu như không phải là bởi vì hắn cầm trong đó một viên hắc tinh. Nói không chừng hắn đã sớm giống công chính chi thần, chiến thần cùng lôi thần cùng cùng thần chi đồng dạng vẫn lạc. Khi hắn không có giá trị, cái thứ nhất hướng hắn động thủ, đoán chừng chính là vị kia thần thánh chi thần. Cho nên, người khác có thể không để ý tới Fleurji Mạn chuyển sinh, hắn không thể, bởi vì Fleurji Mạn tiến vào hắn thế giới Đại Ma Vương, kế hoạch là mau chóng diệt đi Fleurji Di Mạn, hoặc là đem nó đổi khỏi vị diện này. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa tiếp xúc, liền phát hiện như vậy một kiện vượt quá hắn dự liệu sự tình, cái này bất tự quân vương vậy mà không phải Fleurji Mạn, kia Fleurji Mạn chạy tới cái kia bên trong rồi. Người là Đại Ma Vương. Dỗ biến niệm đảo qua huyết sắc cát ma linh hồn hỏi thăm đến, ngươi là ai, phở gì mà đâu? Đại ma vương không trả lời mà hỏi lại, trong lòng hắn có loại bị tính kế cảm giác. Khó nói phở gì mạn cô y đem cái này bất tử quân vương phóng xuất hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sau đó ở lưng điệu bên trong làm cái gì âm lưu, không thể trách hắn đang nghi. Bởi vì đến bọn hắn cấp độ này, mỗi một vị đối thủ đều là đồng dạng rào hoạn tồn tại, bố trí lên lưu kể đến điểm điểm đan sen, thiên ma hành không. Nếu như không cảnh giác một điểm, bị âm chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phở gì mạn còn chưa tới, ta là phệ mô. Dục nói dối há mồm liền ra nếu như vừa mới rời đi ma pháp tháp thời điểm hắn chỉ là một cái chất pháp cấu trúc thể vậy bây giờ hắn chất pháp đã sớm ta không biết bị ném tới địa phương nào đi ngươi không phải phế mô đại ma vương lời nói xuống dưới hắn đưa tay tay trái trước người dạo qua một vòng bàn tay đang chậm rãi chuyển động đồng thời bình thường lực lượng cường đại ngay tại lòng bàn tay của hắn chỗ hội tụ cấp tốc tụ ra một đoàn đỏ sẩm đoàn năng lượng đoàn năng lượng bắn ra không phải rất sáng lại vô cùng rõ ràng quan mang lấy đưa tại mặt đất đều có thể thấy rõ ràng đoàn kia con cầu cảm ứng được đoàn năng lượng bên trong bao hàm độc năng lượng dồn trong lòng dần mình nhẹ nhàng hất lên đọa sẩm đoàn năng lượng bị ném ra. Trình đường vòng cung hướng nghỉ ngơi chi cung rơi đi, nghỉ ngơi chi cung cao nhất cái kia tháp nhọn lóe lên một cái, một đạo thu to điện mang bắn ra, đột nhiên bổ vào năng lượng cầu bên trên. Năng lượng cầu bị tiệm điện ở bên ngoài bao quải một vòng. Tiệm điện cùng năng lượng cầu ở giữa, có một loại nào đó lực tại tướng tác dụng, nguyên bản to bằng chậu giữa mặt tiểu nhân năng lượng cầu, phi tốc co vào, cuối cùng cùng điện mang cùng một chỗ biến mất trong không khí. Dỗ kinh ngạc quay đầu hướng phòng điều khiển phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy Phẩy Mộ hưng phấn hướng hắn ra hiệu. Hiển nhiên, kia chớp này chính là Phẩy Mộ lấy ra. Lại còn có phản ứng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đây cũng là rất bình thường. Như thế lớn một tòa cung điện, không, có khả năng không có phòng ngự. Mỗi một lần vượt qua vị diện thời điểm, nghỉ ngơi chi cung sẽ còn phóng xuất ra một vòng năng lượng cường đại hộ thuẫn, đem toàn bộ cung điện đều bảo hộ ở trong đó. Cái này vòng tâm chắn năng lượng cũng hẳn là thuộc về phòng ngự kết cấu một bộ điểm. Nghỉ ngơi chi cung phòng ngự, đại ma vương so dò còn rõ ràng, cho nên một chút cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, cái này năng lượng cầu chỉ là hắn thăm dò mà thôi, chủ yếu phe tấn công hướng hay là tại mặt đất. Như thủy triều kêu loạn đại quân ác ma dâng lên. Toàn bộ đều là cao cấp ác ma, cơ hồ đều có được năng lực phi hành bởi vậy tiến công phương hướng là từ trên xuống dưới toàn phương vị lập thể thức, mà lại cá thể thực lực cường hãn, tuy tiện một đầu cao cấp ác ma, đều có nghiền nát một loạt hoàn kim khô lâu năng lực, không có cái gì chuẩn bị cung dừng lại, trực tiếp giống một cái thủy triều đồng dạng, xông lên liền hướng bất tử sinh vật trận liệt vũ tới, cùng dối bời ác ma đội hình không giống, không có bất kỳ cái gì sinh vật tính kỳ luật, có thể có bất tử sinh vật tốt như vậy, trời sinh linh hồn giao lưu năng lượng, để bọn chúng trên chiến trường câu thông đồng dạng thông suốt, đồng thời hình tượng trực tiếp, tỷ như bệ trận, cũng không cần dựa vào người chỉ huy tại kia bên trong la to mà là sẽ đem toàn bộ trận hình hình dạng trực tiếp truyền đến mỗi một cái cá thể linh hồn bên trong, để trận hình bên trong mỗi một cái cá thể đều biết mình vị trí, cùng chuyện nên làm. Loại này tiên tiên ưu thế bất kỳ cái gì giống loại đều bằng được không được. Hàng trước bất tử sinh vật cơ bản đều là hình thể cao lớn cường tráng, xương cốt da thịt cứng rắn chủ loại, tại địch nhân nhanh chóng tới thời điểm, bọn hắn tự chủ có vào, kết thành càng thêm chặt chẽ trật liệt, cùng một chỗ đem binh khí hướng phía trước đẩy. Lưỡi dao chô tạo thành đao đầu tường ở ác ma đợt tấn công thứ nhất. Bay trận ở hậu phương vong linh pháp sư trên thân ma lực một cái tiếp một cái bộc phát. Vô số ma pháp được phong thích, từng lớp từng lớp bao trùm đến những cái kia ác ma trên thân. Từng đoàn từng đoàn năng lượng giao kích quang mang nổ tung, chân địa phía trước lập tức bị ma pháp bôi thành đủ mọi màu sắc. Liên hỏa đang thiêu đốt, cuồn phong tại hét giận dữ, há dám tại xâm nhập. Tất cả bị ma pháp trực tiếp bao trùm ác ma, đại bộ phận điểm bị trực tiếp mẫn diệt thành khói bụi, số ít điểm bị nổ phá thành mảnh nhỏ, tốt nhất cũng chỉ ít có nửa người bị hành không có. Cho dù là sinh mệnh lực cường đại nhất ác ma, nhân loại này tổn thương cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đợt ma pháp về sau, hàng trước khiên thịt lại đứng lên, hướng phía trước đỉnh đi. Hàng phía trước đón đỡ, xếp sau giết địch phối hợp ngay ngắn trật tự. Ngẫu nhiên bị một chút ác ma bằng vào cá thể năng lực đặc thù xông vào tiến vào trong trận, gây nên một trận tổn thất về sau, cũng sẽ bị phấn đấu bên mình khô lâu cùng thi vu tranh nhau chen lấn dìm sạch. Diệp An hơi thở chi cung làm trung tâm, bất tử sinh vật tạo thành 6 cái hào phóng trận. Một hiệp xuống tới, vọt tới phương trận trước ác ma liền hao tổn gần hơn 400 đầu đây cũng không phải là cấp thấp pháo hôi tiểu liệt ma loại hình, mà là cao cấp ác ma. Hơn 400 đầu cao cấp ác ma, một cái sung kích liền có thể cầm xuống rất nhiều cỡ trung ma hư. Bây giờ lại tại hiệp một hiệp lượng bên trong liền tổn thất hết, bất tử sinh vật giết địch hiệu suất cũng thật đáng sợ. Chương 346. Thoái ý. Chương 346. Thoái ý ở giữa không trung quan sát đại ma vương, nhịn không được lắc đầu, bất tử sinh vật không hổ là danh sừng có tổ chức nhất lực giống loài, đại binh đoàn tác chiến thời điểm, trừ phi thực lực rất cách xa, nếu không không có bất kỳ cái gì chiến tiện nghi cơ hội. Cái gì đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện tại bất tử quân đoàn trước mặt đều là giả, bọn hắn gọi là tựa như một thể. Song phương kịch liệt giao chiến tiền đạo bên trên, lẫn nhau thi thể cấp tốc xếp, càng để lâu càng cao. Tại thây nằm trên mặt đất, ác ma huyết dịch không ngừng chảy ra, thấm tiến vào bùn đất bên trong, càng thấm càng nhiều, cuối cùng những huyết dịch này giống sống đồng dạng liên tục không ngừng hướng nghỉ ngơi chi cung dưới đáy hội tụ. Không trung đại ma vương thỉnh thoảng tụ ra một cái năng lượng cầu, nhẹ nhàng vung tay hướng xuống ném đi. Mặc dù tất cả đều là vừa tiến vào tầm bắn phạm vi, liền bị tháp phòng ngự cho phá hủy. Nhưng hắn vẫn là giống cố ý lãng phí đồng dạng, thỉnh thoảng đến một chút, cũng không cầu kiến hiệu, có thể phân tán rộp đám người lực chú ý liền đầy đủ. Mấy hiệp xuống tới, cao cấp hắc ma liền hao tổn trọn vẹn 2.0000 có hơn, thi thể chất đầy bất tử quân đoàn chiến trận phía trước. Ngay lúc này, sau liệt vong linh pháp sư một trận gạt gét, sau một lát, những cái kia chồng chất tại trận địa trước thi thể, vô luận là bất tử sinh vật hay là đám ác ma cho dù là đánh nát nửa bên, chỉ còn lại có một cái nửa người trên, toàn bộ đều lung la lung lay đứng lên, trở thành bất tử quân đoàn một bộ điểm. Bất tử sinh vật địa phương đáng sợ nhất ngay tại cái này bên trong. Bọn hắn có thể đem thi thể của địch nhân biến thành chiến lực của mình, binh lực càng đánh ngược lại càng nhiều. Mặc dù loại này Triệu Hoán bắt đầu hoặc thi, cũng không thể cho những cái kia cao cấp ác ma tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng là xung làm khiên thịt lại là nhất lưu. Têu loạn đại quân ác ma chết mất một nhóm về sau, bắt đầu trở nên khôn khéo, không còn như ong vỡ tổ phun lên đi, mà là bắt đầu theo riêng phần mình mình năng lực, tạo thành tận chỉnh, viên chỉnh, không trùng gia chỉ cùng phân công. Dù sao cũng là cao cấp ác ma, trí lực không yếu đi nơi nào. Kể từ đó, đám ác ma thương vong lập tức liền giảm nhiều, tự phát hình thành tiến công sóng lần, cũng cho bất tử quân đoàn mang đến thương vong nhiều hơn. Mấy hàng viện trình ác ma tế ra riêng phần mình mình chiêu thức, cùng một chỗ hướng địch quân ở giữa ném đi đám vong linh vội vàng tế lên hộ thuẫn, ngăn lại những này công kích từ xa. Cận chiến ác ma tại đồng bạn gia chỉ dưới, thúc lên lực lượng mạnh nhất, mãnh bạo hướng tiến vào bất tử sinh vật trận liệt bên trong, nếu như không thể đem bọn hắn tại trận liệt bên ngoài cả lại, sống tới căn bản là khẽ bóc liền một đầu thi cốt thông đạo đương nhiên, xâm nhập trận liệt ác ma cũng không khá hơn chút nào. Cơ bản đều là ngạnh sinh sinh bị bất tử sinh vật nhóm phân tây. Nhìn xem đánh thành một đoàn chiến trận trước, vô luận là dồn hay là phẩy mồ bọn người, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khó nói đại ma pháp phái ra chi này ác ma quân đoàn chính là tới chịu chết. Tình thế rất rõ ràng thiên về một bên. 10.0000 cao cấp ác ma nghị công khắc bất tử sinh vật phương trận, quả thực là chuyện không thể nào, kế tiếp theo đánh xuống thật chỉ là chịu chết. Thế nhưng là đại ma vương mình tại không trung thỉnh thoảng ném một cái đoàn năng lượng xuống tới, một chút cũng không có rút lui dự định. Khẳng định, thế cục trước mắt chỉ là biểu tượng, đại ma vương nhất định còn có kế hoạch khác không có bạo lộ ra. Dỗ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn đối đại ma vương hiểu rõ thực tế là quá ít, ta không biết đối phương có năng lực gì, ta không biết đối phương có kỹ năng gì, căn bản nghĩ không ra loại này tận lực đem ác ma phải tới chịu chết tự động, đến cùng có thể đạt tới cái gì mục đích. Nếu như là Phở Gi Mạn lợi nói, hẳn là có thể nhìn ra chút gì, rất đáng tiếc, dù cũng không có kế thừa Phở Gi Mạn ký ức. Thậm chí có thể nói, liền ngay cả hắn hiện tại vốn có lực lượng, đại bộ phận điểm đều không thuộc về Phở Gi Mạn. Rút lực lượng, bắt nguồn từ thân cách. Chỗ hiện tại hắn linh hồn bên trong, có hai loại khác biệt lực lượng tại dần dần tương dung đấy, một loại là thương nhớ vợ chết chi lực. Một loại khác lại là một loại trung tính lực lượng. Loại này trung tính lực lượng rất cổ quái, cùng bất luận cái gì thuộc tính lực lượng đều không xung đột, cũng có thể từ từ chuyển biến thành bất luận cái gì thuộc tính lực lượng, tỉ như thương nhớ vợ chết chi lực. Chỉ là quá trình này tương đối chậm chạp, tăng thêm lực lượng cơ số tương đối khổng lồ, cho tới bây giờ, loại lực lượng này còn có 2/3 không có chuyển hóa tới đây chính là phi thường khổng lồ một cỗ năng lượng. Dù sao dù tự thân lực lượng, tương đối cái này chèo chống toàn bộ thế giới thần cách chi lực có thể tính là hơi không đủ đạo. Mặc dù không có hoàn toàn chuyển hóa, nhưng là nghĩ vận dụng lại không vấn đề gì. Liền như là tự thân thương nhớ vợ chết chi lực như thế điều khiển như cánh tay. Rộp nhìn không ra mục đích thực sự của đối phương là cái gì. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định không còn tra sẽ Đại Ma Vương quái rối, ngược lại đem ý niệm chuyển tới còn lại địa phương, cẩn thận tìm kiếm khả năng phát sinh tình huống. Ngay tại Rộp di động ý niệm cùng một thời gian, trên bầu trời Đại Ma Vương động, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất, nhưng sau một khắc, toàn bộ nghỉ ngơi chi cung hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện, Đại Ma Vương toàn bộ thân thể đụng vào hộ thuẫn bên trên, trực tiếp đem vậy có lẽ có thể đánh phải dưới cấm chú tâm chấn năng lượng xông ra một vòng màu vàng ngọn và sóng. Kia là tâm chấn năng lượng quá tải dấu hiệu. Loại thành thị này cấp phòng nữ hộ thuẫn, cường độ cũng là thành phòng cấp. Nghỉ ngơi chi cung là bất tử quân vương cung điện, phòng ngự càng là so với nhân loại thành thị lồng phòng ngự càng mạnh mấy lần. Liên xếp như đến bên trên một ngàn người loại ma pháp sư, doanh phá cái này phòng ngự cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng là đại ma vương tiện tay một kích, vậy mà quá tải. Trong suốt tuấn phòng ngự quá tải sau sẽ biến vàng, kế tiếp theo quá tải, liền sẽ từ hoàng chuyển đỏ, sau đó vỡ tan. Mặc dù màu vàng quá tải, cách vỡ tan còn cách một đoạn, thế nhưng là đại ma vương chỉ là tiện tay một kích, liền có hiệu quả như vậy. Nếu như là toàn lực phát động, doanh phá phòng ngự hộ thuẫn cũng không phải là chuyện rất khó khăn đại ma vương thân ảnh chỉ là tại đánh trúng hộ thuẫn một khắc này có một cái ngắn ngủi dừng lại, tháp phòng ngự còn chưa kịp phát sạng, thân ảnh của hắn lại biến mất trong không khí. Thời điểm xuất hiện lại, đã trở lại cao cao không trung, rời xa tháp phòng ngự tầm bắn phạm vi. Vừa mới ngưng ra một đoàn năng lượng, còn chưa kịp kích phát tháp phòng ngự bên trên, điện mang bổ tránh hai lần, không cam lòng tiêu tàng hắn rơi. Tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời cứ như vậy rằng có số dưới nghỉ ngơi chi cung lòng đất chỗ càng sâu, tựa như đang sống máu tươi không ngừng thẩm thấu đến cái này bên trong, dần dần dót thành một cái huyết đầm, theo huyết dịch càng để lâu càng nhiều, huyết dịch nội bộ bắt đầu sôi trào, lan lụt, dần dần dựng dụng ra một loại có khác với máu tươi màu đen khối trạng vật, loại này khối trạng vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, có loại đem cả đầm huyết dịch đều chuyển hóa đi qua dấu hiệu, mà trên mặt đất, ác ma còn đang không ngừng thương vong, theo thời gian trôi qua, khoảng chừng hơn năm phẩy ma mất mạng tại trước trận. Gần năm thành tỷ số thương vong bất kỳ cái gì bộ tộc có trí tuệ quân đội đều là rất khó tiếp nhận, trừ phi là những cái kia thần chi cuồng tín quân đoàn, nhưng đám ác ma không phải. Bọn hắn vì tư lợi, âm hiểm xảo trá, tàn bạo máu thắng. Cơ hồ tất cả có thể nghĩ tới mặt trái từ ngữ, cơ hồ đều có thể dùng tại ác ma cái này loại vật trên thân. Trước đó là bởi vì vừa mới thu hoạch được lực lượng cường đại, đầu não tròn váng, đồng thời tại đại ma vương chỉ dẫn, tại máu sát điều khiển, bọn hắn mới phân đấu quên mình. Nhưng là năm thành tỉ số thương vong để đại bộ phận điểm ác ma đau đầu thành tỉnh, tâm lý nhịn không được bắt đầu sinh thái ý chương 347. May mắn Chương 347, may mắn. Rất nhiều ác ma cũng nhìn ra, loại này chẳng thế, coi như bọn hắn toàn bộ chết sạch, cũng không nhất định có thể công được phá bất tử đại quân quân trận. Thật vất vả mới tiến hóa thành đại ác ma, cái gì đều không có hưởng thụ liền đi chịu chết. Lại xuân ra hỏa cũng không vui lòng đầu tiên là phía sau mấy đầu ác ma quay đầu ý đồ chạy trốn. Nhưng không có chạy ra bao xa, liền bị máu sát đuổi kịp, hút thành thịt khô. Nhưng máu sát số lượng mới 20 cố, nếu có tâm cùng một chỗ trốn, những này máu sát khẳng định truy không đến. Có loại ý nghĩ này, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt giá hỏa càng ngày càng nhiều lại là một cái sóng lần tiến công, bị bất tử sinh vật như nước thủy triều ma pháp quét trở về, tại loại này chiến trận trước đó, người Vũ Dung là không có chút nào tác dụng. Cái này một đợt thế công bên trong, có một đầu đại ác ma, kia là một đầu thiết quốc ma, nó trí lực mặc dù tương đối thấp, nhưng thực lực tuyệt đối so đổ long dạng này đại ác ma càng mạnh. Đặc biệt là nó một thân cương cân thiết cốt, lực phong ngự phi thường đáng sợ, đã từng thử qua bị 78 cái đồng cấp ác ma vây đánh, nó cái gì cũng không có làm, chính là ôm đầu hướng trên mặt đất một ngồi xổm, 78 cái ác ma đánh mệt mỏi, nó còn cái gì sự tỉnh đều không có. Cái này lực phong ngự biến thái thiết cốt ma Hiện tại chính phục thi tại bất tử sinh vật quân trận trước, nó bị tươi sống đánh chết, thi thể lại bảo trì chỉ hoàn chỉnh, là toàn bộ chiến trận phía trước thi thể bên trong, phi thường dễ thấy một bộ. Thiết cốt ma chết thành một cây diêm vện, đã sinh lòng thoại ý đám ác ma tại thời khắc này cùng tê lên phát hô, giải tán lập tức. Bọn hắn tứ tán chạy, hướng phía phương hướng khác nhau, dùng tự thân tốc độ nhanh nhất, hướng nghỉ ngơi chi cung phương hướng ngược nhau vung thật nhanh bỏ chạy. Máu sát số lượng có hạn, lập tức không có khả năng ngăn được nhiều như vậy ác ma, chặn lại mấy chốc, nhưng có càng nhiều ác ma xuyên qua bọn chúng phong tỏa. Những này ác ma cử động, lại thành cái khác ác ma tầng gương. Lần này Nguyên bản không có chạy trốn ý nghĩ ác ma, cũng bị kéo theo lên, tàn hơn ác ma quân đội tàn loạn. Nhưng là không chờ bọn hắn chạy ra bao xa, thân ở giữa không trung đại ma vương khẽ vùm một chút, giống như bóp nát một loại nào đó vật vô hình đồng dạng. Theo cái này bóp, giữa sân tất cả quay người về sau trốn ác ma, toàn bộ đều thân thể chấn động, hồn thân cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trái tim của bọn hắn cuộn loạn, bịch bịch bịch, mãnh liệt nhảy lên âm thanh càng lúc càng nhanh, tiếng càng ngày càng lớn, mấy ngàn cao cấp ác ma trái tim đều đang phát ra trình thể, nhanh chóng nảy lên. Loại này âm thanh lượng hội tụ đến cùng một chỗ vậy mà tại giữa sân hình thành một cỗ nhục nhị có thể nghe bịch tiếng vang thanh âm càng lúc càng nhanh tiếng càng ngày càng lớn cấp tốc đến cực hạn phanh một cái trong đó một đầu ác ma thân thể giống bom đồng dạng nổ tung huyết nhục nổ bay lái đi bạo thành một đoàn huyết vụ tên ác ma này bạo tạc tựa như là một cái tín hiệu giữa sân còn sót lại những cái kia quay đầu muốn chạy ác ma liên nhị liên tam bạo thành một đoàn tại ngắn ngủi một hai giây thời gian toàn bộ nổ tung chiến trường nháy mắt bị từng đoàn từng đoàn huyết vụ bao phủ sinh hồng một lần tại đại ma vương sở thả ra huyết vụ thôi hóa ra cao cấp ác ma Không có khả năng không có cưỡng chế khống chế thủ đoạn, chỉ là Đại Ma Vương chưa từng có nhắc nhở qua bọn hắn mà thôi. Đem bọn hắn đưa đến nơi này, mục đích đúng là chịu chết mà thôi, không cần thiết nhắc nhở những thứ này. Tàn Hơn mấy trăm không có chạy trốn tầm tư ác ma, giờ phút này chính xứng sờ đứng tại chỗ mặc cho những cái kia huyết vụ đem bọn hắn tắm rửa một lần lại một lần, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi, bọn hắn bị dọa sợ. Đoán chừng có rất ít người may mắn như vậy, có thể nhìn thấy mấy ngàn đồng loại ở trước mặt mình bại thành mảnh vỡ a. Trang diện kia thực tế quá hùng vĩ, thật đáng sợ. Bọn hắn sẽ là lần này may mắn, hơn 10.000 đầu cao cấp ác hiện tại đã chết hơn 9 phần 10. Còn sót lại đây đều là may mắn, bọn hắn không có chết tại đối bất tử sinh vật công kích bên trong, cũng không có quay người chạy trốn. Hiện tại, huyết dịch đã đủ rồi, Đại Ma Vương rất tình nguyện thả những này, không có chạy trốn ác ma một con đường sống. Hắn hướng phía dọa ngốc cái này mấy trăm đầu ác ma phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Dọa sợ ác ma không biết làm sao, bọn hắn kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời Đại Ma Vương. Đại Ma Vương nói bọn hắn có thể rời đi, nhưng vừa rồi có mấy ngàn đồng bạn trước mặt mình bạo thành mảnh vỡ, ai ngờ rằng Ma Vương đại nhân có phải là đang lừa dối bọn hắn. Đại Ma Vương lần nữa phất phất tay, sau đó liền không lại để ý tới bọn hắn đã đã cho cơ hội, có thể hay không nắm chặt, vậy liền nhìn riêng phần mình vật khí, chỉ gặp hắn thân ảnh lói lên, toàn độ nghỉ ngơi chi cung phòng ngự hộ thuẫn đột nhiên chấn động, lại một lần nữa bị hắn đánh ra một đoàn màu vàng quá tải khu vực, còn không có cùng tháp phòng ngự đem nó khóa chặt, thân ảnh của hắn lại một lần nữa biến mất, thoát ly tầm bắn về sau, hắn ổn ổn thân thể, sau đó lại lần biến mất, sau một khắc, hắn lại đụng vào nguyên bản đã quá tải, nhưng còn không có khôi phục lại màu vàng khu vực, lập tức khu vực kia nhan sắc hoàng phái càng sâu, hộ thuận năng lượng là phân tán, cần bao phủ như thế lớn một cái nghỉ ngơi chi cung, nguyên bản rất mạnh năng lượng bị thăn bạc. Nhưng là hộ thuẫn lại là chí năng, khi một cái nào đó khu vực nhận công kích thời điểm, nó hơn khu vực năng lượng liền sẽ nhanh chóng hướng khu vực này lưu động, cấp tốc bổ sung hao tổn bộ điểm, cuối cùng đạt tới một cái đều đều cân bằng. Bất quá, loại này năng lượng chuyển di là cần thời gian, đánh tan lồng phòng ngự phương pháp bình thường đều là trong thời gian ngắn, tập trung toàn lực công kích một cái điểm, để khu vực này hao tổn năng lượng tốc độ lớn hơn bổ sung tốc độ, vòng bảo hộ liền sẽ vỡ vụn đại ma vương hiện tại đánh chính là cái chủ ý này. Bất quá vòng bảo hộ công thủ, tại có lịch sử đến nay liền đã tiến hành qua vô số lần, sớm đã có vô số phương pháp đến ứng phó. Khoải phải rồi phân phó, mặt đất vong linh pháp sư tụ quần liền động thủ một cái cường lực trì trệ lực trường bao phủ tại đại ma vương sở công kích địa phương. Hắn không phải lấy thân thể đến độ sao? Mỗi lần sung kích thời điểm đều bởi vì tốc độ quá nhanh, tháp phòng ngự khóa chặt không được hắn thân ảnh. Tiệp thêm một cái trì trệ lực trường, khi hắn xông phá cái này trì trệ lực trường, tốc độ đại giảm, nhìn hắn còn thế nào trốn được tháp phòng ngự khóa chặt. Nếu như bởi vì trì trệ lực trường, đại ma vương liền không lại công kích khu vực này lời nói, vậy thì càng tốt. Vong bảo hộ liền có thời gian khôi phục. Trì trệ lực trường một giá trị, thối lui đến giữa không trung đại ma vương quả nhiên thân thể ngừng lại không có lần nữa lao xuống. thế nhưng lại gặp hắn hai tay khẽ vỗ, một viên tiếp nối một viên huyết hồng sắc quang cầu liên tiếp xuất hiện tại hắn trưởng bên cạnh. những này quang cầu đều tản ra tương đối mãnh liệt kia sáng. tiếp đạo lý đến nói, giống hắn đẳng cấp này tồn tại, tiện tay thi phóng công kích, đều là kinh lực nội liễm, sẽ không giống như bây giờ tùy ý phát sáng. bởi vì quang cũng là một loại năng lượng tiêu hao, quang mang càng mãnh liệt, mang ý nghĩa lãng phí lại càng lớn, lại không phải quang hệ mà pháp đại ma vương chiêu này cùng đẳng cấp không tương xứng chiêu thức, lại tại mấy trăm khỏa quang cầu ngưng hiện nay, trở nên không quan trọng gì. lãng phí một điểm thì thế nào? số lượng có thể để chết hết thảy làm sao bây giờ, chương 348. trăm bốn huyết trì, chương 348. trăm bốn huyết trì, hỏa lực chặn đường, rộp giống một tiếng, tất cả mọi người linh hồn bên trong lập tức xuất hiện một cái gia hiệu bọn hắn hướng vòng bảo hộ lỗ hồng phương hướng thì phóng hình tượng, trong lúc nhất thời, tất cả pháp sư người chỉ huy đồng thời dơ lên mình pháp khí, một đợt ngũ thải ban lan ma pháp bị phóng ra, cùng lúc đó, đại ma vương cũng đem mình bốn phía tế ra mấy trăm quả quả cầu ánh sáng màu đỏ đẩy về phía trước, siêu siêu siêu, liên tiếp tiếng xe gió nối thành một mảnh, vô số quả cầu ánh sáng màu đỏ hóa thành ra khỏi nòng đạn tháo đi về ở vào quá tải khu vực vọt tới. Tuy tiện vừa động thủ, chính là lôi đỉnh vạn quân thanh thế, nếu như không có ngăn cản, không hề nghi ngờ, vòng bảo hộ là không có cách nào chống qua cái này một đợt công kích. Đại ma vương thực lực thật đáng sợ, quả nhiên không hổ là có thể trở thành bất tử quân vương địch nhân tồn tại. May mắn còn có hàng vạn không cái chết sư, ngũ thải ban lan ma pháp bên trong, cái gì thuộc tính đều có. Đều là riêng phần mình pháp sư sở trường nhất chiêu thức, phóng ra về sau, tại ánh mắt của bọn hắn khóa chặt ở dưới, tại không trung ngoặt một cái, cùng những cái kia nhanh chóng bắn mã dưới quả cầu ánh sáng màu đỏ đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ bầu trời đều bị năng lượng giao kích xouyến bạo tràn ngập, nổ tung từng đóa từng đóa ngũ thải tân phân trùng sáng, đã kích cường liệt sóng tràn quét bốn phía. Ngẫu nhiên có một ít quả cầu ánh sáng màu đỏ sông phá hỏa lực phong tỏa, rơi xuống vòng bảo hộ bên trên, nhưng đã đối vòng bảo hộ dựa vào không thành bất kỳ ảnh hưởng, nguyên bản màu vàng quá tại khu vực tại bốn phía năng lượng bổ sung dưới, chậm rãi khôi phục cường độ cao nhất đại ma vương hai tay lần nữa khép vụ, lại một đợt quả cầu ánh sáng màu đỏ phi tốc lưu hiện, lần này số lượng so lần thứ nhất còn muốn khủng lồ, khoảng chừng hơn 1.00002, tụ tập ở xung quanh hắn, đem kia một khối tiểu Không được đều lấp đầy đợt thứ nhất hỏa lực chặn đường thấy hiệu quả, đám vong linh pháp sư lòng tin tăng gấp bội, lại làm một đợt càng lộng lây ma pháp mạnh vào qua, bởi vì có chuẩn bị, lần này so với một lần trước càng thêm dày đặc. Hơn một mai quả cầu ánh sáng màu đỏ, vậy mà không có một viên có thể lần nữa xông quá hỏa lực phong tỏa. Mặc dù không có bất cứ hiệu quả nào, nhưng là đại ma vương hay là như thường ngưng ra đợt thứ ba quan cầu, dỗ nhiễu chặt hai hàng chân mày lại. Không ngừng nhiều lần loại kỹ thuật này, chỉ có thể hư tổ lực khí, khó nói cái này đại ma vương còn muốn bằng sức lực một người hao hết cái này đến hàng chục ngàn vong linh pháp sư ma lực sao? Đến cùng hắn nghĩ che giấu cái gì đâu? Dụ tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên, linh quang lóe lên, ý niệm lập tức rút ra từ đại ma vương trên thân rút ra, bằng nhanh nhất tốc độ hướng lòng đất kéo dài đi qua. Lòng đất là kỹ càng, nếu như dựa theo dụ trước kia linh hồn cường độ, xuyên thấu địa tầng mấy chục mét liền lực nghỉ, nhưng là mượn nhờ lạnh thép chiến thần ý niệm phóng đại, có thể xuyên thấu 150 m địa tầng. Nhưng là hiện tại, dụ bí niệm tùy ý xuyên thấu trọn vẹn 1000 m địa tầng, một điểm cảm giác cố hết sức cũng không có. Nghỉ ngơi chi cung địa tầng 1km trái phải chỗ sâu giờ phút này lại có một đống màu đen rối rắn tại một đầm huyết thủy bên trong sôi trào. Nguyên lai like đây chính là đại ma vương mục đích. Từ kia một đầm huyết thủy bên trong, rồi có thể cảm giác được các ma lực lượng, rõ ràng chính là mặt đất những cái kia bỏ mình ác ma chỗ tụ đến, mà những cái kia màu đen rối rắn, rồi ở phía trên cảm nhận được một loại phi thường đáng sợ năng lượng. Tựa như bạo tạc kép mang bên trong ma bạo phấn kết thúc mang đến cảm giác, nhưng lại mãnh liệt hơn 10.000 lần. Nguyên lai like đối phương thúc đẩy những này ác ma đi tìm cái chết, chính là vì cái này một đầm huyết thủy không ngừng buốt lên bên trong. Những cái kia huyết thủy không ngừng chuyển hóa thành màu đen khối trạng vật, những này ẩn chứa khủng bố năng lượng khối trạng vật vậy mà là huyết thủy chớ ngưng kết. Có thể tưởng tượng, toàn bộ phóng xuất ra lời nói, toàn bộ nghỉ ngơi chi cung đều sẽ bị sốc hết lên a. Rộp nháy mắt dùng mình, hắn lấy lại tinh thần, hướng phía Phẩy Mộ nói đến, lập tức nhảy vọt. Lập tức? Không được, năng lượng không đủ, đem vòng bảo hộ đóng lại cũng chỉ ít cần 5 phút. Phẩy Mộ dùng so rột càng lớn thanh âm đáp lại đến. Dụm Nhan Châu suy động, quyết định thật nhanh đến, rời đi cái này bên trong. Một câu nói kia, Dụm dùng tới linh hồn truyền lại trong ngay mắt chuyển khắp cả tòa nghỉ ngơi chi cung tất cả sinh vật linh hồn bên trong cùng lúc đó linh hồn của hắn còn tại chấn động lấy không khí kích phát ra thanh âm để những cái kia sinh mệnh trùng tộc cũng có thể nghe tới hắn huyết đầm bên trong màu đen khối trạng vật đã ấp ủ đến không sai biệt lắm trình độ ai cũng ta không biết còn bao lâu mới có thể bị kích phát rốt trong lời nói ý thức hiển nhiên là muốn từ bỏ nghỉ ngơi chi cung nghe được câu này phệ mồ khó có thể tin à một tiếng cái này bên trong có mấy ngàn vạn tấm bia đá một trăm sắp thức tỉnh bất tử sinh vật nhiều đồ như vậy nói từ bỏ liền từ bỏ sao thế nhưng là phẩy một lời nói còn chưa nói xong, rộp đã ngay lập tức vọt ra ngoài, không từ bỏ, lưu tại cái này bên trong cùng nghỉ ngơi chi cung đồng quy vu tận, tại tổn thất một bộ điểm, cùng toàn bộ tổn thất hết hai cái này lựa chọn bên trong, cho dù là kẻ ngu xuẩn đến đâu, cũng biết lựa chọn cái kia. thế nhưng là cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện làm ra lựa chọn, cuối cùng bởi vì không cách nào lựa chọn mà dẫn đến xấu nhất kết quả kia. rộp xưa nay không là một cái sẽ do dự người. nhìn thấy rộp từ nghỉ ngơi chi cung bên trong bay ra ngoài về sau, đại ma vương hai mắt lập tức híp mắt một chút, rộp cục ra. Nghỉ ngơi chi cung là phở gì mạng cung điện, chỉ là cung điện sử dụng phải chất liệu liền vô cùng kiên cố, loại này dùng tại thạch cự nhân vỏ ngoài vật liệu, thế nhưng là so diễm sắt còn kiên cố hơn vật liệu. Tăng thêm năng lượng vòng bảo hộ, cung tháp phòng ngự, dựa vào bản thân hiện tại chỉ có một bản thể lực lượng phân thân, nghĩ phá mất cái này phòng ngự là khá là phiền vai, chớ nói chi là tại một vị bất tử quân vương nhìn chăm chú tiến hành, hơi có một chút vô ý, đối mặt khả năng chính là đối phương lôi đình vạn quân phản kích, cho nên muốn tiêu diệt rồi, bước đầu tiên chính là muốn đem đối phương từ nghỉ ngơi chi cung bên trong bước đi ra. Hiện tại mục đích này là tới cho nên hắn tạm thời không định dẫn bảo những cái kia khối trạng vật, dỗ bay khỏi nghỉ ngơi chi cung, nhưng tạm thời còn không có rời đi vòng bảo hộ phạm vi. Hắn một bên di động tới, một bên đem ý niệm tập trung tại đại ma vương trên thân, ngưng ra toàn bộ lực lượng, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Từ một vị thượng vị bất tử sinh vật, đột phá thành bất tử quân vương, cũng tiếp thu thần cách toàn bộ lực lượng. Bây giờ dỗ chỉ từ lực lượng cường độ để tính, đại khái có thể đạt tới phở dị mạn thời kỳ toàn thịnh trường phân nửa. Nhưng mà tại đối lực lượng vận dụng lên, hắn lại vẫn còn sơ cấp nhất trình độ. Giống đại ma vương loại kia đem cấp thấp hắc ma thôi phát thành cao cấp hắc ma thủ đoạn, chính là lực lượng một loại cao cấp phương pháp vật dụng. Những kỹ xảo này, rốt rất nhiều cũng đều không hiểu, hắn sẽ chỉ đem lực lượng ngưng tụ, áp xuống một chút, sau đó thả ra ngoài đây là phi thường cấp thấp lực lượng phương thức vật dụng, tại đối mặt đại ma vương loại này đẳng cấp tồn tại lúc, hiệu quả là rất kém cỏi, bởi vì rất khó có thể đánh trúng đối phương. Chương 349, dẫn đạo. Chương 349, dẫn đạo. Thu được rốt mệnh lệnh tất cả bất tử sinh vật, cấp tốc dùng tốc độ nhanh nhất tuân gia nghỉ ngơi chi cùng sáu cái trận liệt phía trước trên quảng trường phương trận cũng dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển về phía trước, chuẩn bị rời xa cái này bên trong, để tránh bị vụ nổ tác động đến. Rỗng xuống đến quân trận cao độ, ý niệm khuyết tán ra đến, đem toàn bộ phương trận bao phủ ở bên trong. Đại ma vương mục đích đoán chừng chính là muốn đem hắn bước ra nghỉ ngơi chi cung vòng bảo hộ phạm vi thiếu tầng này vòng bảo hộ, mình liền muốn càng thêm cẩn thận ứng phó, nếu không chết như thế nào khả năng cũng không biết nói. Ngay tại phương trận rời ra lồng phòng ngự một khắc này, không chung đại ma vương thân ảnh xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, rỗng tất cả ý niệm đều tập trung ở trên người của đối phương. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái hư ảnh dùng tiếp cận mấy lần vận tốc cầm thanh tốc độ thẳng tắp hướng Chu hắn ở phóng tới đã sớm chuẩn bị rốt, đem ấp ủ đã lâu lực lượng thả ra ngoài, chỉ gặp hắn một quyền vung ra, một đạo khí mang từ quyền thượng phá xuất, hóa thành một cái cự đại hình nửa vòng tròn khí kình, tựa như sao chổi đồng dạng kéo lấy thật dài vệt đuôi bắn thẳng đến mà lên đại ma vương thân ảnh ở giữa không trung đống nhiên dừng lại. Chỉ là rất ngắn một chút đột nhiên ngừng, người bình thường dùng mắt thường căn bản thấy không rõ lắm lần này dừng lại. Sau một khắc, thân ảnh liền một phân thành hai, một cái dừng lại tại nguyên chỗ, một cái lấy tốc độ nhanh hơn bắn ra, cùng rồi vung ra khí kình đụng vào nhau. Mãnh liệt giao kích bắt động. Năng lượng tại không trung nổ tung, nhấc lên cùng một chỗ kịch liệt sóng xung kích. Không có cùng sóng xung kích tan hết, Đại Ma Vương cái kia dừng lại tại nguyên chỗ thân ảnh lần nữa bắn ra, xuyên thấu bạo tạc địa phương, lập tức giống đạn pháo đồng dạng đụng vào tới Đại Ma Vương thẳng tốc tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến ruột cũng chỉ có thể mơ hồ bắt được một tia vết tích. Trên thân lực lượng tùy theo một chương, một cái rõ ràng quang thuận tại phương trận phía trên dần hiện ra tới. Kia là một cái nhiều tầng tái hợp lam thuận, tái hợp năm loại tự nhiên nguyên tố tương hô hiệp gia, bổ sung lẫn nhau, lực phòng ngự kinh người, lấy ruột hiện tại lực lượng cường độ phóng xuất ra tái hợp lâm tuấn, dĩ nhiên không phải chiến thần cấu trang sử dụng cái trùng loại kia trình độ đại ma vương thân thể đụng vào phía trên, nổ lên một trận cường cường liệt năng lượng xung kích, đại ma vương thân ảnh cũng dừng lại một chút. Cái này dừng một chút, lập tức để thân ảnh của hắn bị phương trận nó hơn bất tử sinh vật bắt được, trong lúc nhất thời đến 100,0000 kế ma pháp đổ ập xuống đập tới. Chỉ có xạ tốc nhanh nhất điện hệ ma pháp có thể đánh trúng đại ma vương, trọi cứng mười mấy đạo thiểm điện về sau, đại ma vương thân thể tại nguyên chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã gây hướng bên cạnh phía trước hơn ngàn mét khoảng cách bên ngoài, xa xa rời đi phụ thông ma pháp tầm văn phạt vi chỉ có rộp bắt được thân ảnh của hắn, còn lại không cái chết sư ngay cả ánh mắt đều không thể khóa chặt đối phương, ma pháp tự nhiên là bán không. rộp thấy thế, lập tức mệnh lệnh đến, dùng điện hệ bắn ra sau không cần phải để ý đến, ta để dẫn dắt. tất cả bất tử ma pháp sư vội vàng bắt đầu tụ tập được lôi nguyên tố nguyên tố. hơi dừng một chút, đại ma vương lại trọng thi cố kỹ, thân thể hướng rộp vị trí phong tới. lần này rộp không có lại lãng phí khí kình đối chặn đường đối phương, trực tiếp đem hộ thuận hướng phía trước một khung đại ma vương thân ảnh cũng không có nửa đường dừng lại, lấy so với một lần trước tốc độ nhanh hơn đụng vào hộ thuận bên trên nương ra hộ thuẫn liên tiếp nhận hai lần bá chạm, phỉnh một tiếng trầm đục, bạo tán ra Đại Ma Vương thân ảnh ngưng một chút, xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong. Đống nhiên, toàn bộ phương trận điện quang đại thịnh, vô số đạo điện mang cùng một chỗ bắn ra, tựa như một trận điện mưa tuôn hướng mục tiêu. Lần này Đại Ma Vương phản ứng càng nhanh, mọi người ma pháp phóng thích đồng thời, hắn hướng bên cạnh chuyển một chút, đừng nhìn cái này nho nhỏ bên cạnh rời, có thể tránh thoát đại bộ phận điểm ma pháp chính diện xung kích. Nhưng mà thiềm điện tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn bên cạnh rời, tại không trung chết đi đồng dạng vị trí, chuẩn xác có đánh vào trên người hắn. Bị mấy chục đạo thiềm điện đánh vào trên thân, Đại Ma Vương trội cứng lấy. Đồng thời kế tiếp theo bên cạnh rời, ý đồ tránh đi công kích, nhưng là đằng sau theo nhau mà đến điện mang cũng đi theo hắn chết đi, trừ số ít mấy đạo bắn mất, còn lại toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Liên tiếp không ngừng điện mang không ngừng oanh kích, trên người hắn vòng bảo hộ từng tầng từng tầng xóa đi, vỡ vụn, còn sót lại điện mang lục tiếp theo bị tay phải của hắn ngăn lại, thẳng đến thân thể của hắn thoát ra tầm bắn phạm vi, điện mang mới bởi vì mất đi ước thúc mà một lần nữa tan thành nguyên tố. Kia nói thì dài dòng, nhưng từ hắn hiện ra thân thể đến thoát ra tầm bắn phá vi, kỳ thật chỉ là ngắn ngủi một sát na, khả năng ngay cả một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Một sát na này, hắn tiếp nhận trọn vẹn hơn 1.0000 đạo điện mang. May mắn những điện mang này không phải cùng một thời gian đánh chúng hắn, không phải chỉ sợ có thể trực tiếp đem hóa khí hóa. Cường đại hơn nữa tồn tại, cũng thoát ly không được vật lý hạn chế, không có bất kỳ cái gì vật chất có thể chịu được loại cường độ này công kích, trừ phi hắn là năng lượng trạng thái. Chỉ cần có mang thân, tại lấy vật chất làm chủ vị diện bên trong, hắn cũng không phải là không thể mẫn diệt đây cũng là vì cái gì tất cả thần chi, cũng không nguyện ý chân thân giáng lâm đến vật chất vị diện nguyên nhân. Chỉ cần đi vào vật chất vị diện, hắn liền nhất định phải tồn thủ loại này, vật chất, quy tắc lượng lớn năng lượng có thể nháy mắt đem vật chất khí hóa. Giờ phút này, đại ma vương toàn bộ cánh tay trái đã biến mất không thấy gì nữa, đứt gãy vị trí lộ ra màu trắng xương cốt cùng huyết hồng cơ bắp, nhưng cũng không có bị điện giật tiêu vết tích đại ma vương mà không biểu tình nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút rồi phương hướng. Lúc này, cánh tay mấy cái vị trí cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh sinh trưởng, xương cốt cũng không ngừng sinh trưởng, ngắn ngủi một phút thời gian, gãy mất cánh tay vậy mà một lần nữa mọc ra đại ma vương lắc lắc mới mọc ra cánh tay, rơi lên trước người nhìn ra ngoài một hồi, lại đem con mắt hướng rồi phương hướng nhìn tới mặc dù không nói lời nào, nhưng là tâm hắn bên trong lại là phi thường kinh ngạc, dẫu lại còn có thể dẫn đạo thiểm điện điện hệ ma pháp là tất cả ma pháp bên trong tốc độ nhanh nhất, cùng quang hệ ma pháp đồng dạng nhanh chóng, cường đại hơn nữa tồn tại, liền xem như thần chi, tại vật chất vị diện bên trong cũng không có khả năng né tránh hai loại ma pháp, bởi vì vật chất vị diện là có không gian, có không khí, có nguyên tố, có nhiều như vậy đồ vật trở ngại, tốc độ di chuyển lại nhanh, cũng không nhanh bằng quang cùng thiểm điện, liên tục né tránh đều làm không được, chứ đừng nói là đi dẫn đạo, đối phương là thế nào làm được? Rộng ngược lại là không cảm giác được đại ma vương chân kinh, bởi vì chuyện giống vậy hắn tại nghỉ ngơi chi giới đã làm qua một lần, khi đó dẫn đạo chính là phòng ngự thiên lôi. Kỳ thật cũng không phải là phản ứng của hắn tốc độ so quan cùng thiểm điện còn nhanh hơn, mà là bởi vì hắn sử dụng một cái gặp may phương thức, tại thiểm điện không có đánh ra thời điểm, hắn liền đã trước đó bố trí một đầu dẫn đạo thông đạo, bởi vì thiểm điện hút nhau đặc tính, kích phát ra về sau, thiểm điện liền sẽ dọc theo trước đó bố trí dẫn đạo trước thông đạo tiến vào. Chưa quen thuộc luyện kim thần người, có thể sẽ không biết thiểm điện loại này đặc tính, sẽ cảm thấy rất thần kỳ. Kỳ thật nguyên lý chính là đơn giản như vậy.